Quy c hội ư cường Chương cường ơ n gen bán. gen bán. g đem hóa hóa h tề tề đem, bán. 285, gen cường hóa tề đem bán. Hội nghị kết thúc về sau lý thanh nhan trước tiên đem chuyện an bài xuống dưới tổ kiến công ty rất đơn giản rất nhẹ nhàng nàng không biết mình lão b ả n ở trong đế quốc có quan hệ gì mỗi lần đi thỉnh cầu đăng ký thuộc hạ công ty tùy thời đi tùy thời thỉnh cầu lúc ấy liền cái gì thủ tục liền cho phê xuống tới quả là nhanh nhanh một nhóm nàng phái đi người ngay cả nhúc nhích cũng không người khác cướp làm lý các loại thủ tục lý thanh nhan phái đi người cũng chỉ phải chịu trách nhiệm dùng công ty con dấu con dấu là được nhẹ nhõm quá dễ dàng quá mức lần này an bài xong xuôi cũng giống như vậy lý thanh nhan chỉ là tại văn phòng tổng giám đốc tự mang trong phòng thể hình rèn luyện một tiếng thủ hạ trợ lý liền đem chuyện giải quyết đăng ký công ty giấy phép cũng cầm về quả thực quá nhanh chỉ sợ đây là đế quốc đăng ký công ty nhanh nhất thời điểm tiểu mễ đem cái này giấy phép cầm đi cho phó tổng lâm tiên tiến để hắn chủ trì thuế quỹ dược tổ kiến thuế quỹ dược làm việc địa điểm liền an bài tại tầng mười lăm đi lý thanh nhan sau khi suy nghĩ một chút liền an bài một người xuống dưới làm cái này giám đốc nhân tài dự trữ chính là lúc này sử dụng đương nhiên xuống dưới thống lĩnh một cái công ty chuyện như vậy là chuyện tốt mà lại là thăng quan vâng tổng giám đốc ta xuống dưới tiểu mễ người bí thư này nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó từ văn phòng tổng giám đốc lui ra ngoài đương nhiên chu khởi nguyên mặc dù đem chuyện đều phân phó nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi đầu tiên là để thẩm tuệ phương liên hệ mấy cái trồng dược liệu công ty mỗi dạng dược liệu đều đặt hàng một trăm tấn sau đó lại làm cho nàng đi nhận thầu thâm h ả i thành phố vùng ngoại thành bên ngoài một mảnh đất hoang khối này đất hoang tại một mảnh không người khu vực toàn bộ đều tại giải đất bình nguyên dòng rã mười vạn mẫu đất thâm h ả i thành phố là tại gian g nam nơi này khí hậu đều rất nuôi người trồng nghiệp cùng ngư nghiệp đều rất phát đạt chu khởi nguyên nhận thầu nơi này mục đích đương nhiên là muốn trồng thực dược liệu mặc dù là một khối đất hoang nhưng là bây giờ bị ba đầu ma ô huyết dịch tới đấu đây chính là so cái gì phân bón đều muốn hữu dụng mặc kệ là cái gì điện hiện tại đã thích hợp trồng bất luận cái gì cây trồng đặc biệt là dược liệu trồng ở phía trên dược hiệu khẳng định phải so phổ thông dược liệu muốn tốt hơn nhiều. chỉ bất quá bây giờ thổ địa đều biến không dễ nhìn toàn bộ đều hiện ra lấy một loại màu đỏ thấm đây là bị huyết dịch nội thành như vậy coi như đi qua một tuần lễ bầu trời thỉnh thoảng vẫn là hạ lên huyết vũ cái này cũng không phải cái gì bốc hơi huyết dịch lại đi tới nguyên nhân mà là bầu trời nguyên bản một chút mây mưa bị huyết dịch ô nhiễm lúc ấy không có trời mưa còn sót lại tại trên bầu trời mà thôi hiện trên bầu trời còn có đám mây là m màu đỏ đâu mảnh đất này cũng là vì về sau chuẩn bị dù sao chu khởi nguyên không có khả năng luôn ở bên ngoài mua những dược liệu này tập đoàn t u ế quý hiện tại thế nhưng là công nhân quốc đại tập đoàn như vậy tay cầm tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đặt ở phía ngoài tốt tự cấp tự túc mới l à an toàn nhất đồng thời chu khởi nguyên cũng cùng trần vạn quân lao gia tử liên hệ nói cho hắn sẽ bán ra rèn cường hóa tề h quyết định trần lao gia tử cũng không có phản đối đồng ý quân đội lấy trước dược tề h quyết định quân đội nhân số mặc dù rất nhiều nhưng là trên thực tế tính lên tổng thể cũng phải không có bao nhiêu tiền chu khởi nguyên quyết định cường hóa tề đối quốc dân giá tiền là mỗi bình năm trăm khối tiền chắc hẳn cái giá tiền này mỗi người đều có thể tiếp nhận lên coi như một tháng chỉ có như tháng hơn một đương ồ n tiền tiểu thành chấn nhà máy công nhân, đó cũng là có thể sử dụng lên. g tiểu thể là có máy đó đ sử nhiên quân đây ộ một một i tại nơi giá liền khối tiền tề, thấp chút hắn bình, này cầm rực cả q u n quân nhân coi như vẫn là rất nhiều, nói ít cũng đội coi có là rất ấ ít m trăm hơn ngàn người. Đương nhiên, Đương ngàn vàng người. đây là dự tính số lượng giải nghệ còn không biết có bao nhiêu đâu giải nghệ quân nhân sẽ từ đế quốc trải r á n ba trăm khối tiền sau đó đưa ra chính mình xuất ngũ căn cước quân nhân sách liền có thể tại t u ế quỹ dược cửa hàng lấy ba trăm đồng tiền giá cả mua được một bình cường hóa tệ cái này cũng là chu khởi nguyên cùng trần lao gia tử đã nói xong có một chút xuất ngũ quân nhân trên thân có rất nhiều tổn thương mà lại có thiếu cánh tay của chân cường hóa tề mặc dù không có khả năng để người mọc ra cánh tay cùng chân nhưng để thân thể biến mạnh lên về sau coi như thiếu một con tay hoặc là chân cái kia cũng có thể so sánh trước kia cuộc sống càng thêm tốt công nhân trung tâm Đại tập đoàn t u ế quý g i ớ i cờ y dược công ty nặng cân sản phẩm gen cường hóa tề ngày ba mươi tháng chín chính thức lên k h u n g bán ra hai mươi tỉnh vệ thị t u ế quý y dược xuất phẩm gen cường hóa dịch nghe nói có thể cường hóa thân thể mười lần tố chất hai mươi tình báo phụ trương, phụ trương. t u ế quỹ dược r a kinh thiên tiên dược gen cường hóa dịch chị được liệu tê liệt chị liệu q u é chân chỉ cần thân thể không có bộ vị không ít có thể một lần toàn chữa t r ị xong hơn nữa còn có thể cường hóa thân thể tổ chức o、oh, ho truyền thông khiếp sợ là cái gì để phồn hoa nhất cờ bờ giờ không ngó hẻm là cái gì để trên đường phố không có chút nào chiếc xe là cái gì khiến mọi người tại một nhà không chút nào thu hút lối vào cửa hàng xếp hàng hôn gen cường hóa tể tìm hiểu một chút chu khởi nguyên đương nhiên không có đem gen cường hóa tề dây chuyển sản xuất giao cho t u ế quỹ dược công ty tới quản lý hắn còn không có ngốc như vậy gen cường hóa tề dây chuyển sản xuất quá nhỏ một người đều có thể dọn đi cái này mẹ nấu nếu là cho người khác tới quản lý làm không tốt lúc nào máy móc không gặp cũng không biết cái này dây chuyển sản xuất chu khởi nguyên bỏ vào đảo phi ngư trong căn cứ để tinh trần đi quản lý hạ tại thâm hải thành phố mua một cái bến tàu nơi này chuyên môn dùng để hàng hóa chuyên t r ở vật cũng là dược liệu vận chuyển địa điểm dược liệu từ nơi này lên thuyền sau đó trực tiếp vận chuyển đến trong căn cứ người trên thuyền toàn bộ đều là thuế quý bảo ăn người mấy trăm bị cáo thần thuật khống chế người chu khởi nguyên không có khả năng để ở chỗ này lãng phí đi những này thế nhưng là trung thành thuốc hạ cho nên có một vài thứ vẫn có thể nói cho bọn hắn bọn họ muốn phản bội cũng không thể bởi vì khống thần thuật mặc dù là thay đổi một cách vô tri vô giác nhưng đây là tại không có phản bội tâm lý tình huống nếu có tâm tư khác khống thần thuật cái thứ nhất liền có thể cảm thấy được đồng thời một nháy mắt để người này tiêu trừ sạch dị dạng tâm tư hoàn toàn cải tạo trở thành chung với chu khởi nguyên thuộc hạng loại này bị cưỡng ép cải tạo người mặc dù cũng có ý thức của mình nhưng tại đối mặt chu khởi nguyên thời điểm hoàn toàn liền phản kháng không được mà lại toàn tâm toàn ý vì chu khởi nguyên làm việc chiếc thuyền này cũng là bị tinh trần cải tạo qua là có thể lặn xuống thuyền có thể nói là mặt nước cùng đáy nước lưỡng dụng liền kém lắp đặt mấy cái bánh xe cùng cánh sau đó chính là thủy lục không tám t công năng cường hóa tề thả sau khi ra ngoài đầu tiên là quân đội cầm tới dự tề mười triệu chỉ một ngày một đêm liền sinh sản ra người máy có thể không có cái gì nghỉ ngơi ý nghĩ mà lại toàn công suất việc làm mặc dù dây chuyển sản xuất rất nhỏ nhưng là sản xuất ra đ ồ vật thế nhưng là rất nhiều một lần chính là hơn ngàn chỉ dự tề nhưng là hiệu suất sản xuất rất nhanh chỉ cần vật liệu đầy đủ một ngày sinh sản mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chi dược tề cũng không thành vấn đề phối phương bên trên dược liệu mỗi dạng chu khởi nguyên đều mua một trăm tấn cái này một trăm tấn đầy đủ chế tạo một tỷ chi dược tề cứ như vậy vẫn là cái này mấy nhà dược liệu trồng công ty không có hàng cho nên mới chỉ mua đến gần ấy dược liệu hiện tại tuy nói chu khởi nguyên nhận thầu một khối vạn mẫu hết sắc đất hoang nhưng muốn trồng thực dược liệu cũng không phải trong một sớm một triệu liền có thể hình thành quy mô có một chút dược liệu là một năm mới thành thụ ở trong đó khác biệt thế nhưng là rất lớn bất quá đi qua ba đầu ma ô huyết dịch đổ vào về sau thủy lam tinh bên trên thổ địa phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa về sau trồng cây nông nghiệp cùng dược liệu loại hình thực vật có thể sẽ rất nhanh chóng sinh trường làm không tốt có dược liệu vốn là một năm m ư i chín hiện tại có thể sẽ biến thành một năm m ư i quen đây cũng là chu khởi nguyên để tinh trần kiểm chắc về sau cho ra kết quả không phải vậy hắn thật đúng là phải nghĩ biện pháp dù sao thủy lam tinh bên trên người thời gian không nhiều những động vật toàn bộ đều tiến hóa làm không tốt thật đi vào tận thế đ ế n ngược lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng thủy lam tinh muốn cùng người ngoài hành tinh đại chiến một trận hiện tại người ngoài hành tinh còn chưa tới thủy lam tinh liền lâm vào trong h hiện tại công nhân những dược liệu kia trong căn cứ bao quát những dược liệu kia thường đều có đại lượng dược liệu chứ hàng muốn tạo ra gen cường hóa dịch chỗ dược liệu cần thiết đều rất phổ thông hoàn toàn đầy đủ công nhân quốc tất cả mọi người sử dụng muốn toàn thế giới đều phổ cập chu khởi nguyên cho rằng chỉ sợ còn kém một chút nay chỉ sợ muốn chờ năm tiếp theo mới có thể thực hành toàn thế giới phổ cập cường hóa dịch đây chính là thiên đại trích lệ n h quốc gia khác ít nhất cũng phải chờ cái một năm đây là chu khởi nguyên muốn đối ngoại cửa ra tình h u ố n phía dưới cho trần tử diên gọi điện thoại một tuần lễ không gặp tuy nói thường xuyên video trò chuyện nhưng hắn thật đúng là tưởng niệm tục ngữ nói tốt một ngày không gặp như là ba năm cái này bảy ngày không gặp đó chính là bảy cái thu một thu chính là một năm a khởi nguyên không cần ngươi tới đón ta rồi ngươi hôm qua không phải nói qua mấy ngày đến kinh thành có chuyện muốn làm a đến lúc đó ta cùng ngươi vừa đi trở về được không trần tử diên mang trên mặt nụ cười nàng sau khi trở về phát hiện trong nhà mình mọi chuyện đều tốt cũng yên lòng tâm tình cũng khá ừ n h ư vậy cũng tốt chu khởi nguyên nhìn xem hình chiếu ra trần tử diên nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra cương chiều qua mấy ngày hắn muốn đi kinh thành cùng trần lao ra t ử bọn hắn thương lượng một ít chuyện là liên quan tới sắt thép khôi giáp chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại cũng là thời điểm bạo lộ ra người ngoài hành tinh đến thời gian chỉ sợ không nhiều từ đó thu tiết đến bây giờ thời gian cũng đi qua nửa tháng có thửa chu khởi nguyên đoán chừng làm không tốt những người ngoài hành tinh kia đã tại đến thủy lam tinh trên đường dính nhau một hồi điện thoại cháo về sau chu khởi nguyên nhìn hôm nay không có chuyện gì muốn làm cùng thư ký của mình trợ lý nói một tiếng sau đó liền trực tiếp ngồi thang máy hạ bãi đậu xe dưới đất h hôm nay không lái xe kị một cái xe đạp đi dạo chơi chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ. hôm nay k h í trời tốt kinh thành trên bầu trời không có h n g vân cho nên có thể đi ra ngoài d ạ phố chu khởi nguyên lựa chọn là một cỗ xe đạp không có lựa chọn loại kêu mang đổi tốc độ hoặc là vùng núi xe lấy thể chất của hắn sử dụng xe đạp hoàn toàn có thể đạt tới vùng núi xe tốc độ gaza tầng ngầm cũng không chỉ chỉ có một ít ô tô còn có xe đạp những này xe đạp có phổ thông xe đạp có vùng núi xe chỉ là những này xe đạp liền có mấy ngàn c h i ế c nhiều toàn bộ đều là tập đoàn mua tới đây cũng là bởi vì trong tập đoàn nhân viên hơn phân nửa đều là tại máy tính trước mặt việc làm mua những n à y xe đạp chính là vì cho tập đoàn nhân viên sử dụng cũng là vì rèn luyện nhân viên thân thể mặc kệ là phổ thông nhân viên vẫn là cao tầng đều có thể nhận lấy xe đạp sử dụng những n à y xe đạp bên trên đều có dãy số nhận lấy về sau tại ga ra tầng ngầm lối ra đăng ký một chút là được dù sao những n à y là tập đoàn tài sản không có khả năng ngươi nhận lấy về sau chính là của ngươi không có chuyện này kỳ quái a trên đường làm sao đều không nhìn thấy mấy người chu khởi nguyên một bên dẫm lên xe đạp một bên nhìn xem trên đường phố rất thưa thất chiếc xe cùng người qua đường hắn không khỏi kỳ quái hoa tinh cao ốc bên này mặc dù nói là vắng vẻ một chút nhưng là bên này cư xá vẫn là có mấy cái chỉ bất quá bên này không phải chủ lưu nhân khẩu lưu động địa điểm bên này chỉ là có mấy cái cấp cao cư xá phụ cận cũng không có cái gì cỡ lớn nhà máy hoặc là công ty loại hình có chỉ là một chút cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước kia những n à y mặt tiền cửa hàng chuyện làm ăn đều không thật tốt vẫn là tập đoàn thuế quý phát triển về sau những n à y mặt tiền cửa hàng chuyện làm ăn mới biến càng ngày càng tốt tiền kiếm được kia là rất nhiều bởi vì tập đoàn thuế quý nhân viên đều rất hào phóng cho tới bây giờ đều không mặc cả chu khởi nguyên là hướng náo nhật trên đường kị quá khứ sau đó liền thấy một chút người đều tại hướng một cái phương hướng đi qua ồ chuyện gì xảy ra những người này làm sao đều tại hướng bên kia đi nhìn thấy từng đoàn từng đoàn người hướng về một phương hướng đi qua chu khởi nguyên ngây cả người sau đó cũng n m ặ t một chút xe đạp hướng phía cái hướng kia kỵ quá khứ đợi đến n m ặ t một cái tiến một con phố khác về sau chu khởi nguyên liền thấy từng đoàn từng đoàn người tại một cửa tiệm c ố n g xếp hàng thật giống như là muốn mua thứ gì ha ha khó trách thì ra đều là tại mua gen cường hóa tể chu khởi nguyên nhìn thấy cửa hàng chiêu bài về sau trên mặt lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ Thì ra cái kia xếp hàng mặt tiền mặt cũng ử a hàng chiêu chính chữ Theo thuyết bài là bên trên lớn. tuế tuế dược dược c quý quý lý y y mở co cường cũng cái còn có cũng vài vì vậy ngày, ngày, biết nhiều người như vậy đến mua đâu. Kia bán bán như đến gì hóa mua tề đâu. là đế quốc sách lược cũng là tập đoàn t u ế q u ý an bài mỗi người thông qua đế quốc thẻ căn cước chỉ có thể mua một bình cường h ó a t ề hơn nữa còn muốn tại mặt tiền cửa hàng bên trong sử dụng điều này sẽ đưa đến cần thời gian kéo dài cũng không phải là nói tùy thời đến liền có thể mua được mà là phải xếp hàng theo trình tự tuần tự mua cái này cường hóa dịch hiệu quả phát huy cũng là muốn thời gian ngắn nhất m ư ơ i phút nhiều ba mươi phút cho á i này tốn a thời i g a nên dài, thuế quỹ dược dung hàng là vài là thành này thành là là tiền người hải cái triệu người lưu động nhân khẩu. giờ cao điểm thậm chí là hơn triệu người. thuế mặt rất một trăm thâm tế thế tốt thậm trăm hạng, phố phố nhưng chục nhân khẩu, chí hơn Cho quỹ quốc lưu cửa cũng cực có cao mấy lớn, lần nạp lớn động n mua được cường hóa t ề người hiện tại vẫn là một số nhỏ người một cửa tiệm một ngày hơn hai mươi vạn bình số lượng đã không ít cả nước ra đứng dậy hơn một cửa tiệm có thể nói ngày kế cũng có thể bán đi hơn mười triệu bình những này dược tể mỗi người đều nhất định muốn đi mua sử dụng cho nên đế quốc trên giới toàn bộ đều tin tưởng chuyện này mà lại theo mọi người sử dụng về sau nhìn thấy hiệu quả tất cả mọi người xôi trào có thể gia tăng mười lần tố chất thân thể cái này quá khủng bố đây là thân thể con người cực hạn người bình thường trong nháy mắt liền có thể vượt qua những thế giới kia nhất lưu quyền hoàng mà lại là toàn diễn gia tăng lực lượng tốc độ phòng ngự q một chương hai trăm tám mươi bảy mặt trăng cung điện nguyên cung chương hai trăm tám mươi bảy mặt trăng cung điện nguyên cung không sai chu khởi nguyên nhìn xem xếp hàng đ á n người nhẹ gật đầu tùy tiện đi dạo về sau chu khởi nguyên phát hiện một việc hiện tại có thật nhiều người sử dụng cường hóa tề về sau tố chất thân thể mạnh lên mà lại bình thường những cái kia mập giả tạo người cùng mập mạp người đều không gặp tung tích chỉ sợ về sau công nhân quốc bên trong là tìm không thấy một tên mập tồn tại cái này cường hóa tề mang tới kèm theo năng lực giảm béo công năng có thể nói là nữ nhân cùng mập m ạ t một đại tin mừng mà lại sử dụng cường hóa t ề mang tới hiệu quả thế nhưng là sẽ không bán được về sau ăn cái gì tùy tiện làm sao ăn cũng sẽ không béo phì bởi vì thân thể đã là gấp mười lần so với t h ư ờ n g nhân cần thiết năng lượng cũng là gấp mười lần so với t h ư ờ n g nhân cho nên chỉ cần ăn đồ vật không cao hơn thân thể cần thiết năng lượng vậy làm sao cũng sẽ không béo phì chu khởi nguyên cũng không có ở trên đường đi dạo bao lâu hai tiếng về sau tùy tiện tìm một người nhiều địa phương ăn cơm trưa hắn liền trở về công ty tinh trần đem mặt trăng căn cứ hình chiếu ra chu khởi nguyên từ văn phòng phòng giải khát trong ngăn kéo cầm một hộp quả hạch chính mình rót một chén trà ngồi vào một bên uống trà một bên nói vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng sau đó tại chu khởi nguyên trong văn phòng hình chiếu ra tinh trần làm không tệ a đợi đến chu khởi nguyên nhìn thấy hình chiếu về sau lập tức liền có chút giật mình mặc dù nói trên mặt trăng căn cứ cũng là đảo giống một tòa sơn mạch về sau xây dựng ở trong dây núi nhưng cùng thủy làm tinh đảo phi ngư căn cứ so ra vậy nhưng thật sự là lớn rất nhiều mặt trăng căn cứ hiện tại đã là một tòa khổng lồ căn cứ mười vạn mét cũng không chỉ mà đảo phi ngư căn cứ hiện tại vừa mới qua hai vạn mét mà thôi mà lại mặt trăng trong căn cứ hiện tại đã t ạ i xây dựng mấy cái đĩa bay dây chuyển sản xuất đương nhiên cơ giáp cùng sắt thép khôi giáp dây chuyển sản xuất cũng là có hiện tại thủy lam tinh trên có rất nhiều vệ tinh bị ba đầu ma ô làm hỏng rơi mặc dù cũng không có phá hư thông tin mặt trăng bên này lời nói chu khởi nguyên đều sớm để tinh trần làm một cái che đậy thủy lam tinh bên k i a căn bản là phát hiện không được mặt trăng đ ộ n g t ĩ n h cho nên hiện trên mặt trăng động tác thủy lam tinh không có chút nào biết tinh trần hiện trên mặt trăng căn cứ có chuyện gì hay không phát sinh chủ u nguyên quang khởi khôi khẳng không nhìn sinh nhóm thép chế định chế nhất phải nhóm h giáp, giáp, giờ tại trăng trong căn cứ sinh sản một nhóm lớn lấy quang xe, còn còn ngày cũng ngày lấy bay bây giờ còn tại chế tạo, mấy bay. xem xe, mặt một một sát tạo, tạo tốt, ít cứ có cơ c là địa địa nhân mặt trăng căn cứ thật đúng như là ngài nói tới giống nhau phát hiện một việc lớn trên mặt trăng phát hiện một chỗ di t í cách h chỗ là một c cổ kiến trúc rất giống chiều nhà tần trước kia thời kỳ cung điện tinh trần lời nói để chu khởi nguyên s ứ n g sở trên mặt trăng lại có cổ kiến trúc cái này sao có thể chẳng lẽ nói cổ đại nhân loại liền leo lên trên mặt trăng hay sao đây cũng quá kỷ n u y n ồ cổ đại kiến trúc ở đâu hình chiếu ra t a xem một chút chu khởi nguyên mang trên mặt hiếu kỳ hắn rất hiếu kỳ tháng này cầu bên trên kiến trúc sẽ là ai kiến tạo tinh trần nghe được chính mình chủ nhân mệnh lệnh về sau lập tức liền đem này cổ đại kiến trúc cho biểu hiện ra cái này cổ đại kiến trúc là một cái cung điện hình thức kiến trúc mà lại là một cái viện bộ dáng có tường viện vây quanh một cái cung điện phạm vi rất lớn tối thiểu nhất cũng có một vạn mét vương trở lên xem xét chính là một loại vườn hoa thức cung điện tiền viện cùng hậu viện đều là vườn hoa cái chủng loại kia cái này cổ đại kiến trúc là tại một cái sơn cốc bên trong bị khai quẩn ra mặt trăng căn cứ điều động người máy đi thăm dò k h o á n g mạch tại thăm dò trên đường liền phát hiện tòa này cổ đại kiến trúc tuy nói trên mặt trăng toàn bộ đều là nham thạch không có cái gì thổ tồn tại nhưng tòa này cổ đại kiến trúc rất kỳ quái vậy mà bảo tồn rất tốt mặt ngoài nham thạch b ó c ra về sau một điểm tổn thất đều không có chỉ bất quá trong đó không có hoa c ủ a những vật này thôi kỳ quái muốn nói là thời cổ có người liền lên mặt trăng chế tạo cái cung điện này cái kia cũng nói không thông a một điểm máy móc cũng không dùng đến trên mặt trăng không có tầng khí quyển vậy làm sao ở trên đây sinh tồn chu khởi nguyên cảm giác rất cổ quái cái này kiến trúc hoàn toàn chính là cổ đại kiến trúc. một điểm hiện đại vết tích đều không có vậy cái này kiến trúc có làm được cái gì chẳng lẽ chính là kiến tạo một cái cảnh quan hay sao tinh trần bên trong cung điện này có hay không còn sót lại thứ gì chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy cung điện này đoán chừng làm không tốt hơn mấy ngàn v ộ t năm thậm chí càng lâu thời gian đều có nhưng vẫn là hỏi một câu chủ nhân trong cung điện không có phát hiện bất kỳ vật gì bất qua cái cung điện này bố cục giống như cùng nữ tử khuê phòng không sai bị lắm tinh trần mặc dù không có phát hiện cái gì còn sót lại đồ vật nhưng là trong cung điện bố cục cùng lưới thượng cổ đại bên trong kiến trúc so sánh một lúc sau cảm thấy cái cung điện này cùng nữ tử ở lại không sai bị lắm Ừ. nữ tử cung điện chu khởi nguyên nhìn xem hình chiếu bên trên trong cung điện bố cục trên tường địa bên trên trên trần nhà này hoa văn trang sức hoa văn thật đúng rất như là nữ tử khuê phòng không sai biệt lắm rất giống cổ đại bên trong nữ tử khuê phòng nhưng cái này rất kỳ quái vì cái gì trên mặt trăng đơn độc xuất hiện một nữ tử cung điện nữ tử cung điện đ ầ u đen rau đuống cái này sẽ không phải là n g u y ệ t cung a chẳng lẽ nói thật là có thường nga chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến cổ đại truyền thuyết thần thoại thường nga phi thiên cố sự trên mặt trăng nguyện cung, cung trước cửa cây n g u quế nô cương hậu nghệ chờ một chút một chút trút truyền thuy nhưng rất kỳ quái chính là chu khởi nguyên cũng không có tại thủy l a m tinh bên trên phát hiện bất luận cái gì linh khí cũng không có cái gọi là quỷ quái càng thêm không có trong truyền thuyết tận thế môn phái nào thủy l a m tinh bên trên cũng không có phát hiện cái gì rất thần kỳ di tích đơn độc trên mặt trăng phát hiện tòa cung điện này mặc dù chu khởi nguyên còn không có hoàn toàn thăm dò thủy l a m tinh nhưng t ừ hắn ở bên ngoài không thể tu luyện càng cốt quyết không có linh khí thậm chí thủy l a m tinh bên trên không có cái gì năng lượng thần bí cái này càng không khả năng sinh ra người tu luyện không được ta muốn đi lên xem một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên mang trên mặt nghi hoặc cái này thủy lam tinh thế giới rất là kỳ quái làm sao hiện tại ngay cả nguyệt cung đều đi ra quỷ dị quá quỷ dị mà lại cái này nguyệt cung dường như bị trôn xuống đã không chỉ mấy ngàn mấy vạn năm đơn giản như vậy tối thiểu nhất cũng phải trăm vạn năm ước vạn năm mới có thể bị trôn sâu như vậy h u ố hồ cái này nguyệt cung rất quỷ dị một điểm mục nát đều không có mặt trăng lâu dài đi qua thiên thạch va chạm cung điện này cũng không có hư hao đây cũng quá kỳ quái đủ loại này nguyên nhân phía dưới chu khởi nguyên cảm thấy hắn không được không đi nhìn xem tháng này cầu bên trên đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra tinh trần đạo phi ngư trong căn cứ đĩa bay chế tạo ra hay chưa Chu chuẩn mặc có cơ cơ khởi hắn thể nhưng nguyên nói liền giáp, giáp dụng làm làm, bị dù sử đây i đại, lại hiện tại nói triệu chiến tiếp bại tại đấu, trên mặt trăng lại không có không khí. Hắn hiện tại tuy trực trụ trong không không hắn hơn một triệu sức chiến đấu, nhưng cũng không dám trực tiếp bại lộ khí, h có có sức c vũ n không, muốn phóng liền hắn muốn hắn kia chết, thể loại là mệnh. các có xạ đ â cũng là bởi vì hắn không có pháp bảo bên trong tu chân thế giới vũ trụ đại chiến trúc cơ kỳ có thể phi hành mà có pháp bảo chiếnến giáp đương nhiên sẽ không sợ sợ trong vũ trụ phóng xạ Quy Nguyện chương đương nhiên chu khởi nguyên cũng có thể sử dụng thanh long cơ giáp cùng sắt thép cơ giáp cùng một chỗ sử dụng trước bay đến mặt trăng về sau mặc vào sắt thép cơ giáp về sau tiến mặt trăng cung điện là được nhưng như thế không khỏi có chút bị khuất chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là ngồi đĩa bay dễ chịu một chút hắn chính là một cái có thể nằm liền không đứng người ân lười quen thuộc chủ nhân đảo phi ngư trong căn cứ đã chế tạo tốt rồi một khung đĩa bay đã kiểm tra h o à n tất tùy thời cũng có thể sử dụng phi hành chỉ bất qua cái này đĩa bay chỉ có thể tại thái dương hệ bên trong phi hành bởi vì đĩa bay b ê n trong hệ thống duy sinh cũng không có khả năng ủng hộ đi xa tinh trần, để chu khởi nguyên cao hướng lên, có đĩa bay dễ dàng ngồi đi qua đương nhiên được còn có thể một bên uống trà ăn cái gì một bên ngắm phong cảnh tinh trần chuẩn bị kỹ càng đĩa bay ta lập tức đi đảo phi ngư căn cứ chu khởi nguyên không nghĩ chậm trễ thời gian tục ngữ nói tốt đêm dài lắm rộng hắn làm một khắc đều không muốn chờ liền nghĩ lập tức đi trên mặt trăng nhìn xem này c ổ đại cung điện sau nửa giờ chu khởi nguyên ngồi máy bay trực thăng bay đến đảo phi ngư bên trên hiện tại sắt thép khôi giáp còn không có lộ ra ánh sáng tạm thời không thể làm phương tiện giao thông từ đảo phi ngư trong biệt thự chu khởi nguyên hạ căn cứ về sau khắp nơi nhìn một chút bi hiện tại hắn khoa học kỹ thuật tư liệu thu hoạch cũng không quá nhiều cho nên tạm thời vẫn là lấy tinh trần lúc đầu tư liệu làm chủ đến một cái cự đại dây truyền sản xuất sở tại địa điểm về sau một không chừng hai trăm thước đường kính đĩa bay đ ầ u ở chỗ này nói đến bộ này đĩa bay cũng là vừa mới hoàn thành khảo thí lúc đầu tinh trần liền chuẩn bị hướng chu khởi nguyên báo cáo tới không nghĩ tới chu khởi nguyên sớm muốn sử dụng cho nên cũng liền đánh bậy đánh bạn đĩa bay cùng trong phim ảnh t r ê n lệch vẫn là rất lớn bộ này đĩa bay bên trên có thể không có cái gì đèn cũng không có cái gì pha lê giống như là một cái đĩa hình con toi hoàn toàn chính là không có chút nào kẽ hở bên ngoài không nhìn thấy một tia khe hở thật giống như tự nhiên mà thành giống nhau nhưng trên thực tế cái này đĩa bay toàn thân cao thấp đều là hợp thành một thể toàn thân đều có thể làm thiết bị giám sát thậm chí làm vũ khí chu khởi nguyên đối cái này đĩa bay vẫn là hiểu rất rõ bên trong phụ trợ trí năng chủ não là tình trần phân thân chờ hắn đến gần về sau đĩa bay liền mở ra một cái cửa hắn liền đi vào trên đường đi nhìn xem từng cái phong bế cửa khoang những này cửa khoang bên trong có động cơ có lệnh tụ biến lò phản ứng còn có các loại hệ thống cất đặt đều tại những này cửa khoang bên trong sở dĩ phải đặt ở cửa khoang bên trong hay là bởi vì dễ dàng cho giữ gìn cùng sửa chữa nếu là đặt ở địa phương tiểu nhân địa phương sửa chữa liền không tiện mặc dù là dùng người máy sửa chữa nhưng là cái này đĩa bay là tinh trần không chế coi như chiến đấu đều có thể đi cũng không dùng đến lớn như vậy không gian cho nên thiết kế thời điểm những vật này liền đặt ở cửa khoang bên trong tinh trần khởi động ẩn hình hình thức lên đường đi đi tới mặt trang chu khởi nguyên ngồi vào phòng điều khiển về sau nhìn xem phía ngoài hình chiếu hoàn toàn có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng cái này đĩa bay vẫn là rất tần tiến chí ít cũng là cấp ba văn minh sản phẩm nếu không có công nghiệp máy cái ở đây chỉ sợ rất khó làm được sao chép được dây chuyền sản xuất phía trên mở ra một đầu thông hướng đáy b i ể n phi hành thông đạo cái lối đi này cũng không giống nhau phía trên phi hành thông đạo là phong bế đợi đến cửa ra thời điểm mới có thể hai bên phong bế sau đó mở ra lối ra đĩa bay liền có thể ra ngoài siêu không có ai biết một khung gần hai trăm mét quái vật khổng lồ từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất từ tinh không bên ngoài nhìn thủy lam tinh thấy thế nào đều xem không chắn a chu khởi nguyên để tinh trần mở ra thân tàu trong suốt hình thức đĩa bay kim loại giá đỡ xác ngoài toàn bộ đều biến trong suốt để chu khởi nguyên ngồi tại điều kiện trong khoang thuyền liền có thể nhìn thấy phía ngoài thủy l từ bên ngoài nhìn ra hương thủy làm tinh thấy thế nào đều không á n đĩa bay tốc độ vẫn là rất nhanh mặc dù không có thanh long cơ giáp tốc độ nhanh nhưng tại cấp ba văn minh bên trong tính được là là đỉnh cấp tinh trần trực tiếp khống chế đĩa bay bay đến đào được cổ đại kiến trúc trên không sau đó bay xuống đợi đến đáp xuống một khối đất chống về sau chu khởi nguyên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đài đi qua cải tạo sau sắt thép cơ giáp loại cơ giáp này là sắt thép khôi giáp tăng thêm từ phúc bộ kia cơ giáp kỹ thuật cải tiến về sau hình thành loại này cải tạo sau sắt thép cơ giáp không riêng gì hữu cơ giáp cùng sắt thép khôi giáp ưu điểm còn có hệ thống duy sinh có thể cung cấp không khí tại vũ trụ t r o n g chân không có thể không nhận những cái k i a phóng xạ cùng xạ tuyến ảnh hưởng có thể nói loại cơ giáp này hiện tại đã là cấp ba văn minh bên trong hoàn mỹ nhất cơ giáp hơn nữa còn bị tinh trần cho làm nhỏ xuống mặc vào cơ giáp về sau chu khởi nguyên liền đi tới cái cung điện này sân nhỏ cổng nhìn một chút thật rất kỳ quái sân lại còn có đại môn hơn nữa còn là dày cửa gỗ cho dù là thượng hạng gỗ lim cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy dưới đất trôn thời gian dài như vậy tối thiểu cũng nên thành than thế nhưng là một chút cũng không có mục nát cái này để người hoài nghi thùng thùng. chu khởi nguyên sinh ra kim loại tay gõ gõ cửa gỗ phát hiện thật là đầu gỗ làm hắn không có cảm giác đến cái này cửa gỗ bên trên có chỗ nào không đúng không có sóng linh khí nói cách khác không có sử dụng pháp thuật bảo hộ ha ha thật thú vị à, không có sử dụng pháp thuật còn có thể duy trì nhiều năm như vậy không mục nát không đơn giản à. chu khởi nguyên mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đây là cái đạo lý gì hắn cho dù có hệ thống hiện tại tiếp xúc đồ vật cũng có ít căn bản là làm không rõ ràng tại không có pháp thuật mà lại cũng không giống là khoa học kỹ thuật thủ đoạn hắn thật sự là không hiểu đương nhiên có lẽ là khoa học kỹ thuật thủ đoạn văn minh giai đoạn quá cao hắn không rõ giải thích như vậy vẫn còn nói thông không nghĩ ra về sau chu khởi nguyên cũng không nghĩ cái đại môn này chuyện có lẽ bên trong còn có một số manh mối cũng không nhất định nghĩ đến trực tiếp liền đi vào trong sân sau khi vào cửa phát hiện rất trống trải cũng đúng đều bị trôn dưới đất làm sao có thể còn có cái gì mặt cỏ cùng vườn hoa đây là tiền viện ngược lại là trống rỗng trực tiếp liền thấy một tòa cung điện tòa này vô danh tự cung điện hắn thật đúng không dễ phán đoán cuối cùng có phải hay không nguyện cung à. tòa cung điện này cửa sổ cùng môn cũng đều là gỗ lim phía trên hoa văn cổ kính dáng vẻ cùng sân đại môn không sai biệt lắm một cái dạng đều không có mục nát mà trên cửa sổ ngược lại cũng không phải giấy mà là một loại cùng loại pha lê vật chất có lẽ là thủy tinh chu khởi nguyên tiến lên nhẹ nhàng đẩy cung điện này đại môn liền một tiếng cọt kẹt mở ra còn không có đi vào chu khởi nguyên liền thấy đây là một cái đại s ả n h có lẽ là tiếp đại khách nhân dùng lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng bên trong cung điện này hẳn là cái gì cũng không có nhưng trong đại s ả n h vẫn là có cái gì phía trước nhất dưới vách tường mặt ở giữa là một tấm thật to cái ghế cũng là đầu gỗ chế tác hai bên còn có một số cái ghế cùng bán trả cùng cổ đại loại kia gia đình giàu có bên trong phòng khách không sai bị lắm chứ những n à y cái gh cùng bán trả đại s ả n h này bên trong liền cái gì cũng không có chu khởi nguyên không hề có hứng thú với những thứ đó hắn chỉ là muốn tìm tìm có không có liên quan tới cái cung điện này đ i chép có một chút manh mối cũng có thể aq u y một chương hai trăm tám mươi chín lục soát chương hai trăm tám mươi chín lục soát cái này mặt trăng cung điện đại s ả n h xem hết về sau chu khởi nguyên hướng phía đại s ả n h đằng sau đi tới phòng khách này hai bên đều có thông đạo bất quá trước kia có thể là trăng rèm hiện tại không có rèm có lẽ là chủ nhà cho lấy đi trước đây viện cung điện bắt đầu là đại sành thông qua đại sành hành lang thông đạo liền có một loạt gian phòng chu khởi nguyên từng cái mở cửa nhìn một chút đều là trống rỗng đoán chừng có rất nhiều phòng chứa đồ có rất nhiều phòng giải khát có rất nhiều bộc h ỗ của người ở đi đi đến phía sau cùng liền phát hiện có một cái phòng bếp rất lớn phòng bếp xa so với thủy làm tinh bên trên những cái kia cỡ lớn khách sạn phòng bếp đều mưa lớn có từng cái bếp nấu còn có đá cẩm thạch làm đồ ăn cái bản bên trong còn có một cái vườn quanh a o nước đoán chừng là một cái lưu động mùa nước hiện tại là làm đại sảnh cùng s á t bên gian phòng trôi qua về sau lại là một khối trống rỗng địa phương đoán chừng là vườn hoa loại hình chung quanh còn có thạch điêu hẳn rào hơn nữa còn có một cái tường viện cái viện này t ư ở n g cũng xây dựng nhìn rất đẹp các loại hoa văn còn có không biết tên thực vật bị làm thành n g õ i bên liên giới nhìn qua rất duy mỹ tường viện đằng sau hẳn là hậu viện kiến trúc cổ đại đồng dạng đều là như thế này tiền viện là nam chủ nhân thư phòng phòng khách khách nằm người hầu chỗ ở phòng bếp chờ một chút vài chỗ mà hậu viện tại cổ đại bên trong đồng dạng đều là ở lại nước quyến trừ nam chủ nhân bình thường là không để nam nhân khác đi vào cho dù là chính mình con trai cũng chỉ có thể đi mẫu thân mình trong sân địa phương khác là không thể đi vào hiện tại chu khởi nguyên nhưng không có cái này cố kỵ tiến hậu viện về sau chu khởi nguyên liền thấy nhảy một cái vây quanh hậu viện cung điện sông nhỏ đương nhiên hiện tại là khô cạn trạng thái một điểm nước đều không có đầu này sông nhỏ chung quanh đều có các loại tảng đá mặt trên còn có cầu đá cái đ ỉ n h mặc dù bây giờ không có nước nhưng một chút nhìn sang liền biết trước kia là dạng gì phong cảnh cái cung điện này chủ nhân thật đúng là rất có tư tưởng xem ra thật là một cái tuyệt thế giai nhân chỗ ở thật chẳng lẽ chính là thường nga chu khởi nguyên nhìn trước mắt đã hoang phế vườn hoa dòng sông hồ nước cái đ ỉ n h trong đình còn có một cái tiểu dài cái bản nơi này trước kia khẳng định là cất đặt cổ cầm địa phương hình tượng này cảm giác mười phần a nghĩ đến trước kia ráng vẻ các loại hoa cọ sinh trưởng trong sân nước sông chầm chầm lưu động trong nước còn có con cá chơi đ ù a trong đ ỉ n h một vị tuyệt đại giai nhân khẽ vớt cổ cầm chuyển ra tiếng đàn du dương chỉ là đứng ở trong sân nhìn xem đây hết thảy chu khởi nguyên liền p h á n phất cảm thấy hắn tựa hồ là xuyên qua đến trước đây thật lâu có vẻ như hiện tại cái hoàn cảnh k i a liền ở trước mặt mình tái diễn một lần giống nhau đương nhiên đây chỉ là chính chu khởi nguyên nào tường thôi mặc dù hắn cũng muốn đi đến cái tia t ư ợ n g cổ niên đại nhìn xem ngay lúc đó phong cảnh là bộ rắng gì có thể sự thực là hắn hiện tại không có năng lực xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian. đang nói chu khởi nguyên cũng không cho rằng có hạng người gì có thể xuyên qua thời gian trở lại quá khứ thời gian trôi qua chính là đi qua đây là không thể nghịch nếu là thật có thể nghịch chuyển thời gian này chỉ sợ muốn nghịch chuyển toàn bộ vũ trụ thậm chí toàn bộ đại thế giới càng sâu xa hơn chỉ sợ muốn ảnh hưởng đến này trong truyền thuyết hỗn độn thế giới quy tắc bản nguyên điều này có thể sao chu khởi nguyên vốn là không biết những thế giới này bí ẩn nhưng là từ khi đạt được hệ thống về sau hắn liền dần dần rõ ràng một vài thứ mỗi một lần ngẫu nhiên mua sắm những cái kia đủ loại thế giới vật phẩm công pháp bí tịch không một không đang nói rõ lấy thế giới không chỉ một hai cái đơn giản như vậy mà lại đại thế giới bên trong bao hàm vô số vũ trụ cùng vô số không gian tựa như những cái kia phim cùng trong tiểu thuyết nói cái gì máy thời gian chu khởi nguyên cảm thấy căn bản cũng không có vật kia cũng sẽ không tồn tại cái này đồ vật cũng tỉ như nói thủy lam tinh chu khởi nguyên muốn xuyên qua đi công nhân cổ đại đây là xuyên qua thời gian tuyến ảnh hưởng sẽ là thủy lam tinh bên trên thời gian sao không hoàn toàn sai cho dù là tại thủy lam tinh xuyên qua đến quá khứ đó cũng là n g ư tiên lấy điểm m a n mặt toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở lại quá khứ cái này quá khủng bố ngẫm lại xem xuyên qua thời gian trở lại quá khứ chu khởi nguyên xuyên qua về sau toàn bộ thủy lam tinh đều trở lại cổ đại sau đó vũ trụ cũng đi theo trở lại ngay lúc đó thời gian không chỉ vũ trụ toàn bộ đại thế giới cũng sẽ trở lại cùng thủy lam tinh giống nhau thời gian tuyến mà đại thế giới bên ngoài vô số thế giới đâu còn có hỗn độn thế giới bên trong thời gian đâu có phải là cũng cùng theo trở lại thủy lam tinh thời gian ngẫm lại cũng không thể chu khởi nguyên vẫn cảm thấy nhân loại ý nghĩ quá kỳ lạ cái này nao động làm u ố n đột phá hỗn độn độn đi muốn nhiều lực lượng cường đại mới có thể thay đổi biến toàn bộ thế giới thậm chí toàn bộ hỗn độn thời gian a như vậy ảnh hưởng quá lớn hoàn toàn cũng không phải là một đài cái gọi là máy móc có thể làm đến chuyện dựa theo chu khởi nguyên ý nghĩ cho dù là có người lĩnh nộ thời gian phát tắc chỉ sợ cũng là làm không được xuyên qua dòng sông thời gian trở lại quá khứ trừ phi trưởng k h ô n g toàn bộ hỗn độn thời gian này mới có thể xuyên qua dòng sông thời gian từ đó đang tùy ý thời gian ngao du nhưng muốn trưởng k h ô n g hỗn độn thời gian nói nghe thì dễ này chỉ sợ đã là siêu thoát hỗn độn tồn tại loại kia tồn tại chắc hẳn đã đều không để ý đi qua cần gì phải xuyên việt về đi lịch sử từ đầu đến cuối chính là lịch sử nó là ở chỗ này làm sao cũng không cách nào thay đổi đã từng xảy ra sự thật mặt trăng nơi này đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì đâu được rồi suy nghĩ nhiều cũng vô dụng đi cuối cùng này trong cung điện xem một chút đi có lẽ sẽ có manh mối chu khởi nguyên cũng mặc kệ cái này vân hoa trực tiếp đưa ánh mắt nhắm ngay hậu viện này cung điện căn cứ hắn ở địa cầu cùng thủy l a m tinh hai thế giới học tập trong lịch sử hậu viện đều là chủ nhân chỗ ở nếu là có đầu mối lời nói nơi này là có khả năng nhất tồn tại đầu mối tiến hậu viện cung điện đầu tiên là trong phòng khách rất lớn địa phương địa mặt là một loại bạch ngọc chu khởi nguyên một chút liền nhận ra bên trong tòa cung điện này cây cột cũng đều là một loại bạch ngọc phía trên lượn vòng lấy từng con phượng hoàng cùng một chút kỳ dị hoa hai bên đều có thật dài ao nước hơn nữa nhìn đi lên cùng phía ngoài sông nhỏ là tương thông cái này hai đầu ao nước đều là dùng bạch ngọc làm vật liệu bên cạnh cái ao bên trên còn có điêu khắp đoá hoa lan can ao nước kẹp lấy ở giữa là một khối thật to đất trống những này trường thủy hồ dựa vào vách tường địa phương có từng chương cái bàn gỗ mà cung điện chính giữa đại sảnh là một cái chất gỗ dưởng còn có cái bàn chu khởi nguyên cảm thấy khu sân sau này đại s ả n h cùng tiền viện hoàn toàn khác biệt tiền viện nhìn qua rất đại khí không giống như là nữ nhân ở mà hậu viện liền rất giống nữ nhân phong cách cái cung điện này đại s ả n h rõ ràng chính là dùng để vui lùa địa phương tỷ như khiêu vũ tỷ như ao nước có thể là suối nước nóng tới đem đại s ả n h đều lục soát một lần về sau chu khởi nguyên không có phát hiện vật gì có giá trị có lẽ những này b á n thấp tử sẽ có một điểm giá trị đồ cổ cái này có c ọ n g l ô n g dùng chẳng lẽ lấy về bán lấy tiền hay sao xem ra trong đại sành không có, có đồ vật gì đi phòng khác nhìn xem chu khởi nguyên nhìn xem đại sành thông hướng địa phương khác mấy cửa nghĩ, nghĩ. chỉ có thể từng cái đi tìm một chút hắn không phải nghĩ được cái gì đổ v ậ t mà là muốn biết tháng này cầu bên trên vì sao lại có cái cung điện này có phải là cùng thủy lam tinh có quan hệ q một chương hai trăm chín mươi kinh biến chương hai trăm chín mươi kinh biến chu khởi nguyên tử trong đại s ả n h đi ra ngoài sát bên từng cái hành lang còn có tiểu viện tử đi vào xem xét không phải hắn không nghĩ sử dụng tinh thần lực cùng khoa học kỹ thuật tiến hành lục soát mà là không biết vì cái gì ở bên ngoài khoa học kỹ thuật cùng tinh thần lực đều có thể phát hiện trôn dưới đất tòa cung điện này nhưng là sau khi đi vào vậy mà tinh thần lực cùng khoa học kỹ thuật đều không thể dò xét vì cái gì chu khởi nguyên cố chấp cho rằng trong cung điện có manh mối cũng là bởi vì hắn tinh thần lực vậy mà tại trong cung điện không có tác dụng đây chính là một cái rất trọng yếu manh mối thủy lam tinh bên trên cũng không phát hiện người tu luyện có liên quan đồ vật hiện trên mặt trăng cái cung điện này rõ ràng lộ ra một cỗ quỷ dị à? không có không có vẫn là không có chu khởi nguyên mở ra từng gian gian phòng cẩn thận tra tìm một lần lại một lần phát hiện có trong phòng là cất đ ặ t tủ quần áo có gian phòng là phòng tắm có gian phòng là chữ vất còn có phòng bếp đây là bên phải gian phòng xem hết những n à y bên phải gian phòng chu khởi nguyên không khỏi có chút bực bội thời gian trôi qua hai tiếng cái gì đều không tìm được ừng chu khởi nguyên phát hiện phiền não trong lòng về sau tinh thần dị năng đ ố n g l ú c đ í c h đầu góc lập tức liền biến t h a n h tỉnh lên kỳ thật đây cũng không phải là tu vi gì quá cao tâm cảnh không đến cái gì đây là nhân c h i thường tình một việc thời gian làm lâu lại không có thu hoạch này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra một chút bực bội bất quá chu khởi nguyên có tinh thần dị năng mang theo phiền não trong lòng rất dễ dàng liền bị quét sạch sành xanh, xanh bên phải gian phòng cùng tiểu viện tử đều lục soát xong về sau chu khởi nguyên liền từ dọc theo đường một hành lang một đường hướng phía bên trái đi qua cái này dọc theo đường hành lang còn rất sáng tạo các loại hoa văn hoa văn trang sức đều nhìn rất đẹp mà lại mỗi một cái đều không giống có thể là ở người ở chỗ này quá n h à g chán mỗi ngày tại cái này hành lang bên trên cây cột trên sàn nhà bên hành lang chất gỗ trên lan can mỗi ngày đều điêu khắc một chút hình thành những n à y đủ loại kiểu dáng hoa văn cùng động vật điêu khắc bên trái gian phòng cùng tiểu viện tử cũng không nhiều bên trái chủ yếu là cùng cung điện nối liền cùng một chỗ thiên điện có rất nhiều c h ố n giống g có thể là lúc ấy thả thứ là lúc có ấy gì, bên trong là một cái cự đại ao có thể là tắm rửa hoặc là trong phòng bể bơi ồ đây là một cái thư phòng a vẫn là cất giữ thất chu khởi nguyên tiến một cái thiền điện về sau liền phát hiện bên trong toàn bộ đều là từng cái giá đỡ phía trên cái gì cũng không có trước kia nơi này không phải bày ra thư tịch chính là vật s i ê u tập địa phương bất quá chu khởi nguyên càng có khuynh hướng hai cái đều tốt tiến cái này thư phòng về sau hắn liền phát hiện một cái b à n đọc sách tại sao là b à n đọc sách quá rõ ràng cổ đại như vậy cái b à n hắn tại trong tv cũng nhìn thấy qua loại sách này bản cổ đại rất nhiều triều đại đều sẽ sử dụng manh mối không tại cái b à n này phía trên đúng chu khởi nguyên phát hiện một cái manh mối từ khi đi tới bên trong tòa cung điện này hắn tìm kiếm như thế mấy giờ trừ độ dùng trong nhà cùng cái bên ngoài không hề phát hiện thứ gì mà bây giờ rốt cục tại cái này trong thư phòng nhìn thấy một cái vật khác biệt lít nha lít nhít trên kệ trống giống một chút nhìn sang chu khởi nguyên ngay tại thư phòng tận cùng bên trong nhất dựa vào tường một cái giá bên trên nhìn thấy một vật cái này quỷ dị cái khác trên kệ cái gì cũng không có liền đơn độc cái này dựa vào tường trên kệ có một cái thanh đồng bát cái này rất kỳ quái ai đem cái này thanh đồng bát đặt ở thư phòng trên kệ a coi như nơi này cũng b i ế n g tham vật siêu thập mà lại chủ nhân nơi này đem tất cả mọi thứ đều lấy đi nhưng là làm sao đơn độc đều lấy đi nhưng là làm sao đơn độc đều lấy đi nhưng là làm sao đơn đ ộ ra đi thử một、chút. chu ú t c h khởi nguyên chấp mặc ắ lắp t trang trong, thường xuất một liền loại cái kia phải hiện nghĩ đến những bên không xuyên quan kịch đ cổ cơ t tại trên kệ a, hắn cũng muốn trên h chút, đến cùng, có phải hay không、có、chuyện、này. Chu khởi ử một mặc t cùng có có đến này. nguyên người sắt thép cơ giáp cho nên động tác trên tay rất nhẹ hắn thậm chí đóng lại máy móc động lực hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể chống lên cơ giáp động tác chậm rãi đem cái này thành đồng bắt nói một chút phát hiện quả nhiên cái này thành đồng bắt là cố định tại cái này trên kệ ha ha rốt cục có manh mối cái này thành đồng bắt khẳng định là cơ quan a chu khởi nguyên lập tức liền hưng phấn lên nếu là tại thủy lam săn tìm ngôi sao bảo hắn còn không có hưng phấn như vậy nhưng đây chính là trên mặt trăng phát hiện kiến trúc ca mặt trăng di tích ca nếu là bại lộ đi ra ngoài đoán chừng sẽ trở thành thủy làm tinh bên trên bạo tạc tin mới tạch tạch tạch tạch tạch tạch chu khởi nguyên nắm lấy thanh đồng bắt chuyển một chút sau đó liền có âm thanh chuyển ra đương nhiên trên mặt trăng không có âm thanh đây là tinh trần hệ thống mô phỏng r a âm thanh bởi vì chu khởi nguyên không quen không có âm thanh cảm giác coi như mình đi đường cái k i a cũng phải có âm thanh mới được không phải vậy không có âm thanh cái tia cũng quá khủng bố ha, ha thật sự chính là cơ quan đây là mật thất sao chu khởi nguyên nhìn xem giá đỡ liên tiếp vách tường cùng một chỗ hướng phía bên t r o n g co vào đi vào sau đó hướng phía một bên mở ra lộ ra một cái hướng phía phía dưới mà đi thang lầu xem ra đây là một cái dưới đất mật thật à. cái này thang lầu trong thông đạo cũng không phải đen như mực đi xuống dưới thang lầu còn có trên lối đi hai bên trên tường đều có dạ minh châu có lẽ cũng không phải là dạ minh châu dù sao là một loại vật sáng chu khởi nguyên cũng không nhận ra h ắ n chỉ là biết cái này vật sáng cũng không có linh khí cùng cái khác năng lượng hẳn là chỉ là một loại thuần túy vật sáng thôi chu khởi nguyên thuận dưới bậc thang đi về sau là một cái lối đi bị vật sáng chiếu sáng có thể thấy rõ ràng hết thảy chỉ có thông đạo nhất cuối cùng một gian m ậ t thất không có cái khác m ậ t thất đi đến cửa m ậ t thất nhìn xem cái này không có chút nào hoa văn hai phiến cửa đá hắn không khỏi có chút n g h i hoặc từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện linh khí thậm chí này năng lượng của nó khí tức đều không có cảm ứng được tháng này cầu di tích chẳng lẽ thật chỉ là khoa học kỹ thuật chế tạo nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy trong mất thất ở giữa một cái hình tròn cái bản địa phương khác thứ gì đều không có hắn một chút liền có thể nhìn lượn căn này mất thất cảnh h cáo cảnh cáo chủ nhân cơ giáp năng lượng ngoại tiết đề nghị chặt đứt năng lượng thông đạo cưỡng ép giai đoạn năng lượng thông đạo chặt đứt thất bại、Tích. cảnh cáo năng lượng còn thừa tám mươi bảy mươi sáu mươi lăm chu khởi nguyên chạm đến cái này bạch ngọc đài về sau cơ giáp năng lượng đột nhiên đại lượng tiết ra ngoài hắn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi tinh trần là cái này ngọc đài tử tại hấp thu cơ giáp năng lượng sao chu khởi nguyên nhìn xem thẳng tắp hạ xuống năng lượng vội vàng hỏi một câu hắn không lập tức lấy tay ra đây chính là biết nguyện cung manh môi à nếu là lấy ra lập tức đem cái đồ chơi này làm hư làm sao bây giờ q u y một chương hai trăm chín mươi mốt quá khóa huyễn chương hai trăm chín mươi mốt quá khóa huyễn chủ nhân đúng vậy chính là cái này ngọc đài tử tại hấp thu cơ giáp năng lượng còn mời không muốn tiếp xúc ngọc đài không phải vậy cơ giáp năng lượng sẽ bị quen thuộc cơ giáp hệ thống tê liệt chủ nhân chỉ sợ tại trong chân không thụ thương thậm chí tử vong tinh trần lời nói rất rõ ràng xác định chu khởi nguyên ý nghĩ quả nhiên cái này ngọc đại tử chính là toàn bộ nguyện cung chỗ bí mật ừ ta biết chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra năm đài sắt thép khôi giáp đây là t r ư ớ c kia liền đặt ở trong không gian giới chỉ hắn đều quên lấy ra lấy ra sắt thép khôi giáp về sau hắn liền khiến cái này sắt thép khôi giáp toàn bộ đều nắm tay đặt ở trên đài ngọc mặt chu khởi nguyên lúc này mới đem mình tay từ ngọc trên bàn lấy xuống. hắn cũng không muốn để cơ giáp năng lượng hao hết sạch mặc dù có thể tùy thời đổi một chút nhưng hắn sợ phiền p h ớ c hắn hiện tại có thể thời gian ngắn tại vũ trụ trong chân không sinh tồn bên trong tòa cung điện này không có những cái k i a n g u y hiểm x ạ tuyến chu khởi nguyên nắm tay mới từ ngọc đài tử bên trên lấy xuống cái này ngọc đài tử liền phát ra một c ô ấm màu trắng qua n mang hấp thu năng lượng tốc độ tăng thêm một bước chu khởi nguyên nhìn xem chính mình thả ra năm đài sắt thép khôi giáp năng lượng tựa như là vỡ đê giống nhau thẳng tắp hạ xuống chu khởi nguyên nhìn một chút năm đài tiểu cũ sắt thép khôi giáp cái này năng lượng bị hấp thu quá nhanh so hắn vừa rồi tiếp xúc về sau hấp thu có thể thước cho nhiều phải biết cái này sắt thép khôi giáp bên trong đều là lãnh tụ biến lò phản ứng năng lượng rất nhiều nếu là cho một cái tiểu thành thị cung cấp điện sử dụng đ o á n chừng đều có thể sử dụng một tuần lễ chu khởi nguyên vội vàng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra năm đài sắt thép khôi giáp thay thế một chút ngọc đài từ bên cạnh còn thừa mười phần trăm năng lượng sắt thép khôi giáp để tránh năng lượng bị hút sạch về sau cái này ngọc đài tử hư hao làm sao bây giờ vẫn là một lần tính cung ứng để nó hút đầy nhìn x cái này ngọc đại tử đột nhiên hấp thu năng lượng nhanh chóng như vậy chu khởi nguyên đoán chừng là chính mình nguyên nhân đoán chừng là bởi vì chính mình vừa rồi nắm tay để lên về sau cái này ngọc đại tử hấp thu một điểm trên thân sắt thép cơ giáp năng lượng sau đó liền kích hoạt một loại nào đó cơ chế dẫn đến hấp thu năng lượng tốc độ tăng nhiều giống như là lâu dài không cưỡi xe g ầ n máy giống nhau vừa mới bắt đầu tối thiểu cũng phải dùng chân như bôi dầu trượt một chút đường ống muốn nhiều dâm thật nhiều lần mới có thể phát vang chu khởi nguyên cũng không cho rằng cái này ngọc đại tử là một cái gì nguy hiểm đồ vật nơi này chính là cung điện vị trí trung tâm mặc dù là hậu viện nhưng là hậu viện những cung điện này đằng sau. còn có rất lớn một cái hậu hoa viên cái này ai sẽ trong nhà mình thả một cái nguy hiểm đồ v à o t a chu khởi nguyên cũng không tin tưởng còn có hắn hiện tại nhục thân sức chiến đấu thế nhưng là có hơn một triệu cùng nguyên anh kỳ không sai biệt lắm nhục thân sức chiến đấu chính là tinh thần lực kém cách xa vạn giảm cái đồ chơi này thật đúng có thể hút năng lượng a thật sự là c ổ q u á i chu khởi nguyên có chút khiếp sợ đã lấy ra ba mươi sắt thép k h ô i giáp hấp thu nhiều như vậy cỡ nhỏ l ạ n h tụ biến lò phản ứng năng lượng cái này đều có thể để một cái tiểu thành thị sử dụng hai mươi ba tháng lượng điện quá khoa trương chu khởi nguyên cảm giác không gian của mình trong giới chỉ những cái kia quên lấy ra sắt thép khôi giáp thật sự là giúp đại ẩ n đây là lần trước t ế t trung thu đi thái dương quốc giết người gây chuyện thời điểm mang theo một trăm đài sắt thép khôi giáp lúc kia náo xong về sau thuận tay thu vào không gian giới chỉ liền quên đi hiện tại vừa vặn lấy ra khẩn cấp dần dần ba mươi lăm bốn mươi năm mươi sáu mươi chu khởi nguyên có chút nôn nóng lên mắt thấy trong không gian giới chỉ đ ầ y năng lượng sắt thép khôi giáp càng ngày càng ít sớm biết hắn ngay tại căn cứ lấy thêm một chút phản ứng hạt nhân mảnh đây là một loại năng lượng mảnh là sử dụng nhiều loại nguyên tố phóng xạ chế tạo m à thành là chuyên môn dùng cho lệnh tụ biến lò phản ứng năng lượng mảnh bên ngoài là một tầng ngăn cách phóng xạ vật liệu sau đó bên trong mới là nguyên tố phóng xạ cái này năng lượng mảnh rất dễ sử dụng dùng thay thế cũng thuận tiện chỉ cần lộ ra lò phản ứng về sau ấn vào ẩn tàng khét h ẻ năng lượng mảnh liền bắn ra đến tùy thời tùy chỗ đều có thể thay thế mà lại vật này lại nhỏ trên cơ bản cùng điện thoại tin không sai b ệ n lắm nhưng muốn càng thêm tiểu càng thêm mỏng đáng tức là lần này hắn cũng không có mang cái này năng lượng mảnh ở trên người cuối cùng mười cái làm sao bây giờ chu khởi nguyên nhìn một chút trong không gian giới chỉ cuối cùng mười đài sắt thép khôi giáp mặc dù bên ngoài còn có năm đài sắt thép khôi giáp tại bị hấp thu năng lượng nhưng hắn nhìn xem ý nguyên tản ra ủ hấm bạch quan g ngọc đại tử trong lòng có chút phát sầu hoàn toàn n ã o không hiểu cái này đang làm cái gì vì cái gì hấp thu nhiều như vậy năng lượng tích cảnh cáo năng lượng còn thừa mười theo tiếng cảnh báo chu khởi nguyên lại đổi một tổ sắt thép khôi giáp trong không gian giới chỉ, chỉ có h ỉ c cuối cùng năm đài ừng rốt cục dừng lại ta ngược lại muốn xem xem cái này ngọc đại tử đến t u ộ cùng có làm được cái gì hấp thu nhiều như vậy năng lượng làm gì mẫu chốt cuối cùng thời khắc chu khởi nguyên cuối cùng phát hiện vừa mũ sắt giáp năng lượng đình chỉ ngọc đài tử không có hấp thu năng lượng ông tản ra ấm bạch sắc quang mang ngọc đài tử khẽ r u lên sau đó những n à y bạch sắc quang mang đột nhiên hướng ra ngoài đột nhiên khuyết tán ra tới Ừm! kiểm một xem mang mình, tám Đây đến thân chuyện Nguyên này khuyết là có chuyện gì? Tinh trần, kiểm chắc một chút. Chu khởi nguyên nhìn xem cố này có vẻ như vô hại bạch sắc quang mang vượt qua thân thể của mình, sau, Tinh Khởi nhìn như hại thể hướng phía phương hướng h quang qua sau, Trần, bốn tán gì? vượt ra vẻ vô về vâng chủ nhân trả lời về sau tinh trần liền đem bên ngoài nhìn xuống cảnh tượng hình chiếu ra ô chu khởi nguyên nhìn thấy phía ngoài cung điện quả nhiên phát sinh biến hóa luồng hào quang màu trắng kia cấp tốc huyết tán ra đến sau đó giống như là một cái vòng phòng hộ giống nhau bao phủ toàn bộ dãy cung điện tiền viện cùng hậu viện cả tòa dãy cung điện toàn bộ bị bệnh sắc quang mang bao phủ lại sau đó bạch sắc quang mang vòng bảo hộ cũng trở nên trong suốt nhưng là còn có thể nhìn thấy một cái ngũ hành vòng bảo hộ đem cả tòa dãy cung điện đều bao phủ tinh trần còn không có kiểm chắc ra sao chu khởi nguyên ánh mắt kỳ quái nhìn xem hình chiếu bên trên cảnh tượng cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống cái này quá khoa huyễn lúc đầu hắn coi là đây là n g u y ệ t cung là thường nga chỗ ở hiện tại làm sao phát sinh như thế khoa huyễn chuyện chủ nhân sơ bộ kiểm chắc đã thành công cái này ngọc đài có thể là một loại duy sinh trang bị cả tòa dãy cung điện đều bị một loại năng lượng bao phủ lại mà lại sinh ra không khí nhân loại có thể sinh tồn ở trong đó có hại vật chất toàn bộ bị loại ra ngoài đồng thời bên trong khu cung điện xuất hiện dòng nước vườn hoa bên trong cũng xuất hiện thổ nhưỡng tinh trần kiểm c h ắ cũng c ra những này kiểm chắc để chu khởi nguyên không thể tin được vậy mà lại là như vậy q một chương hai trăm chín mươi hai nhật nguyệt nữ thần thường hy chương hai trăm chín mươi hai nhật nguyệt nữ thần thường hy tinh trần không khí dòng nước thổ nhưỡng những vật này là làm sao xuất hiện nguyên kiểm chắc thời điểm có phát hiện hay không chu khởi nguyên đều có chút kinh mẹ n ấ u không khí thì thôi có rất nhiều phương thức đều có thể chế tạo ra nhưng là nước cùng thổ nhưỡng đây là làm sao làm ra nếu nói là tại thủy lam tinh bên trên cho dù là sa mạc cũng có thể làm ra nước đến có không khí địa phương liền có thể làm ra nước nhưng là cái này thổ nhưỡng làm sao làm ra chủ nhân đi qua kiểm tra trong cung điện nước là bên dưới cung điện phương rút ra đi lên bên dưới cung điện mới là một mảnh to lớn băng đ ị a bên trong chứa đựng có ít nhất hơn trăm triệu tấn băng chủ nhân n g ả i cung cấp năng lượng cho ngọc đài về sau cung điện hệ thống duy sinh đã mở ra những n à y khối băng có một, một số nhỏ bị hòa tan rút ra đến cung điện sông nhỏ cùng trong hồ nước mà không khí là nước phân giải về sau sinh ra thổ nhưỡng là đem một bộ phận nham thạch cho thổ nhưỡng hóa tinh trần không hiểu đây là nguyên lý gì tinh trần thật đúng giám sát đến loại tình huống này thì g i a ngọc n g đài vậy mà là một loại hệ thống duy sinh ta đã cảm thấy cung điện này có vấn đề nhưng là không nghĩ tới vậy mà là khoa học kỹ thuật thủ đoạn mợ mợ tở tiểu g i a quần đều i thoát liền cho ra nhìn cái này đã nói xong nguyệt cung đâu đã nói xong thường nga đâu chu khởi nguyên đều có chút toán niệm g h làm cái gì làm mà rõ ràng là huyền ảo chuyện làm sao đột nhiên biến thành khoa huyễn cái này đảo ngược cũng quá lớn chu khởi nguyên trong lúc nhất thời có chút chịu không được tinh trần như vậy nói cách khác hiện tại ta không cần mặc cơ giáp rồi n g ư ơ i xác định ta có thể tại bên trong tòa cung điện này sinh tồn bất quá chu khởi nguyên cũng có chút vui vẻ cái này hoàn toàn chính là không công được một mặt trăng bên trên căn cứ sinh tồn a hơn nữa còn có thể trồng một vài thứ ở phía trên thậm chí hắn có thể đem linh nguyên thạch từ thủy làm tinh bên trên chuyển qua bên trong tòa cung điện này tới chủ nhân xin yên tâm đi qua kiểm t r ắ c trong cung điện không khí thành phần cùng thủy làm tinh bên trên kém không nhiều thậm chí càng tốt hơn một chút cho nên ngài ở bên trong sinh tồn hoàn toàn không có vấn đề chu khởi nguyên nghe được tinh trần lại một lần nữa sau khi xác nhận cuối cùng là yên tâm xuống dưới hắn sẽ không cho là tinh trần sẽ lầm bởi vì có đĩa bay bên trên một chút kỹ thuật mặc dù tinh trần sẽ không sáng tạo sẽ chỉ theo hồ lô họa bầu hoặc là căn cứ nguyên bản có đến đời nghiên nhưng cũng có một chút kỹ thuật mới những này kỹ thuật đều dùng tại cơ giáp bên trên cơ giáp phía trên liền có kiểm tra không khí thành phần hệ thống thẻ thì chu khởi nguyên mở ra cơ giáp từ trong cơ giáp lui ra hô chu khởi nguyên hít một hơi thật sâu quả nhiên không khí rất tới mát mặc dù không có đảo phi ngư bên trên không khí dễ chịu nhưng này cũng là bởi vì đ ả o phi ngư bên trên linh khí dồi dào bên trong cung điện này không khí nhưng so sánh thủy l a m tinh bên trên những thành thị khác bên trong không khí muốn tốt hơn nhiều mà lại chu khởi nguyên cũng không có q u y ề n đi hắn hiện tại thế nhưng là ở trong mặt đất cũng có thể có như thế không khí thanh t ầ n nói rõ cái cung điện này khắp nơi đều có mảnh lộ thông hơi nhỏ có thể tưởng tượng đến kiến trúc cái cung điện này chủ nhân tâm tư cỡ nào xào rượu cung điện này thật đúng là thần kỳ a thậm chí ngay cả tinh trần đều không có quét hình ra mà lại tinh thần lực cũng không thể vận dụng xem ra hoặc là khoa học kỹ thuật cấp độ rất cao hoặc là liền thật là người cung chu khởi nguyên nhìn xem cái này ngọc đại tử ánh mắt bên trong lộ ra một loại thần sắc quỷ dị trực tiếp đến gần tay mỏ đi lên cái này như lúc không được x o á t ngọc đại tử lúc đầu đã biến mất màu trắng n o a n quang lập tức lại phát sáng lên bất quá lần này không phải phát ra ở chung quanh mà là toàn bộ ngọc đại tử đều thấu phát sáng lên ông một bộ hình chiếu xuất hiện tại ngọc trên bàn ta đi tình huống như thế nào chu khởi nguyên bị dọa nhảy một cái hướng phía sau lui tốt mấy bộ xem xét hóa ra là một cái hình chiếu mà lại cái này hình chiếu bên trên là một cái tuyệt thế mỹ nữ không chuẩn sắc điểm tới nói hoàn toàn chính là tiên nữ Chu không ở u y ê biết đi tới nguyện cung sẽ là ai bất quá nếu các hạ xuống đây đến bạn cung nguyện cung đó chính là người hữu duyên bạn cung chính là thường hy không biết các hạ có biết hay không chu khởi nguyên nghe được hình chiếu bên trong áo trắng tiên nữ lời nói về sau trên mặt lập tức liền kinh ngạc đến ngây người thường hy thế giới hồng hoang thượng cổ thiên đình thiên đế đế tuấn thê tử một trong chúa tể thái âm đại năng truyền thuyết nàng sinh dục mười hai cái mặt trăng xưng là nguyệt mẫu tính được là là nguyệt c h i nữ thần sinh dục mặt trăng cái gì chu khởi nguyên cảm thấy có chút không có khả năng trong truyền thuyết thường hy cùng hi hòa là một người là đồng thời trưởng khống âm dương biến hóa nhật n g u y ệ t nữ thần cũng chính là nàng sinh dục yêu tộc thập thái tử cũng chính là mười con tam tốc kim o bởi vì đế tuấn là thượng cổ thần thú tam tốc kim o cũng chính là mặt trời hóa thân cho nên chu khởi nguyên cho rằng truyền thuyền thuyết sinh dục đoán chừng cũng là sinh dục mười hai cái nắm giữ mặt trăng giống nhau âm chi khí thần thú làm không tốt khả năng cùng thường hy là nắm giữ nhật nguyệt hai loại thần lực có quan hệ có chút giống phụ thân có chút giống mẫu thân cũng rất bình thường mợ mợ t ờ vốn cho là là thường nga là nguyệt cung làm sao trong truyền thuyết nhật nguyệt nữ thần đều chạy đến rồi chu khởi nguyên thật là không biết nói cái gì cho phải đều hắn lúc đầu coi là đây là thường nga ở nguyệt cung sau đó bị từng loại khoa huyện thủ đoạn cho k i n h sợ hiện tại còn nói là thường hy bắt hắn cho chân chóng mặt được rồi mặc kệ các hạ có biết hay không thường hy từ hồng hoang đến cái thế giới xa lạ này bên trong đã có một ngàn văn thế giới này cũng không biết là chuyện gì xảy ra vậy mà không có linh khí cũng không có hôn độn chi khí thường hy là t h ậ t k h ổ cũng không biết trong hồng hoàng thiên đế cùng các con thế nào lúc ấy thường hy thời điểm ra đi hồng hoàng yêu tộc còn tại cùng vô tộc nào tranh chấp thường hy tại hình chiếu bên trong phối hợp mà nói đoán chừng cũng là thu nàng t ù y tiện nghĩ chỗ nào nói đến nơi nào chu khởi nguyên nghe đến đó mới biết được thì ra cái này thường hy thần nữ là xuyên qua tới vậy mà ở cái thế giới này đợi một ngàn vạn năm mà lại một ngàn vạn năm trước đó thủy làm tinh nơi này liền không có linh khí cũng không có hôn độn chi khí cái này không kỳ quái vì cái gì thủy làm tinh bên trên không có người tu luyện kỳ thật chu khởi nguyên kỳ quái còn có một chuyện cái này thường hy nói lời vậy mà là tiếng hoa mặc dù mang theo thể văn n ôn phiên dịch thành nói linh tinh nhưng là hắn nghe hiểu tới đây người hữu duyên còn mời c h ú ý cái này hệ hàng tinh bên trong rất kỳ quái Có đôi khi i sẽ s n q một chương hai trăm chín mươi ba thủy lam tinh bí mật chương hai trăm chín mươi ba thủy lam tinh bí mật tại biết thường hy lai lịch về sau Chu cũng thông qua Ngọc Khởi thông Nguyên qua đầu i hiểu nhiều, tử rất Thường t Hy h rõ nữ n t h r ấ tiên n h ề u chiếu, cuối Đầu hình hắn nhìn hết thầy. lần lần, cùng ràng i lượt là một t rõ thường hy nữ thần đúng là từ trong hồng hoang xuyên qua đến thủy lam tinh n g u y ệ t cầu phía t r ê n đến hơn nữa còn tại thủy lam tinh cuộc sống qua một đoạn thời gian mặc dù lực lượng của nàng còn có thể sử dụng cũng có thể mượn dùng mặt trời cùng mặt trăng lực lượng nhưng nàng tại hồng hoang thần thông tại huyền hoàng trong vũ trụ lại là không thể sử dụng cũng sử dụng không được đây là hai thế giới khác biệt cho nên thường hy cũng không có chạy bao xa nàng cũng là nghĩ về hồng hoang dù sao chính nàng đứa bé đều tại hồng hoàng nếu trên mặt trăng xuyên qua tới n à y nàng liền nghĩ ở chỗ này nhìn xem có thể hay không tìm tới đường trở về một mực chờ đợi một ngàn vạn năm mới đợi đến trở về con đường cái này một ngàn vạn năm bên trong thường hy phát hiện rất nhiều xuyên qua qua sinh vật có nhân loại có các loại yêu ma quỷ quái còn có đủ loại trục tộc trong này có thiện cũng có ác cũng tỉ như nói liêu trai bên trong thanh khâu hồ tiên bộ tộc này chính là thường hy phát hiện đồng thời che chở thật lâu thẳng đến một ngày nào đó nàng phát hiện hồ tiên nhóm cho đưa tiễn thanh khâu hồ tộc không hề giống trong truyền thuyết hồ ly tinh như thế cái gì mị hoặc nhân loại cái gì h ú t nhân loại dương khí căn bản không phải là có chuyện như vậy thanh khâu h ồ tộc là một cái thiện lương chủng tộc cho nên thường hy liền che chở b ọ n chúng mà lại thủy lam tinh trong thần thoại thường hy có các loại thân phận nàng đã từng rết chóc qua xuyên qua tới quỷ quái cũng từng trợ giúp qua thiên thai phía dưới đám người liền chính thường hy thu hình chiếu bên trong kể ra nàng đã từng là người công nhân dân trong miệng nữ hoa tây vương mẫu hậu thổ nương nương chờ một chút một chút trong hồng hoang mới có nhân vật những n à y thần nhân đều cùng thường hy quan hệ không tệ tuy nói hậu thổ nương nương là vũ tộc cùng các nàng yêu tộc quan hận cùng tư nhân quan hệ không giống sở dĩ thường hy sử dụng trong hồng hoang hảo hữu tên đầu tiên là bởi vì nàng muốn để các hảo hữu tên có thể ở cái thế giới này chuyển sướng không riêng gì chính nàng thứ hai là bởi vì có rất nhiều người sùng bái đồng thời tín ngưỡng hồng hoang thần nhân thường hy cảm giác có lẽ sẽ thông qua loại tín ngưỡng này đánh vỡ thông hướng hồng hoang thời không thông đạo cho nên thường hy không riêng gì sử dụng bản danh chính nàng còn thường xuyên biến hóa các loại trong hồng hoang thần nhân sử dụng những n à y thần nhân hình dạng cùng tên truyền thụ rất nhiều thứ ra ngoài tuy nói thế giới này người không thể tu luyện nhưng một ngàn vạn năm bên trong thời đại thay đổi rất nhiều thường hy cũng học tập đến rất nhiều thứ cũng tỉ như nói cái này n g u y ệ t cung cung điện hệ thống duy sinh chính là thường hy từ nhân loại trong tay học tập đến một loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỉ bất quá thường hy sử dụng chính mình nắm giữ trận pháp dung hợp đi vào hình thành trận pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp về sau sản phẩm rất là kỳ lạ hóa ra là như vậy ta nói ta làm sao vô duyên vô cơ xuyên qua đến thủy lam tinh mà lại thì ra địa cầu mới là song song b ị diện thủy lam tinh bên này vậy mà mới thật sự là địa cầu sao trắng chu khởi nguyên đang nhìn xong tất cả thường hy thu hình chiếu về sau cũng coi như là biết hắn vì sao lại xuyên qua đến thủy lam tinh không phải là bởi vì hệ thống mà là bởi vì lúc ấy thủy lam tinh bên trên đường hầm thời không liên thông địa cầu sau đó hắn cứ như vậy xuyên qua tới vẫn là hồ n xuyên đúng vậy địa cầu thế giới kia chỉ là thủy lam tinh chiếu dọi vị diện mặc dù cũng là thế giới chân thật nhưng thủy lam tinh bên này coi như có thể nói là chủ thế giới rất cổ quái quan hệ thường hy cũng đụng phải từ trên địa cầu xuyên qua tới người địa cầu chỉ bất quá những người kia đều không có cái gì hệ thống cũng không có cái gì năng lực mà lại xuyên qua tới thời điểm có người đều không có tại thủy lam tinh bên trên trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ thường hy cũng không kịp cứu những nay xuyên qua đến vũ trụ trong chân không người trong nháy mắt liền treo cầu chu khởi nguyên nhìn thấy thường hy nói thế giới về sau hắn liền biết là địa cầu không nghĩ tới còn có xuyên qua tới về sau trong nháy mắt liền một người bắt hắn cho dọa quá s ứ c còn tốt hắn là hồ n xuyên mà lại là tại thủy lam tinh bên trên đồng thời thường hy còn nói thủy lam tinh bên trên hoàn toàn chính xác có lưu rất nhiều di tích có rất nhiều nàng lưu lại có rất nhiều người khác lưu lại bao quát có một chút cổ đại hoàng đế đều là xuyên qua tới từ đó thành lập mình g i a tộc bộ đội của mình thành lập lớn như vậy đế quốc mà lại thủy lam tinh phát sinh sự t ì n h đều chiếu g i i đến trên địa cầu cho nên trên địa cầu chuyện cùng thủy lam tinh bên trên kém không nhiều chỉ là gần mấy trăm năm không biết xảy ra vấn đề gì Biến không giống. không đương nhiên những chuyện này đều là chu khởi nguyên thông qua thường hy nói chuyện đoán ra được thường hy đều sớm rời đi thủy lam tinh thế giới này trở về hồng hoang đoán chừng hiện tại đã vẫn lạc tại hồng hoang này một trận trong đại kiếp bất quá còn có một loại có thể là hồng hoang bên kia cùng thủy lam tinh bên này thời gian không giống có lẽ hiện tại bên kia thường hy mới vừa vặn trở về cũng không nhất định cho nên nói thủy lam tinh bên trên di tích vẫn là rất nhiều chỉ là có hay không hắc hoa ký còn x u ấ t lại vậy liền không nhất định dù sao thường khi rời đi trước kia thủy l a m tinh bên trên nhân loại phát hiện chính mình hành tinh mẹ cũng không an toàn thậm chí nguy hiểm đến cực hạ n cho nên mặc dù nhân loại khoa học kỹ thuật đã đạt tới cấp tám văn minh nhưng cũng là không phòng được tùy thời tùy chỗ xuất hiện nguy hiểm cho nên nhân loại rời đi chính mình hành tinh mẹ hướng sâu trong vũ trụ chinh chiến mà đi tựa như hiện tại chu khởi nguyên đụng phải từ phúc người ngoài hành tinh này hắn vốn chính là nhân loại mà lại tổ tiên vẫn là từ thủy l a m tinh bên trên đi ra về phần tại sao không lưu người tại thái dương hệ chung quanh thủ hộ chu khởi nguyên cũng không nghĩ ra được nguyên nhân đoán chừng hay là bởi vì thủy làm tinh bên này q u � dị hoàn cảnh đưa đến không phải vậy thường hy nữ thần nói văn minh nhân loại đã đạt tới tám cấp hiện tại thủy làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật mới cấp một m à t h ô i khoảng cách bước ra tinh cầu còn kém một chút đoán chừng dựa theo loại này quỹ tích phát triển còn cần mười hai trăm năm mới có thể chế tạo ra phi thuyền vũ trụ sơ bộ bước ra tinh cầu ai thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này xuyên qua tới t a đoạn thời gian trước đạt được hệ thống về sau vẫn cho là là bị hệ thống mang tới xuyên qua chu khởi nguyên trên mặt một trận cười khổ hắn thật sự là không nghĩ tới sinh sống lâu như vậy địa cầu cũng chỉ là thủy làm tinh cai bóng mặc dù cũng là thế giới chân thật nhưng hiện thực quá tàn khốc không có cái gì so phục chế người khác lịch sử đến tàn nhẫn lắc đầu chu khởi nguyên cũng không nghĩ nhiều như vậy không công đạt được một cái mặt trăng cung điện cũng không tệ không sai chu khởi nguyên kích hoạt cái cung điện này hệ thống duy sinh về sau liền đạt được n h ậ n chủ có thể nói cái này ngọc đại tử liền tương đương với cả tòa cung điện hạch tâm trí năng cái này hạch tâm quản lý tự động lấy cả tòa cung điện mà lại bao phủ cả tòa cung điện màn sáng cũng không chỉ là ngăn trở những cái kia có hại xạ tuyến cùng chân không còn có phòng ngự tác dụng cùng công kích năng lực Có không thể tòa cung điện này thức trang viên là ta chu khởi nguyên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bên trong cung điện này hạch tâm trí năng đã nhận hắn làm chủ về sau trừ hắn thiết lập có quyền hạn người có thể đi vào bên ngoài bất kỳ người nào khác cũng không thể đi vào bên trong tòa cung điện này vui vẻ qua đi chu khởi nguyên cũng không tại cái này trong mất thất đợi trực tiếp ra mật thất sau đó đóng lại mật thất vách tường giá sách tử về sau xem ra muốn làm một chút đồ cổ cùng thư tịch tới bày biện chu khởi nguyên nhìn một chút đơn độc thanh đồng bát vẫn là muốn làm một vài thứ tới bày biện mới được không có việc gì cái này mật thất cũng không cần mở ra hiện tại hắn kích hoạt nguyệt cung bên trong hạch tâm trí năng về sau hắn chỉ cần tới liền có thể khống chế trí năng tại trong cung điện bất kỳ địa phương nào đều có thể điều khiển mà lại lớn như vậy thư phòng không thả sách thực tế là có chút lãng phí cho dù là những cái tia đồ cổ cùng không xuất bản nữa thứ họa đều có thể để ở chỗ này nguyệt cung bên trong hệ thống duy sinh có thể bảo hộ những vật này không ăn m hoàn toàn không cần cố ý đi bảo dưỡng r a thư phòng về sau chu khởi nguyên trong mắt liền xuất hiện trong sân cảnh sắc cùng vừa mới lúc tiến vào không giống hiện trong sân chỉ có dòng nước bên ngoài địa mặt cũng đều biến thành thổ địa không toàn bộ đều làm màu đen thổ địa còn có một phần là đường ngắt đá cái này nguyện cung hệ thống thật đúng lợi hại dễ dàng liền thay đổi toàn bộ trong cung điện hoàn cảnh hơn nữa còn là vô thanh vô tức chu khởi nguyên ánh mắt bên trong một mảnh sợ hãi thán phục tri sắc loại này khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể nói là thay đổi một mảnh địa vực hoàn cảnh bất quá đôi cấp tám văn minh đến nói thật chỉ là chuyện nhỏ dễ dàng thay đổi một viên tinh cầu hoàn cảnh đều có thể không cần nói cái này một cái cung điện phạm vi hh nơi này về sau có thể làm nghỉ phép địa điểm a tạm thời trước không nói cho tiểu diên chờ ta t h ấ y ghép một chút hoa cỏ trên cây cối đến còn muốn mang một chút tôm cá đến mặt trăng nơi này đến như vậy khu cung điện này liền xuống lại không cần lo lắng nhìn xem rất buồn thẻ chu khởi nguyên nghĩ đến muốn đem nơi này bố trí tốt sau đó mới mang trần tử diên tháng trước cầu tới một lần du lịch cũng cho nàng một kinh hỉ xuất gia đầu tiên hiện tại cái này mặt trăng cung điện bên trong cũng coi không vừa mắt chu khởi nguyên cũng không nhiều đi dạo mặc dù chuyện của hắn toàn bộ đều an bài tốt nhưng hắn cũng vẫn có một ít chuyện muốn đi làm đổi mới nhanh nhất máy tính đoàn tờ S3 bất quá thời điểm ra đi chu khởi nguyên mặc vào cơ giáp điêu khắc một cái cự đại bia đá cho khu cung điện này rơi lấy một cái tên kỳ duyên thiên cung chính là cái tên này kỳ thật cái tên này ẩn chứa thật nhiều ý tứ ở trong đó chu khởi nguyên cũng là nghị thật lâu mới quyết định kỳ duyên cái từ này đại diện chu khởi nguyên là trên mặt trăng tìm tới cái này cũng tính được là là một cái kỳ lạ duyên p h ậ n hơn nữa còn là trong truyền thuyết nhật miệt nữ thần thường hy lưu lại cung điện đồng thời kỳ duyên hai chữ bên trong còn chứa chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người tên bên trong một chữ ở trong đó tính được là là cùng n m chữ đồng thời còn là chu khởi nguyên tên c u n g âm chữ có thể nói là ngụ ý sâu xa mà tại sao phải gọi thiên cung cung điện này trên mặt trăng thủy lam tinh người nhìn mặt trăng cũng không phải ở trên trời sao trên trời cung điện cũng không chính là thiên cung sao tinh trần bộ này đĩa bay liền lấy tới làm vận chuyển đi người an bài một chút từ thủy lam tinh bên trên trong khu rừng rậm nguyên thủy thu thập một chút kỳ chân dị thảo còn có một số chân quý tôn cá cua đem những vật này đều v ậ n đến kỳ duyên thiên cung bên trong đi chu khởi nguyên vệ đạo phi ngư căn cứ về sau hắn nghĩ nghĩ chính mình tạm thời khả năng không có về thời gian đi bố trí thiên cung hoàn cảnh vẫn là để tinh trần đi, làm đi. dù sao những người máy kia cũng có thể làm việc nhưng chuyện này cũng không phải là việc khó gì vâng chủ nhân tinh trần lập tức an bài người máy đi tới rừng rậm nguyên thủy thu thập các loại chân quý thực vật cùng loài cá tinh trần lập tức liền đáp ứng xuống chủ nhân xin hỏi muốn hay không o n g mật có một chút chân quý hoa quả cùng cây ăn quả cũng phải cần thụ phấn mà lại tinh trần còn hỏi một câu ừ m không tệ o n g mật vẫn làm lớn ngươi làm một tổ o n g mật lên đi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cũng nhẹ gật đầu mà lại linh nguyên thạch hắn cũng chuẩn bị đỗi chỗ không nên đặt ở thủy làm tinh bên trên thủy làm tinh bên trên động vật nhiều lắm muốn là lúc nào hắn muốn để toàn cầu đều tràn ngập linh khí thủy lam tinh động vật nhiều lắm tiến hóa trở thành yêu thú này hắn có phải hay không muốn đem tu chân công pháp lấy ra đây cũng không phải là chu khởi nguyên hẹp h ỏ i mà là hiện tại thủy lam tinh bên trên động vật vốn là ăn ba đầu ma ô huyết đục đi vào tiến hóa biến dị trạng thái mà lại chu khởi nguyên cũng tại bán ra cường hóa tể đồng thời tu chân công pháp ở cái thế giới này không làm được trừ gia tăng một điểm thể chất bên ngoài không có linh khí chính là một cái phế vật chu khởi nguyên cảm thấy coi như hắn không sử dụng khóa linh trận khóa lại linh nguyên thạch thả ra linh khí linh khí này cũng chỉ sẽ sửa tạo thủy lam tinh trở thành linh khí dư thừa tinh cầu cái này có làm được cái gì chẳng lẽ toàn bộ thủy lam tinh nhân loại đều k h ố n thủ tại chỗ này sao chẳng lẽ thủy lam tinh người toàn bộ đều đổi tu chân sao mắt thấy khoa học kỹ thuật sắp đ ạ t tới bước ra tinh cầu giai đoạn chẳng lẽ muốn từ bỏ khoa học kỹ thuật sao thật là có loại khả năng này tu chân dù sao có thể khiến người ta sống mấy ngàn mấy văn năm thậm chí càng lâu nhưng là khoa học kỹ thuật đâu có lẽ khoa học kỹ thuật về sau sẽ để cho người cũng sống cực kỳ lâu nhưng cái kia cũng chỉ là về sau hiện tại người sống khẳng định không thể chịu đựng gần ngay trước mắt trường sinh chạy mất nhưng là toàn bộ trong vũ trụ chỉ có thủy lam tinh có linh khí vậy liền thành một cái hố trời hố thủy lam tinh nhân loại chu khởi nguyên cũng không nghĩ làm như vậy cho nên hắn quyết định đem linh nguyên thạch cho rời đi coi như về sau hắn muốn chuyển đi tu luyện công pháp cái kia cũng sẽ chỉ chuyển thụ tinh quan g luyện thể thuật bởi vì công pháp này cũng là có thể gia tăng tuổi thọ mà lại thích hợp thế giới này tu luyện chỉ cần có sao trời thế giới liền có thể tu luyện tinh quan g luyện thể thuật có thể nói sáng tạo bộ công pháp kia lại lao quả thực chính là thiền tài bên trong yêu nghiệt sao có thể nghĩ ra như thế một bộ công pháp ra đâu quá châu bỏ có hay không chu khởi nguyên sở dĩ muốn chuyển di linh nguyên thạch đầu tiên là bởi vì trong thiên cung rất an toàn cấp tám văn minh khoa học kỹ thuật phòng ngự cùng công kích coi như văn minh chỉ đến cũng phải một đoạn thời gian mới có thể công phá đi đồng thời chu khởi nguyên còn muốn lấy về sau mất cả tháng cầu chính là h ắ n tư nhân căn cứ mà lại đến lúc đó đem mặt trăng cải tạo một chút biến thành làm ở người địa phương linh nguyên thạch để lên mặt về sau linh khí cũng không cần hạn chế mà lại về sau chu khởi nguyên muốn bồi dưỡng thuộc hạ liền đơn giản trực tiếp đưa đến trên mặt trăng tu luyện là được mặc dù tu chân công pháp chỉ có thể tại có linh khí địa phương thực lực mới lợi hại nhưng là chu khởi nguyên không có khả năng vĩnh viễn lưu tại thủy lam tinh cho nên bồi dưỡng một chút tu chân cao thủ lưu tại thủy lam tinh nhìn bên này ra cũng không tệ tu chân giả thực lực c ư ờ n g đại kia là có thể cùng một chi hạm đội đối kháng tồn tại nói đến khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cả hai đều có đều có các ưu thế không thể nói cái nào càng t h ê mạnh m Chủ nhân, thành thị bên trong t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm sùng vật d ị biến chu khởi nguyên phía trước liền để tinh trần giam không thành thị bên trong những cái kia sùng vật lúc đầu cái này cũng mặc kệ chuyện của hắn nhưng là hắn không nghĩ để đồng bào của mình tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị những này sùng vật cho cắn bị thương cắn chết công nhân đồng bào không thể có quá nhiều tổn thương không nghĩ để đồng bào vô tội tử vong là một điểm còn có chính là người chết nhiều chu khởi nguyên đi cái nào kiếm tiền điểm danh vọng đâu hắn có thể không có quên cái này không có có người điểm danh vọng liền không có cách nào kiếm lấy mà lại người đang uy hiếp bên trong coi như sẽ không đi thật tình sùng bãi người khác chính mình cũng sống không nổi còn đi sùng bái người nào đó đây chính là thuần túy không muốn sống tiết đ ấu trong l o ạ n thế cái gì thần tượng cái gì minh tinh đều sẽ trở nên không đáng một xu cho nên nha chu khởi nguyên mặc dù không muốn làm thánh mẫu nhưng cũng nhất định phải cứu thủy lam tinh bên trên người càng nhiều người h á n điểm danh vọng thì càng nhiều tinh trần tiến hóa sao sùng vật có hay không công kích nhân loại k h u y ế n hướng chu khởi nguyên nhìn một chút tinh trần hình chiếu tới hình ảnh những n à y sùng vật ngược lại là không có biến kỳ quái cùng trên thảo nguyên sói chỉ là thân thể bền lớn hiện tại chu khởi nguyên từ hình chiếu bên trên nhìn số ít mẹo chó đều bền lớn những n à y mèo chó không phải nhân loại nuôi mà là tại thành thị bên trong mèo hoang chó hoang chu khởi nguyên cũng nghĩ đến những n à y mèo hoang chó hoang thể chất phổ biến so nuôi trong nhà phải cường đại hơn một chút sớm tiến hóa hắn cũng không kỳ quái tạm thời những n à y mèo hoang chó hoang biến hóa còn không có bị thành thị bên trong đám người phát hiện bởi vì dù sao mấy ngày nay vừa mới trải qua ba đầu ma ô xâm lấn t ẩ y lễ còn có một số người chưa tình hồn đồng thời những chó hoang này đều tại vắng vẻ địa phương không người hơn phân nửa đều tại vùng ngoại thành hoặc là một chút đống rác phụ cận bất quá cũng có số ít người phát hiện những n à y khổng lồ mèo chó b ọ nhiều ọ không những cận có tiếp may chó, mà những chó h mà mắn tại đẹp nhất nghĩa kỳ chu khởi nguyên đang xem hình chiếu bên trên thâm hại thành phố sùng vật tình huống người thiết bị đầu cuối liền văng lên cái này tiếng trung chỉ có trần tử diên đánh tới thời điểm mới có về phần tại sao không phải chung điện thoại di động người thiết bị đầu cuối thuận tiện một chút có thể hình chiếu mặt đối mặt nói chuyện thiểu diên ta ngày mai liền đi kinh thành chu khởi nguyên nhận nghe điện thoại về sau hắn ôn n u nhìn xem trần tử diên trong lòng tưởng niệm cũng là một ngày không gặp như là ba năm khởi nguyên ta chờ ngươi tới trần tử diên ánh mắt cũng là một mảnh nước n h u ậ n sau đó nghĩ đến phía bên mình phát sinh sự t ì n h b ộ i và nói khởi nguyên nhà ta nuôi c h o một đêm biến thật lớn s、so、a một con trâu đều đại có phải hay không là ngươi nói tiến hóa rồi chu khởi nguyên nghe được về sau biến sắc Bất quá đột nhiên nhớ tới Trần Tử diên hiện tại thế quá luyện nhiên nhớ Diên hiện nhưng là không í tầng, tiến Tiểu một cầu Diên chỉ hóa hiếp h là vừa mới tiến hóa đại cầu đối tiểu diên một điểm đại đối đều uy k có, một cái một nhóm tay nhẹ nhõm đánh nhẹ ngã. Không sai là tiến hóa tiểu diên ngươi yên tâm mấy ngày nay ta để tinh trần g i a m không công nhân động vật tiến hóa tình huống tạm thời còn không có phát hiện có tiến hóa s a u động vật đã thương người đợi đến mọi người đều sử dụng cường hóa t về sau tin tưởng liền càng không cần sợ hai tiến hóa về s a u động vật tiểu diên ngươi hiện tại thế nhưng là có luyện khí hai tầng cũng không cần sợ hai những cái kia tiến hóa về sao động vật bọn nó còn không có ngươi lợi hại đâu chu khởi nguyên sở dĩ bán ra cường hóa tề không phải liền là đ ể phòng tiến hóa về sau động vật đả thương người a mà lại tiến hóa về sau động vật sức chiến đấu nhiều lắm là cũng liền hơn mười điểm mà thôi mọi người sử dụng cường hóa t về sau sức chiến đấu cũng có mười điểm nếu l à n ế m qua ba đầu ma ô huyết n ụ sức chiến đấu còn biết tiến một bước gia tăng đương nhiên muốn tiếp tục một năm mới có thể đạt tới gia tăng sức chiến đấu hiệu quả ừng ân không sợ ta hiện tại cũng là siêu nhân hì hì trần tử diên vui cờ ư i yên nhiên nhìn xem chu khởi nguyên trên mặt liền lộ ra hạnh phúc thân sắc đời này có ngươi thật tốt ha ha là ta tiểu diên hiện tại thế nhưng là nữ hiệp không là tiên nữ ngươi i h ệ n tại n n h ư g so sánh những cái những bên hiệp kia võ tuất r o cao n hơn hơn n g võ lâm lợi thủ hại h i ề c khởi nguyên ta chờ ngươi mặc dù đại đa số người không có phát hiện tiến hóa động vật nhưng vẫn là có một số nhỏ người phát hiện loại này biến hóa kỳ dị hiện tại đế quốc trên internet đều bạo tạc khắp nơi có người có đ a một cho, cho h vị dân mạng phát một cái cựu cung cách hình ảnh ra tờ thứ nhất độ là một con hật kỷ biến cùng trâu giống nhau lớn hiện tại trên tại trên ban công tiến tới không được ngay tại lung tung đi làm vòng tầm thứ hai hình ảnh là chủ nhân hủy đi ban công bên kia rơi xuống đất pha lê tầm thứ ba hình ảnh là cuối cùng giải phóng hờ kỳ đem chính mình chủ nhân ngã nhào xuống đất bên trên lung tung liếm láp tờ thứ tư hình ảnh quá khôi hài một chương s ô pha bị hờ kỳ cho hủy đi thành đầy đất hải cốt thứ năm chương đồ châu giống nhau lớn hờ kỳ hoàn toàn chính là phá nhà tay thiện nghệ khắp nơi phá hư không thể không nói cái chủ nhân này là tìm đường chết giải phóng một vị cùng giữ trật tự đô thị lẫn nhau mời đẹp phá nhà tay thiện nghệ ra đằng sau mấy chương đồ là hờ kỳ muốn r a chủ nhân ra nhưng là châu giống nhau lớn thân thể hoàn toàn chen không đi ra làm sao bây giờ đâu cuối cùng một tấm đồ chủ nhân vậy mà báo cảnh Mời một cái lâu hai ngươi nhau cần cậu, đem chó cho sâu xuống chó cậu, sâu đem cho đây là tại cưới trên nỗi đau của người khác sao nếu như là mời thêm ta một cái hoa ha, ha ha người khác thống khổ chính là ta vui vẻ c ư ờ i trên nỗi đau của người khác người thế nhưng là rất nhiều à đoán chừng đều là không có nuôi qua sùng vật người Lâu chủ m bên h chẳng đây lẽ là trên t r đồ một mực to lớn con mèo vị này dân mạng thượng truyền một tổ đồ đây là một con màu trắng con mèo tờ thứ nhất còn rất bình thường nhưng là đằng sau chủ nhân sau khi ra cửa về nhà đồ trong nhà toàn bộ đều thành mảnh vỡ trên tường trên mặt đất toàn bộ đều bị vớt mẹo bắt vết thương chồng chết quả thực chính là khó coi q một chương hai trăm chín mươi sáu t u ế quý thông tin chương hai trăm chín mươi sáu t u ế quý thông tin các người đây coi là cái gì nhìn xem nhà ta châu muội đây là ngưu ma vương a một con cao năm m châu hình ảnh một vị tại nông thôn ở lại dân mạng phát một bộ hình ảnh ra, cao năm m lớn châu đứng tại một cái phế tích bên trong nhìn ra cái này phế tích là ngưu lan đoán chừng là nửa đêm thời điểm cái này châu tiến hóa về sau đột nhiên bị lớn đem n ư u lan đều cho thành phá thật đúng được nói vị này nông thôn tiểu tử phát hình ảnh lập tức liền đem tất cả dân mạng cho kinh ngạc đến n gây người cao năm mét c h â u cái này khái niệm gì hai tầng lầu cao như vậy đi đây không phải như ma vương là cái gì mà lại đầu này c h â u đen nhánh thân thể để người một chút nhìn qua đã cảm thấy sợ hãi cái này mẹ nấu vẫn là châu à. ta đi lớn như vậy châu đại huynh đệ ngươi phát tài à giết chết nên có bao nhiêu thì ta coi như không giết chết đi cày ruộng một ngày cày một trăm mẫu đều dễ dàng đi một vị dân mạng là não đại động mở cái gì giết chết thịt có bao nhiêu cái gì một ngày có thể cày bao nhiêu mẫu đất trên lầu đủ à muốn thịt khô cái gì ba đầu ma ô thịt nhiều như vậy trong nhà của ta đều chuẩn bị đem tủ lạnh không bỏ xuống được thịt cho làm thịt muối nhiều lắm vị này là không chào đón thịt bò ăn ba đầu ma ô thịt đâu còn muốn ăn thịt bò à, thịt bò nào có ba đầu ma ô huyết đ h ụ c ăn ngon à. trên mạng cãi nhau không có ảnh hưởng đến chu khởi nguyên tâm tỉnh hắn cũng chú ý tới một ít chuyện hiện tại có thể nói thủy lam tinh một ngày một cái biến hóa không riêng gì nuôi trong nhà động vật giá ngoại động vật biến hóa cũng rất lớn con thỏ biến cùng chó giống nhau lớn gà rừng cũng biến thành cùng đà điệu giống nhau chuột biến cùng mẹo giống nhau lớn cho dù là phổ thông chim sẻ cũng trở nên cùng diều hâu giống nhau đ dương cánh diều hâu hiện tại l i ề n cùng máy bay chiến đấu giống nhau lớn nhỏ quả thực khủng bố công nhân bên này có tập đoàn thuế quý tại bán ra cường hoa t ề quốc gia khác nhưng không có ngoại quốc hiện tại liên tiếp xuất hiện động vật đả thương người sự kiện đặc biệt là những cái kia địa vực lớn nhân khẩu thưa thất địa phương tỷ như nước mỹ tây quốc thiên quốc lợi quốc cái này mấy cái quốc gia người lại ít địa phương lại lớn có rất nhiều trong nông trại chủ nhân bị động vật cho c ă n chết đương nhiên cũng có chủ nông trường người dùng súng bắn chết động vật nhưng là có một chút chủ nông trường rất thảm những cái kia châu biến cao năm mét bị đàn sói vây giết cuối cùng vừa chạy động liền trang sập chủ nông trường phòng ở chủ nhân đương nhiên liền bị sập phòng ở cho đẻ chết mà lại kinh khủng nhất có thể nói muốn thuộc những cái kia gấu đen vốn là to lớn gấu tại tiến hóa về sau biến càng thêm khổng lồ đại mấy lần coi như không đứng lên đều cùng cao năm m trâu không sai bị lắm đứng lên đều có cao hơn mười m hoàn toàn chính là một cái quái vật khổng lồ quái vật một cái à. duy nhất đáng được ăn mừng chính là mặc dù động vật bì lớn nhưng là những thực vật kia cũng trở nên to lớn hóa thực vật cũng thay đổi đại gấp mấy lần có cây lúc đầu chỉ có cao mười m bây giờ trở nên có một trăm m cao lúc đầu một trăm l i n bây giờ trở nên có ngàn mét thủy lam tinh bên trên hoàn cảnh đại biến cho nên mặc dù động vật b i ế n lớn bọn nó y nguyên vẫn là trong rừng rậm cũng không có chạy đến thành thị bên trong thai hoa người nhưng là những cái kia ở tại trên núi người liền thảm hề hề thôn trang bên trên người còn tốt bình thường vốn là không có động vật xuống núi nhưng là đơn độc ở tại trên núi thương vong thảm trọng mà lại hiện tại cây tối lập tức sinh lớn lên cao như vậy lớn thủy lam tinh bên trên tín hiệu cũng trở nên không phải rất ổn định có thật nhiều nông thôn hiện tại điện thoại đều không tín hiệu thảm nhất còn không phải nước mỹ những n à y địa vực lớn địa phương thảm nhất muốn thuộc không phải quốc cùng a tam quốc không phải quốc sư tử báo la hổ nhiều không làm số hiện tại những này sư tử báo la hổ sài cầu lang toàn bộ đều biến bảng lớn lên những này manh thu hơi một tí đều là cao đến mấy mét so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều a tam quốc đâu tê giác voi toàn bộ đều biến càng thêm khổng lồ voi biến lớn gấp mấy lần so cái gì voi mạ mục phải lớn nhiều mười mấy mét cao hai mươi mét khủng bố đến cực điểm đương nhiên trong b i ể n rộng sinh vật biển liền càng thêm không cần phải nói những cái tia dài mấy mười m cá voi hiện tại thật thành càng thêm lớn cá voi mười hai trăm mét lớn nhỏ đều n g ă n không được khả năng bên trong biển sâu còn có càng thêm khổng lồ sinh vật những động vật này toàn bộ đều là tinh trần đang theo dõi lấy đây đều là bên ngoài có một vài thứ vệ tinh căn bản kiểm tra không đến những này còn không phải đáng sợ nhất chu khởi nguyên cảm thấy đáng sợ nhất chỉ sợ muốn thuộc amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong rừng rậm cự mãng bây giờ trở nên rất là to lớn nguyên bản liền khổng lồ cự mãng hiện tại dễ dàng đạt tới mấy trăm mét nhìn qua giống như là t ư n g đầu to lớn long nhất dạng chu khởi nguyên nhìn thấy về sau liền cảm giác cái này amazon rừng mưa nhiệt đới biến càng thêm đáng s những này cự mãng cũng không chỉ mười điểm sức chiến đấu một trăm sức chiến đấu đều ngăn không được ít nhất cũng là mấy trăm sức chiến đấu khoảng cách luyện khí một tầng cấp độ đều chỉ thiếu một chút xíu nói cách khác những này cự mãng kém một chút liền đạt tới nhất cấp văn minh sơ kỳ hoa tinh cao úc chủ tịch văn phòng tổng giám đốc lý hiện tại thủy l a m tinh bên trên hoàn cảnh đại biến cây cối biến càng cao hơn đại loại biến hóa này mặc dù nói tạm thời đến xem là tốt nhưng là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền tín hiệu hiện tại một chút vắng vẻ thôn trang đã không có tín hiệu điện thoại cũng không tín hiệu cho dù là thành thị bên trong hiện tại một ít cây cối dày đặc địa phương cũng ả nghiên cứu của ta chỗ đã bắn tốt mấy viên vệ tinh t h ư ợ n g tiên không biết thông tin công ty xây dựng thế nào rồi có thể hay không sinh sản thuộc về chính chúng ta thẻ điện thoại vệ tinh đã an bài tốt đương nhiên không thể thả nơi này nhìn a khẳng định phải vật tận k ỳ dụng lão bản thông tin công ty đã tổ kiến hoàn thành phương tổng năng lực vẫn là rất mạnh mà lại chúng ta cũng thu mua một nhà nhà máy có thể sinh sản chính chúng ta thẻ điện thoại lý thanh nhan bị gọi tới liền có chuẩn bị lão bản kêu mình tới khẳng định là có công việc muốn an bài bất quá nàng cũng không nghĩ tới chính mình ông chủ này lại còn có thể lén lút phát xạ vệ tinh bên trên vũ trụ ừng vậy là tốt rồi như vậy đây là vệ tinh quyền hạn mặt trìa vật này giao cho ngươi tới quản lý tổng giám đốc lý ngươi có thể khai thông cho thông tin công ty quyền hạn sau đó bọn hắn liền có thể sử dụng vệ tinh tín hiệu công ty của chúng ta vệ tinh tín hiệu tại toàn bộ thủy làm tinh bên trên đều có thể gọi điện thoại cũng có thể lên lưới cho dù là trong khu rừng rậm nguyên thủy cũng có tín hiệu hoàn toàn không cần lo lắng tiến núi về sau liền đánh không được điện thoại chu khởi nguyên lấy ra một cái usb, giống nhau đồ vật. Cái này USB là khóa chặt chỉ là lên một cái chìa khóa tác dụng muốn kết nối vệ tinh lời nói vật này là nhất định vâng lão bản ta biết lý thanh nhan kết quả usb về sau khiếp sợ trong lòng vẫn là không có biến mất toàn cầu địa phương nào đều có tín hiệu cái này vệ tinh q u á cường đại đúng cường hóa tể bán thế nào rồi quân đội cường hóa tể đều đưa qua đi mặc dù cường hóa tể đều là từ đảo phi ngư trong căn cứ trở tới đây nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu q một chương hai trăm chín mươi bảy ngẫu nhiên mua sắm chương hai trăm chín mươi bảy ngẫu nhiên mua sắm lão bản cường hóa tể bán rất hot trong tiệm mỗi ngày đều là đầy quân đội cường hóa tể thật sớm liền cho bọn hắn đưa qua đến tiếp sau cũng không có tìm chúng ta mớn khả năng bọn hắn đã toàn bộ đều sử dụng qua không cần chu khởi nguyên nghe được lý thanh nhan lời nói về sau. cũng nhẹ gật đầu đế quốc chính phủ tất cả quan viên quân nhân cộng lại đoán chừng có cái mấy ngàn vạn nhưng là những người này không có khả năng mỗi người đều để đế quốc cấp cho cường hoa tề nhiều nhất quân nhân cùng cảnh sát còn có chính phủ cao quản cho miễn phí cấp cho được ta biết chu khởi nguyên biết tình huống về sau rất hài lòng sau đó lại nghĩ tới một việc hiện tại toàn bộ thủy làm tinh hoàn cảnh đ ạ i biến mà lại những cái kia động vật biến bảng lớn lên hẳn kế hoạch ban đầu muốn thay đổi một chút đúng thanh an ô tô công ty hiện tại có phải là vừa mới tổ kiến còn chưa có bắt đầu chế tạo ô tô a chu khởi nguyên nghĩ đến t u ế quỹ ô tô cái công ty này hãn đoạn thời gian trước cho ô tô công ty giám đốc lâm minh đông một chút tiên tiến dây chuyển sản xuất giống như là ý rồng man bên trong động cơ cái gì toàn bộ đều là thế giới đỉnh tiêm nhưng là hiện tại có một vấn đề thủy lam tinh bên trên động vật toàn bộ đều tiến hóa biến bảng lớn lên này nguyên bản sinh sản phổ thông ô tô liền muốn thay đổi một chút tối thiểu nhất những cái k i a không rắn chắc nhỏ nhắn s i n h s ắ n ô tô là không thích hợp hiện tại thủy lam tinh chủ yếu là động vật biến to lớn hóa về sau hiện tại phổ thông xe con đã không thể thích ứ n g hoàn cảnh vạn nhất thỉnh thẳng một đầu trâu lớn mèo cho chạy đến trên đường lời nói vậy thì không phải là đơn giản t a i nạn xe cộ chỉ sợ chó đều có thể đem xe con đ ụ n g lợn như vậy quá không an toàn vì mọi người an toàn nghĩ chu khởi nguyên cảm thấy đoạn thời gian trước cho những cái kia ô tô bản vẽ thiết kế lại không được hoàn toàn không thể dùng nhất định phải đổi một chút xe thể tích cùng trọng lượng động cơ cũng nhất định phải đổi coi như không sử dụng xăng cùng dầu đi hay gen cái kia cũng nhất định phải sử dụng l ạ n h tụ biến lò phản ứng hoặc là gợ dạ phiện tích xúc năng lượng tin như vậy mã lực sẽ càng thêm lớn coi như tăng thêm ô tô thể tích đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề lão bản ô tô công ty vừa mới tổ kiến hoàn thành còn chưa có bắt đầu sinh sản bắt tô đầu đâu. ô lý â đây bây m mấy mới mấy ma sầm mua máy hiểm, Tổng nhất tô công ty tình trước thu tại trần rất ngày gần công huống, ngày lớn, nhà còn những nhà biến rất nguy hiểm, cho nên không có khởi công. giờ giữa đầu phá hư, chữa, cho khởi vừa vì ba sửa kia bởi báo bị cáo có ô ô ở l xe thanh nhan ngược lại là rất rõ ràng ô tô chuyện của công ty dù sao cũng là tập đoàn hạng mục lớn làm sao có thể không chú ý đâu mà lại ô tô công ty giám đốc lâm minh đông hai ngày trước còn cùng nàng nói chuyện này tới có phải là phải thêm gấp sản xuất ra mấy chiếc ô tô đến kiểm tra một chút bất quá bởi vì nhà máy vấn đề an toàn cho gắt lại ừ n không có khởi công liền tốt h i ệ như vậy, vậy ngươi cho lâm tổng nói một tiếng chế tạo hơi chuyện xe đầu tiền chờ chút đã nguyên bản những cái kia thiết kế cũng không dùng tới cần một lý ầ n nữa thiết kế mới, ô tô mới mới kế ô được. l thanh nhan nghe qua về sau cũng cảm thấy mình lão bản nói rất đúng mặc dù chính nàng không nuôi sừng vật nhưng mấy ngày nay không ít tại trong tiểu khu nhìn thấy những cái k i a con b ê con giống nhau lơ ư chó nhìn xem liền khủng bố nếu không phải những n à y chó đều có chủ nhân đoán chừng nàng cũng không dám tự mình một người đi ra ngoài cho dù là hiện tại xuống dưới mua đồ đều muốn kéo lên thư ký của mình tiểu mễ tiểu mễ không có ở đây liền sẽ kéo lên trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương các nàng các nàng đều là ở tại chu khởi nguyên mua này tòa nhà tiểu khu sang trọng trên lầu ngược lại là thường xuyên cùng ra ngoài d ạ n phố vâng lão bản ta biết an bài tốt việc làm về sau chu khởi nguyên lại không có việc gì bởi vì cái gọi là lao bản há miệng nhân viên chạy chân gãy hắn chính là ưa thích làm v ù n g tay t r ư ở n g quỹ cái này đảo mắt từ trên mặt trăng xuống tới lại là một ngày trôi qua chu khởi nguyên nhìn một chút hệ thống giao diện bên trên điểm danh vọng hai ngày này điểm danh vọng hơi có chút hạ xuống rất bình thường mặc dù hắn giết sạch ba đầu ma ô đánh nổ lỗ sâu nhưng thời gian trôi qua tám chín ngày sau đó có người đã bắt hắn cho không hề lệ tâm đây không phải nói những người này không có lương tâm mà là hiện đại cái này khoa học kỹ thuật bộ phất trong xã hội có thể nói vì sinh tồn tiết cái dì đều có thể vứt bỏ không cần nói vẫn là cùng chính mình không dính dáng cái gì cứu thế hành vi anh hùng đoán chừng đại đa số người đều sẽ cảm giác phải như vậy người cùng chính mình căn bản là chịu không đến cùng đi cấp một điểm danh vọng năm tỷ tháng hai năm một n t á m chín mươi vạn bất quá chu khởi nguyên vẫn là hơi cảm thấy rất là vui vẻ một ngày vài tỷ điểm danh vọng cũng không tệ mặc dù chỉ là cấp một điểm danh vọng thử nhìn một chút bây giờ có thể mua được thứ gì đi đoán chừng mua không được vật gì tốt chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn muốn thử xem bây giờ có thể mua được thứ gì đầu tiên là sử dụng cấp một điểm danh vọng một triệu một lần liên tục mua mười lần đinh tiêu phí một ư ơ i triệu điểm danh vọng cấp một ngẫu nhiên mua sắm bắt đầu liên tục m ộ ư ơ i lần ngẫu nhiên mua sắm giao móng tay cấp một văn minh khoa học kỹ thuật xuất phẩm phổ thông giao móng tay có thể tu bổ móng tay h ỏ a t h ử táo cấp một tu luyện văn minh xuất phẩm tu chân giới cấp thấp linh quả chứa yếu ớt hỏa thuộc tính linh khí tu luyện hỏa thuộc tính công pháp luyện khí kỳ tu chân giả sử dụng có thể đối tu vi có tăng lên rất nhiều thủy tiên thọ cấp một văn minh ma pháp xuất phẩm cấp một ma thú trời sinh thủy thuộc tính ma, thú, có thể thi triển thủy thuộc tính ma pháp thủy tiến thuật cấp một chiến hồn văn minh xuất phẩm một loại tăng lên chiến hồn đồ vật có thể trên phạm vi lớn gia tăng chiến hồn sức chiến đấu cờ giặc cờ sg tờ ba trăm linh bốn cấp một văn minh khoa học kỹ thuật xuất phẩm một đài máy tính cá chấm cỏ một đầu xà phong một hộp vỏ s o một dương tốt tốt trùng một bàn thiết thương một cây chu khởi nguyên xem hết những vật này về sau sắc mặt có chút không dễ nhìn những vật này đều không có gì chim dùng mặc dù có một vài thứ cũng là cấp một văn minh bên trong đồ tốt thế nhưng là với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có duy nhất hắn cảm thấy là đồ tốt cái tia trăm năm hồn hoàn cũng là muốn có chiến hồn mới có thể cho chiến hồn gia tăng sức chiến đấu thế nhưng là hắn ở đâu ra chiến hồn a xem ra cái này cấp một văn minh căn bản là mua không được đồ ta coi như mua được đồ vật với ta mà nói cũng một chút tác dụng đều không có lãng phí điểm danh vọng mà thôi mười triệu điểm danh vọng a chu khởi nguyên mặc dù nói có vài tỷ điểm danh vọng mỗi ngày còn có thể kiếm cái hai trăm linh ba tỷ điểm danh vọng nhưng mười triệu điểm danh vọng thứ gì đều không có mua đến cũng là để hắn thịt đau không thôi mà lại hiện tại hệ thống thăng cấp về sau cũng cố định ngẫu nhiên mua sắm điểm danh vọng Quy một chương 298, cấp cấp hai ngẫu nhiên mua sắm nói cách khác hiện tại chu khởi nguyên muốn sử dụng ngẫu nhiên mua sắm công năng mỗi một lần cần điểm danh vọng đều là cố định không còn là trước kia không có hạn chế mua sắm trước kia chu khởi nguyên một điểm điểm danh vọng đều có thể tiến hành ngẫu nhiên mua sắm nhưng là hiện tại một điểm, điểm danh vọng muốn ngẫu nhiên mua sắm là không thể nào hiện tại chu khởi nguyên muốn mở ra cấp một văn minh phạm vi ngẫu nhiên mua sắm cần một triệu cấp một điểm danh vọng đây là cố định trị số về sau đều là con số này muốn vào đi cấp hai văn minh phạm vi ngẫu nhiên mua sắm liền cần một triệu cấp hai điểm danh vọng cứ thế mà suy ra cấp ba văn minh phạm vi chính là một triệu cấp ba điểm danh vọng c đây chính là một thứ cấp một điểm danh vọng một lần a chu khởi nguyên ở trong lòng yên lặng tính một cái điểm danh vọng chuyển đổi số lượng phát hiện muốn bắt đầu cấp hai ngẫu nhiên mua sắm cần một thứ cấp một điểm danh vọng mới có thể chuyển đổi thành một triệu cấp hai điểm danh vọng thử một chút đi nhiều cũng không có hiện tại nhiều nhất chỉ có thể làm cấp hai văn minh phạm v ì ngẫu nhiên mua sắm muốn cấp ba cần mười tỷ cấp một điểm danh vọng một lần a chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại cũng liền nhiều nhất có thể tiếp nhận cấp hai ngẫu nhiên mua sắm cấp ba trở lên hắn hiện tại còn tiêu phí không dạy nổi nói làm liền làm chu khởi nguyên trực tiếp liền mở ra hệ thống giao diện tiến hành điểm danh vọng chuyển đổi công năng chuyển đổi mười triệu cấp hai điểm danh vọng ra mà lại hắn cũng không có một lần một lần đi ngẫu nhiên xuất r a đầu tiên tục ngữ nói tốt đại lực xuất kỳ tích mười ngay cả ngẫu nhiên g a tinh phẩm có thể hay không âu liền nhìn lần này tuyệt đối không được không phải a đinh chúc mừng chủ nhân thành công mở ra danh vọng chuyển đổi công năng thành công đem một tỷ cấp một điểm danh vọng chuyển đổi thành mười triệu cấp hai điểm danh vọng đinh mở ra cấp hai vạn vật ngẫu nhiên mua sắm liên tục mười lần cấp hai ngẫu nhiên mua sắm bắt đầu game giả lập trí não sẽ v e r xuất từ cấp hai văn minh khoa học kỹ thuật một loại mạng ảo trò chơi sẽ v e r trong đó mang theo game giả lập cũng mang theo nón trò chơi h ảo máy chơi game chế tạo kỹ thuật kim nham phi kiếm xuất từ cấp hai tu chân văn minh một loại song thuộc tính phi kiếm mang theo kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính là chúc cơ kỷ thường dùng phi kiếm đến từ cấp băng minh ma đại n Pháp, là một t vị đại ma đạo sĩ, tương đương v diễm hoa xuất từ cấp hai huyền ả o vị diện một loại l i n h thực mang theo băng thuộc tính h ỏ a diễm tri hoa lâu dài sinh trưởng tại cực độ băng hàn khu vực là một loại đặc biệt hiếm thấy đặc thù l i n h thực công hiệu là để người nắm giữ một loại băng diễm năng lực nhang ma độc đến từ cấp hai d i biến vị diện một loại sinh vật cao cấp nham ma lưu lại đặc thù vật cộng sinh loại này nham ma độc một khi bị sinh vật tiếp xúc đến về sau mặc kệ là cái gì sinh vật đều sẽ nham h ò a đá nhưng là chỉ cần chịu qua loại này dị biến liền sẽ đạt được một loại dị năng có thể hóa thân thành nham thạch chi tri h â n Cơ sở t ậ n pháp bách h k o thân văn minh. trong đó ghi chép trong tu chân giới các loại cơ sở trận pháp nghe nói tu chân giới trận pháp đều là căn cứ cơ sở trận pháp từng bước một thôi d i ệ n đến những cái kia cao cấp cơ sở luyện đan bách khoa toàn thư đến từ cấp hai tu chân văn minh trong đó ghi chép trong tu chân giới các loại luyện đan pháp quyết các loại sơ cấp đan p ư ơ n g Cơ dược sở linh dược đại trong o à n đến từ cấp 2 tu chân văn minh. từ tu t cấp đó ghi chép trong tu chân giới các loại c ấ phương t ấ p linh d ợ c c sở l u y ệ khí bách khoa bách thư, đến từ cấp 2 chân văn minh. cấp toàn o từ tu t đến văn n r đó ghi h c é pháp trong tu c â n giới c c loại h pháp ư ơ n g luyện khí đợi đến m ộ ư ơ i lần ngẫu nhiên mua sắm hoàn tất về sau chu khởi nguyên có c h ú t ngộng trước đây mặt còn tốt phía sau bốn loại vận khí này nói như thế nào đây coi như không phải một cái bên trong tu chân thế giới đồ vật vận khí này cũng nịch g h tiên đi đây là muốn để hắn tại tu chân trên đường càng chạy càng xa xao bất quá chu khởi nguyên cũng không dự định đi nghiên cứu những vật này cũng liền chỉ học một cái sơ cấp là được hắn nhưng không có nhiều như vậy điểm danh vọng đi thăng cấp những này phụ trợ nghề nghiệp kỹ năng có lẽ về sau điểm danh vọng nhiều có thể sẽ n h ả m chán đi tăng lên một cái đi nhưng là hiện tại thì thôi hắn hiện tại cần chính là kiếm lấy danh vọng cần chính là tăng lên mình thực lực cái này game giả lập sẽ vợ cũng không tệ làm à vốn còn nghĩ để tinh trần nghiên cứu tới không nghĩ tới bây giờ trực tiếp liền ngẫu nhiên mua được vật này chu khởi nguyên nhìn xem game giả lập sẽ vợ hắn trong ánh mắt đều đang phát sáng chu khởi nguyên còn nhớ rõ trước kia trên địa cầu thời điểm thâu đêm suốt sáng cùng đồng học đi quán net bao đêm chơi trò chơi truyền kỳ kỳ tích thiên đường vê tóc hộ cơ giác Mạo hiểm đặc ả cảnh nảy o áo online tiên truyền thuyết, trình, tây du, kiếm hiệp tình duyên, nhiệt huyết giang hồ, chờ một chút xiết một đêm lại một đêm trò chơi. Có thể thật giờ nơi kiếm hiệp giang nhiều chiến lại chơi, nói duyên, đêm đêm hành mộng không phân nóng chờ có lúc hồ, du, là à. ép, kể kia game đ biệt là nhiệt huyết truyền kỳ game online mới vừa vẫn xuất hiện nóng này thời đại chu khởi nguyên lúc kia đi đến quán net bên trong cả một cái quán net đều tại chặt truyền kỳ loại kia hình tượng quả thực chính là rung động lòng người cả đêm suốt đêm chính là vì t h ắ n g cấp chính là vì đánh tới cực phẩm trang bị mà g a giả lập cái này khái niệm chu khởi nguyên vẫn là xem phim cùng tiểu thuyết mới có loại này khái niệm phim the m a t i x g a m online giả lập tiểu thuyết hh ắ c ắ có c cái này game giả lập sẽ v ỡ tiểu gia ta còn không thống trị toàn bộ giới trò chơi à, toàn thế giới người chơi à, đều đến tiểu gia trong chén tới đi chu khởi nguyên âm hiểm nợ nụ cười ừ n h ả o h ả o hạch o định một chút đến tột c ù n g muốn làm gì trò chơi đâu cái này game giả lập sẽ v ỡ bên trong tất cả tư liệu đều có chu khởi nguyên chỉ cần đem những vật này giao cho tinh trần tự nhiên mà vậy liền có thể đem nón trò chơi h ảo cùng máy chơi game chế tạo ra đến nôi cấp hai văn minh liền có game giả lập chu khởi nguyên cũng không kỳ quái từ phúc cơ giáp mặc dù nói là cấp ba nhưng đó cũng là phương diện tinh thần khống chế một loại cơ giáp mặc dù là cấp ba nhưng cấp hai có thể nắm giữ loại này qua tâm thần kỹ cũng là có khả năng dù sao chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm hắn liền thấy một ít tin mới đã nói ngoại quốc có một loại nào đó tổ chức thần bí nắm giữ phương diện tinh thần vũ khí công kích cũng không biết là thật hay giả cấp một văn minh liền có khả năng nắm giữ đồ vật cấp hai văn minh nhất định có thể nắm giữ nghĩ đến đài này sẽ vợ làm sao dùng về sau chu khởi nguyên lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh vật phẩm bên trong phi kiếm hắn hiện tại mặc dù mới luyện khí m ư ơ i hai tầng nhưng cũng không trở ngại hắn muốn có được phi kiếm ý nghĩ chỉ cần chúc cơ về sau liền có thể luyện hóa thanh phi kiếm này sau đó chính mình liền có thể bay. Đối phi hành. chu khởi nguyên v ẫ nhìn xem một vị mặc áo bào đen trung niên nam nhân nhắm mắt lại tại thanh vật phẩm bên trong xem ra là trạng thái ngủ say phàm là tại thanh vật phẩm bên trong sinh vật đều là trạng thái ngủ say thả thanh vật phẩm bên trong không cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ hiện tại hệ thống thăng cấp về sau mua được loại này cơ thể sống sinh mệnh cũng có thể trực tiếp thu phục làm chu khởi nguyên trung thành nhất nô bục cũng không cần giống không có thăng cấp trước kia trả một cái giá thật lớn chỉ cần tốn hao cùng ngẫu nhiên mua sắm giống nhau điểm danh vọng là được tỷ như nói vị này ma pháp sư là cấp hai văn minh ma pháp người chu khởi nguyên muốn thu phục hắn tốn hao cấp hai điểm danh vọng một triệu liền có thể không giống trước kia cần tốn hao lớn như vậy bất quá chu khởi nguyên hiện tại chiến đấu lực thế nhưng là so cái này ma pháp sư cao hơn nhiều cái này ma pháp sư sức chiến đấu cũng liền sáu hơn vạn chính hắn sức chiến đấu thế nhưng là có hơn một trăm bảy mươi vạn hoàn toàn có thể dùng k h ố n g thần thuật khống chế lại vị này hòa hệ ma pháp sư nghĩ đến chu khởi nguyên trực tiếp liền sử dụng k h ố n g thần thuật tại thanh vật phẩm bên trong liền khống chế lại lợp ít ví dụ vị này ma pháp sư trước kia hắn là không biết hiện tại là nghiên cứu ra được nếu có thể sử dụng ý niệm tại thanh vật phẩm bên trong lấy r a vật phẩm vậy liền có thể sử dụng k h ố n g thần thuật cũng là không cần lấy r a thanh vật phẩm lại tiến hành khống chế khống chế lợp ít ma pháp sư về sau chu khởi nguyên nghĩ nghĩ mặc dù ở văn phòng nhưng là nơi này chính là không có người ở cho nên đem hắn tung ra ngoài chủ nhân tô quý ngài nô bục lợp ít hướng ngài hỏi thăm sức khỏe chu khởi nguyên vừa đem lợp tít ví dụ p h o n g xuất hắn liền cung kính c ú i người hướng phía chu khởi nguyên đi một cái lễ lợp tít cũng không phải nô lệ cho nên cũng là không cần q u ỳ cho mình chủ nhân hành lễ ừ n đứng lên đi chu khởi nguyên nhìn xem xoay người bất động lợp tít trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu hắn mặc dù không quan tâm những lễ thế này nhưng mình thân là chủ nhân phải có nhất định uy nghiêm không phải vậy thủ hạ người sẽ xem thường chủ nhân lãnh đ ạ m chủ nhân lời nhắn đủ chuyện cảm ơn chủ nhân lợp tít nghe được chu khởi nguyên âm thanh về sau trả lời một tiếng sau đó mới thẳng người lên xem ra thế giới ma pháp bên trong chế độ đẳng cấp rất khác người ta mặc dù chu khởi nguyên có chút không quen nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là rất thoải mái một vị tại cấp hai văn minh ma pháp bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ ma pháp sư đối với mình tất cung tất k í n h lập tít ngươi đ ế n từ nơi đó ngươi còn nhớ rõ sao nói cho ta một chút các ngươi chuyện nơi đó chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt vị này chân thực ma pháp sư hắn tâm lý liền có chút kích động cái này là cái thứ nhất ngẫu nhiên mua được nhân loại hơn nữa còn là một cái ma huyễn thế giới ma pháp sư cái này khiến hắn rất muốn biết ma huyễn thế giới chuyện mặc dù hắn hiện tại còn không thể xuyên qua thế giới đi tới ma huyễn thế giới nhưng nghe nghe cố sự cũng không tệ hồi chủ nhân thuộc hạ nhớ kỹ chính mình chỗ thế giới tên là phong diệp đại lục thuộc hạ tới thời điểm phong diệp đại lục đang đứng ở trong chiến loạn còn may mà ngài đem thuộc hạ mang đến nơi này không phải vậy thuộc hạ đã chết tại trên chiến trường tạ ơn chủ nhân đại ân đại đức lợp thịt mang trên mặt cung kính cảm kích thần sắt nói ồ phong diệp đại lục hiện tại ngay tại phát sinh chiến tranh sao lợp thịt người nói nghe một chút ta thích nghe nhất cố sự chu khởi nguyên nghe được lợp thịt bị hắn mua được thời điểm bọn họ nơi đó vậy mà là trong chiến tranh hắn thật là có điểm hiếu kỳ chủ nhân là như vậy phong diệp đại lục bên trên chủng tộc, phong phú, chủ yếu chủng tộc có nhân tộc thú tộc tinh linh tộc tộc đ ư ớ m địa tinh tộc tộc cự nhân cự ma tộc chờ một chút rất nhiều chủng tộc hiện tại chúa tể phong diệp đại lục chính là nhân tộc thú tộc tinh linh tộc cái khác chủng tộc đều là tại t r o n g khe hẹp sinh tồn phong diệp đại lục còn có thần minh tồn tại mỗi cái chủng tộc đều có thật nhiều tín ngưỡng các loại thần minh giáo hội tỉ như trong nhân tộc liền có quang minh giáo hội công đoàn phép thuật chiến sĩ công hội h á cám giáo hội chờ một chút một chút các loại giáo hội quang minh giáo hội tín ngưỡng là quang minh thần quang minh thần là sinh tồn tại quang minh giới một vị chủ thần thủ hạ có mười hai vị đại thiên sứ vô số thiên sứ c ô n đo quan g minh thần h k c ở i xướng tín ngưỡng chiến tranh mà công đoàn g phép thuật i tín ngưỡng rất rộng h khắp có tín ngưỡng thủy thần có tín ngưỡng hòa thần có tín ngưỡng phong thần có tín ngưỡng phong thần có tín ngưỡng thổ thần cũng có tín ngưỡng sinh mệnh tri thần chờ một chút các loại nguyên tố thần cho nên công đoàn phép thuật là một cái rất lỏng lẻo tổ chức cũng sẽ không bắt buộc người đi làm chuyện không muốn làm nhưng là gần nhất phong diệp đại lục phát sinh loạt chiến nhân loại đế quốc cùng t h ú t ộ c đế quốc khai chiến không riêng gì người bình thường những cái tia thần mình cũng tham dự trong đó giống thuộc hạ ta như vậy cấp khác ma pháp sư hoàn toàn chính là pháo hôi một cái cao cấp hơn ta ma pháp sư nhiều không kể x i ế t ngay tại thuộc hạ s ắ p bị c ầ m chú ma pháp công kích thời khắc chủ nhân là ngài tại chiến trường bên trong cứu thuộc hạ cảm tạ ngài ân đức lờ bị nói trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích hóa ra là như vậy không cần cảm ơn thiện tay mà thôi thôi chu khởi nguyên mang trên mặt kỳ quái biểu lộ hắn còn thật không biết chính mình ngẫu nhiên mua sắm thì ra vậy mà là như thế này mua đồ cứu người khác một mạng sau đó người khác liền bán m ệ n h cho mình sao chu khởi nguyên cho tới nay cho rằng thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí coi như mình trả giá điểm danh vọng nhưng hắn cảm giác vẫn là hơi ít nhưng là hiện tại phát hiện thì ra giao dịch này không phải là không có trả giá rõ ràng là phải chết người hệ thống cấp cứu sống vậy người này trên lý luận là chính mình cứu hiệu c h u n g m ì n h chu khởi nguyên cảm thấy không có vấn đề gì thông qua lập t i n chu khởi nguyên hiểu rõ đến phong diệp đại lục hiện tại phong diệp đại lục chính trong chiến tranh nhân loại cùng thu tộc chủng tộc chi chi chiến b phát hiện tại phong diệp đại lục trừ tinh linh tộc tránh trong rừng một chút tiểu chủng tộc trốn ở đại lục chỗ hẻo lánh duy hai bá chủ chính là nhân tộc cùng t h ú t ộ c hai đại chủ tộc t h ú tộc vì tranh đoạt nhân tộc địa bàn cho nên phát động công kích nhưng là công kích như vậy xúc động thần minh lợi ích nhân tộc địa bàn bên trên vốn là có thật nhiều thần minh tín đồ t h ú t ộ c đều muốn giết tín đồ của bọn hắn nhưng cái kia thần minh có thể chịu sao khẳng định không thể nhịn a cho nên thần minh cũng tham gia cái này chiến tranh như vậy chiến tranh liền biến tăng cốc đại lục ở bên trên xuất hiện số lớn thánh cấp ma pháp sư cùng chiến sĩ pháp thần cùng chiến thần cũng nhiều không kể x i ế t quả nhiên là thánh cấp không bằng chó thần cấp đi đầy đ ấ ngay cả thánh cấp cùng thần cấp cũng không bằng chó liền càng thêm không cần phải nói mới vừa v ặ n sáu hơn vạn sức chiến đấu lợp t ị t này coi là thật chính là phá hôi phong diệp đại lục rất khổng lồ dựa theo lợp t ị t tuyết pháp đoán chừng toàn bộ phong diệp đại lục khả năng so thủy lam tinh phải lớn hơn một nghìn lần mà lại đây chỉ là phong diệp đại lục lợp t ị t nghe nói còn có cái khác đại lục chỉ bất quá hắn thực lực quá thấp đi không được cái khác đại lục thôi q u y một chương ba trăm game giả lập chương ba trăm game giả lập l ợ tít hiện ở cái thế giới này cùng phong diệp đại lục không giống nghĩ đến ngươi cũng cảm thấy nơi này không có ma pháp nguyên tố mặc dù có ánh sáng có ám khả năng trong không khí còn có hỏa nguyên tố nhưng là những này cũng không thể tu luyện thế giới bản nguyên pháp tắc khả năng cùng phong diệp đại lục không giống không ủng hộ tu luyện cho nên ngươi ma pháp thời gian ngắn khả năng tu luyện không được chu khởi nguyên nhìn xem lợp tịt hắn thật là có chút đau đầu thủy l a m tinh bên trên thế nhưng là không thể tu luyện ma pháp hoàn toàn chính là một phế vật nhà chẳng lẽ thu hồi thành vật phẩm tuyết tặng cái này mà pháp sư chu khởi nguyên cảm giác có chút tàn nhẫn đây là một cái người sống sờ sờ chẳng lẽ còn giống thành vật phẩm bên trong đồ vật giống nhau trực tiếp nút ở bên trong đây không phải giam cầm sao hơn nữa còn là đem một người sống cho vây ở thanh vật phẩm bên trong vẫn là không có cảm giác cái chủng loại kia ngẫm lại liền đáng sợ chu khởi nguyên cũng sẽ không làm như vậy xem ra chỉ có an bài lờ bịt ở bên ngoài sinh sống chủ nhân thuộc hạ hiện tại cũng biết không quan hệ thuộc hạ chỉ phải sống sót liền tốt lờ bịt lắc đầu hắn hiện tại cảm thấy còn sống thật là tốt còn quan tâm cái gì mà pháp à? ừ m ma pháp không thể tu luyện không sao cầm đây là gen cường h ó a t h ể có thể cường h ó a thân thể ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp luyện thể chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cái này mà pháp sư hắn cũng không thể cứ như vậy nuôi mặc kệ vẫn là muốn để hắn tu luyện mới thành nói chu khởi nguyên liền lấy ra một bình gen cường hoa tề sau đó dùng tinh thần lực c h u y ể n tinh quan g luyện thể thuật tầng thứ nhất công pháp cho lợp t ị t tiện thể lấy còn truyền một chút hiện đại tri thức cho hắn đa tạ chủ nhân ta ơn ngài khẳng khái lợp t ị t cảm giác được trong đầu của chính mình bộ công pháp kia về sau tuy nói trong miệng hắn nói không quan tâm tu luyện không tu luyện ma pháp nhưng trong lòng còn rất là t i ế t nối hiện tại có mới tu luyện công pháp hắn vẫn là rất cao hứng ừ m như vậy ta để người mang người số dưới chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau khi suy nghĩ một chút cho ngô đại quân gọi điện thoại để hắn đi lên đem người dẫn đi an bài tốt hiện tại vị này ma pháp sư tuy nói trong thân thể còn có ma lực nhưng cũng dùng không được mấy lần ma pháp sư thân thể bản thân liền yếu không có ma lực vậy thì càng thêm suy yếu cho nên chu khởi nguyên căn dặn lợn thì không có việc gì không nên tùy tiện dùng linh tinh ma pháp bằng không đến lúc đó thân thể khả năng xảy ra vấn đề đem hắn giao cho ngô đại quân cũng là bởi vì chính chu khởi nguyên mới không muốn mang lấy một cái vương hữu mà lại lợn thịt cái gì cũng không biết đi bảo an công ty phù hợp mà lại t u ế quý bảo an công ty cũng không phải tốt đi vào vốn là cần xuất ngũ quân nhân mới có thể vào trước hiện tại để lợn thịt cái này dị giới người tới nhậm trước liền đã phá lệ còn tốt lợp thịt không phải tóc vàng mắt xanh hắn cũng là tóc đen tướng mạo cùng người công nhân không sai b i ệ t lắm phong diệp đại lục bên trong mấy đại nhân tộc đế quốc có một cái hát long đế quốc trong đó người đều cùng người công nhân lớn lên không sai b i ệ t lắm cho nên lợp t ị t mặc dù là từ dị rời đến nhưng chu khởi nguyên cũng không lo lắng hắn sẽ bị n ô đại quân bọn hắn cho rằng là người ngoại quốc đến nỗi thẻ căn cước rất đơn giản vừa mới chu khởi nguyên liền để tinh trần xâm lấn đế quốc thân phận hệ thống bên trong tăng thêm thân phận của lợp t ị t mà lại đã là một tấm thẻ căn cước ngay tại đưa tới trên đường cửa h khởi nguyên âm thanh vang rồi nói. nguyên vang âm c ban công mở ra về sau n ô đại quân từ bên ngoài đi vào lão bản ngài tìm ta có phải hay không có chuyện gì gấp n ô đại quân tiến đến trực tiếp liền hỏi bất quá vẫn là nhìn thoáng qua một bên lợp t ít cảm thấy lao nhân này có phải là điên hiện tại mặc dù tháng chín nhưng là còn không lạnh làm sao mặc dày như vậy thực còn không phải sao mặc dù bây giờ tháng chín nhưng thời tiết vẫn có chút k h ô nóng lợp t ít mặc trên người ma pháp bảo là màu đen cũng không phải rất khác loại mùa đông cũng sẽ có người mặc như vậy ừ n ô lao ca vị này là lợp ít sau này liền giao cho các ngươi bộ an ninh hắn cũng đi theo các người một đám huấn luyện không cần làm cái gì đặc thù mặc dù lở pít là chính mình ngẫu nhiên mua được nhưng chu khởi nguyên cũng không muốn công ty mình xuất hiện một cái đặc quyền chủ nghĩa người nên như thế nào còn là thế nào tập đoàn tự mình cũng không cần gì đặc quyền người được rồi lão bản ta biết nô đại quân nghe xong liền rõ ràng lão bản mình mặc dù là nhét người tiến bảo an công ty nhưng ý tứ rất rõ ràng chính là xem như phổ thông nhân viên đối lãi nô đại quân luôn luôn chính là như vậy nếu nói là phổ thông nhân viên vậy khẳng định chính là xem như phổ thông nhân viên đối lãi tuyệt đối sẽ không cho dư thừa chiều cố an bài tốt cái này ma pháp sư về sau chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bên trong game giả lập s e p v r nghĩ nghĩ đi đến chủ tịch văn phòng phòng nghỉ về sau trực tiếp đem nó lấy ra tinh trần liên tiếp đến đài này s e p v r người trước xem xét một chút cái này game giả lập có thể không thể làm ra đến nón trò chơi hảo cùng máy chơi game c ó thể hay không chế tạo ra đều kiểm tra một chút chu khởi nguyên dùng tay điểm một cái người thiết bị đầu cối u sau đó đem tinh trần hô kêu lên hỏi thăm chủ nhân đã liên tiếp đến s e p v r kiểm tra phát hiện sệ v e r bên trong tư liệu có hoàn mỹ game giả lập thiết k ế tư liệu có nón trò chơi hảo cùng máy chơi game chế tạo tư liệu hoàn tất thi kiểm tra tất cả tất cả tất cả tư liệu đồng đều nhưng sử dụng. Chủ n h â n g a tinh trần như vậy người hiện tại liền bắt đầu thiết kế cái này game giả l ậ p cái này game giả lợp đánh quái thăng cấp tờ cơ chiến đấu quốc chiến cá nhân chiến đoàn nội chiến tao nội chiến còn muốn thiết kế một chút trò chơi phó bản tinh trần ta hy vọng chính là tất cả trò chơi nghề nghiệp đều có các đặc điểm không muốn bảo trì hoàn toàn cân bằng mà làm một cái nghề nghiệp khắc chế một cái khác nghề nghiệp đồng thời thiết kế phó bản công lược thời gian bảng xếp hạng tờ vờ tờ thi đấu bảng xếp hạng còn có các loại thủ s á t bảng xếp hạng chu khởi nguyên đây là nghĩ đến trên địa cầu nhìn một bản tiểu thuyết vong du kia bản toàn chức cao thủ mặc dù nói là căn cứ giờ n ép đ ố i cảnh đến làm trò chơi nhưng trong đó sáng tạo cái mới một vài thứ vẫn là đáng ra suy tính không phải vậy tiểu thuyết cũng sẽ không như vậy lửa hiện tại chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng cần thiết tham khảo một chút trong đó một thứ gì đó cũng c h như nói tờ vờ đờ. hắn cho rằng cũng có thể thiết t r í nhiều loại địa đồ không cần đặt ở một cái trên lôi đài đến đánh giết bằng không thích khách đặt ở nho nhỏ trên lôi đài đến cùng người khác ở cờ đây không phải rõ ràng ước hiếp người sao mà lại ma pháp sư cung t i ế t thủ xa như vậy trình nghề nghiệp cũng quá an tiệt h t ò i mà lại cũng không có một cái chướng ngại vật c h ố n ú t đều không có cận chiến nghề nghiệp cũng quá chiếm tiện nghi cho nên đầu tiên địa đồ phải lớn mà lại muốn khó l ư ợ n g như vậy mới có thể thể hiện ra một người ý thức chiến đấu cùng cái nhìn đại cục h ư ơ n g tạm thời cái này game giả lập tên liền gọi rực rỡ vinh quang chu khởi nguyên không biết nhớ ra cái gì đó hắn trực tiếp liền đem thủy làm tinh đệ nhất khoản game giả lập mệnh danh là rực rỡ vinh quang khả năng cũng là vì kỷ niệm ở địa cầu thời gian đi vâng chủ nhân tinh trần biết đúng tinh trần cái này game giả lập cần bao lâu mới có thể làm ra chu khởi nguyên mặc dù biết đối trí tuệ nhân tạo đ ê n nói tốc độ hẳn là rất nhanh nhưng hắn vẫn là lắm miệng hỏi một tiếng chủ nhân bởi vì đạt được đĩa bay bên trên trí não hiện tại tinh trần tính toán tốc độ gia tăng một lần không ngừng là biến hóa về c h ế cái này game giả lập rất phức tạp nhưng chỉ cần nhiều gia tăng mấy đài xe vờ tinh trần có thể trong vòng một ngày hoàn thành game giả lập thiết kế tinh trần không có để chu khởi nguyên thất vọng mà lại lúc trước đạt được đĩa bay thế nhưng là cấp ba văn minh cái này đĩa bay bên trên là có trí não tinh trần đã đem đài này trí não hết thể đều hiểu rõ có thể đại lượng chế tạo ra mà lại nó đã đem trí não kỹ thuật ứng dụng tại chính mình xe vờ phía trên lập tức tính toán hiệu s u ấ t liền thật to dẫn tăng h lên Tốt, tinh trần vậy n g u y ê liền nhiều chế tạo mấy đài sẽ vờ ra ta muốn vào hôm nay tập đoàn trước khi tan sở nhìn thấy g a m giả lập sinh ra chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ. để tinh trần nhiều chế tạo mấy đài trí nao hình xếp vở làm việc như vậy cũng sẽ tăng tốc hoàn thành vâng chủ nhân hiện tại là buổi sáng chu khởi nguyên nhìn đồng hồ vẫn chưa tới mười một điểm nghĩ nghĩ trước tiên ở ngự thiện chân phẩm cư điểm cả bán thức ăn ngoài mặc dù hắn hiện tại trên lý luận không cần ăn cơm trong thân thể linh khí đầy đủ c h è o chống chính mình một năm không ăn cơm đều được có thể ăn cơm không riêng gì vì nhét đầy cái bao tử còn vì hưởng thụ mỹ thực ăn thức ăn ngon trong nháy mắt kia hạnh phúc mỹ mãn cảm giác là nhất khiến người tâm động dừng lại phong phú mỹ thực hiện tại cũng không giống nhau trong đó không chỉ có ba đầu ma ô huyết nhục nấu nương món ngon còn có các loại tiến hóa về sao động và thịt tỉ như gà hiện tại cũng cao bằng một người một nặng hai trăm cân gà ai từng thấy hiện tại nhiều không kể x i ế t tin tưởng cao hứng nhất cùng phiền nao nhất cũng thuộc về những cái kia nuôi dưỡng hộ cho dù ai ngày thứ hai buổi sáng toàn bộ trại chăn nuôi bên trong chiếc lồng bị nổ nát trên một phòng một người cao gà cũng sẽ bị dọa s ợ đi có đã đem môn đều chèn phá đi ra ngoài đây là phiên não cũng là vui vẻ một đêm một con gà lợi ích lật gấp trăm lần có thể không cao h ứ n g sao ăn xong phong phú lại mỹ vị cơm trưa về sau thời gian cũng đến một giờ chiều có mỹ vị đương nhiên cũng có rượu hiện tại chu khởi nguyên không cần dựa vào ăn cơm đến bổ sung trong thân thể năng lượng về sau hắn chính là đang hưởng thụ mỹ vị đến nỗi rượu hắn trước kia tiểu lượng đại khái nửa cân một cân nói khả năng liền mơ hồ hiện tại tố chất thân thể mạnh mẽ rượu với hắn mà nói hoàn toàn liền không say lòng người thanh an tới phòng làm việc của ta một chuyến chu khởi nguyên đến qua cơm trưa về sau nghỉ ngơi trong chốc lát nghĩ tới mấy ngày chính là lễ quốc khánh thế giới này rất kỳ quái lễ quốc khánh cũng là ngày một tháng m ộ mươi mặc dù chu khởi nguyên không rõ đây là có chuyện gì nhưng cũng không trở ngại việc hắn muốn làm mấy phút đồng hồ sau lý thanh nhan tiến chủ tịch văn phòng lão bản ngài tìm ta có chuyện gì lý thanh nhan biết chính mình ông chủ này chính là một cái vung tay trường quỹ tìm nàng tới khẳng định là có chuyện muốn nói bằng không tuyệt đối không có khả năng tìm nàng thanh nhan hậu thiên chính là lễ quốc khánh ta chuẩn bị cho nhân viên chuẩn bị một điểm đặc biệt ngày lễ lễ vật cho nên tìm ngươi tới thương lượng một chút chu khởi nguyên cũng là bởi vì chính mình lễ quốc khánh thời điểm muốn đi kinh thành thương thảo liên quan tới sắt thép khôi giác chuyện cho nên muốn sớm an bài tốt tập đoàn phúc lợi lão bản ngài nghĩ chuẩn bị cái gì đặc biệt ngày lễ lễ vật lý thanh nhan có chút nghĩ hoặc nàng trước kia tại những công ty khác thời điểm đục t ạ m không phải phát tiền chính là phát một chút quà tặng có thứ đặc biệt gì ừ n như vậy lần này lễ quốc khánh an bài tập đoàn nhân viên đi du lịch thế nào a n uống ở tập đoàn toàn bao mặt khác phổ thông nhân viên phát một nghìn khối tiền trung tầng nhân viên năm nghìn cao tầng một vạn khối tiền thanh an ngươi cảm thấy an bài như vậy thế nào chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy an bài nhân viên đi du lịch lễ quốc khánh nghỉ dài hạn vừa vặn an bài nhân viên đi du lịch lão bản như vậy rất tốt du lịch đoán chừng tất cả mọi người thích lý thanh nhan nhẹ gật đầu lễ quốc khánh nhiều ngày như vậy ngày nghỉ lời nói nhân viên đoán chừng cũng chính là về nhà hoặc là chính là khắp nơi chơi còn không bằng công ty an bài tập thể đi du lịch đâu ừng này quyết định như vậy chuyện này ngươi an bài là được du lịch ta liền không đi ta muốn đi kinh thành đúng du lịch địa điểm tốt nhất ta an bài ở trong nước ta sẽ để cho bảo an công ty nhân viên đi theo các ngươi cùng đi trong nước an toàn một chút tập đoàn thuế quý hiện tại làm người khác chú ý xuất ngoại không phải rất an toàn chu khởi nguyên cũng không chính hy vọng nhân viên xảy ra chuyện mặc dù hắn có năng lực trả thù trở về nhưng là mình tập đoàn nhân viên nhận tổn thương gì vậy liền không tốt vâng lão bản ta biết du lịch địa điểm ngài có sắp xếp gì không lễ ý Thanh biết thời trước thương tiến tập trộm tại tập Nhan nghiệp hiện nhân viên cũng không phù hợp xuất ngoại du lịch. gian cũng đến, đoạn còn gián đoàn đến đoàn viên cũng ngoại có là l điệp đồ, xuất du quốc khánh thả nghỉ một tuần lễ đây là nghỉ dài hạn liền nhiều an bài mấy cái du lịch địa điểm đi trước vân nam sau đó ngươi xem một chút địa đồ vòng quanh đế quốc chơi một vòng dù sao chính chúng ta cũng có khách cơ hoàn toàn có thể mang theo nhân viên tại toàn đế quốc chơi một vòng chu khởi nguyên không phải người hẹp hòi công ty công ty hàng không mặc dù còn không có chính thức chế tạo máy bay nhưng trong tập đoàn máy bay hành khách thế nhưng là có hơn mười khung hơn nữa còn đều là cỡ lớn máy bay hành khách một khung máy bay liền có thể ngồi tám mươi chín trăm người cái chủng loại kia cỡ lớn máy bay hành khách hoàn toàn đầy đủ để công ty nhân viên c ư ớ i tập đoàn thuế quý mặc dù bây giờ công ty xây dựng nhiều nhưng tính lên nhân viên đến trên thực tế không có bao nhiêu mấy ngàn người, đây là tăng thêm nhà máy người vì cái gì ít như vậy trên thực tế nhà máy công nhân rất ít bởi vì chu khởi nguyên để tinh trần chế tạo ra máy móc đều là tự động hóa cần công nhân rất ít một cái xưởng cũng liền hơn mười người cộng lại một nhà nhà máy cũng mới hơn trăm người mà thôi tính như vậy tập đoàn thuế quý tổng nhân viên không đến một vài người hơn mười khung máy bay hoàn toàn có thể mang theo tất cả nhân viên đi du lịch cho nên chu khởi nguyên mới nói lời như vậy đây cũng chính là chu khởi nguyên tài đại khí thô cái nào công ty sẽ để cho tất cả nhân viên đi du lịch ra cho dù có như vậy phúc lợi vậy cũng là lân cận du lịch cũng chính là cùng công ty tại một tòa thành thị bên trong du lịch chơi một ngày sau đó để nhân viên ăn một bữa tốt sau đó thì cái gì đều không có cho nên nói chu khởi nguyên như vậy phúc lợi có thể nói là tại toàn công nhân quốc cũng là đ ỉ n h tiêm t ố t ta biết lão bản vậy cứ như vậy đi lý thanh nhan nhẹ gật đầu nàng mặc dù muốn nói đây cũng quá bại ra mấy ngàn cái nhân viên ăn ở chơi cái này muốn xài bao nhiêu tiền à, một người giữ gốc một vạn đó cũng là mấy ngàn vạn nhưng làm không tốt chính mình ông chủ này sẽ tại cái này phía trên lật mười lần nói cách khác lần này đoán chừng phải tốn b ạ i ức q u y một chương ba trăm linh hai thể nghiệm đêm giả lập chương ba trăm linh hai thể nghiệm đêm giả lập an bài tốt lễ quốc khánh nghỉ về sau phúc lợi về sau chu khởi nguyên thở dài một hơi Càng càng h ừng như vậy tám giờ tối t r u n g thời điểm đem nón trò chơi hảo cùng máy chơi game cho ta đưa tới hiện tại thiên vẫn sáng bị người phát hiện liền không tốt hiện tại vẫn chưa tới bại lộ bí mật thời điểm chờ chuẩn bị kỹ cảng chu khởi nguyên tự nhiên sẽ lựa chọn bại lộ một chút át chủ bài đi ra vâng chủ nhân sau bữa ăn tối chu khởi nguyên ngay tại nhàm chán xem tv bên trong tin mới giảng giải các loại tiến hóa bên trong động vật cùng thực vật hiện tại toàn cầu có thể nói là đại biến mặc dù không phải biến dị nhưng to lớn hóa động vật cùng thực vật làm cho nhân loại được lợi đồng thời nguy hại cũng rất nhiều đây chính là nón trò chơi hảo cùng máy chơi game a chu khởi nguyên nhìn xem một cái kim loại đen chế tạo thành mũ giáp còn rất đẹp loại này kim loại đen bên trên hiện ra điểm điểm tinh quang rất cảm giác thần bí mặc dù nhìn qua rất giống mô tô mũ giáp nhưng cái này trong mũ giáp có các loại ẩn tàng mạch điện những này mạch điện đều là kết nối thần kinh người hệ thống có thể để người tinh thần trực tiếp liên tiếp đến trò chơi số liệu bên trong đi mà máy chơi game cũng là một đài quan tài giống nhau đồ vật bất quá cùng quan tài khác biệt trò chơi này kho vẫn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác không phải đặt nằm dưới đất mặt mà là dự thẳng lắp đặt tốt rồi về sau ấn vào núp ấm máy chơi game môn liền sẽ hướng thẳng đến một bên mở、ra. đi vào thời điểm muốn lột sạch quần áo cái gì cũng không thể lưu lại loại trò chơi này kho tự mang có dịch dinh dưỡng người sau khi đi vào sẽ trước thôi miên để người đi vào ngủ say sau đó máy chơi game bên trong liền sẽ phóng thích dịch dinh dưỡng bao trùm nhân thể dịch dinh dưỡng là đi vào giấc ngủ về sau mới có thể phóng xuất ra rời khỏi trò chơi về sau cái này dịch dinh dưỡng trong nháy mắt liền sẽ bị thu hồi đến về sau người liền sẽ đi vào trong trò chơi nếu là người nghĩ thuận tiện làm sao bây giờ không sao trò chơi này kho có nhắc nhở công năng thân thể có vấn đề coi như trong trò chơi máy chơi game trí năng hệ thống phụ trợ cũng sẽ nhắc nhở chủ nhân thân thể sẽ ra điều gì dạng tình trạng thử trước một chút nón trò chơi h ảo đi máy chơi game tạm thời vẫn là được rồi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy thử trước một chút mũ giáp trò chơi này kho có hơi phiền thoái còn muốn tời sạch quần áo còn thật thoải mái chu khởi nguyên đội nón lên về sau cảm giác một chút còn tốt thoải mái dễ chịu độ rất tốt đây nhất định là không thể nói tinh trần thế nhưng là dựa theo nhân loại đầu đến thiết kế làm sao dễ chịu làm sao tới xin hỏi phải trăng đi vào trò chơi rực rỡ vinh quang đội nón an toàn lên về sau chu khởi nguyên liền thấy trước mắt mình xuất hiện một mảnh nhỏ hình chiếu màn sáng cùng mô tô m ũ giáp giống nhau cái này nón trò chơi hảo đôi mắt nơi này không ngăn được chính là vì hình chiếu màn sáng biểu hiện đi vào trò chơi chu khởi nguyên là vì đi vào trước trò chơi nhìn xem đến tột cùng trò chơi thiết kế thế nào chân thực không chân thực thời gian ngắn như vậy hắn thật đúng sợ tinh trần cho làm ộ t chút năm lông đặc hiệu ra lựa chọn đi vào trò chơi về sau chu khởi nguyên cả người liền trầm tính lại nằm tại trong biệt thự xoa bóp trong ghế Phẳng trong. Rất rất trong đại lâm sành vang lên lỗ trống âm thanh âm thanh quan y đại sành bốn phía liền xuất hiện từng bóng người ăn mặc các loại khác biệt quần áo bóng người xuất hiện những bóng người này tướng mạo đều là chu khởi nguyên dám vẽ chu khởi nguyên nghe được gâm thanh về sau bốn phía quan sát một chút hắn phát hiện nghề nghiệp còn thật nhiều tổng hợp phương đông cùng phương tây tất cả nghề nghiệp phương tây nghề nghiệp có phổ thông chiến sĩ có kỵ sĩ có ma pháp sư mục sư cung tiến thủ thích khách đạo tặc người ngâm thơ dòng vũ giả thánh chức người triệu hoàn sư chờ một chút một chút đại chúng nghề nghiệp chu khởi nguyên không có phát hiện những cái kia bộ lạc nghề nghiệp khả năng cùng hắn nói tới ẩn tàng chức nghiệp có quan hệ phương đông nghề nghiệp có võ giả bình thường h i ệ p khách cung tiến thủ sát thủ kẻ trộm lý giả hòa thượng đạo sĩ thuật sĩ những nghề nghiệp này đều là phổ thông nghề nghiệp mỗi một cái nghề nghiệp đều có này ưu điểm nếu nói không có cường đại nhất nghề nghiệp chỉ có cường đại nhất người chơi chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ liền có thể điều khiển bất kỳ nghề nghiệp nào tinh trần đem những nghề nghiệp này đều thu lại biểu hiện ẩn tàng chức nghiệp chu khởi nguyên đối với mấy cái này phổ thông nghề nghiệp không có hứng thú hắn nghề nghiệp liền để tinh trần biểu hiện ẩn tàng chức nghiệp cái này game giả lập server hiện tại cũng tại đảo phi ngư căn cứ từ tinh trần đến trường khống Vâng, vang nhân. âm Tinh Trần âm thanh trong sảnh lên.、Đầu、tiên chủ đại Đầu là phụ một chút một chút tại rực rỡ vinh quang bên trong mặc kệ là phương đông vẫn là người phương tây đều có thể tùy ý lựa chọn nghề nghiệp chỉ bất quá ẩn tàng chức nghiệp cũng chỉ có thể tại riêng phần mình trong địa bàn mới có thể có đến trong thế giới game địa đồ phân bố cùng thủy lam tinh không sai bị lắm chính là địa đồ muốn càng thêm bằng đại đại khái là hiện thực một nghìn lần còn nhiều hơn thế giới gây nha muốn mở rộng rất đơn giản đổi mới một chút gia tăng một chút bản đồ mới liền có thể tăng lớn địa phương chu khởi nguyên quan sát một chút tất cả ẩ n tàng chức nghiệp nghĩ nghĩ hắn không có lựa chọn phương tây nghề nghiệp cũng không có lựa chọn phương đông kiếm khách đao khách kiếm tiên loại hình những nghề nghiệp này không có ý gì hắn bản thân sức chiến đấu liền rất cường đại thuần vật lý công kích loại hình nghề nghiệp hắn đều không muốn lựa chọn cuối cùng chu khởi nguyên hay là mình sáng tạo một cái cùng bản thân hắn không sai biệt lắm nghề nghiệp tu chân giả cái nghề nghiệp này rất thích hợp hắn mà lại trong trò chơi một điểm hạn chế đều không có muốn học tập cái gì đều có thể tu chân giả có thể nói là một cái giàu vạn kim nghề nghiệp q u y một chương ba trăm linh ba đi vào trò chơi chương ba trăm linh ba đi vào trò chơi cũng tỷ như nói những pháp sư kia cùng chiến sĩ kỹ năng tu chân giả toàn bộ đều có thể học tập có thể nói là toàn năng kỹ năng gì đều có thể học tập bởi vì tu chân giả tu luyện chính là thân thể cùng linh hồn hai phương diện cân đối thân thể không được thực lực liền lên không đi linh hồn không được cảnh giới liền lên không đi cả hai cân đối thực lực mới có thể mạnh mẽ hai điểm này là tất cả nghề nghiệp đều lớn nhưng hết lần này tới lần khác tất cả nghề nghiệp đều không thể song toàn duy trì có tu chân giả có thể độc chiếm vị trí đầu đây cũng là chu khởi nguyên sáng tạo một cái nghề nghiệp nguyên nhân toàn năng nghề nghiệp mới là hàn mướn trừ có thể học tập chiến đấu kỹ năng bên ngoài tất cả phó chức nghiệp cũng đều rất thích hợp tu chân giả phó chức nghiệp cũng rất nhiều thợ rèn luyện dược thợ mỏ h á i thuốc may vá câu cá đầu bếp thợ mục thợ đá kiến trúc công chờ một chút một chút phổ thông phó chức nghiệp nhiều không kể x i ế t phó chức nghiệp đương nhiên cũng có ẩn tàng chức nghiệp kia cũng là cần nhờ chính mình phát hiện chu khởi nguyên ngược lại là không có tùy tiện mù làm tu chân giả cái nghề nghiệp này về sau Là lựa chọn chủng tộc. Đây cũng h chỉ như c nói tộc cự nhân mỗi lần thăng cấp lực lượng thuộc tính tăng lên đều sẽ soi chủng tộc khác mức cao nhưng là nhanh nhẹn lại là rất thấp còn có chính là tinh linh tộc nhanh nhẹn cùng tinh thần lực tăng lên rất nhiều không có, có cái gì đặc biệt điểm yếu dân tộc rất phẳng đồng đều không có sở trường cũng không có điểm yếu bất quá nhân tộc có một người đặc biệt thiên phú đó chính là sáng tạo đây là một cái ẩn tàng thiên phú sáng tạo có ý gì đâu sáng tạo tên như ý nghĩa là sáng tạo đồ vật t ỷ như kỹ năng t ỷ như vật phẩm lựa chọn nhân tộc người chơi có thể trong trò chơi sáng tạo ra các loại kỹ năng mới cùng vật phẩm t ỷ như có người chơi trong hiện thực là rèn sắt n à y trong trò chơi không cần tìm thợ rèn học tập đều có thể tự mình l ĩ n h ngộ đồng thời sáng tạo ra thợ rèn kỹ năng ra mà lại chính mình sáng tạo kỹ năng đẳng cấp sẽ không là sơ cấp thấp nhất cũng là trung cấp đây chính là ẩn tàng ban thưởng cơ chế đi vào trò chơi đi chu khởi nguyên cũng không có làm cái gì đặc thủ trực tiếp liền đăng nhập vào trò chơi bên trong thấy hoa mắt sau đó hắn liền đứng tại một cái làng chính trung tâm nơi này là đ i ể phục sinh đến nơi i mới sinh điểm, xuất n này phó n h l bản thủ ngay t tại tân thủ thôn cổng rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy tân thủ thôn hết thể có ba cái phó bản cấp một phó bản cấp năm phó bản cấp một mươi phó bản cấp một mươi phó bản là nhất định phải thông quan chỉ có thông quan cấp mười phó bản mới có thể ra tân thủ thôn chu khởi nguyên mở ra chính mình nhân vật cột nhìn một chút phát hiện tu chân giả thật đúng rất cường đại phổ thông nhân vật xuất thân về sau trên cơ bản không có nhiều hp bình thường đến nói có một trăm điểm hp chính là tốt nhất nhưng là tu chân giả lượng máu hiện tại vừa cấp một trạng thái liền có một nghìn điểm hp linh khí cũng có một nghìn điểm hiện tại pháp thuật của hắn chỉ có một cái hòa hệ hòa câu thuật dù sao mới cấp một mà thôi có kỹ năng cũng không tệ cái khác kỹ năng hoặc là chính mình sáng tạo hoặc là đi chuyên trách sở học tập hoặc là đánh quái rơi xuống sách kỹ năng hoặc là làm m ộ tu chân giả tân thủ đi ra ngoài trang bị cùng cái khác nghề nghiệp cũng không giống cái khác nghề nghiệp đồ tân thủ chuẩn bị công kích phòng ngự đều chỉ có một điểm nào giống tu chân giả đồ tân thủ chuẩn bị lại có mười điểm công kích cùng phòng ngự a xem hết chính mình nhân vật trạng thái về sau chu khởi nguyên yên lặng nhẹ gật đầu tu chân giả là ẩn tàng chức nghiệp người bình thường là tuyệt đối không có khả năng chuyển chức thành công bởi vì chuyển chức yêu cầu rất hà khắc nhất định phải hiện thực là tu chân giả mới được cái này chuyển chức yêu cầu cũng là chu khởi nguyên t h i ế t trí linh khí mặc dù vô hình nhưng cũng là một loại năng lượng h ắ n để tinh trần ghi nhớ loại này năng lượng b a động cái này trở thành chuyển chức yêu cầu mà thủy l a m tinh tu chân giả thế nhưng là không có mấy cái cũng liền chính chu khởi nguyên cùng trần tử diên mà thôi những người khác toàn bộ đều là tu luyện sao trời luyện thể thuật khi thật chu khởi nguyên căn cứ sao trời luyện thể thuật cũng sáng tạo một cái nghề nghiệp tên là tinh trần chiến sĩ một loại hoàn toàn dựa vào lực lượng nghề nghiệp bất quá cũng có rất đặc thù kỹ năng t h như có thể hấp dẫn sao trời chi lực giáng lâm thu hoạch một loại bờ uff lâm thời gian tăng lực lượng khổng lồ chu khởi nguyên đi dạo cái này tân thủ thôn hắn không có tận lực đi đón lấy nhiệm vụ gì nhưng vẫn là có n ở tờ cờ gọi lại hắn cho hắn tuyên bố một chút nhiệm vụ những nhiệm vụ này đều là người bình thường giống như là xua đuổi đồng ruộng bên trong chuột đồng tìm kiếm mất đi dây chuyền thu thập mười cái màu ga thu thập mười cái sói hoang ra chờ một chút một chút một h những nở tờ cờ này trí năng trình độ thật đúng là cao a còn hiểu được lôi kéo người khác làm nhiệm vụ mà lại nói nói cũng không phải rất cứng nhắc tinh trần làm không tệ a chu khởi nguyên tiếp xúc đến nở tờ cờ về sau quả thực cảm thấy nở tờ cờ trí năng rất cao như vậy rất tốt sẽ không khiến người ta cảm thấy quá giả bất quá có lẽ là vận khí không được chu khởi nguyên không có phát hiện cái gì nhiệm vụ ẩn tuy nói trò chơi là hắn cùng tinh trần thiết kế ra được nhưng hắn cũng chỉ ra một cái đại cương giống nhiệm vụ như vậy chi tiết nhỏ hắn cũng không biết cho dù là trong trò chơi địa đồ hắn đều không quá rõ ràng toàn bộ trò chơi địa đồ mặc dù cùng thủy làm tinh không sai bị lắm nhưng phạm vi thế nhưng là đại một nghìn một trăm l vạn lần tinh trần thiết kế trò chơi thời điểm tổng hợp rất nhiều thủy làm tinh bên trên game o n l i n e cùng game o f f l i n e chu khởi nguyên nghĩ muốn biết rõ ràng trong trò chơi bí ẩn n à y trừ phi hắn trực tiếp hỏi tinh trần bằng không hắn cũng là hai mắt đen tui cái gì cũng không biết xác nhận rất nhiều nhiệm vụ về sau chu khởi nguyên tùy tiện tuyển một cái cửa thôn liền ra tân thủ thôn chúc á i này gà t vậy vậy hiện hiện mừng người chơi khởi nguyên tự sáng tạo kỹ năng thuật thăm dò chu khởi nguyên nhìn xem những cái kia gà sau đó nghĩ đến dùng tinh thần lực xem xét một chút những n à y gà đến tột cùng mạnh bao nhiêu sau đó trực tiếp liền bắn ra tin tức không nghĩ tới đơn giản như vậy liền sáng tạo ra một cái kỹ năng trên thực tế cũng không đơn giản người bình thường nào có tinh thần lực gà coi như sáng tạo kỹ năng đó cũng là kỹ năng bình thường tỉ như nói kết đấu tỉ như nói y thuật thợ mục thợ rèn trồng chờ một chút một chút kỹ năng vẫn là có khả năng chính mình sáng tạo ra đến muốn sáng tạo ra đến siêu phàm kỹ năng trong hiện thực là người bình thường trong trò chơi hoàn toàn liền không khả năng sáng tạo ra đến đồng thời chu khởi nguyên nhìn một chút thanh kỹ năng Phát hiện thuật thăm dò còn dò Kỹ h phải ô n g cấp sơ k năng trực tiếp chính là cao cấp. Thuật thăm thể xét tại vật tư ra chính cao cấp. cao cấp, có cao cấp quái liệu. không năng là dò, dò Kỹ đẳng cấp chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp cấp đại sư cấp t ô n g sư đại cấp t ô n g sư linh cấp tiên cấp thần cấp d ự c d ỡ vinh quang bên trong sáng tạo kỹ năng không có b a n thưởng bất quá kỹ năng sẽ trực tiếp bước lên qua sơ cấp đây chính là tốt nhất b a n thưởng gà đẳng cấp một hp m ộ ư ơ i kỹ năng bay mổ chào xé nhược điểm cổ cánh phao câu gà ha ha cái này tự sáng tạo kỹ năng cũng thực không tội à còn có nhược điểm bất quá cái này nhược điểm phao câu gà là cái quỷ gì chu khởi nguyên nhìn thấy tự sáng tạo một cái kỹ năng còn thật cao hứng quả nhiên tinh trần thiết kế trò chơi trên cơ bản không có cái gì lỗ thủng có lỗ thủng cũng sẽ kịp thời chữa trị cái này trò chơi là game giả lập liên tiếp người tinh thần đến cơ sở dữ liệu dùng không được nói đùa cho nên thời thời khắc khắc đều tại kiểm tra bên trong tinh trần ngoài định mức đơn độc chế tạo tốt mấy đài trí não sẽ vở chuyên môn dùng cho game giả lập kiểm chắc cùng chữa trị lỗ thủng cho nên muốn tìm được lỗ thủng trên cơ bản cùng mua bóng hai màu giống nhau mấy chục một phần nước s á t x u ấ t đều không có muốn tại trí tuệ nhân tạo trước mặt tìm tới lỗ thủng vẫn là chờ tiếp sau sau nữa đi hỏa cầu thuật chu khởi nguyên nhắm chuẩn một con gà trong tay pháp khí dơ lên một quả cầu lửa xuất hiện tại pháp khí đỉnh pháp khí vung lên hỏa cầu liền hướng phía gà bay đi mười một con gà bị hỏa cầu đánh trúng về sau đỉnh đầu toát ra một con số sau đó thân thể nghiêng một cái trực tiếp liền n g miểu m sát cái này cũng rất bình thường chu khởi nguyên pháp thuật công kích hiện tại thế nhưng là có tháng một năm một không điểm muốn miểu sát một con gà còn không đơn giản a húng chi hỏa cầu thuật bản thân còn mang theo hỏa thuộc tính công kích nhân vật trò chơi giao diện thuộc tính chu khởi nguyên cũng là hơi nhìn một chút nhân vật trò chơi tên khởi nguyên nghề nghiệp thu chân giả đẳng cấp cấp một điểm kinh nghiệm một mươi một trăm cảnh giới luyện ký một tầng hp một nghìn linh khí một nghìn vật lý công kích một trăm pháp thuật công kích một trăm l ự c lượng một trăm n h a n h nhẹn một trăm i n h tinh thần lực một trăm h thể chất một trăm pháp thuật kỹ năng hỏa cầu thuật phóng ra cần linh khí m ộ ư ơ i điểm hỏa thuộc tính lực công kích m ộ ư ơ i điểm trang bị t â n thủ pháp khí kiếm gỗ vật lý công kích m ư ơ i pháp thuật công kích mười tân thủ pháp khí đ ạ m bảo phòng ngự vật lý mười phòng ngự pháp thuật mười một con gà mười điểm điểm kinh nghiệm giết mười con liền có thể thăng cấp cũng không tệ lắm chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình nhân vật giao diện về sau cảm giác không tệ cái này gà vẫn là rất nhiều tùy tiện giết giết liền có thể thăng cấp bất quá chu khởi nguyên khả năng trong lúc nhất thời không nghĩ tới địa cầu bên trên nhiều người như vậy cái này tân thủ thôn nhồi vào người một người một con gà đều không đủ phân đoán chừng gà vừa mới x o á t ra liền bị người chém chết thu hoạch được một khối thịt gà thu hoạch được một cây đôi gà lông thu hoạch được một cái đồng tệ chu khởi nguyên đến gần về sau nhìn thấy gà chết về sau rơi xuống ba loại đồ vật sau đó từ dưới đất nhặt lên rực rỡ vinh quang bên trong quái vật rơi xuống vật phẩm cũng đều là trực tiếp rơi xuống đất mặc kệ là g i ã ngoại vẫn là phó bản đều là trực tiếp rơi xuống vật phẩm trong trò chơi vật liệu vẫn là rất dễ dàng rơi xuống bất quá tiền trò chơi cùng trang bị tỷ lệ rơi đồ liền ít đến t ư ơ n g cảm làm không tốt có người luyện đến cấp mười đều đánh không đến một trang bị cũng là có khả năng như thế thiết t r í cũng là vì tế thủy trường lưu chu khởi nguyên cũng không muốn để cái này duy nhất g a m giả lập xảy ra vấn đề gì hắn nghĩ là về sau tổ chức thế giới thi đấu tranh tài đây chính là so hiện tại máy tính thi đấu trò chơi kích thích nhiều tương đương với chân nhân chân g i ế t mà lại rực rỡ vinh quang mở ra về sau đoán chừng về sau cái gì mình tinh liền muốn quá khí làm không tốt thi đấu tranh tài minh tinh người chơi sẽ thay thay mặt những minh tinh này dù sao chu khởi nguyên thế nhưng là không có ý định phong bế trò chơi giao dịch mà lại hắn còn chuẩn bị chính mình thành lập được một cái thuế quý ngân hàng sau đó cùng toàn thế giới tất cả cỡ lớn ngân hàng hợp tác đem giả lập là toàn thế giới chỉ có một cái khu trò chơi cho nên mỗi một cái người chơi chỉ có thể có được một cái tài khoản tài khoản cùng số thẻ ngân hàng có lại trong trò chơi trực tiếp có thể giao dịch trang bị cùng tiền trò chơi nói cách khác coi như ngươi không có việc làm đi trong trò chơi xông xáo đi vận khí tốt cũng có thể phát tài mặc dù hỏa cầu thuật là chu khởi nguyên duy nhất một cái pháp thuật nhưng cái này hỏa cầu thuật vận dụng rất thuận tiện mà lại cũng rất linh hoạt tu chân giả cái nghề nghiệp này cũng không phải đơn giản như vậy tỷ như nói hỏa cầu thuật hiện tại cần mười điểm linh khí mới có thể phóng ra nhưng đây không phải nói chỉ có thể sử dụng mười điểm linh khí phóng ra hỏa cầu thuật chu khởi nguyên có thể dùng một trăm điểm linh khí thậm chí một nghìn điểm linh khí đến phóng ra hỏa cầu thuật uy lực sẽ cực kỳ tăng lên tiêu hao linh khí càng nhiều hỏa cầu thuật đi lực liền sẽ càng lớn t h như cơ bản mười điểm linh khí thi phóng hỏa cầu thuật hỏa thuộc tính công kích là mười điểm này tiêu hao một trăm điểm linh khí hỏa thuộc tính công kích chính là một trăm điểm đương nhiên tiêu hao một nghìn linh khí hỏa thuộc tính công kích liền biến thành một nghìn điểm đây là khái niệm gì tương đương nói tu chân giả cái nghề nghiệp này tại cấp một thời điểm lực công kích liền có thể đạt tới hơn một nghìn điểm tương đương với người khác cấp hai mươi c ầ m t h ầ n khí lực công kích ách ta vận khí này cũng quá xui xẻo đi chu khởi nguyên miệu sát mười con đực cái gà về sau nhìn xem chính mình trong bao duy hai đồng tệ duy hai đôi gà lông duy ba thịt gà có chút im lặng không cần nói trang bị đồng tệ đều chỉ rơi hai cái vận khí này không có ai bất quá như vậy mới có thú tỷ lệ rơi đồ quá cao lập tức cái gì cũng có ngược lại không có, có cảm ó c giác thành công mặc dù game giả lập là rất hấp dẫn người ta nhưng cũng không thể tùy tiện liền đầy người thật khí chu khởi nguyên nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy mới là tốt nhất mặc dù bây giờ cũng chỉ có hắn mới có thể chế tác được game giả lập mà lại đoán chừng về sau trăm năm cũng không thể có ai có thể chế tác được game giả lập phải biết cấp hai văn minh khoa học kỹ thuật bên trong cũng có thật nhiều cũng không có nghiên cứu ra game giả lập chỉ có thể nói khoa học kỹ thuật cấy không giống nghiên cứu con đường khác biệt đi x u y ê n một điểm liền sẽ tạo thành kết cục khác biệt hiện tại chu khởi nguyên cũng thăng cấp đến hai cấp đối với mấy cái này gà cũng không có hứng thú gì đẳng cấp cấp hai điểm kinh nghiệm một hai trăm cảnh giới luyện khí hai tầng hp hai nghìn linh khí hai nghìn vật lý công kích hai trăm pháp thuật công kích hai trăm l ự c lượng hai trăm n h a n h nhẹn hai trăm i n h tinh thần lực hai trăm h thể chất hai trăm l i n một chương ba trăm linh năm trò chơi đi dạo chương ba trăm linh năm trò chơi đi dạo cái này t â n thủ thôn bên ngoài chính là bảy gà điểm nảy sinh mới cửa thôn ra ngoài liền có một con đường tách ra hai bên điểm nảy sinh mới đây là muốn lộ ra trong trò chơi làng cho dù là nở tờ cờ cũng phải linh hoạt một chút trong thôn nở tờ cờ trừ những cửa hàng kia bên trong cái khác nở tờ cờ đều là có thể tự do hoạt động cũng không phải là cố định tại trong thôn chu khởi nguyên dọc theo đầu này cửa thôn đường hướng phía dã ngoại nhanh chóng đi vào đi ngang qua bảy gà cày quái điểm nhìn thấy lít nha lít nhít bầy gà còn tốt hắn không có dậy đặc sợ hai chứng không phải vậy thật muốn bị do sợ đột nhiên liền thấy b ầ y gà bên trong có một cái cự đại gà trống tối thiểu nhất cũng có hai ba mét lúc đầu cái này gà hẳn là rất dễ thấy nhưng là tại cửa thô nhìn cái này gà là bị một cái tảng đá ngăn trở hiện tại chu khởi nguyên đi một đoạn đường cái này bột mới bạo lộ ra gà vương bột đẳng cấp năm hp 1000. kỹ năng bay mổ chào xé và chạm nhược điểm đôi mắt cái mông dùng thuật thăm dò xem xét bột tư liệu về sau chu khởi nguyên lắc đầu cấp thấp bột chính là cấp thấp bột không có cái gì tốt kỹ năng toàn bộ đều là vật lý công kích kỹ năng bất quá có lẽ thân thể khổng lồ cổ cùng cánh cũng không phải ngược điểm ngược lại đôi mắt thành ngược điểm h ỏ a cầu thuật chu khởi nguyên nhìn một chút linh khí của mình hiện tại có hai nghìn điểm hắn trực tiếp liền dùng một nghìn điểm linh khí ngưng tụ cái này viên h ỏ a cầu thuật lập tức hỏa cầu thuật nhiệt độ cấp tốc tăng lên nguyên bản hỏa hồng sắc hỏa cầu biến thành ngọn lửa màu xanh đi chu khởi nguyên vung một chút trong tay phải p h á p khí kiếm gỗ màu xanh hỏa cầu hướng phía gà vương bột như thiểm địa bay đi dọc theo đường lưu lại một đạo màu xanh tàn ảnh cùng từng lớp từng lớp sóng nhiệt và anh màu xanh hỏa cầu trực tiếp liền đâm vào gà vương bột trên thân sau đó b ộ c phát ra một đoàn to một nghìn miều sát đậu xanh tu chân giả kỹ năng thật đúng là biến thái trực tiếp miều sát b u ô n cái này người chơi bình thường còn chơi cái q c ọ g lông a tiểu g i a cấp hai liền có thể đánh ra vượt qua hai nghìn điểm thương tổn chu khởi nguyên chứng mắt hắn đoán chừng cái này hỏa cầu thuật tổn thương tuyệt đối không chỉ một nghìn cho dù là tiêu hao một nghìn điểm linh khí mức thương tổn cũng sẽ tại một nghìn điểm phía trên bởi vì còn muốn cân nhắc quái vật thuộc tính cái này giã thu hình quái vật bình thường đều là s ợ lửa trừ phi là trời sinh sinh tồn ở núi lửa phụ cận loại kia hỏa thuộc tính sinh vật nếu không hỏa thuộc tính công kích tổn thương sẽ có tăng thêm、Đinh. chúc mừng người chơi khởi nguyên thủ sát gà vương một thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng tăng gấp đôi thu hoạch được kinh nghiệm 2.000 điểm thu hoạch được ban thưởng m ộ ư ơ i kim tệ thu hoạch được danh vọng 1.000 điểm thu hoạch được cấp thanh đồng vũ khí một t h a n h đinh chúc mừng n g à i thăng cấp đinh chúc mừng n g à i thăng cấp đinh chúc mừng n g à i thăng cấp nhân vật trò chơi tên khởi nguyên nghề nghiệp thu chân giả đẳng cấp cấp năm điểm kinh nghiệm sáu t r ă cảnh giới luyện ký tầng năm hp năm linh khí năm vật lý công kích năm pháp thuật công kích năm trăm l ự c lượng năm trăm n h a n h nhẹn năm trăm i n h tinh thần lực năm trăm h thể chất năm trăm chu khởi nguyên giết một cái bột liên tục thăng cấp ba nhẹ nhõm thăng cấp đến năm cấp hơn nữa còn đạt được một chút ban thưởng nhặt lên gà vương bột rơi xuống vật phẩm chu khởi nguyên nhìn một chút không tệ có một kim tệ một cái gà vương miệng một cái gà vương lông đôi những này là vật liệu gà vương chi trảo nghề nghiệp nhu cầu thích khách cấp năm thanh đồng khí vật lý công kích hai mươi lăm tốc độ năm kỹ năng xé rách trong số mệnh sinh vật tiếp tục chảy máu mười giây mỗi giây điểm máu cũng không tệ lắm trực tiếp rơi xuống một cái cấp năm thanh đồng khí chu khởi nguyên nhặt lên nhìn một chút trang bị thuộc tính về sau nhẹ gật đầu xem ra thủ sắt chính là không giống chỉ bất q u á cái này bột q u á d ấ p rưỡi đoán chừng bản thân đều không có cái gì trang bị rơi xuống tiếp lấy nhớ tới thủ sắt ban thưởng còn có một cái thanh đồng khí chu khởi nguyên tranh thủ thời gian mở ra ba o khỏa nhìn một chút pháp khí thanh phong kiếm nghề nghiệp nhu cầu thu chân giả cấp năm thanh đồng khí vật lý công kích 25. pháp thuật công kích h a tốc độ b kỹ năng phong nghệ thuật tiêu hao mười điểm trở lên linh khí phát động phong nhận công kích kẻ địch có thể tạo thành mười điểm trở lên phong thuộc tính tổn thương đây là thủ sát giã ngoại bột ban thưởng ban thưởng đều là cùng chính mình nghề nghiệp đối ứng vũ khí đương nhiên cũng không nhất định đều là vũ khí có đôi khi cũng sẽ là khác trang bị chỉ bất quá vũ khí là dễ dàng nhất ban thưởng một chút đặc thù trang bị không dễ dàng ban thưởng chu khởi nguyên nhìn một chút trong tay mình tân thủ pháp khí kiếm gỗ mặc dù có mười điểm công kích nhưng hắn vẫn là ngại vứt bỏ trực tiếp ném trên mặt đất thay đổi thanh này thành phong kiếm thay đổi trang bị chu khởi nguyên tiếp tục lên đường bất q u á hắn không có đi g i t quái liền trong trò chơi hiện tại hắn chỉ là bên trên trong trò chơi đến xem đến lúc đó trò chơi số liệu phải trả nguyên không phải vậy đối người c h ơ i không công bằng mà lại đến lúc đó game giả lập ô bần xễ vờ về sau vừa tiến trò chơi người khác liền thấy trên bảng xếp hạng các đại bản g danh sách đều có người này nhiều xấu hổ cái này không phải tự mình đánh mình mà ta hơn nữa còn là công nhân gian lận bốn phía đi dạo về sau chu khởi nguyên cảm giác cái này trò chơi làm không tệ hơn nữa còn có thể nghe được hương vị ăn cái gì cũng có thể ăn vào hương vị quả thực chính là nhân loại thế giới thứ hai mà lại cái này tân thủ thôn nở tờ còn có một số tại dã ngoại làm việc có loại ruộng nông dân có câu cá ngựa ống có chăn trâu nhóc con có đốn tuổi tiểu phu không phải trường hợp cá biệt thôn này giống như là trong hiện thực thôn xóm không sai biệt lắm đều có các ngày mùa chu khởi nguyên cảm thấy tinh trần trò chơi này làm rất chân thực cùng hiện thực cùng so sánh cũng chính là trong trò chơi ăn cơm trong hiện thực sẽ không no bụng trong trò chơi chết có thể phục sinh cái khác có thể nói đều không khác mấy rời khỏi trò chơi chu khởi nguyên trong trò chơi đi dạo đ ư ờ này g n cũng không có đi dứt q u á i hiện tại toàn bộ trong trò chơi nửa cái bóng người đều không nhìn thấy hắn chơi lấy cũng không có ý nghĩa trực tiếp liền lui ra gỡ nón an toàn xuống về sau chu khởi nguyên điểm một cái người thiết bị đầu cối tinh trần mũ trò chơi cùng máy chơi game đã bắt đầu sinh sản hay chưa hắn sớm tại tinh trần thiết kế trò chơi thời điểm cũng đã nói trước chế tạo dây chuyển sản xuất sau đó bắt đầu đại lượng sinh sản mũ trò chơi cùng máy chơi game những vật này về sau đều là từng nhà thiết yếu đồ vật cái này rực rỡ vinh quang cũng không chỉ là có giết quái trò chơi sân thi đấu loại hình đồ vật còn có thể ở bên trong học tập hiện tại trường học giáo sư đồ vật đều có thể trong trò chơi học tập trong trò chơi trường học cũng là muốn nộp học phí rất rẻ một năm mới một kim tệ cái này trong trò chơi trường học chu khởi nguyên chuẩn bị cùng phe đế quốc hợp tác trò chơi trường học toàn bộ đều giao cho phe đế quốc tới quản lý thu lấy học phí hắn chút s u bạc không lớn toàn bộ về đế quốc bất quá muốn học tập đồ vật mũ trò chơi lại không được nhất định phải sử dụng máy chơi game máy chơi game có ký ức công năng còn có rèn luyện bắp thịt công năng trong trò chơi học tập các loại cách đấu các loại thủ công nghệ học tập ngữ văn toán học ngoại ngữ hóa học vật lý chờ một chút toàn bộ đều là nắm giữ đến trong tay mình bằng không nói thế nào cái này trò chơi hạn chế không phải rất lớn đâu chỉ cần trong trò chơi học được một loại kỹ thuật tại trong hiện thực ngươi liền học được mà lại trong trò chơi học tập hội càng thêm k h c sâu càng thêm dễ dàng học tập bởi vì đi vào trò chơi chính là người tinh thần tương đương với xâm nhập linh hồn học tập cũng không phải dễ dàng một chút sao uy một chương ba trăm linh sáu đi tới kinh thành chương ba trăm linh sáu đi tới kinh thành hồi chủ nhân mũ trò chơi cùng máy chơi game dây chuyển sản xuất đã chuẩn bị kỹ cảng ngay tại đại lượng sinh sản bên trong n g h e được tinh trần trả lời về sau chu khởi nguyên rất là hài lòng hãn dự định quốc khánh ngày nghỉ về sau rực rỡ vinh quang liền chính thức ô p e n server những trò chơi này mũ giáp cùng máy chơi game đương nhiên cũng liền muốn chính thức bán ra vừa vận tập đoàn quý hiện tại có chính mình họ phơ lìn con đường không sợ bán không được đến nỗi nước ngoài hiện tại cũng ngay tại trải con đường mua đại lượng cửa hàng hoặc là liền không làm muốn làm liền muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong một thương khai hỏa rực rỡ vinh quang muốn toàn cầu thống nhất thượng tuyến như vậy mới công bằng dù sao công nhân quốc ngay tại gen cường hóa dịch bên trên chiếm thiên đại tiện nghi thứ này cũng sẽ không ở nước ngoài bán sẽ chỉ ở trong nước bán cái này game giả lập liền không giống có thể toàn cầu thống nhất ô g ầ n s e vờ vẫn là toàn cầu thống nhất ô g ầ n s e vờ đi đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt đặc biệt là chu khởi nguyên còn muốn kiếm lấy điểm danh vọng đâu ừ n tinh trần nhiều hơn một chút dây c h u y ể n sản xuất m ộ ư ơ i một ngày nghỉ qua đi ta muốn nhìn thấy một tỷ trở lên mũ trò chơi mười triệu máy chơi game chu khởi nguyên trực tiếp liền cho tinh trần định một cái nhiệm vụ hắn cũng không phải tùy tiện nói mỏ tinh trần chế tạo dây c h u y ể n sản xuất toàn bộ đều là tự động hơn nữa còn có người máy phụ trợ nếu là như vậy đều hoàn thành không được nhiệm vụ vậy liền thật sự là một cái phế vượt Vâng, chủ nhân. n nguyên phòng ngủ ngủ hắn ngày an chuyện công h chu khởi về sau, mai của trực tiếp đi đi đi, tốt thanh an hôm nay ta liền đi kinh thành có chuyện muốn cùng phe đế quốc thương lượng công ty bên này liền giao cho ngươi chu khởi nguyên chuẩn bị hôm nay trực tiếp đi kinh thành không thể tiếp tục chậm trễ mặc dù nói tinh trần trên mặt trăng khẩn cấp chế tạo phi thuyền dây chuyển sản xuất mà lại hiện tại đã có mới dây chuyển sản xuất chính khẩn cấp chế tạo gấp gáp đ h ư bay nhưng chu khởi nguyên không biết tới người ngoài hành tinh có bao nhiêu mạnh bao nhiêu hắn một người cũng là hạt cắt trong sa mạc ăn mặc thanh long cơ giáp vậy cũng chỉ có thể ngăn trở chút ít kẻ địch nếu người ngoài hành tinh đến mấy ngàn tàu chiến hàng đâu coi như có thể ngăn cản này mấy vạn chết đâu cho nên chu khởi nguyên mới muốn bại lộ sắt thép khôi giáp bán ra cho đế quốc cũng tốt bán ra cho hoàng thất cũng được dù sao muốn gia tăng công nhân quốc sức chiến đấu không đến nỗi để người ngoài hành tinh đánh không hề có lực hoàn thủ lão bản ngài yên tâm đi công ty bên này ta sẽ xử lý tốt lý thanh nhan không biết mình ông chủ này tại đế quốc có quan hệ gì nàng cũng sẽ không đi hỏi nàng rõ ràng biết quá nhiều khẳng định không tốt lắm ngày mai sẽ là mười một đến lúc đó các người nhìn lại cái nào du lịch đi bất quá tốt nhất vẫn là tìm một số người nhiều địa phương không có động vật là tốt nhất hiện tại động vật đều phát sinh tiến hóa toàn bộ đều to lớn hóa nguy hiểm vẫn là rất lớn Tốt nhất là chuẩn là bị mà ộ t v i đại đi người. khởi mai viên đi thứ phòng thân, ta sẽ để cho ngô đại quân bọn hắn đi theo tập phòng cho hắn Chu khởi nguyên nghĩ nghĩ, nhân ngô quân bọn nguyên ngày đoàn muốn sẽ để đều các du lại ị c h vẫn ngô là để đ quân xuất nhân bọn hắn những viên này, bảo hộ mã chu ó ngô quân bọn đại ắ hắn lắng. n liền không cần tại, lại h lo c Mà khởi nguyên còn để tinh trần điều động mười máy mới hình sắt thép cơ giáp dọc theo đường bảo hộ máy bay hiện tại những cái kia chim thế nhưng là cũng thay đổi đại thật nhiều chim sẻ đều cùng trước kia diều hâu giống nhau đại không bảo vệ máy bay khẳng định là không được vạn nhất an toàn xảy ra vấn đề cái này ở trên trời coi như sức chiến đấu cao không biết bay cũng là vô dụng Lão bản. là máy bay có thể hay không không an toàn mấy ngày nay tin mới báo cáo đạo h ư u tốt mấy cái quốc gia máy bay gặp gỡ to lớn chim bay tập kích rơi xuống bằng không chúng ta vẫn là cưới xe lửa cùng xe lửa hoặc là ô tô cũng được lý thanh nhan là thật lo lắng nhân viên an toàn mấy ngày nay tan tầm trở về mở tv tin mới phía trên đều tại đưa tin liên quan tới động vật to lớn hóa chuyện có tốt mấy cái quốc gia máy bay đụng vào to lớn chim bay dẫn đến rơi vỡ ừ m máy bay cũng không quan trọng ta sẽ an bài bảo hộ biện pháp thanh an ngươi nhìn xem đây là cái gì chu khởi nguyên cũng không thừa nước đục thả câu dù sao sắt thép khôi giáp sớm m u ộ n đều là muốn lộ ra ánh sáng công ty cao tầng nhân viên đều là bị cáo thần thuật k h ô n g chế hắn vẫn là rất tín nhiệm trực tiếp liền mở ra văn phòng nghỉ ngơi ở giữa đi vào thời điểm trong nháy mắt lấy ra một đài sắt thép khôi giáp sau đó để nó đi theo chính mình đi ra nghỉ ngơi ở giữa t hướng phía lý thanh nhan nói cái gì cái này đây không phải sắt thép khôi giáp sao làm sao lại như vậy lý thanh nhan trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem sắt thép khôi giáp sau đó quan sát chu khởi nguyên lại nhìn một chút sắt thép khôi giáp đột nhiên trong đầu của nàng rõ ràng lên có một loại cảm giác hiểu ra à ta biết lão bản tết trung thu thời điểm thái dương quốc phát sinh sự t ì n h đều là ngài làm nha lý thanh nhan hiện tại thật là bừng tỉnh đại nộ lên ừ n không sai đều là ta làm lúc ấy thái dương quốc điều động đặc vụ tới muốn bắt cóc tiểu diên trong g i ậ n ta ta liền đi qua xử lý hạ tổ d ì gia tộc tất cả mọi người đồng thời còn nổ đền dạ sủ cung n i vốn là không nghĩ nổ rất bọn hắn hoàng cung nhưng là thái dương quốc người không biết thú cho nên đi nổ rất bọn hắn hoàng cung nhưng là không nghĩ tới vậy mà nổ ra đến một cái ngoài hành tinh đĩa bay chu khởi nguyên nói tới chỗ này cũng có chút thở dài cảm thấy mình thật sự là sai lầm để từ phúc gửi đi tín hiệu cầu cứu lần này ta sở dĩ đi kinh thành chính là đi chào hàng sắt thép khôi giáp lần trước cái kia ngoài hành tinh đĩa bay bên trong có người ngoài hành tinh mà lại gửi đi tín hiệu trở về ta lo lắng c ó người ngoài hành tinh đã tại đến thủy lam tinh trên đường cho nên không thể không bán một chút sắt thép khôi giáp cho phe đế quốc lý thanh nhan nghe trận mắt hốt mồm không nghĩ tới chuyện là như vậy lão bản người ngoài hành tinh k i ê n lợi hại không cái này nếu tới chúng ta thủy lam tinh chúng ta có thể ngăn lại được sao nói lý thanh nhan trong lòng thật có chút kinh hoàng nàng không nghĩ tới vậy mà lại có người ngoài hành tinh mà lại người ngoài hành tinh lập tức sẽ xâm lấn thủy lam tinh không cần lo lắng không phải còn có người lão bản ta ở đây sao Ta c ũ n g không chỉ lão à c bản này ta thép biết lý thanh nhan vẫn có chút hoảng hốt không nghĩ tới lao bản mình lại có lớn như vậy bí mật sắt thép khôi giáp a trong phim ảnh hắc khoa kỹ lao bản mình vậy mà chế tạo ra vật như vậy hơn nữa còn đánh bại người ngoài hành tinh đoạt một chiếc bia bay đúng ta lại phái phái một chút sắt thép người máy dọc theo đường bảo hộ máy bay các người yên tâm đi du lịch tốt rồi không cần lo lắng những cái kia to lớn chim bay an toàn khẳng định không có vấn đề chu khởi nguyên cũng là nói cho lý thanh nhan hắn muốn điều động người máy bảo hộ chuyện an bài tốt chuyện của công ty về sau chu khởi nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra cũng không nhiều chậm trễ thời gian buổi sáng liền cưới hắn chuyên cơ bay thẳng hướng kinh thành đương nhiên có hắn ở trên máy bay hoàn toàn không cần sợ những cái kia chim bay tinh thần lực khé động trực tiếp liền đem máy bay phủ cận chim bay bởi đi ồ thiểu diên ngươi làm sao tới rồi chu khởi nguyên tại kinh thành sân bay quốc tế vừa xuống máy bay đi đến tập đoàn điều động tới đón xe của hắn nơi đó liền thấy trần tử diên thanh tú động lòng người đứng tại bên cạnh xe hắn trên mặt lập tức biến vui mừng không thôi trong lòng ấm áp khởi nguyên biết ngươi muốn tới kinh thành ta đương nhiên muốn tới tiếp ngươi n h a trần tử diên mang trên mặt nụ cười ôn nhu nhìn xem chu khởi nguyên ánh mắt bên trong ngậm lấy nồng đậm tình ý ha ha là muốn m ta đi thiểu diên ta cũng nhớ ngươi chu khởi nguyên mang trên mặt nụ cười tiến lên một tay lấy trần tử diên thân thể mề mại kéo vào ấm ấm nhẹ nói ức Trần tử diên sắc mặt b à o bừng ghé vào chu khởi nguyên trong ngực lẩm bẩm sâu m ộ t câu tốt rồi t i ể u diên chúng ta về trước sân đi chu khởi nguyên nhìn thấy trên máy bay xuống tới nhân viên phi hành đoàn thỉnh thoảng nhìn nhìn một cái hai người bọn họ cũng biết hiện tại quá nhiều người như vậy không tốt lắm ừ m trần tử diên ngu thuận nhẹ gật đầu đi theo chu khởi nguyên tiến vào ô tô trở lại kinh thành bốn nhà sân chu khởi nguyên không có quá gấp đi tìm trần lao ra t ử bọn hắn mà là buổi tiếp trần tử diên dính nhau cả ngày tục ngữ nói tốt một ngày không gặp như là ba năm bọn họ hai cái cũng có hơn một tuần lệ không gặp đương nhiên liền dính cùng một chỗ công c ư a bên trong ngươi nước Ta c hôm o ngươi ăn, buồn n n đến ban cực kỳ, đ ê đương nhiên chính l là sau ngày một tháng mười công nhân quốc kiến quốc ngày lễ đế quốc công nhận ngày nghỉ lễ tiểu diên ta một hồi muốn đi thần sơn thấy ra ra ngươi có đi hay không chu khởi nguyên ngồi tại bàn ăn bên trên vừa ăn sớm một chút vừa cùng đối diện trần tử diên nói chuyện khởi nguyên ngươi đi đâu ta liền đi đâu đừng hòng vứt b ỏ ta hì hì trần tử diên hoạt bát thổ lộ một chút chiếc lưỡi t h to sau đó nhìn chu khởi nguyên cười hì hì nói、ừ. vậy thì tốt chúng ta liền cùng đi chứ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn không có cảm thấy tiểu diên đi theo không tốt dù sao tiểu diên là biết đảo phi ngư căn cứ chính là mặt trăng căn cứ tiểu diên cũng biết bất quá kỳ duyên tiên cùng tiểu diên còn không biết chu khởi nguyên chuẩn bị về thâm h ả i thành phố về sau liền mang theo tiểu diên cùng đi mặt trăng cho nàng một niềm vui lớn bất ngờ ông long một cỗ hàng nội địa nam phong xe việt ra từ trong kinh thành bôn ba già trên đường đi vượt qua đồng ruộng hướng phía đường lên núi nhanh chóng mà đi đây là chu khởi nguyên lái xe chở trần tự diên đi tới nước cấm d â núi thần sơn chỉ là trong đó một mặt núi kỳ thật chu khởi nguyên cũng muốn tại nước cấm dây núi mua một ngọn núi thế nhưng là để thẩm tuệ phương cái này trợ lý nghe ngóng về sau hắn có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không nước cấm dây núi toàn bộ đều là có chủ tốt như vậy khu vực đều sớm bị những cái k i a thế ra cho mua qua đi đến niên hạn về sau bọn hắn liền sẽ tiếp tục xuất tiền dù sao cũng là người khác kinh doanh rất nhiều năm địa phương bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem tổ tông mình vật lưu lại cho bán đi hiện tại công nhân quốc bên trong tìm tới suối nước nằm núi trên cơ bản đều có chủ trừ phi chính chu khởi nguyên đi tìm bằng không muốn từ trong tay người khác mua lại nay trả giá tiền có thể là giá trên trời dù cho chu khởi nguyên không quan tâm chút tiền này nhưng hắn cũng không muốn làm cái này van đại đầu trên đường đi chu khởi nguyên vừa lái xe vừa cùng tiểu diên nói chuyện phiếm bất chi bất giác liền đến thần sơn chân núi bị người giữ cửa ngăn lại về sau chu khởi nguyên nhìn một chút thủ vệ quân nhân không biết người nơi này đều là thay phiên phòng thủ tăng thêm hắn hiện tại không có cùng trần tử diên kết hôn cũng không tính được là người trần gia cho nên những quân nhân này là không có hình của hắn tiên sinh ngày tốt nơi này là k h n hình của hắn n s không t h n t ù y tiện vào đi một vị đứng gác quân nhân trên thân treo chết lấy một thanh súng trường hướng phía chu khởi nguyên túi trào về sau l ệ phép nói ngươi tốt chúng ta là lên núi viếng thăm trần lão tiểu diên ngươi đến nói một chút chu khởi nguyên đầu tiên là nói do ý đồ đến sau đó hướng phía ngồi ở hàng sau châu ngồi trần tử diên nói một tiếng trên cơ bản chính chu khởi nguyên lái xe lời nói hắn đều sẽ để trần tử diên ngồi xếp sau bởi vì hàng phía trước vị trí kế bên tài xế trên thực tế là nguy hiểm nhất vì cái gì nói như vậy bởi vì người điều khiển gặp được nguy hiểm tình huống thời điểm thường thường né tránh phương hướng sẽ là tay lái phụ phương hướng đây là thân thể phản xạ có điều kiện cũng không phải là nói cố ý người nói chuyện nguy hiểm khẳng định rời xa chính mình nhưng tay lái phụ người liền gặp nạn tuy nói chu khởi nguyên hiện tại tinh thần lực mạnh mẽ tố chất thân thể càng là cường đại hơn nhiều lần nhưng đây cũng là hắn một cái thói quen nữ nhân của mình không thể đặt ở nguy hiểm vị trí bên trên tiểu binh là ta trần tử diên ở phía sau mở cửa xe ra pha lê sau đó nhẹ giọng nói một tiếng a hóa ra là diên tiểu thư đến mời đến mời đến gọi tiểu binh quân nhân nhìn thấy trần tử diên về sau trên mặt biểu lộ lập tức biến nhiệt tình tiểu binh là trần gia làm cô nhi viện thu dưỡng đứa bé cho nên t ừng h ỏ đối trần ra liền lòng mang cảm mình ơn, phần lấy về tiểu h h ỉ n cầu t ớ trong coi thần t coi sơn, không oán không hối. i Ừm, binh vất vả vị này là vị hôn phu ta chu khởi nguyên về sau ngươi nhìn thấy hắn tới liền trực tiếp cho qua đi ra ra cũng là gặp q u a hắn trần tử diên nhẹ gật đầu sau đó chỉ vào chu khởi nguyên nói được rồi diên tiểu thư thuộc hạ biết tiểu binh nghiêm túc quan sát một chút chu khởi nguyên trong lòng âm thầm nói thầm vị này tương lai cô ra giống như lớn lên rất phổ thông còn không có ta soái đâu ân tiểu binh đây là tại ý y đâu liền hắn bộ này khối lập phương mặt cùng soái hoàn toàn không đ ắ cát cũng không có nói thêm cái gì lời nói chu khởi nguyên vừa ý trên sơn đạo làn can thăng lên về sau hắn liền lái xe hướng phía thần sơn đi lên hắn cũng không trách cái này làm lính dù sao người khác cũng là chỗ chức trách thiểu diên những này làm lính làm sao đều biết ngươi a chu khởi nguyên cũng là có chút điểm kỳ quái theo lý thuyết những này làm lính thủ vệ sẽ không là cùng một nhóm người mặc dù đều là kinh thành quân khu tinh anh chiến sĩ nhưng thủ vệ sẽ thường xuyên đổi không phải nói ngươi điều tới cho các thủ trưởng làm thủ vệ liền sẽ một mực tại nơi này thủ vệ này cũng là có thời gian hạn chế đại khái một tuần lễ đổi ban một mỗi lần tiếp theo luận đến ngươi đoán chừng có chờ có chờ một năm có nhiều năm không đến lượn làm không tốt có công nhân s u ấ t ngũ đều không đến lượn chính mình cho thủ trưởng làm thủ vệ thế nhưng là chuyện tốt mỗi lần không chỉ có công lao cầm phúc lợi cũng không ít đương nhiên là cướp làm việc cần làm khởi nguyên vừa rồi tiểu binh là trần gia cô nhi viện ra ta trước kia một năm luôn luôn muốn đi mấy lần một tới hai đi n h ư n g cái kia cô nhi liền đều biết ta hiện tại có thật nhiều cô nhi đều tiến bộ đội trần tử diên cũng không có g ạ t dù sao cái này lại không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện trần gia xử lý cô nhi viện đế quốc thượng tầng trong hội rất nhiều người đều biết chỉ bất quá đám bọn hắn coi là trần gia là tại bồi dưỡng thế lực của mình thôi chính bọn họ cũng đều là làm như vậy trần gia cũng không có nghĩ nhiều như vậy mặc dù cũng có bồi dưỡng thế lực ý tứ nhưng bọn hắn đối với mấy cái này cô nhi đều rất chiếu cố có thật nhiều cô nhi không nghĩ dựa theo trần gia ý tứ làm lời nói trần gia cũng sẽ không làm khó những cái k i u bước vào xã hội đi qua mình sinh hoạt cô nhi cũng rất nhiều q u y một chương ba trăm linh tám thương lượng chương ba trăm linh tám thương lượng ồ hóa ra là như vậy thu dưỡng một chút cô nhi rất tốt chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ nhẹ gật đầu hắn thế nhưng là biết cô nhi khổ s ở h ắ nhưng ở địa cầu t ờ thời i điểm là cô Nhi, tại thủy lam Tinh Nhi. điểm khởi Địa Lam điểm là là cô cũng cô cầu thời điểm còn chú nguyên Thủy hơn tốt, tuổi, có là tại thủy lam tinh khi còn bé mặc dù bị một cái da da nhặt về đi nhưng là không có nhiều năm da da cũng qua đời không có để lại thứ gì về sau t u y ế nguyện toàn bộ đều là tại nhặt đồ bỏ đi nhặt ăn như vậy vừa qua chu khởi nguyên vẫn cảm thấy tiền thân ý chí k i ê n định mặc dù là cô nhi còn không ăn trộm không đoạt mà lại dựa vào nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền đi học có g ấ c ngộ mặc dù chịu khổ ký ức không phải chu khởi nguyên bản thân trải qua nhưng trong đó những thống khổ kia thế nhưng là thật sâu khắc vào ký ức chỗ sâu để hắn không cách nào quên khởi nguyên ngươi có thể không nên hiểu lầm trần gia xây dựng cô nhi viện cũng không phải vì phát triển thế lực trần gia sẽ không hạn chế những này cô nhi chỗ sau trưởng thành bọn hắn là dựa theo trần gia an bài đi làm việc vẫn là tự do đi vào xã hội bọn họ có thể tự mình lựa chọn con đường của mình trần gia sẽ không can thiệp trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau xứng sở hiện tại không nhìn thấy chu khởi nguyên mặt nàng còn tưởng rằng chu khởi nguyên sinh khí chuyện như vậy cho nên tự động nói trần gia thu dưỡng cô nhi dự định ha ha tiểu diên ta không có cho rằng trần gia làm sai trái lại cho dù là trần gia thu dưỡng cô nhi phát triển thế lực cũng không có gì không tốt ngươi ngẫm lại xem nếu là trần gia không thu dưỡng bọn hắn bọn họ những n à y cô nhi khả năng ở các nơi cô nhi viện cũng có thể là trên đường ăn xin mà sống còn có thể làm kẻ trộm thậm chí bị người đánh gãy chân hoặc là đánh mắt mủ sau đó khống chế bọn hắn ăn xin tiểu diên ngươi ngẫm lại xem là đi chịu khổ tốt một chút vẫn là tại trần gia ăn được cũng tốt còn có thể học tập các loại tri thức tốt một chút cho nên những hải tử kia coi như về sau là trần gia thủ hạng cái kia cũng không có gì kia cũng là chuyện tốt Chu khởi nguyên không có cảm Khởi không Nguyên trần h ấ y tại t gia cô nhi viện có cái gì không, tốt, không ai quán cô nhi viện cái cô có tử ố t thể thậm Trần t không nhi, chỗ chí sách, cô quán ăn no, quần còn càng liền ai áo, có cơm mặc có có đọc ấm ở, vậy liền đủ. Tử diên ở phía sau trên chỗ ngồi nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt biểu lộ xương sở sau đó nghĩ nghĩ thật đúng là cái này lý mặc dù bây giờ công nhân quốc đã phát triển nhưng những cái kia quốc danh o chồng cô nhi viện cuộc sống đứa bé y nguyên qua không phải rất tốt lang thang ở bên ngoài đứa bé cũng có rất nhiều là bị người xấu khống chế ăn xin không chiếm được tiền không cần nói ăn cơm trở về còn biết bị đánh khởi nguyên ngươi nói không sai là ta để tâm vào chuyện vụ vặt trần tử diên lúc đầu coi là chu khởi nguyên là xem thường trần gia lợi dụng cô nhi bây giờ mới biết chu khởi nguyên hóa ra là nghĩ như vậy trần tử diên cũng là cảm thấy chu khởi nguyên mặc dù tìm được thân nhân nhưng là hơn hai mươi năm qua trừ nhận được hắn cái kia ra ra bên ngoài hắn chính là một đứa cô nhi cho nên trần tử diên mới có thể cho rằng chu khởi nguyên là bất mãn trần gia đối đãi cô nhi hành vi không nghĩ tới chính là chu khởi nguyên căn bản là không có hướng chỗ xấu nghĩ ừng đừng suy nghĩ nhiều lập tức tới ngay trên núi chu khởi nguyên mỉm cười hắn biết trần tử diên ý nghĩ nàng không nghĩ để cho mình đối trần gia sinh ra không tốt cảm xúc chính hắn bản th hoặc là công nhân quốc cái khác thế ra làm có cái gì không đúng thu dưỡng cô nhi là chuyện tốt mặc kệ mục đích của bọn hắn là cái gì nhìn xem lập tức tới ngay thần sơn sơn trang cổng hai người cũng không nói chuyện đến cổng về sau liền thấy một cái lao nhân đứng tại cổng chu khởi nguyên nhìn một chút không phải trần gia g i a là sơn trang quản gia lý thanh sơn sơn thúc buổi sáng tốt lành gia g i a ở đây sao trần tử diên chờ chu khởi nguyên dừng hẳn xe về sau đi xuống hỏi diên tiểu thư ngươi tới a còn có chu tiến sĩ lao g a cùng phu nhân ngay tại trong vườn hoa xử lý hoa cỏ các ngươi có thể trực tiếp đi qua lý thanh sơn mang trên mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt cái này một đôi bích nhân không khỏi có chút cảm thán thật đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ à lúc đầu lý thanh sơn còn đối chu khởi nguyên có chút bất mãn ý về sau biết chu khởi nguyên là chu gia tôn nhi mới hài lòng đứng dậy nói cho cùng lý thanh sơn còn có chút môn hộ quan niệm lý thanh sơn tổ tông chính là trần gia gia thần cho nên đ ố i trần gia dòng chính tiểu bối hôn nhân nhìn cùng chính mình tiểu bối giống nhau trọng yếu được rồi sơ đúc chúng ta biết chu khởi nguyên cũng cùng lý thanh sơn lên tiếng trào sau đó cùng trần tử diên hướng phía trong trang viên đi vào lý thanh sơn vốn là tại an bài trong sơn trang hạ nhân làm vệ sinh còn có xử lý trong sơn trang hoàn cảnh tỉ như nhổ cỏ tưới nước quét dọn rơi trên cây mạng nhện vô một cái trong sơn trang gián chuột hiện tại những vật này đều biến to lớn hóa trong sơn trang hạ nhân đều là cầm vũ khí đánh giết những động vật này thần sơn bên trên hạ nhân cũng không phải người bình thường đó cũng là từ trong bộ đội đi ra người hơn phân nửa đều là trần gia trưởng quản quân khu xuất ngũ q u â n nhân chu khởi nguyên một đường đi theo trần t ử diên đánh giá sơn trang hết t h ả i còn tốt núi này bên trên động vật đều bị xử lý không có cái gì có thể uy hiếp người động vật tồn tại dù sao hiện tại đại đa số đều đã sử dụng cường hoa tề động vật mặc dù so với người mạnh hơn nhưng người thế nhưng là có vũ khí động vật lại là chỉ là huyết nhục chi khu đi theo trần tử diên đi một đoạn đường liền đến một cái dùng thủy tinh cường lực kiến tạo vườn hoa cổng cái này vườn hoa một cái đại khái có năm trăm m hai lớn như vậy mà lại không chỉ cái này một cái vườn hoa đây chính là nhà ấm bên trong không chỉ là loại hoa còn có các loại cây ăn quả cùng rau quả đứng ở bên ngoài chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy trần ra ra a cùng trần mãi mãi lao lướp khẩu một cái ngay tại tu bổ hoa cỏ một cái ngay tại tới hoa nhìn xem một màn này chu khởi nguyên không khỏi trong lòng cảm thán một tiếng đây mới thực sự là trời c h i ề u đỏ c h ấ p tử c h i thủ cùng tử giai lào a i a g i a mãi mãi ta cùng khởi nguyên tới thăm đám các người á trần tử diên mang theo chu khởi nguyên đi vào gọi một tiếng lập tức liền phá hư trần gia g i a trần mãi mãi ở giữa h ả i hòa bầu không khí t i ể u diên nhi cùng khởi nguyên tới rồi mau tới đây trần mãi mãi nghe được trần tử diên âm thanh về sau mang trên mặt nụ cười hiền lành vẫy vây tay ra a mãi mãi mãi buổi sáng tốt lành chu khởi nguyên mang theo nụ cười đến gần về sau mới chả hỏi dù sao cách quách xa xa chả hỏi không quá lễ phép. trần ố tốt. t t mãi mãi mỉm cười nhìn về phía chu khởi nguyên liên tục gật đầu nàng đối tên tiểu tử này vẫn là rất hài lòng chỉ bất quá đối chu khởi nguyên tính tình có chút không thích làm sao liền cương lấy không chịu nhận lao chu cái này ra ra đâu khởi nguyên đến lần này tới kinh thành không chỉ là tới đón tiểu diên n h i a trần ra ra nhìn một chút lôi kéo trần tử diên hướng phía vườn hoa chỗ sâu đi bạn già sau đó đối chu khởi nguyên nói không sai ra ra lần này ta tới là có chuyện cùng phe đế quốc thương lượng chuyện này rất trọng yếu mà lại thậm chí sẽ đánh phá hiện tại trên quốc tế thế cục có lẽ công nhân quốc sẽ trở thành toàn bộ thủy lam tinh duy nhất đế quốc Chu khởi nguyên không có trực chuyện chỗ ích. chương Chương Khởi không thẳng, Thế sinh Thế sinh Nguyên Quy ký ký tiếp nói thẳng, mà là nói chuyện này chỗ sẽ mang tới lợi gia gia này mang trùng. trùng. mà là sẽ ồ khởi nguyên người ý tứ là sự tình này có thể để cho công nhân thống nhất thủy lam tinh sao nói một chút trần gia g i a trong lòng lấy làm kinh hãi bất quá nét mặt của hắn đều không thay đổi một chút gia hiệu chu khởi nguyên nói tiếp gia g i a chuyện này còn muốn từ đó thu t i ế t nói lên lúc ấy tiểu diên không phải bị thái dương quốc gián điệp tập kích sao mà lại đế quốc căn cứ quân sự còn bị gián điệp nổ nát cùng ngày ta liền trả thù trở về các ngươi nhìn thấy cái kia sắt thép khôi giáp liền là của ta chu khởi nguyên một c tiếp l bên đem t nói vừa quan sát trần gia ra sắc mặt chỉ phát hiện trần gia ra ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất khiếp sợ biểu hiện trên mặt một chút cũng không thay đổi hắn trong lòng thầm than một tiếng quả nhiên gừng càng già càng tay cái này trải qua thời đại biến thiên người chính là không giống g i a g i a ngài nhìn làm như vậy thế nào cái này kỹ thuật ta khẳng định là không thể giao cho đế quốc chỉ có thể cùng đế quốc hợp tác chu khởi nguyên nhìn trần gia g i a không nói chuyện hắn lại tiếp tục bổ sung một câu khởi nguyên thì ra thái dương quốc chuyện thật là ngươi làm sắt thép khôi g ắ p cũng là ngươi lao giả ta nguyên bản vẫn chỉ là suy đoán có phải là cùng ngươi có quan hệ tiểu diên nhi vừa xảy ra chuyện thái dương quốc bên kia liền phát sinh chuyện lớn như vậy không thể không khiến lao giả ta hoài nghĩ à ngươi hôm nay chính mình nói ra lão già ta mới xác định chính mình suy đoán bất quá khởi nguyên ngươi nói muốn cùng đế quốc hợp tác bán ra cho đế quốc sắt thép khôi giáp ông lão không có ý kiến đây là chuyện tốt có lợi cho ta công nhân quốc phát triển thậm chí cùng ngươi nói giống nhau đây là một kiện có thể thay đổi toàn bộ thủy lam tinh cách c ủ a chuyện nhưng là sự tình này không phải đơn giản như vậy trần gia ra, ra nghe xong chu khởi nguyên kể ra về sau hắn cũng là biết chu khởi nguyên ý nghĩ chính là vì phòng ngự người ngoài hành tinh bằng không đoán chừng chu khởi nguyên còn không đến mức đem sắt thép khôi giáp cho lấy ra cho dù là vì đế quốc phát triển thứ này cũng không thể lấy ra đây chính là đại sắc khí đạn hạt nhân giống nhau đồ vật ai khởi nguyên n à y sắc thép khôi giáp là ngươi đồ vật gia ra thật cao hứng ngươi có thể lấy ra cung cấp cho đế quốc nhưng đế quốc bên trong các đại thế gia lâm lầm thế lực đấu đá rất lợi hại có thể nói đế quốc gốc dễ đã mục nát chỉ bất quá tạm thời còn có hoàng thất long gia đang áp chế quân đội của đế quốc có nhiều hơn một nửa đều nắm giữ tại long gia trong tay mà lại đây chỉ là bên ngoài long gia vụ trộm khẳng định còn có thế lực chỉ bất quá bây giờ đều ẩn giấu đi nhìn qua hiện tại long gia không quản sự nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài có long gia tại đế quốc bên trong thế gia cũng không dám quá mức nhưng long gia cũng sẽ không quản đế quốc có phải là mục nát bọn họ sẽ chỉ ở đế quốc có nguy nan thời điểm đứng ra cho nên công nhân quốc hiện tại có thể nói là t h ủ n g trăm ngàn lỗ thế ra quá nhiều thế lực mà lại hút đế quốc máu nhiều năm như vậy đã là đuôi to khó v ớ y ký sinh trùng đương nhiên lão già ta làm trần gia gia trưởng khả năng nói như vậy không thỏa đáng nhưng đây chính là sự thật không thể tranh luận trần gia gia nhìn xem chu khởi nguyên mang trên mặt vẻ mặt bất đắc gì nói lão gia t ử một tấm mặt đỏ thắm bên trên không có chút nào trông có vẻ g i à đây là cường hóa thể mang tới công hiệu hiện tại lao gia tử ít nhất cũng có một trăm năm mươi tuổi đi lên cho nên trẻ lại không ít tựa như là lưu gia mặc dù hiện ở trong đế quốc đại bộ phận lưu gia người toàn bộ đều bị thanh lý mất nhưng vẫn là có còn sót lại đặc biệt là nước ngoài y nguyên còn có người của lưu gia chỉ bất quá những người kia không phải thái dương quốc dân tế hiện tại bọn hắn biết lưu ra dòng chính bị thái dương quốc gian tê ô nhiễm về sau lưu ra người chính mình cũng tại thanh lý những người kia thế ra không phải đơn giản như vậy trước kia kia là bị che đậy hiện tại nếu biết về sau khẳng định nên đón chính là một trận triệt để thanh tẩy không nghiêm trọng khởi nguyên ngươi khả năng không biết thế ra b á đạo cùng âm hiểm mặc dù ngươi là lao chu tô nhi thế nhưng là ngươi cũng không có đáp ứng nhận tổ quy tông cho nên cái này sắt thép khôi giáp lấy ra không quá thỏa đáng khả năng ngươi chân t r ư ớ c bán cho đế quốc chân sau liền sẽ bị thế ra chia cắt trở thành các đại thế ra nội tỉnh x ả ra chuyện như vậy cũng không ít t r ầ như l a vậy khởi nguyên cái này sắt thép khâu giáp theo ông lão xem ra ngươi vẫn là muốn cùng hoàng thất long gia hợp tác tốt nhất là bán cho hoàng thất như vậy toàn bộ đế quốc nội tỉnh đồng dạng đứng dậy hoàng đế cũng là cứu cứu ngươi cũng sẽ không bạc đái ngươi long gia mạnh mẽ đối ngươi cũng có chỗ tốt ngươi thấy thế nào ngươi nguyện ý buổi chiều ta liền dẫn ngươi đi thấy long trấn quân tiểu t ử kia trần lao gia tử có thể nói là nhọc lòng có thể là thật như hắn trong lời nói ý tứ nhưng cũng có thể là vì hòa hoãn cậu cùng cháu trai quan hệ trong đó ách ra ra như vậy vậy cũng được đi dù sao chỉ cần là bán cho đế quốc là được bán cho hoàng thất cũng giống như vậy dù sao toàn bộ đế quốc trên lý luận cũng là long gia chu khởi nguyên ngược lại là không có cái gì phản cảm hắn ngược lại cho rằng như vậy cũng tốt hiện tại loại này thế g i a trưởng k h ô n g toàn bộ đế quốc thời gian cũng nên thay đổi một chút mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài phía dưới bình dân bách tính qua cũng không tệ lắm nhưng đây cũng chỉ là không sai mà thôi còn thiên thiên c h mà lại n hắn d ngược lại cho rằng long gia thu hồi hoàn quyền có thể sẽ càng thêm tốt một chút toàn bộ thủy lam tinh hiện tại đã bại lộ ở hành tinh khác mắt người chúng mà lại toàn bộ thủy lam tinh bên trên quốc gia cũng quá nhiều nhất định phải thống nhất chỉ có kết hợp toàn bộ thủy lam tinh nhân loại lực lượng đến đi vào tinh không tiến một bước phát triển đây là nhất định nếu là thủy lam tinh vẫn là như vậy năm bẹ b ả y mảng chu khởi nguyên cho rằng coi như người ngoài hành tinh không đến s â m lấn này chỉ sợ muốn bước ra tinh cầu cũng phải thời gian lâu dài làm không tốt thời gian này là mấy trăm năm về sau Quy quyết cầu. cầu. Nguyên, Chu Nguyên sau, Chu Nguyên Thấy Thấy này vậy, cây chương Chương cùng trước còn chơi. cùng nghi hoàng đế câu. Chương 310, thấy tiện nghi hoàng đế câu. Tốt, Khởi nguyên, này quyết định như nhìn không hào hào dạo chơi. Trần ra tử cùng chu Khởi Khởi hướng ph ngươi tiện tiện trong trang viên trồng, lần Trần nói xong về sau, kéo chu khởi nguyên liền Tốt, tới, tử đi, đi lôi dạo Lao kéo đế đế về xem ra hiện tại trần mãi mãi cùng trần tử diên đã thông qua vườn hoa môn đi vào một cái khác nhà ấm bên trong bên kia trồng chính là cây ăn quả g i a g i a ngài cái này hoàn toàn chính là tự cấp tự tốt ca chu khởi nguyên đi theo trần gia g i a ra vườn hoa về sau lại đi vào một cái nhà ấm mới vừa đi vào chu khởi nguyên liền thấy từng dãy cây ăn quả nơi này cây ăn quả là quả táo mà lại toàn bộ đều có thể thu hoạch những này quả táo có thể là m ư ợ quen cũng có thể là là phản mùa nhà ấm đồ vật cũng không thể lấy trạng thái bình thường đến luận c o như một năm thành thục mấy lần cũng có thể chỉ bất quá như vậy quá đau đớn cây ăn quả chỉ sợ dại không được mấy lần trái cây chu khởi nguyên cảm thấy trần gia có thể sẽ không làm như vậy cái này quả táo có thể làm ư ợ n quen chủng loại thời gian dài chủng loại bình thường mà nói đều không phải ăn thật ngon nhưng trần gia loại này quả táo lớn lên rất lớn quả táo nhìn qua rất hoà n mỹ xem xét liền ăn thật ngon d á n g vẻ bất quá ra ra ngài những ngày cây ăn quả cùng hoa cọt đều không lớn lên ngài không dùng ba đầu ma ô huyết dịch đổ vào sao chu khởi nguyên rất kỳ quái những ngày cây tối không có b i ế n lớn có thể là trần gia r a cố ý cái này nhà ấm đồng dạng đều là cùng phía ngoài thổ địa cách ly không phải vậy gọi thế nào nhà ấm đâu ai khởi nguyên ba đầu ma ô đến quá nhanh mà lại những động vật này cùng thực vật biến hóa lại quá nhanh ta còn chưa kịp cho những thực vật này tới nước bất quá hôm qua vừa mới đổ vào qua nước chắc hẳn những thực vật này muốn tiến hóa còn phải cần một khoảng thời gian trần lao gia tử cũng không phải không nghĩ tới mà là căn bản tiến hóa quá nhanh chưa kịp mà thôi cái này nhà ấm thế nhưng là toàn phong bế thức mặc dù bốn phía đều là thủy tinh cường lực nhưng là dưới mặt đất lại là dùng cốt thép x i、si、măng thổ đánh nền tảng hoàn toàn cùng mặt đất tách ra cho nên mặc dù bây giờ ba đầu ma ô trong máu thần bí vật chất đã thẩm thấu thủy lam tinh n g u n ư ớ c nhưng cái này phong bế nhà ấm bên trong lại là vào không được tăng thêm xảy chuyện lớn như vậy trần gia người đều không có để ý nhà ấm chuyện hai ngày này mới tới quản lý nhà ấm ra ra chính là đã muộn một chút cũng không k h ẩ n yếu những n à y tiến hóa sau động vật cùng thực vật mặc dù ăn cũng đối người có chỗ tốt nhưng không có ba đầu ma ô huyết nhục rõ ràng như vậy chu khởi nguyên ngược lại là rất rõ ràng điểm này dù sao thứ này chính là hắn để tinh trần kiểm chắc ra kết quả điểm này ta ngược lại là biết những cái kia tiến hóa sau trái cây cùng rau quả phe đế quốc ngược lại là cho ông lao đưa một chút tới mà lại trần gia trên núi cũng là có rau quả cùng trái cây cũng có nuôi dưỡng động vật tiến hóa về sau đồ ăn đứng dậy hương vị so trước kia ăn ngon nhiều trần gia r a nhẹ gật đầu gia hiệu chính mình đều sớm biết tại động vật cùng thực vật tiến hóa về sau phe đế quốc liền có người t ặ n g đ ồ tới đây là về hưu lãnh đạo phúc lợi ừ n tiến hóa về sau đồ vật là ăn rất ngon chu khởi nguyên cũng là nến qua mà lại ăn xong không phải phổ thông mà là đi qua linh khí thai ngén về sau trái cây cùng động vật đảo phi ngư bên trên trồng trái cây rau quả nuôi dưỡng các loại gia súc hắn đều nến qua ăn rất ngon mà lại bên trong còn có chút mang theo linh khí ô n g lão các ngươi đang làm gì đó nhanh tới a phía trước trần mãi mãi cũng là nhìn thấy đằng sau đến gần bạn g i a cùng chu khởi nguyên biết chuyện của bọn hắn đã nói xong liền lớn tiếng gọi một tiếng ai đến đến trần gia ra mang trên mặt nụ cười đáp lại một tiếng cặp vợ chồng cùng một chỗ sinh sống hơn nửa đời người một mực là tường cứu trong lúc hoạn nạn mặc dù lúc ấy kết hôn thời điểm chú trọng môn đang hộ đối nhưng hai người đều là lẫn nhau thích mới có thể kết hôn trần vạn quân cùng chính mình bạn g i a tính tình đều rất bướng mình cũng sẽ không làm đoàn chính mình nếu là t r ư ớ n g mắt đối phương hai người khả năng căn bản sẽ không tiến tới cùng nhau khởi nguyên tiểu diên giữa chưa ngay tại chúng ta nơi này ăn cơm đi chính chúng ta hái một chút rau quả trần mãi mãi lôi kéo trần tử diên liền hướng phía vườn trái cây bên ngoài đi ra ngoài sau đó tiến một cái một toa hoa màng mỏng đặt cơ sở rau quả vườn cái này vườn rau rất sạch sẽ mặt ngoài nhìn qua không có một chút thổ rau quả đều là trồng tại màng mỏng bên trên đây cũng là vì rau quả sinh trưởng trên thực tế trong này mặc dù đều dùng màng mỏng bao trùm thổ địa nhưng là trong đất đều là có đường ống có giọt trang tới nước đường ống còn có giọt trang bón phân đường ống cho nên hoàn toàn không cần nhân công cho dù là sới đất cũng là tự động lúc tiến vào chu khởi nguyên liền thấy cạnh cửa dưới chân có một cái kim loại dài cái cào gi mà lại vật này là liên tiếp tại nhà ấm hai bên kim loại phía trên đây là một loại đ i ề u tiết thức đất cày trang bị là dùng máy tính điều khiển tự động một loại s ố i đất trang bị sẽ không ảnh hưởng đến đường ống như vậy một cái nhà ấm cày một chút m ộ ư ơ i phút đều không cần liền có thể hoàn toàn lật tốt điện đi theo trần gia ra trần mãi mãi chu khởi nguyên cùng trần tử diên bốn người một vừa cười nói một bên hái lấy rau quả đỏ phương phừng cà chua có gai hoa dưa leo thật dài đậu rác thanh bạch r a u nhau rau xanh nhọn đất xanh thẳng tắp rau cần chờ một chút một chút các loại rau xanh đều hái được một chút giữa t r ư a ăn thức ăn cũng rất đơn giản rau trộn cà chua tỏi rung đập dưa leo b ọ t thịt đậu rác rau xanh xào rau xanh ớt xanh thịt hai lần chín rau cần thịt băm x à o thịt kho tẩu đều là đồ ăn thường ngày chỉ b ấ t quá trên mặt bản thịt đồ ăn biến thành ba đầu ma ô thịt dù sao ba đầu ma ô thịt tiếp tục ăn một năm liền có thể để tuổi thọ tăng gấp đôi cái này ai không muốn sống lâu dài hơn một chút ta tăng thêm hiện tại sử dụng cường hóa tề về sau phổ thông tuổi thọ của con người cũng có thể đạt tới một trăm năm mươi tuổi tăng gấp đôi về sau nhưng chính là ba trăm tuổi chỉ sợ không có người có thể nhịn ở dạng này dụ h o c nếu qua cơm trưa về sau trần tử diên lưu lại cùng trần mãi mãi tàn g c ấ u chu khởi nguyên đi theo trần gia g i a ngồi xe hạ thần sơn hướng phía trong kinh thành mà đi trần gia g i a muốn dẫn chu khởi nguyên tiến đến trong hoàng cung tìm long trần quân ngồi ở trong xe thỉnh thoảng cùng trần gia g i a nói hai câu rất nhanh liền đến cửa hoàng cung chu khởi nguyên nhìn xem lái xe cảnh vệ viên đưa ra giấy chứng nhận về sau hoàng cung thủ vệ nghiệm chứng giấy chứng nhận là thật hay giả về sau nhìn một chút xe ngồi phía sau trần và quân vội vàng trào một cái chào thủ trưởng về sau đem giấy chứng nhận trả lại sau đó mở ra cửa hoàng cung cửa điện tử tiến hoàng cung về sau bảy rẽ t á n quẹo đến một cái viện hiện tại hoàng c nhưng là người của hoàng thất viên hiện tại rất ít ở cung điện cái viện này mặc dù cũng là cung điện một bộ phận nhưng bên trong xanh h ó a rất tốt từng mảnh từng mảnh cây đ à o quả lê c â y đến nở hoa thời điểm có đỏ có bạch nhìn rất đẹp thủ trưởng ngài tốt bên ngoài viện đứng g á c chiến sĩ nhìn thấy trần vạn quân về sau vội vàng kính cái quân lễ đồng chí ngươi tốt hoàng đế bệ hạ ở đây sao trần vạn quân đồng dạng về cái quân lễ sau đó hỏi về thủ trưởng lời nói hoàng đế bệ hạ đang ở trong sân ngắm hoa chiến sĩ lớn tiếng hồi đáp q một chương ba trăm m ư ơ i một thương nghị chương ba trăm m ư ơ i một thương nghị đi vào sân về sau chu khởi nguyên mới phát hiện thì ra hiện tại thật nở hoa hoa đảo hoa lê thật sự là cổ quái mà lại những ngày cây tối dáng r ấ p quá lớn quá cao tại bên ngoài viện còn không có cảm thấy hiện tại sau khi đi vào mới phát hiện những ngày cây đều bị tu bổ qua không có vượt qua tường viện cao độ nhưng này tường viện cũng có ba cao bốn mét ta trong sân một cái uy nghiêm nam nhân ngồi tại một cái trong đình uống trà đọc sách lộ ra rất bộ dáng nhàn nhã đây chính là nguyên thân tiện nghi cậu long trấn thiên công nhân quốc đương nhiệm hoàng đế hiện tại không còn sự hoàng đế chính là một cái bài trí như thế nhàn nhã sao chu khởi nguyên dò xét một phen long trấn thiên về sau trong lòng âm thầm lầm bẩm một câu trấn quân ngươi nhìn xem ta mang ai đến rồi trần lao r a tử tiến sân về sau liền gọi đang đọc sách long trấn quân một tiếng ừ m long trấn quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút lập tức liền thấy chu khởi nguyên là khởi nguyên sao long trấn quân mang trên mặt vẻ kích động đây là mội mội con trai a giống thật giống khởi nguyên ta là cậu của ngươi a mẹ ngươi thân ca ca long trấn quân nhìn thấy cái này thân ngoại sinh về sau thực tế là vui vẻ nghĩ đến mội mình tuổi còn trẻ liền qua đời trong lòng cũng rất là khó chịu nhưng cũng còn tốt mượn mội con trai còn sống mà lại sống so bất luận kẻ nào đều tốt hơn thậm chí còn làm ra một sự nghiệp lấy lửng không hổ là mội mội cùng mội phu con trai nhớ năm đó mượn mội mình cùng chu l á o tư k i ê n là trai tài gái sắc nam là danh mãn kinh thành thế gia thiếu gia nữ chính là phong hoa tuyệt đại đế quốc minh châu chỉ là không nghĩ tới này lưu ra vụng trộm vậy mà lại là thái dương quốc sai phái tới nội gián long gia những năm này cũng là lời ư biếng bất quá cũng là long gia không có đem gả ra ngoài nữa nhi coi ra gì căn bản cũng không có điều động người bảo hộ cho nên mới ra cái này chỗ sơ xuất gặp qua hoàng đế bệ hạ chu khởi nguyên trên mặt biểu lộ đều không có thay đổi gì mặc dù trong lòng của hắn cũng rất cảm động cái này tiện nghi cậu có vẻ như rất quan tâm hắn cái này cháu trai nhưng chu khởi nguyên vẫn là rất cẩn thận từ xưa hoàng thất không t ì n h thân ai biết cái này tiện nghi cậu có phải là trang bộ dáng nghe được chu khởi nguyên long trấn quân trên mặt một trận ả m đạo ai cái này cháu trai tính tình làm sao cố chấp như vậy da da không nhận cậu cũng không nhận hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt khởi nguyên ngươi tiểu tử làm cái gì vậy trấn quân là cậu của ngươi mẹ ngươi khi còn tại thế trấn quân thế nhưng là sủng áy nhất nàng ngươi ai t r ầ n vạn quân nhìn xem bầu không khí cứng đờ về sau vội vàng ra nói bất quá hắn cũng là biết chu khởi nguyên ở bên ngoài một mình sinh tồn hơn hai mươi năm làm sao cũng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận đột nhiên xuất hiện thân thích đặc biệt là tại ba mẹ mình đều qua đời tình hùng dưới cái này nếu là chu khởi nguyên không thành tựu i được gì không có hiện tại lớn như vậy thành tựu i chỉ là một cái bình thường dân đi làm đoán chừng còn có thể tùy tiện đáp ứng nhận thân dù sao một cái gì người đều có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc trần lão được rồi long trấn quân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu ai từ hắn đi chỉ cần cuộc sống tốt là được miễn là còn sống liền tốt có nhận hắn hay không cái này cậu ngược lại là tiếp theo đúng trần lão các ngươi lần này tới t ì m ta là có chuyện khẩn cấp gì sao long trấn quân nhìn xem trần lao r a tử muốn tiếp tục mở miệng khuyên giải chu khởi nguyên vội vàng đánh cái xóa hắn cũng không muốn lần thứ nhất gặp mặt liền nháo cái tan dã trong không vui nhận thân chuyện như vậy vẫn là từ từ sẽ đến đi xuất gia đầu tiên ừ m đúng vậy lần này chủ yếu vẫn là khởi nguyên chuyện là như vậy ngươi cũng là biết tết i trung thu thời điểm thái dương quốc phát sinh sự tình a trần lão gia tử nhìn long trấn quân không nghĩ dẫn nhận thân chuyện hắn cũng liền không nói nhiều chuyện nhà của người khác nói nhiều liền đắc tội người thái dương quốc chuyện ta rất rõ ràng trần lão không biết khởi nguyên chuyện cùng chuyện này có quan hệ gì long trấn quân nghe được lời của trần lão gia tử về sau trong lòng hơi động bất quá hắn không có nói thẳng ra mà là chờ lấy trần lão gia tử tiếp tục phía dưới là như vậy trần quân ngươi biết sao thái dương quốc xuất hiện những cái kia sắt thép khôi giáp đều là khởi nguyên chế tạo ra đồ vật thái dương quốc chuyện đều là hắn lấy ra tết trung thu thời điểm tiểu d i ê n nhi gặp gỡ thái dương quốc gián điệp t ậ p kích cho nên chọc giận khởi nguyên sau đó điều động những cái kia sắt thép khôi giáp đi thái dương quốc d i ệ t bọn hắn gián điệp đầu l ĩ n h hạ tổ dị gia tộc sau đó thuận đường nổ đền dạ sủ cù n h ỉ cùng bọn hắn hoàng cung khởi nguyên lần này tới cũng là bởi vì thái dương quốc xuất hiện người ngoài hành tinh kia người ngoài hành tinh kia lúc ấy phát ra tin cầu cứu hiện tại cũng không biết thế nào đoán chừng người ngoài hành tinh hạm đội sẽ xâm lấn chúng ta thủy lam tinh cũng không nhất định cho nên khởi nguyên muốn bán ra sắt thép khôi giáp cho đế quốc trần lao gia tử một hơi đem tất cả mọi chuyện nói rõ rõ r Ai, đế quốc hiện tại tình huống như vậy ta làm sao lại để khởi nguyên bán ra sắt thép khôi giáp cho đế quốc đâu làm không tốt chân trước đế quốc mua được chân sau liền bị đế quốc thế g i a cho chia cắt loại tình huống này không phải chúng ta muốn nhìn đến đây chính là vì đối kháng người ngoài hành tinh chuẩn bị đồ vật sao có thể để những cái tia tham lam thế g i a cho được đi long trấn quân cùng chu khởi nguyên tại trần lao ra từ lúc nói chuyện đều không lên tiếng chỉ là yên lặng nghe hắn bất quá long trấn quân là sắc mặt nghiêm túc lại khó coi nghe xong tất cả mọi chuyện chu khởi nguyên là một mặt mặt không biểu tình ngồi uống trà trần lão chuyện ta biết không nghĩ tới khởi nguyên vậy mà chế tạo ra tân tiến như vậy máy móc bọc thép vậy các ngươi tới tìm ta là có ý gì phải biết hiện tại ta mặc dù là hoàng đế nhưng đã không có quyền lợi gì long c h ấ n quân không biết nghĩ đến cái gì nhưng hắn cũng không có nói rõ c h ấ n quân ta biết trước kia là thế gia có lỗi với các ngươi long gia để hoàn tất h quyền lợi hạ lạc nhưng bây giờ không giống khởi nguyên loại này khôi giáp hoàn toàn chính là một lần nữa ngưng tụ đế quốc thời cơ mà lại thậm chí có thể thống nhất thủy lam tinh dựa theo hiện tại chính phủ quản lý khẳng định là không được thế gia quá tham lam cho nên ta liền cho khởi nguyên ra một ý kiến để hắn cùng các ngươi long gia hợp tác dù sao các ngươi nói thế nào cũng là đế quốc hoàng thất khôi giáp bán ra cho các ngươi tùy cho các ngươi muốn làm gì đều được chỉ cần không phải phản nhân loại liền có thể chắc hẳn ngươi cũng là muốn cầm lại hoàng đế quyền lợi chờ nhiều năm như vậy cũng là thời điểm chu khởi nguyên nghe trấn lão không khỏi nhìn một chút chính mình cái này tiện nghi cậu vẫn thật không nghĩ tới à vị hoàng đế này thật đúng là có gia tâm đoán chừng vụ n trộm không ít làm tiểu động tác lúc đầu hắn còn tưởng rằng lần trước nhìn thấy thái tử giã tâm lớn, lớn không nghĩ tới cái này toàn ra đều là như vậy à đoán chừng thái tử cũng là đi theo cha mình học cái xấu là như vậy sao khởi nguyên n g ư q một chương là hoàng thất ba hợp trăm c chấn quân một mươi hai bán ra sắt thép bọc thép chương ba trăm một mươi hai bán ra sắt thép bọc thép long trấn quân đều sớm chịu đủ sảng khoái cái này con dối giống nhau hoàng đế muốn quyền lợi không có quyền lợi hoàn toàn chính là một cái linh vật hắn không phải không có năng lực hoàng thất tập đoàn chính là hắn quản lý hoàng thất thành bài trí về sau hắn liền sáng tạo một cái tập đoàn trước đó cha của hắn tại vị thời điểm cũng không có tập đoàn công ty long trấn quân láo cha tại vị thời điểm cũng là không có quyền lợi chỉ là làm một chút nông trường cùng cửa hàng loại hình duy trì hoàng thất tiêu xài mà bây giờ hoàng thất tập đoàn phát triển rất tốt toàn đế quốc phạm vi loại hình đều có hoàng thất sản nghiệp có thể nói long trấn quân năng lực rất mạnh mà lại không riêng gì thương nghiệp bên trên trên quân sự ở nước ngoài cũng có chính mình tư nhân thế lực trong nước mấy cái trong quân khu cũng có thuộc về hoàng thất người của mình long trấn quân phát triển những thế lực này cũng không phải long gia mà là thuộc về hoàng thất thế lực hoàng thất cùng long gia là tách gia mặc dù long gia cũng là hoàng thân nhưng trên thực tế là cùng hoàng thất tách gia mặc kệ là quyền lợi thế lực t à i phú đều là chia cắt gia đến hoàng thất là hoàng thất gia tộc là gia tộc cả hai cũng không tương quan hoàng thất chỉ là kế thừa hoàng vị người long gia tỷ như long trấn quân cùng vợ hắn nhi tử nữ nhi đây chính là người của hoàng thất mà long trấn quân huynh đệ tìm hội ba ba mụ mụ ba ba thúc thúc loại hình người toàn bộ đều trở về long gia trở thành người long gia cùng hoàng thất không liên quan về sau đều là long gia nuôi sống bọn hắn long gia vì cái gì có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không suy bại nguyên nhân chính là ở đây bọn họ sẽ không mù quáng theo đuổi cái gì vương triều cái gì quyền lợi cùng địa vị bọn họ long gia không hề thiếu tài phú có tài phú gia tộc muốn quyền lợi cùng địa vị có thể nói dễ như trở bàn tay mà lại long gia mấy từ ngàn năm nay liền âm thầm phát triển thế lực thực lực cũng không thiếu hụt làm công nhân thủ hộ giả bọn họ cho tới bây giờ đều không có lấy mình thực lực đi tranh bá thiên hạng có thể nói nhịn rất giỏi cho dù là hiện tại người long gia đạt được hoàng vị nhưng bọn hắn ý nguyên thi hành tổ tông lập thành đến quy củ làm hoàng đế Vậy thì c ù n g đúng như vậy lần này ta tới chính là vì bán ra sắt thép bọc thép đến nỗi là đế quốc mua vẫn là hoàng đế bậy hạ mua đối ta đều như thế chỉ cần là vì bảo hộ toàn bộ công nhân những đồng bào ta sẽ không quản là bán cho ai chu khởi nguyên nghĩ rất đơn giản chỉ cần mua qua đi sắt thép bọc thép người có thể bảo hộ toàn bộ công nhân là được đương nhiên chu khởi nguyên có thể sẽ không cho là những này sắt thép bọc thép liền có thể bảo hộ toàn bộ thủy lam tinh hắn làm như vậy trên thực tế là vì phòng ngừa cá lọc lưới người ngoài hành tinh hạm đội đến về sau chu khởi nguyên khẳng định phải đi chiến đấu này thủy lam tinh bên trên khẳng định liền không cách nào cố kỵ cho dù có những cái kia vệ tinh võ trang cùng trên mặt trăng vũ khí phòng ngự nhưng thủy lam tinh quá lớn không có khả năng hoàn toàn bảo vệ được cho nên bán ra những này sắt thép bọc thép chính là vì để phe đế quốc có thể đối những cái k i a cá lọt lưới có sức phản kháng t ố t t ố t t ố t khởi nguyên người yên tâm tốt rồi chúng ta long ra bản thân liền là công nhân thủ hộ giả đương nhiên muốn để bảo vệ công nhân tất cả mọi người làm nhiệm vụ của mình sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp công nhân những đồng bào trừ phi từ trên người chúng ta dẫm lên long c h ấ n quân trên mặt mặc dù rất mừng rỡ nhưng cũng là nghiêm túc trả lời một câu hắn mặc dù dã tâm rất lớn nhưng sẽ không xem nhẹ mọi người an toàn đúng không biết cái này sắt thép khơi giáp cần bao nhiêu tiền một đài long trấn quân đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có hỏi giá tiền đâu nếu là quá đắt hắn thật đúng mua không nổi bao nhiêu tiền chu khởi nguyên đột nhiên s ứ n g sở hắn thật đúng không nghĩ tới cái này sắt thép khôi giáp muốn mua bao nhiêu tiền hiện tại trong căn cứ còn có một số đời cũ khôi giáp mà lại cũng không có gì chi phí được rồi bán hơi rẻ đi hoàng đế bệ hạ cái này sắt thép khôi giáp kỹ thuật hàm lượng rất cao bất quá vì ủng hộ đế quốc mạnh mẽ ta lấy giá thấp nhất bán cho ngài một triệu một đài ngài thấy thế nào chu khởi nguyên nói cái giá tiền này có thể nói là nhảy lầu đại bán phá giá tại công nhân một đài cấp cao xe con xe thể thao cũng không chỉ cái giá này húng chi sắt thép khôi giáp bên trên vũ khí cùng năng lượng hệ thống vũ khí có cỡ nhỏ đạn đạo pháo laser năng lượng hệ thống thế nhưng là l ạ n h tụ biến lò phản ứng còn có mặt ngoài đặc trùng hợp kim đây đều là hắc khoa kỹ một triệu thật tình thua thiệt đến nhà bà ngoại đi nếu không phải chu khởi nguyên chế tạo những vật này không khó khăn mà lại cũng vô dụng tiền vốn khẳng định là sẽ không bán tiện nghi như vậy cái gì một triệu t i ệ n nghi như vậy khởi nguyên người cái này sẽ không thâm hụt tiền đi sắt thép khôi giáp cũng không phải tùy tiện bán rau cải trắng một triệu chỉ sợ khôi giáp mặt ngoài hợp kim cũng không chỉ cái giá này trần lao gia t ử không đợi long trấn quân mở miệng nói chuyện liền nhảy dựng lên một triệu có thể mua cái gì à là người bình thường khả năng cảm thấy một triệu cũng rất nhiều nhưng là đặt ở vũ khí trang bị trước mặt đặc biệt là mới nhất công nghệ cao trước mặt một triệu cái rắm cũng không bằng ngay cả trang bị tối tân lông cũng mua không nổi ra ra vì công nhân vì ngăn cản người ngoài hành tinh hy sinh một chút lợi ích không có gì ghê gớm mà lại ta cũng không có lô vốn chu khởi nguyên vội và ngăn lại trần lao gia t ử không để hắn đi gây sự với long trấn quân tốt nói tốt khởi nguyên là cái hảo hải tử đã ngươi nói như vậy vậy ta liền mặt dạy tiếp nhận long trấn quân nhìn một chút chu khởi nguyên hắn nhìn ra chu khởi nguyên cũng không phải là phùng má giả làm người mập mà là thật cảm thấy cái giá tiền này là được ngài quá khen ta bản thân liền là tính toán như vậy chu khởi nguyên lắc đầu hắn mới sẽ không nói đây là một lần thu hoạch điểm danh vọng cơ hội tốt đâu ngài xem ở nơi nào giao hàng ngài tốt nhất là tại thâm hải thành phố chuẩn bị nhà kho nơi đó khoảng cách công ty của ta gần một chút cũng thuận tiện cho ngài v ậ n hàng chu khởi nguyên không có ý định để những cái kia sắt thép bọc thép bay tới như thế quá nhận người hai mắt trước kia đời cũng bọc thép thế nhưng là không có đồ trang ẩn hình sân phủ cái này nếu là bay thẳng tới một đoàn bọc thép quá dễ thấy vẫn là điệu thấp một chút đi miễn cho đế quốc những cái k i a thế ra tới não cũng tốt ngay tại thâm h ả i thành phố giao dịch đi người yên tâm ta sẽ không lộ ra là người b á n cho ta khởi nguyên lúc nào có thể giao dịch nhóm đầu tiên có bao nhiêu bọc thép long trấn quân một điểm ý kiến đều không có nhanh chóng kết quả nói liền nói hắn cũng không muốn con vịt đã đun sôi bay đi ngài nhìn lễ quốc khánh này g nghỉ q u a đi ngài trực tiếp phái người đi thâm h ả i thành phố tìm ta là được chu khởi nguyên nhìn một chút long trấn quân biết mình cái này tiện nghi cậu khẳng định rất gấp nhưng là hắn không nghĩ chạy tới chạy lui mà lại để hắn vội vã cũng tốt tốt không có vấn đề lễ quốc khánh ngày nghỉ xong về sau liền đi hóa đơn nhận hàng long trấn quân cuối cùng vẫn là đồng ý điều kiện này dù sao cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy chờ lâu mấy ngày cũng không sao Quy Quốc Quốc mua mua Chu khởi nguyên lần này, chuẩn kiểu đều kiểu này đáy chương Chương căn cứ kiểu cũ có Cảm Giác. căn cứ c� Khánh hoạt Khánh hoạt khởi những phi khôi hiện kho hàng hít phi kho hàng không ngư ngư dưới động. động. lần trong toàn bán trong tên Long Đồng biển trong dùng giáp gọi Lễ Lễ loại sắm sắm đem một sự đảo Đảo tại đặt vật đó đi, để đó bộ ở bụi, và bị nhưng cũng là cùng ý rồng man một bên trong khôi giáp là giống nhau công năng đây cũng là trong căn cứ dần dần thay thế đến còn có ít nhất hơn năm vạn đài kiểu cũ khôi giáp tại xây dựng thêm trong căn cứ hiện tại loại này sắt thép khôi giáp đều không có tiến hành sinh sản tinh trần hiện tại sinh sản đều là kiểu mới sắt thép cơ giáp đây là từ từ phúc cơ giáp cùng thanh long trong cơ giáp đạt được một chút kỹ thuật tiến một bước cải tiến ra cỡ nhỏ cơ giáp chu khởi nguyên chuẩn bị đem cái này bảy vạn đài sắt thép khôi giáp toàn bộ đều bán đi đương nhiên là t ư n g đ á n bán đi bảy vạn đài sắt thép khôi giáp bán sạch về sau nhìn long ra còn có cần hay không cần hắn còn có thể tiếp tục sinh sản sắt thép cơ giáp lời nói chu khởi nguyên không nghĩ sớm như vậy lấy ra cơ giáp có thể là đ ồ tốt so sắt thép khôi giáp lợi hại hơn nhiều không thể tùy tiện bắn đi vẫn là chờ một đoạn thời gian tốt cùng long trấn quân vị hoàng đế này thương lượng xong về sau chu khởi nguyên cũng không có lưu thêm đôi cái này tiện nghi cậu hắn vẫn có chút không chịu nhận dù sao hắn cũng không phải nguyên chủ cái kia khát vọng thân tình người hắn là từ địa cầu xuyên qua tới trên lý luận đến nói thế giới này trừ trần tử diên cái này cái bạn gái những người khác là người xa lạ cho dù là nguyên chủ tiện nghi thân thích hắn cũng cảm thấy đó cũng không phải thân thích của mình chu khởi nguyên mặc dù có thể dùng đọc tâm thuật đến hiểu rõ long trấn quân có phải hay không thật tình coi hắn làm cháu trai nhịn nhưng là nghĩ nghĩ hắn vẫn là không dùng đọc tâm thuật dù sao người tình cảm là sẽ nhiều lần có lẽ lúc ấy thật đối ngươi rất không tệ nhưng là qua mấy ngày có lẽ đối với ngươi giác quan sẽ xuất hiện biến hóa cái này rất bình thường người là có thất tình lục dù tình cảm cũng sẽ không bảo trì một t ầ n g không thay đổi đi theo trần lão gia tử về thần sơn chu khởi nguyên bọn hắn ăn bữa tối sau đó mới về thành bên trong tứ hợp viện khởi nguyên buổi chiều ngươi cùng gia ra, ra đi là vì bán ra sắt thép khôi giáp chuyện sao chu khởi nguyên cùng trần tử diên ngồi ở phòng khá vừa ăn đồ ăn vặt một bên nói c h u y ệ n phiếm ừ không sai đã thương lượng xong sắt thép khôi giáp ta chuẩn bị bán cho h o à n thất hiện tại trong căn cứ đã có kiểu mới sắt thép cơ giáp loại này sắt thép khôi giáp liền có thể chậm rãi thay thế rơi hiện tại lấy ra bán ít tiền cũng không tệ chu khởi nguyên nghe được trần tử diên lời nói về sau hắn cũng không có g ạ t trực tiếp liền nói cho nàng a biết trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau nhẹ gật đầu chu khởi nguyên nhìn trần tử diên không hỏi nhiều đi xem chính mình cầu hết phim truyền hình về sau hắn đứng dậy hướng phía thư phòng đi tới hôm nay thế nhưng là lễ quốc khánh buổi sáng hôm nay chu khởi nguyên liền nghe được hệ thống nhắc nhở đinh kiểm tra đến chủ nhân ở chỗ đó t r ù n g tộc truyền thống ngày lễ lễ quốc khánh hệ thống mở ra lễ quốc khánh mua sắm hoạt động đinh lễ quốc khánh mua sắm hoạt động đã mở ra hệ thống đ ã khoa chặt cụ thể thuộc loại thế giới vật phẩm chủ nhân tùy thời có thể bắt đầu chính mình mua sắm hành trình đinh hệ thống đưa tặng chủ nhân một phần lễ quốc khánh gói quà lớn đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân đi tới kiểm tra và nhận chỉ bất quá cùng một chỗ không có thời gian đi xem mà thôi vợ đứng dậy liền đi thần sơn buổi chiều lại đi hoàng cung liền hiện tại mới có chút thời gian nhìn xem lễ quốc khánh hệ thống cho thứ gì chu khởi nguyên đôi mắt loại ánh sáng phía trước mấy cái ngày lễ cho đồ vật mặc dù cũng không tệ nhưng bây giờ còn cần không đến hiện tại là lễ quốc khánh cũng không biết hệ thống sẽ cho cái gì quà tặng đinh mở ra quốc khánh gói quà lớn khánh điện phá o mừng khai quốc đại khánh phá o mừng vật vang đến từ tinh hà văn minh có thể tại trong vũ trụ nổ vang phá o mừng là tinh hà văn minh mỗ cái công ty sản phẩm đây là một loại phóng ra đến trong vũ trụ pháo hoa nổ tung về sau toàn bộ tinh cầu đều có thể thấy được khoa học kỹ thuật tăng t ố thẻ ba mươi ngày xuất từ ma thẻ thế giới một vị nào đó chế thẻ đại sư trí thủ có thể tăng tốc toàn bộ quốc gia khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ bất quá có thời gian hạn chế tại trong vòng ba mươi ngày khoa học kỹ thuật nghiên cứu tốc độ sẽ lấy hai lần tốc độ tăng tốc nghiên cứu phát minh chị an quang hoàn ba mươi ngày xuất từ ma vòng đại lục cái nào đó vòng thú vòng thú tử vong về sau sẽ rơi xuống đủ loại thuộc tính quang hoàn chị an quang hoàn tên như ý nghĩa có thể duy trì toàn bộ quốc gia bên trong chị an bởi vì vòng thú thực lực vấn đề cho nên tiếp tục thời gian cũng không giống chính pháp lệnh ba mươi ngày xuất từ chư thánh đại thế giới văn đạo đàng thịnh thế giới tiến hóa chư thánh đều ra tứ hải thái bình nay lệnh có thể để một nước chính trị và luật pháp tại thời gian nhất định bên trong ổn định áp dụng chu khởi nguyên nhìn những vật này về sau thật đúng là có chút kinh nghi bất định những vật này đều là đồ tốt mà lại đều là cùng quốc gia có liên quan đồ vật lễ quốc khánh quả nhiên khác nhau những vật này mặc dù đều xuất từ thế giới khác nhau nhưng là đều có này tương tự công hiệu thú vị mặc dù cho đồ vật đều là có thời gian hạn định nhưng là thật đúng rất hữu dụng đều dùng xong được rồi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy sử dụng mất được rồi vừa vặn ba đầu ma ô xâm lấn về sau Toàn mặt rất tĩnh, trộm một ít ngoài công nhân nhìn bình nhưng vẫn người gây chuyện. bộ quốc mặc có gây dù vụ sử dụng mất xem tác dụng trong thời gian hạn định tính vật, cái cái có chuyện gì phát gian sinh. Đinh. này dụng hạn định nhìn dụng gì độ sẽ Sử khoa học kỹ thuật tăng tốc t h ể thành công phạm vi giới hạn công nhân quốc khu vực hiệu quả tiếp tục ba mươi ngày. ngày nhìn thấy sử dụng sau khi thành công chu khởi nguyên âm thầm nhẹ gật đầu hiện tại hắn tình trạng cột bên trong nhiều mấy đầu số liệu là mấy cái này có tác dụng trong thời gian hạn định trạng thái đến ngược chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi bốn ma thu sùng vật ngân n g u y ệ t l a n vương sói con cấp tám sức chiến đấu m ộ ư ơ i hai vạn tám ngàn cuộc sống kỹ năng guitar chín cấp piano chín cấp ca h chín cấp chủ nghệ chín cấp điều khiển chín cấp máy tính kỹ thuật chín cấp ts nơi này cấp bậc chỉ là thủy lam tinh bên trên cấp bậc cấp chín là nhất đỉnh tiêm kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy bị thuật tinh thần dị năng cấp s đọc tâm thuật tinh thần thôi miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên tinh thần điều khiển tinh thần c h ấ n nhiếp pháp bảo không gian giới chỉ, một vạn mét khối công pháp không t h ầ n thuật cấp bảy kinh quan g luyện thể thuật cấp bảy phệ hồn đại pháp cấp ba càng cốt quyết luyện k h í k ỳ một ư ơ i hai tầng tài sản ba chín trăm năm mươi tỷ công nhân tệ cấp một điểm danh vọng tám mươi năm b ư c một hai trăm ba mươi năm vạn sức chiến đấu một bảy bốn m ộ t năm tám điểm khoa học kỹ thuật tăng tốc h ể hai chín ngày hai mươi ba h năm mươi chín chị an quang hoàn 29 n g à y 23 g i ờ 59 phân chính pháp lệnh 29 n g à y 23 g i ờ 59 phân quy một chương 314, lễ quốc khánh thật sự là một cái tốt ngày lễ a chương 314, lễ quốc khánh thật sự là một cái tốt ngày lễ a cũng không tệ lắm lễ quốc khánh tặng đồ vật vẫn rất có dùng chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình hệ thống giao diện về sau không khỏi gật đầu một cái đồng thời hắn cũng nhìn thấy tài sản của mình cùng điểm danh vọng tiền mặt hiện tại lại tăng thêm mà lại về sau sẽ càng ngày càng nhiều từ khi bán ra cường hóa tề về sau nhận được tiền liền càng ngày càng nhiều phải biết công nhân có hai tỷ người một bình cường hóa tề năm trăm khối tiền đó cũng là một nghìn tỷ công nhân tệ t à i phú cho dù là khấu trừ chi phí cùng nhân công n à y ít nhất một bình cường hóa tề cũng phải kiếm lấy hơn bốn trăm khối tiền trở lên dù sao chu khởi nguyên sinh sản cường hóa tề căn bản cũng không cần nhân công toàn bộ hành trình đều là tự động cũng chỉ cần trả giá vật liệu chi phí cùng vận chuyển chi phí tăng thêm mặt tiền cửa hàng chi phí cùng nhân viên bán hàng tiền lương mà thôi những này đều hoa không có bao nhiêu tiền cho nên khoảng thời gian này tập đoàn thật đúng là kiếm không ít tiền dù sao toàn bộ tập đoàn hiện tại cũng không chỉ là cường hóa tề kiếm tiền còn có điện thoại trò chơi tinh hóa khí đây là thời gian quá ngắn cho nên kiếm tiền còn không nhiều nhưng cũng kiếm hơn trăm tỷ cái này trăm tỷ đã đều đến chu khởi nguyên tài khoản bên trong đến tập đoàn tài khoản bên trong còn có mấy trăm ước đây cũng là lý thanh nhàn nói muốn đem l á o bản đầu nhập tiền cho hắn trả lại sau đó còn lại phát triển tập đoàn mà điểm danh vọng tại trong hai ngày này cũng t r ư ớ n g vài tỷ hơn một tuần lễ trước chu khởi nguyên dùng thanh long cơ giáp g i ế t ba đầu ma ô về sau hiện tại những ba đầu ma ô đó thi thể cũng còn quay trúng quanh ở địa cầu trung quanh đâu hiện tại thành địa cầu một cái thi thể vòng mà chuyện này cũng chầm chầm biến mất điểm danh vọng cũng không phải rất nhiều cái này vài tỷ điểm danh vọng tăng lên chủ yếu nơi phát ra biến thành cường hóa tể bán ra về sau đế quốc nhân dân đối tập đoàn t u ế quý sùng bái đối với hắn cái này tập đoàn t u ế quý thần bí lao bản sùng bái điểm danh vọng lập tức liền lên thăng lên đoán chừng theo thời gian trôi qua hắn điểm danh vọng còn biết tăng lên thêm một bước nắm chặt thời gian mua chút đồ vật nhìn xem lễ quốc khánh có thể mua được thứ gì chu khởi nguyên đôi mắt tỏa sáng mặc dù lễ quốc đến nói tác dụng liền đại đi bỏ lỡ cơ hội lần này còn phải đợi một năm a húng chi chu khởi nguyên còn không biết sang năm lễ quốc khánh còn có hay không mua sắm hoạt động đâu đương nhiên lần này chu khởi nguyên vẫn làm ở ra hai cấp ngẫu nhiên mua sắm dù sao điểm danh vọng chỉ có hơn tám tỷ muốn mở ra cấp ba ngẫu nhiên mua sắm cần một triệu cấp ba điểm danh vọng dùng cấp một điểm danh vọng đ ổ i liền cần một ư ơ i tỷ cấp một điểm danh vọng đinh tiêu phí một triệu cấp hai điểm danh vọng mở ra cấp hai vạn giới ngẫu nhiên mua sắm ngài mua được bảo vật đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân đi tới thanh vật phẩm xem xét đinh tiêu phí một triệu cấp hai điểm danh vọng mở ra cấp hai vạn giới ngẫu nhiên mua sắm ngài mua được bảo vật đã để vào thanh vật phẩm、đinh. chu khởi nguyên liên tục mười lần cấp hai ngẫu nhiên mua sắm mười ngay cả mua hắn liền không tin mua không được đồ tốt một tỷ cấp một điểm danh vọng hắn còn hoa lên đợi đến mười lần toàn bộ mua hoàn tất về sau chu khởi nguyên mở ra hệ thống thanh vật phẩm xem xét lên hắn mua được đồ vật cái thứ nhất vật phẩm liền để hắn mừng rỡ không thôi thượng hải đại pháo xuất từ phim bản thượng hải t h a n h lũy cao tới hơn trăm mét to lớn hành tinh đại pháo có thể công kích cận tinh giữa không trung vũ trụ chiến h ạ n là một loại tinh cầu phòng ngự đại pháo chu khởi nguyên nhìn thấy cái này thứ một vật về sau rất là vui vẻ hãng Hải thành phim hắn nhìn chưa thuyết, nhưng là thông qua phim vẫn là hiểu tiểu loại này là là vẫn vẫn lũy mặc qua, có đến rõ trụ đánh đại pháo. hạm nổ sở dĩ vui vẻ không phải vì rút đến loại này đại pháo mà vui vẻ cái này đại pháo trên thực tế rất gần gà chỉ có thể công kích đến khoảng cách tinh cầu gần vũ trụ chiến hạm chu khởi nguyên vui vẻ là vì đạt được một loại có thể cải tạo vũ khí mà vui vẻ hắn có tinh t r n tại đạt được cái này thượng hải đại pháo vậy liền có thể phục chế đến khắp trang bị lên tỷ như nói đi bay nguyên bản đĩa bay bên trên cũng chỉ có đơn giản mấy vũ khí mà thôi cái loại năng lượng này pháo căn bản là không đáng giá nhắc tới không có thượng hải đại pháo cường đại như vậy đối vũ trụ chiến hạm căn bản là không dạy nổi cái tác dụng gì cấp ba vũ trụ chiến hạm hơn phân nửa đều là có năng lượng vòng bảo hộ đĩa bay bên trên vũ khí căn bản là ngay cả phòng ngự đều phá không được có thương hại kia đại pháo không riêng gì có thể lắp đặt đến đĩa bay bên trên chu khởi nguyên còn có thể để tinh trần đem cái này đại pháo đem thả đại hóa có thể trực tiếp tạo một cái hơn ngàn mét thậm chí hơn vạn mét đại pháo thả nó mấy chục mấy trăm tôn trên mặt trăng chẳng phải có thể trực tiếp đem mặt trăng biến thành hành tinh thành lũy sao khi đó thì sợ gì người ngoài hành tinh a đến bao nhiêu chiến hạm li đương nhiên điều kiện tiên quyết là có nhiều tài liệu như vậy đến chế tạo lớn như vậy đ ạ i pháo chuyện này còn muốn từ từ sẽ đến mới được chu khởi nguyên lắc lắc đầu tiếp tục xem phía dưới vật phẩm món đồ thứ hai cũng là một cái rất không tệ b ả o bối hệ thống phản trọng lực xuất từ nguồn điện bản ạ v a t ạ có thể tại trong chân không chế tạo trọng lực là bước vào tinh tế tất yếu hệ thống một trong tỷ như tinh tế chiến hạm có trọng lực về sau mới có thể ở trong chiến hạm bố trí hệ thống duy sinh tỷ như tại chiến hạm trồng các loại rau quả cùng lương thực trợ hệ thống phản trọng lực là rất không tệ hệ thống trên thực tế đĩa bay bên trong cũng là có cái hệ thống này tinh trần cũng đã nắm giữ cái hệ thống này bất quá vẫn rất có dùng t ỷ như nói có thể giao dịch cho phe đế quốc như vậy liền có thể để công nhân quốc càng thêm cường đại dù sao bước vào tình thế không phải chu khởi nguyên chuyện của một cá nhân chu khởi nguyên muốn kiếm lấy càng nhiều điểm danh vọng nay thủy lam tinh nhân loại liền nhất định phải phát triển càng thêm cường đại tộc đan nhất định phải có nhiều người hơn miệng t ỷ như muốn chiếm lĩnh càng nhiều hành tinh có sự sống mới được hắn có thể không tin mình chinh phục một cái văn minh về sau cái văn minh này người ngay lập tức sẽ liền sùng bay hắn chu khởi nguyên cũng không có như thế tự luyến chuyển biến một cái văn minh t tư thời gian này khẳng định cần thật lâu đặc biệt là bước vào tình thế văn minh cần thời gian vậy liền không chỉ là một trăm l ư ợ n g trăm năm đơn giản như vậy xuất gia đầu tiên cho nên nha cái này hệ thống phản trọng lực vẫn rất có tác dụng cho phe đế quốc đi nghiên cứu là tốt nhất dạng thứ ba vật phẩm cá mập trắng khổng lồ di hai chiến hạm xuất từ di vũ trụ diệu quang đoàn cấp vũ trụ là một loại cấp hai đỉnh tiêm chiến hạm có được một môn chủ pháo trên trăm ổ phao pháo toàn tàu chiến hạm dài năm m tại cấp hai văn minh bên trong là cường đại nhất tinh không chiến hạm nhìn thấy chiếc cùng cá mập trắng khổng lồ không sai biệt lắm bộ dáng tinh không chiến hạm về sau Chu có Khởi Nguyên q một h t vọng, chương ấ p hạm, hắn ư là c ba trăm n h l một h n t tấn cấp, cấp 4 văn mươi năm lợi cho quốc gia cùng dân tộc chương ba trăm một mươi năm lợi cho quốc gia cùng dân tộc bất quá vũ trụ chiến hạm vẫn rất có tác dụng chu khởi nguyên sở lên cằm sau khi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy có thể cải tạo một chút đĩa bay bên trong kỹ thuật thêm đến cái này chiến hạm bên trong đi cũng không biết có được hay không không phải một cái thế giới đồ vật mà lại hắn có công nghiệp m á y cái hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt loại này vũ trụ chiến hạm mặc dù là cấp hai vũ trụ chiến hạm nhưng là có thể sai phái ra đi tìm kiếm hành tinh có sự sống hơn nữa còn có thể đem thái dương hệ cái khác không phải trạng thái khi cùng thể lòng tinh cầu cải tạo thành hành tinh có sự sống cải tạo tinh cầu kỹ thuật có vẻ như không cao Cũng c là thứ bốn dạng bảo vật tinh cầu cải tạo kỹ thuật đến từ không man vũ trụ cấp hai văn minh cải tạo kỹ thuật lợi dụng tinh tế chiến hạm vận chuyển tinh không bên trong các loại thiên thạch va chạm hoang v ũ tinh cầu từ đó dẫn phát hoang vu tinh cầu biến thiên sau đó phối hợp thời tiết máy kiểm soát thay đổi tinh cầu khí hậu từ đó đem toàn bộ tinh cầu cải tạo thành vừa cư tinh cầu chu khởi nguyên nhìn xem thứ tư dạng vật phẩm hắn không khỏi có chút im lặng vừa mới nghĩ cái gì tới hiện tại trực tiếp liền xuất hiện cái này tinh cầu cải tạo kỹ thuật thật sự là muốn cái gì tới cái đó à? cái này tinh cầu cải tạo kỹ thuật khoa học kỹ thuật hàm lượng vẫn còn rất cao chu khởi nguyên chỉ có thể chính mình sử dụng tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo khẳng định là có thể hiểu rõ đây là cấp hai văn minh khoa học kỹ thuật chu khởi nguyên cũng không có ý định đem cái này kỹ thuật cho công nhân quốc cho bọn hắn đoán chừng cũng nghiên cứu không rõ cái này tinh cầu cải tạo kỹ thuật cũng không phải đơn thuần liền làm mấy viên chứa nước cùng băng thiên thạch nện trên tinh cầu liền có thể còn có một loại rất tinh vi máy móc lắp đặt đến tinh cầu bên trên lấy khống chế toàn bộ tinh cầu biến hóa có thể nói cấp hai văn minh cùng cấp một văn minh cùng so sánh đó chính là cách biệt một trời có cá mập trắng khổng l ồ chiến hạm cùng cái này tinh cầu cải tạo kỹ thuật chu khởi nguyên cảm thấy hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem thái dương hệ có thể cải tạo tinh cầu trước tiến hành c nhưng vẫn là có thể từ từ sẽ đến về sau đạt được cao cấp hơn kỹ thuật về sau không phải còn có thể tiến một bước tăng tốc cải tạo quá trình a chu khởi nguyên tiếp lấy nhìn thứ năm dạng bà bối cái này xem xét vẫn là rất chỗ hữu dụng đ ố i quốc gia đến nói quả thực chính là một đại thần khí c h ỉ cắt số một cây cái cấp hai văn minh sản phẩm đến từ m ạ n tần văn minh m ạ n tần văn minh là một loại lấy nghiên cứu thực vật làm chủ cấp hai văn minh đây là một loại có thể trong sa mạc sinh trưởng cây tối mẫu bản là trong sa mạc cây táo cây cây táo là một loại tiểu tiểu mục rất là nhịn hạn trong sa mạc thường gặp cây tối chị cắt số một cải tiến về sau xuất gia đầu tiên nhìn xem cái này vật phẩm chu khởi nguyên vẫn là rất hài lòng sa mạc quản lý độ khó mặc kệ là ở địa cầu vẫn là thủy lam tinh đều là một loại khó mà đánh hạ đầy mục đôi cấp một văn minh đến nói sa mạc quản lý rất khó nhưng là đôi cấp hai văn minh đến nói muốn quản lý sa mạc là rất đơn giản khả năng có các loại phương pháp đến quản lý đương nhiên văn minh chủng loại cũng là không giống cho nên thủ đoạn cũng là khác biệt cũng tỷ như nói cái này chỉ cắt số một đến từ mạng tần văn minh cái này mạng tần văn minh chính là một cái thực vật văn minh chuyên môn nghiên cứu thực vật tiến hóa thành chủ mạng tần văn minh bên trong thực vật loại khoa học kỹ thuật tầng tầng lớp lớp trong xã hội cái gì đều cùng thực vật có quan hệ tỷ như nói mạng lưới mạng tần văn minh cùng thủy làm tinh bên trên không giống mạng tần văn minh bên trong hoàn toàn là dựa vào thực vật đến tiến hành mạng lưới liên lạc bọn họ phát minh một loại có thể liên thông tinh thần thực vật sau đó dựa vào loại thực vật này đến tiến hành mạng lưới liên lạc đồng thời còn có các loại chứa được năng lượng thực vật có thể bay thực chu ó t khởi nguyên tạm thời còn không biết thực vật văn đời minh biểu lấy cái gì hắn chỉ là có chút giật mình lại có như vậy lấy nghiên cứu thực vật văn minh xuất hiện bất quá ngẫm lại hắn liền có chút hiểu rõ ra hệ thống nếu có thể mua được thế giới khác bên trong bảo vật có đủ loại văn minh cũng không kỳ quái thứ sáu dạng bảo vật số mười lăm cây lúa cây cây cái xuất từ phạm thiên vũ trụ sinh vật văn minh trà rừng đế quốc nghiên cứu ra cây lúa chủ loại loại này cây lúa cây có thể dài đến cao m ộ mươi mét mà lại có thể tiếp tục ba mươi niên sinh dài cây lúa tuệ là một loại lâu dài sinh cây lương thực một cái cây một năm có thể thu hoạch một kg trở lên một mẫu đất có thể trồng sáu mươi sáu viên cây lúa cây cũng chính là một mẫu đất năm sinh sáu mươi sáu kg lương thực đ t có n ó quốc gia rốt cuộc không cần lo lắng thiếu lương á chu khởi nguyên nhìn thấy vật này về sau hắn đều có chút n u người cái này sinh vật văn minh quá khoa trường xác định không phải biến đổi gen một mẫu đất năm sinh sáu mươi sáu kg đây là khái niệm gì chu khởi nguyên mặc dù không phải dân quê nhưng hắn vẫn là hiểu rõ đến một chút lúa nước sản lượng lúa nước bình quân một mẫu đất sản lượng là năm trăm kg không phải như tới một năm là hai quen c h u n g vào một châu cũng chính là một năm một mẫu đất một nghìn kg mà cái này cây lúa cây quả thực quá khoa trường một năm một mẫu đất liền có thể sản xuất sáu mươi sáu kg đây là mười ba vạn hai ngàn cân sản lượng à. tính toán đi một người trưởng thành một ngày coi như tiêu hao một cân cây lúa cái khác đồ ăn không tính một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày vậy cũng là ba trăm sáu mươi lăm cân mà thôi mười ba hơn vạn cân cây lúa có thể cung cấp gần bốn trăm người ăn một năm một mẫu đất liền có thể cung cấp gần bốn trăm người ăn một năm mười triệu mẫu đất liền có thể cung cấp bốn tỷ người ăn một năm nói cách khác công nhân quốc chỉ cần trồng mười triệu mẫu cây lúa cây liền có thể cung cấp nhân dân cả nước không lo ăn uống thậm chí còn nhiều gấp đôi số lượng công nhân quốc đâu chỉ mười triệu mẫu đất đang gieo trồng lương thực à, kia làm mấy ngàn vạn khoảnh đang gieo trồng lương thực cứ như vậy hàng năm còn muốn từ nước ngoài nhập khẩu lương thực kỳ thật chu khởi nguyên một mực không rõ chẳng lẽ công nhân quốc nhiều như vậy nông dân trồng lương thực còn cung ứng không được toàn bộ công nhân sao có cái này cây lúa cây công nhân quốc liền không cần lo lắng thiếu hụt lương thực bất quá chỉ sợ cùng lương thực có liên quan đồ vật đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống giá cả thị trường sẽ bị xáo trộn a chu khởi nguyên nhìn xem cái này cây lúa cây cảm thấy loại này cây lương thực cũng quá khoa trường quá biến thái đem lúa nước cho tiến hóa thành cây một mực có thể sống ba mươi năm làm không tốt cái này ba mươi năm vẫn là chỉ bội thu kỳ mà lại cái này cây lúa cây nói là ít nhất một năm có thể thu hoạch một kg cây lúa làm không tốt còn không chỉ đâu được rồi mặc kệ loại cây này làm không tốt về sau sẽ trở thành đường cái hai bên cây cũng không nhất định chu khởi nguyên nói cũng không phải không có lý loại cây này cũng không có quy định muốn trồng thực tại ruộng nước bên trong tùy tiện tìm một chỗ đều có thể trồng chỉ là sản lượng nhiều ít mà thôi quản lý tốt sản lượng liền nhiều quản lý không được sản lượng liền ít Quy một chương 316, vô tuyến truyền. tuyến truyền. Cuối đều Chu Nguyên hy chương lực Chương lực cùng còn lại 4 cái gỗ nhỏ, mặc Khởi nhìn hộp nhỏ, h điện điện vọng gỗ vô vô vật, tốt. đồ đồ lại là dù xem có thể chu khởi nguyên cũng không tính toàn bộ đều lấy ra mua cấp hai văn minh vật phẩm cấp hai ngẫu nhiên mua sắm hắn vẫn cảm thấy không có vật gì tốt nhớ tới phía trước hệ thống không có thăng cấp thời điểm khi đó ngẫu nhiên mua sắm có thể mua được cao cấp hơn vật phẩm mặc dù nói trong lúc nhất thời khả năng không thể sử dụng nhưng cũng so hiện tại mạnh hơn a ngẫm lại chu khởi nguyên liền hối hận lúc kia làm sao không nhiều mua một vài thứ đâu nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận bán ân có lẽ thông qua vạn giới ngẫu nhiên mua sắm có thể mua được đương nhiên chu khởi nguyên cũng không cho rằng hắn mua được thuốc hối hận về sau hệ thống liền sẽ rất cấp đoan chừng cũng mua không được vật như vậy mở ra thứ bảy dạng vật phẩm chu khởi nguyên s ư n g sở nhanh heo h ơ i một đôi đến từ vận tiên thế giới đây là một đôi có thể sinh sôi đời sau lợn nhà trưởng thành chỉ cần nửa tháng ít nhất có thể có nặng một ngàn cân lượng chỉ cần k h ô n g cắt xén heo được liền có thể vô hạn sinh sôi ra loại này heo ra chu khởi nguyên thật tình có chút im lặng hiện tại công nhân quốc thậm chí toàn bộ thế giới không có chút nào thiếu hụt tan thịt động vật toàn bộ đều tiến hóa mỗi một đầu heo đều tốt mấy tấn thậm chí bên trên m ư ơ i tấn đều có cái này có thể nhanh chóng trưởng thành heo chu khởi nguyên cảm thấy rất gân gà hiện tại toàn bộ thế giới cũng không thiếu thịt ăn mà lại gần một năm toàn bộ thế giới đều sẽ lấy ba đầu ma ô thịt làm thức ăn ai cũng không có khả năng bỏ lỡ cường hóa thân thể cùng gia tăng tuổi thọ bất quá nói là nói như vậy nhưng loại này nhanh heo hơi vẫn hữu dụng tỉ như nói có thể cho ăn bọn chúng uống ba đầu ma ô hết dịch để cái này một đôi nhanh heo hơi tiến hóa tiến hóa về sau hình thể còn biết phát sinh biến hóa cực lớn sẽ thay đổi càng thêm khổng lồ làm không tốt cái này nhanh heo hơi lại biến thành mấy chục trên trăm tấn tồn tại như vậy về sau toàn nhân loại đều không cần lo lắng không có thịt ăn chỉ bất quá giá thịt có thể sẽ sụt giảm ân mặc dù bây giờ đã ngã không ra bộ dáng Hiện ở thứ r ê n t tám dạng vật phẩm vô tuyến điện lực truyền kỹ thuật đến từ cấp hai văn minh khoa học kỹ thuật giáo sư vũ trụ một cái nho nhỏ truyền trang bị liền có thể khiến cho điện lực không tổn hào truyền bất quá loại kỹ thuật này cửa ả i khó khăn rất lớn chỉ có thể tại tinh cầu bên trong tiến hành vô tuyến t r u y ề n trong vũ trụ sao trời liền không thể vô tuyến t r u y ề n ta ít ít ít thật là có vô tuyến điện lực t r u y ề n trang bị a trước kia luôn luôn nhìn trên mạng những cái kia nhàm chán bắt quái truyền thông nói khoác quốc gia kia có cái gì kỹ thuật mới còn nói những cái kia ngoại quốc lão đều sớm nghiên cứu ra được vô tuyến điện lực t r u y ề n ha ha hiện tại tiểu ra thật sự có chu khởi nguyên nhìn xem cái này vô tuyến điện lực chuyển kỹ thuật thật đúng là có chút vui vẻ cái đồ chơi này vậy mà có thể tại tinh cầu bên trong tiến hành không tổn hao điện lực chuyển cái này cần tiết kiệm bao nhiêu đ hiện tại mặc dù có điện cao thế tuyến nhưng là tại điện lực truyền thời điểm vẫn là có điện trở có điện trở liền có hại hao tổn mà lại hao tổn còn không nhỏ kim loại hiếm điện trở nhỏ nhưng là kim loại hiếm cái nào dùng lên đâu đoán chừng đem công nhân quốc tất cả kim loại hiếm lấy ra đều bố trí không được toàn đế quốc lưới điện chớ đừng nói chi là mọi người trong nhà dây điện có cái này vô tuyến điện lực truyền kỹ thuật về sau chu khởi nguyên cảm thấy toàn bộ đế quốc điện lực sẽ có được phát triển mạnh kỹ thuật này có thể là độ tốt có hắn đế quốc lưới điện liền sẽ không kéo khắp nơi đều là mà lại công nhân quốc thế nhưng là điện lực đại quốc hàng năm còn muốn điện lực lối ra hiện tại có loại này không tổn hao vô tuyến điện l ự c truyền nay cửa ra điện lực liền sẽ tăng nhiều đương nhiên cũng cho công nhân quốc thống nhất toàn bộ thủy lam tinh cung cấp thật to ủng hộ chu khởi nguyên sờ sờ cái cảm thứ này đặt ở chính hắn trong tay không có tác dụng gì để tinh trần lưu trữ tư liệu là được chính mình muốn dùng tùy thời đều có thể dùng vẫn là bán cho hoàng thất được rồi nói thế nào hoàng đế cũng là tiện nghi cậu không phải thứ chín dạng vật phẩm kinh tế tăng lên mff bảy ngày gấp đôi đến tự thành liền đại lục tên như ý nghĩa để người sử dụng nước sợ tại ra kinh tế tăng lên tại một tuần lễ bên trong gấp đôi gia tăng Đợt, có nó quốc gia đều gia kỳ h không hóa. như thái, chỉ bất quá 7 ngày, có phải là có chút、đắn? Chu Khởi、nguyên、nhìn thấy cái này bờ UFF về sau, mặc dù cảm thấy thời gian quá đắn, nhưng vẫn là rất hài ô n tiền còn trạng ngày, đắn? Nguyên này gian ngắn, vẫn lòng. g lo lại là là k có có có có cái mặc cảm tốt bất về đa, sau, Đồ vậy rất quá quá bờ u dù thật chu khởi nguyên là nghĩ xóa công nhân quốc lớn như vậy quốc gia toàn bộ quốc gia kinh tế tại một tuần lễ bên trong gấp đôi gia tăng cái này gia tăng kinh tế có thể cũng không ít nếu là tại cái này một tuần lễ bên trong có cái gì lớn thương nghiệp đàm phán hoặc là giao dịch vậy coi như không được hoàn toàn chính là tính đến hàng ngàn tỷ kinh tế tăng lên a có lẽ ngàn tỷ đều là tính、ý. mà lại cái này bờ uff cũng không chỉ là quốc gia thu thuế cùng các loại thu nhập mà là chỉ cả nước tất cả kinh tế tăng lên cho dù là người tăng lên cũng tính ở trong đó cho nên cái này gia tăng biên độ có thể nói rất là khủng bố chu khởi nguyên nhìn thấy thứ này về sau đảo mắt liền cho sử dụng trong n g á y mắt hắn hệ thống giao diện bên trên liền có thêm một cái trạng thái kinh tế gấp đôi tăng lên bờ uff sau ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút hiện tại bắt đầu chu khởi nguyên liền có nhằm vào công nhân quốc bốn cái bờ uff toàn bộ là chính diện trạng thái cũng không biết sẽ có hay không có mặt trái trạng thái chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên bốn cái chính diện trạng thái h có, có thể ô n g hay không h toàn bộ quốc gia sẽ gia tăng một tỷ nhưng là thành phụ tăng lên sẽ làm phản hay không mà tổn thất một tỷ chị an quang hoàn trái lại sẽ, sẽ không biến thành lưu manh quang hoàn có thể hay không toàn bộ quốc gia trị an đại loạn có thể hay không khắp nơi đều là lưu manh kẻ trộm cướp bóc phạm tội phạm giết người chính pháp lệnh sẽ sẽ không biến thành tham ô lệnh có thể hay không chính sách toàn bộ đều trở nên dối loạn lung tung có thể hay không rõ ràng không tham ô cũng thay đổi thành một cái tham quan chu khởi nguyên nghĩ tới đây cả người đều dùng mình một cái không thể nghĩ thật đáng sợ những này b ờ ưu eff chính diện có tốt còn không có biến thái như vậy nhưng là thành mặt trái trạng thái về sau cũng thật đáng sợ khó trách tục ngữ nói tốt xây nhà t ử khó khăn nhưng muốn phá hủy một ngôi nhà lại là rất đơn giản đ ặ t ở làm người bên trên cũng giống như vậy làm một người tốt rất khó nhưng là làm một cái người xấu có lẽ chỉ cần một g â y đồng hồ đồng thời người tốt muốn thời gian dài làm mới có rất nhiều người có rất tán. xưng Nhưng là, l q một, một người năng xấu, khả chỉ làm i chương liền sẽ tiếng ba trăm mười bảy mặt trăng lữ hành chương ba trăm mười bảy mặt trăng lữ hành chu khởi nguyên cũng không nghĩ nhiều cho dù là có mặt trái trạng thái đồ vật hắn cũng sẽ không nốc đến dùng tại quốc gia mình trên thân làm không tốt mặt trái trạng thái đồ vật là nhằm vào đối địch quốc gia đâu nghĩ đến chu khởi nguyên liền mở ra thanh vật phẩm bên trong cái cuối cùng của gỗ hỗn loạn c h i phụ một này đến từ bên vực một vị hỗn loạn đại sư c h i thủ có thể làm đối địch quốc gia ở vào hỗn loạn trạng thái bên trong chiến đấu bên trong địch ta không phân quốc gia bên trong hỗn loạn một mảnh đây quả thật là muốn cái gì tới cái đó sao chu khởi nguyên trừng mắt thật là có mặt trái trạng thái a cái đồ chơi này quá ngưỡ bức so cái gì trong trò chơi đồ v Để cả cái một q hh về sau thủy lam tinh quốc gia nào ở trước mặt ta nhảy lão tử liền thường hắn một cái mặt trái bờ uff xem bọn hắn còn có nhảy hay không coi như không thể chơi chết bọn hắn cũng phải buồn nôn chết bọn hắn Chu chuyện, còn địch quốc chính cũng chừng quốc còn quốc Khởi nghĩ mình thường hắn hiểm. Hơn mình không hạ mình Nguyên xuyên muốn UFF tưởng người tia đối gia biết, trái gia gia đến đoàn ngắm bán trong lên nữa đoán rằng để tập tự mắt một mặt làm, là âm bị bị bị bờ lóe sau đó chu khởi nguyên cũng không có tiếp tục mua cấp hai danh vọng vật phẩm dù sao cái này lễ quốc khánh vật phẩm mặc dù tốt nhưng đã mua được tinh tế chiến hạm chu khởi nguyên đã không quan tâm vật gì đó khác lại là một đêm vu sơn nhìn mây mưa gió tiêu mưa nghỉ đã là nửa đêm ba canh nên qua sớm một chút về sau chu khởi nguyên nhìn xem chuẩn bị kéo hắn đi ra ngoài d ạ n phố trần tử diên hắn trong lòng hơi đ ộ n g chuẩn bị mang tiểu diên đi mặt trăng chơi kinh thành không dễ chơi d ạ n phố cũng không tốt chơi hắn cái này mọt đem thuộc tính lại phạm khởi nguyên là địa phương nào nha trần tử diên thông thấu xinh đẹp trong mắt to lộ ra thần sắc nghi hoặc chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên ngập nước mắt to trong lòng hô một câu thật sự là quá đáng yêu thật xinh đẹp đi với ta ngươi chẳng phải sẽ biết sao chu khởi nguyên cười tủm tỉm đưa tay tại tiểu diên không con cái mũi nhỏ bên trên bớt một cái sau đó lôi kéo tay của nàng đứng tại trong tứ hợp việt、Trung. chu khởi nguyên lấy ra hai đài sắt thép cơ giáp sau đó nói tiểu diên lên đi chúng ta đi trước đảo phi ngư căn cứ ừng t ố t trần tử diên mặc dù không biết chu khởi nguyên muốn làm gì nàng cũng không hỏi nhiều đi cùng liền biết chu khởi nguyên mặc vào cơ giáp về sau nhìn một chút tiểu diên cũng mặc cơ giáp về sau h n tại hai đài cơ giáp trên thân đều phóng ra một cái ẩn thân thuật cái này tiểu pháp thuật luyện khí kỳ liền có thể sử dụng luyện khí kỳ có thể sử dụng tiểu pháp thuật vẫn là rất nhiều đặc biệt là ngũ hành loại pháp thuật cái này cỡ nhỏ cơ giáp so với trước kia sắt thép khôi giáp để nói tốc độ phi hành càng thêm nhanh từ kinh thành đến thâm hải thành phố đảo phi ngư chỉ h dùng ngắn ngủi p ú trần l bay đến. đ n ư ơ tử diên hai u k h Nguyên mắt sáng lên nhìn xem trước mặt hắc hoa ký cảm giác mười phần đĩa bay nàng coi là đây chính là chu khởi nguyên nói kinh hỷ ừm không sai chiếc này đĩa bay đã có thể phi hành đi qua tinh trần mười vạn lần trở lên khảo thí cùng bay thử ta cũng đã cưỡi cái này đĩa bay bay đến mặt trăng căn cứ đi lên qua một lần lần này ta mang ngươi tới cũng là đi mặt trăng căn cứ chơi thế nào t i ể u diên cùng đi mặt trăng du lịch đi chu khởi nguyên nhìn xem ngạc nhiên trần t ử diên hắn cười tủm tìm nói kỳ duyên thiên cung chuyện hắn hiện tại còn không có ý định nói đến mặt trăng về sau đang nói đi bây giờ nói liền không có kinh h ỉ thật có thể bay à muốn đi ta muốn đi chờ một chút ta trước cho ta cha mẹ còn có ra ra mãi mãi gọi điện thoại để tránh chúng ta đi thời gian quá dài bọn họ lo lắng trần tử diên trên mặt một mảnh vẻ hưng phấn có thể đi mặt trăng chơi vẫn là ngồi đĩa bay đi lên đây thật là quá tuyệt thủy lam tinh có thể không có mấy người có thể đi mặt trăng những cái kia phi hành ra đều là ăn mặc thật d à y du hành vũ trụ p h ủ nào có cưới đĩa bay dễ chịu à cái gì phòng hộ đều không cần tựa như bình thường đi máy bay giống nhau chu khởi nguyên cười nhìn trần tử diên đánh xong điện thoại về sau lôi kéo nàng liền lên đĩa bay bên trong sau đó đĩa bay khởi động về sau từ trong căn cứ bay ra ngoài đi vào trong hải dương sau đó khởi động ẩn hình, hình thức bá một cái sông ra biển cả mặt biển ra thủy lam tinh về sau đĩa bay tốc độ li thật xinh đẹp trước kia chỉ là tại trên t v nhìn thấy qua thủy lam tinh chính mình nhìn lại quả nhiên khác nhau a trần tử diên ngồi đang đĩa bay trong phòng điều khiển nhìn xem cảnh sắc bên ngoài trên mặt lộ ra rung động cùng say mê bộ dáng ha ha tiểu diên thủy lam tinh là rất mỹ lệ nhưng về sau còn nhiều cơ hội nhìn nhìn lâu liền quen thuộc chu khởi nguyên thế nhưng là biết đến cái này phong cảnh vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm khả năng còn cảm thấy rất xinh đẹp rất rung động lòng người nhưng là mỗi ngày nhìn liền sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc liền không cảm thấy có cái gì tốt nhìn chán cái ta người ta đây không phải tại trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ thủy lam tinh d á n g v ẻ sao trần tử diên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên tay nhỏ đánh một cái chu khởi nguyên cánh tay t ố t t ố t t i ể u diên nguyên nói cái gì đều là đúng ân tốt rồi không náo ngồi xuống lập tức sẽ tăng tốc chu khởi nguyên nhắc nhở một tiếng để trần tử diên ngồi vững vàng đĩa bay mặc dù nói có hệ thống phản trọng lực cũng có cân bằng hệ thống nhưng tăng tốc một máy mắt vẫn là sẽ sinh ra một cỗ s u n g lực tốc độ tăng lên đi lên về sau c ố này xung lực liền sẽ biến mất cân bằng hệ thống chủ yếu tác dụng chính là cái này mặc dù có xung lực nhưng c ố này xung lực cũng không phải rất lớn coi như người đứng cũng sẽ không bị cái này đột nhiên xuất hiện xung lực cho làm ngã xuống thậm chí đồ uống thả trên mặt bàn cũng sẽ không bị làm vậy chu khởi nguyên cũng chỉ là nhắc nhở một tiếng thôi hắn không có chút nào lo lắng đĩa bay tốc độ rất nhanh không đến nửa giờ đĩa bay liền xuất hiện tại trên mặt trang phương khởi nguyên vầng trăng này thật xấu à tại thủy lam tinh bên trên nhìn như vậy viên viên sáng sáng đẹp mắt cực kỳ khoảng cách gần xem xét mặt trăng trên mặt đều là hố trần tử diên nhìn xem xuất hiện tại trước mặt trên mặt trăng tất cả đều là hố thiên thạch một mặt g h é t bỏ ha ha mặt trăng thế nhưng là viễn cảnh sát thủ gần cảnh c n g long chu khởi nguyên không khỏi nhớ tới một câu mạng lưỡi ngữ bóng lưng nữ thần chính diện c n g long nhìn sự tình gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài muốn nhìn nội hàm ân đúng vậy nội hàm cho nên chu khởi nguyên một mực đến liền rõ ràng một việc đôi mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật lỗ thai n g h e được không nhất định chính là sự thật tất cả mọi chuyện đều muốn tìm tới nhiều loại chứng cứ trần i Diên đều bị kinh người. ể u đều quá dù ngạc đến ngây bị Bất quá mặc dù mặt t ă n nhưng ôn nu g rất rất r xấu, t đâu. là tử diên c h ẳ nói g qua vừa là n như vậy, hiện vậy, tại cũng là nghĩ đúng Cho tới nay i hộ, giá hộ thống, những hố tống, trên trăng này chu đ chợ giúp ngăn vào thủy Tinh Thủy trở, khởi nguyên lần trước muốn nói không có trang cầu bảo hộ chỉ sợ tinh không bên trong thiên thạch nện ở thủy làm tinh bên trên không biết có bao nhiêu nhìn xem mặt trăng dáng vẻ liền biết to to nhỏ nhỏ cái hố che kín mất cả tháng cầu mặt mày ừ m tiểu diên ngươi nói không sai không coi t r ă n g sáng chỉ sợ thủy làm tinh bên trên không biết bị phá hư thành cái d ặ n gì g sao có thể thai nghén với chúng ta những nhân loại này đâu chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy là như thế này bất quá hắn cũng không cho rằng nhân loại thật là thủy làm tinh bên trên thổ dân thủy làm tinh cái vũ trụ này có chút vấn đề người ngoài hành tinh đều là nhân loại từ phúc chính là người ngoài hành tinh nhưng là cùng thủy làm tinh bên trên nhân loại cũng không có gì khác biệt lần trước hắn tại thái dương quốc xử lý từ phúc thời điểm liền để tinh trần lấy từ phúc rna kiểm tra một chút phát hiện cùng nhân loại là giống nhau rna cũng không có dư thừa thần bí gì rna cho nên điểm này liền rất kỳ quái từ phúc ở châu đó văn minh cũng là loài người cùng thủy làm tinh bên trên nhân loại là giống nhau như lúc mà lại chỉ sợ từ phúc ở châu đó văn minh cũng không phải là trong vũ trụ duy nhất nhân loại thế lực khả năng còn có càng nhiều văn minh nhân loại chu khởi nguyên suy đoán thủy làm tinh bên trên nhân loại làm không tốt là từ cái kia văn minh nhân loại bên trong chạy nạn tới người k không không hơn nữa g cái k còn có số ít gia tộc chạy đến nguyên thủy thâm lâm chỗ sâu căn bản là không cách nào tìm kiếm đến hiện đại về sau cũng là không có cách nào tìm kiếm được bọn hán thẳng đến giải phóng về sau quốc gia đại phát triển mọi người cuộc sống tốt rồi mới dần dần phát hiện những cái tia vắng vẻ sân thôn bất quá chu khởi nguyên nhưng không biết thủy lam tinh bên này cũng không phải địa cầu thủy lam tinh vẫn thật là là huyền hoàng trong vũ trụ tất cả văn minh nhân loại hành tinh mẹ chỉ bất quá thủy lam tinh phát sinh một ít biến cố làm cho tất cả mọi người loại đều từ bỏ chính mình hành tinh mẹ mà thôi ồ khởi nguyên người d ẫ n ta tới nơi này làm gì nơi này cái gì cũng không có a không phải đi nói căn cứ sao trần tử diên phát hiện đĩa bay sau khi dừng lại nàng nhìn một chút chung quanh cũng không có phát hiện căn cứ liền ngay cả những cái kia lấy quặng xe loại hình đồ vật cũng không phát hiện mặt trăng căn cứ hiện tại tạo dựng lên mặc dù bên trong có thể cuộc sống nhưng là cũng ở trong dây núi mà lại trong căn cứ tất cả đều là kim loại nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác rất mãnh liệt nhưng chu khởi nguyên cũng sẽ không mang theo trần tử diên đi căn cứ trong căn cứ có cái gì tốt chơi chẳng lẽ đi vây xem sinh sản đĩa bay sao ân không đúng hiện tại có thể đem cá mập trắng khổng lồ chiến hạm trước này tinh tế chiến hạm cũng coi như ở bên trong công nghiệp máy cái hiện tại đã bị làm đến mặt trăng trong căn cứ cá mập trắng khổng lồ chiến hạm cũng bị chu khởi nguyên lấy ra h công nghiệp máy cái tại t r liên tục không ngừng chế tạo cá mập trắng khổng lồ chiến hạm dây chuyển sản xuất chu khởi nguyên một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí đồng thời hắn cũng làm cho tinh trần ngay tại sinh sản người máy cùng lấy quán xe hắn chuẩn bị an bài cá mập trắng khổng lồ chiến hạm đến họa tinh đi thành lập trụ sở mới công nghiệp máy cái biết sinh sản mười đài cá mập trắng khổng lồ chiến hạm dây chuyển sản xuất những này dây chuyển sản xuất đều muốn đặt ở mặt trăng căn cứ bên này chế tạo xong dây chuyển sản xuất về sau Công n g hai i cái ệ p máy sẽ bị n b à chế tạo t i n h h k ô n g đại p h á o dây y c h u ể n sản x u ấ t Những này tinh không căn pháo là căn cứ Thượng Hải đại m ư Thượng ả i đại p h á o cải tạo r a c ũ n g c h í n hai là p h mươi một hai nghìn hai mươi một lớn hai nghìn h trần hai mươi một hai nghìn ả i hai m ư k i một loại, hai h nghìn g hai n hắn h mươi một h o à hai chế tạo nghìn t hai g ư ơ i ề n một phóng cái gì đó trần tử diên q u ệ n miệng ba ân thật là thơm chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên vệnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tự chủ liền đem tiểu diên một thanh kéo vào trong ngực thật sâu một hôn anh chán ghét trần tử diên sắc mặt hiện ra màu h ồ n g đảo ánh mắt mê ly miệng còn không thang người tốt rồi đĩa bay hạ xuống chu khởi nguyên sợ lấy tiểu diên một đầu đến bên hông mái tóc đen dài ra hiệu đĩa bay muốn hạ xuống sau một lát đĩa bay vững vàng hạ xuống một mảnh đất trống bên trong nơi này vừa vặn chính là kỳ duyên thiên cung cửa chính mà lại đĩa bay môn chính đối kỳ duyên thiên cung đại môn đĩa bay môn là tiến kỳ duyên thiên cung vòng bảo hộ bên trong đây cũng là chu khởi nguyên cho quyền h ạ không phải vậy đĩa bay khẳng định là không b ả o được đi thôi tiểu diên chúng ta xuống dưới chu khởi nguyên dắt trần tử diên tay nhỏ hướng phía đĩa bay lối ra mà đi trần tử diên nghi hoặc nhìn một chút bên ngoài một mảnh đất trống nàng có chút nộng mặt trăng bên ngoài không phải thật sự không sao không có không khí liền đi tiếp như vậy có thể làm sao bất quá mặc dù như thế trần tử diên cũng không có hoài nghi chu khởi nguyên vẫn là đi theo hắn đi đến đĩa bay cổng sau đó đi ra ngoài à, cái này nơi này đây là có chuyện gì khởi nguyên chúng ta đây là ở đâu nha thật là tại mặt trăng sao ta không nằm mơ a trần tử diên đi theo chu khởi nguyên đi ra đ i ĩ u bay về sau liền thấy trước mặt này từng tòa cung điện nàng lập tức liền lên tiếng kinh hô hơn nữa nhìn cửa chính to lớn hoa quế tây nghe hoa quế mùi thơm nàng lập tức cảm thấy tự mình có phải hay không đang nằm mơ đâu bằng không làm sao trên mặt trăng sẽ xuất hiện cung điện làm sao có hoa quế tây cái này chẳng lẽ nói là nguyệt cung sao ừ tiểu diên nơi này chính là mặt trăng ngươi nhìn xem thủy làm tinh còn tại bên đó đây chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó dùng tay đem trần tử diên thân thể chuyển một cái phương hướng chỉ vào nơi xa to lớn thủy lam tinh nói khoan hay nói ở trên mặt trăng nhìn thủy lam tinh quả nhiên rất lớn mà lại rất xinh đẹp khởi nguyên nơi này sẽ không phải là nguyệt cung a chặt hoa quê cây nổ cương đâu có hay không thường a có hay không thọ ngọc trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền h ư n g phấn lên cái này vậy mà là thật trên mặt trăng làm sao có cung điện đâu ai không đúng khởi nguyên cung điện này sẽ không phải là người kiến tạo ra được a trần tử diên mặc dù h ư n g phấn nhưng là nàng thế nhưng là học ba tới lập tức liền phản ứng lại vội vàng hỏi thăm nàng thế nhưng là biết trên mặt trăng còn có chu khởi nguyên một tòa căn cứ đâu có lẽ khu cung điện này cũng là chu khởi nguyên kiến tạo đâu q u y một chương ba trăm mười chín vườn hoa thiên cung chương ba trăm mười chín vườn hoa thiên cung ha ha tiểu diên nơi này cũng không phải ta kiến tạo ra được nơi này là căn cứ người máy móc ra nơi này không có ngô cương không có thường nga cũng không có thọ ngọc đào lúc đi ra bên trong trống rỗng mấy ngày nay mới là một chút cây cùng hoa cọ tới trồng bên trên chu khởi nguyên vui tươi hớn hở cười một tiếng hắn cũng không có nói cho trần tử diên thủy lam tinh trần tướng chủ yếu là thủy làm tinh mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thời không thông đạo nhưng gần đây hắn mới xuyên qua tới chắc hẳn trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện thời không thông đạo thông qua thường hy hình ảnh chu khởi nguyên biết cái thời không này thông đạo mở ra thời gian mỗi một lần mở ra về sau lần tiếp theo mở ra sẽ cách năm một năm khác nhau thời gian cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng thời không thông đạo đột nhiên mở ra sau đó toát ra một cái đại lao ra đối chu khởi nguyên đến nói 500 năm trăm năm một nghìn năm vậy quá lâu dài địa cầu cùng thủy làm tinh cộng lại hắn tuổi tắc cũng không đến sáu mươi tuổi mấy trăm mấy ngàn năm trần tử diên hoài nghi nhìn thoáng qua chu khởi nguyên nàng vẫn là rất kỳ quái cái này cổ đại kiến trúc xem xét chính là cung điện hình dạng nhìn rất giống nguyệt cung a cho nên trần tử diên hoài nghi là chu khởi nguyên kiến tạo ra được cho nàng một kinh hỷ bởi vì nơi này nhận công vết tích quá dày đặc tiểu diên thật là móc ra nguyên bản khu cung điện này là không có tên là ta cho là một cái tảng đá k h ắ p ra những này hoa có cây tối cũng là từ thủy làm tinh bên trên chợ tới đây v ề phần tại sao sẽ có cái lồng bảo hộ này đây là cung điện vốn là có đồ vật hơn nữa còn có công nghệ cao vũ khí cái này hoàn toàn chính là một tòa công nghệ cao thành lũy trừ không thể bay cái gì công năng đều có phát hiện khu cung điện này thời điểm ta liền đến nhìn một chút sau đó tìm được khu cung điện này trung tâm c ô n g chế thành công kích hoạt dãy cung điện hệ thống sau đó liền thành như vậy đến nôi nước cùng không khí đoán chừng khu cung điện này phía dưới là rất lớn phạm vi tầm băng hòa tan một chút rút ra loại bỏ một chút liền thành không khí cùng nước chu khởi nguyên cẩn thận cho trần tử diên giới thiệu một chút khởi nguyên ngươi không có phát hiện đầu mối gì sao trước kia có phải là có người ngoài hành tinh ở đây ở lại qua trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng rõ ràng hắn sẽ không lừa gạt mình chỉ là có hơi thất vọng nơi này vậy mà không phải người c u n g cũng không có thường nga đoán chừng nhiều nhất chính là ngoài hành tinh đã từng có người ở chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên b i ể u tình thất vọng trong lòng có chút không thoải mái nhưng là vì không để tiểu diên lo lắng vẫn là không có nói cho nàng nơi này trước kia có một cái trong truyền thuyết nữ thần ở lại qua không có để lại đầu mối gì trong này trống rỗng cái gì đều không có lưu lại hiện tại đồ vật toàn bộ đều là ta tại thủy lam tinh bên trên làm tới trưng bày chu khởi nguyên chứa tiếp nối l ắ t đầu mang theo trần tử diên vừa đi một bên chỉ vào vườn hoa bên trong hoa còn có một số cây ăn quả bao quát trong cung điện trưng bày đồ sứ đồ đồng tranh chữ những vật này đều là h ắ n t ừ trong không gian giới chỉ lấy ra đảo phi ngư căn cứ tại đáy biển đảo quán g thời điểm tìm được số lớn thuyền đắm những này đồ đồng đồ sứ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đến nỗi tranh chữ chu khởi nguyên cũng là thông qua tập đoàn mua một chút chữ c ủ h ọ như vậy sao a ừng nước n sao đang bốc lên khí? đúng y suối Diên nước nóng Trần Chu、Khởi、Nguyên đi theo mặt xuất để người cảm thấy ngạc、nhiên. Ừ, đúng, chính là suối nước nóng tiểu diên đây là cung điện tự mang công năng cũng không phải là thiên nhiên suối nước nóng bất qua cái này suối nước nóng công hiệu vẫn là rất lớn so thủy lam tinh bên trên suối nước nóng thật nhiều ngươi có thể xuống dưới bong bóng chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên chạy đến suối nước nóng bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đưa tay h sờ sờ mặt nước hắn cũng không có nhắc nhở tiểu diên cái này suối nước nóng không phải quá nóng bỏng không được người nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trần tử diên lập tức liền tâm động liền b ộ i hỏi khởi nguyên có hay không áo tắm ta muốn xuống dưới bong bóng h ắ c h ắ c muốn cái gì áo tắm a nơi này lại không có người khác chu khởi nguyên ánh mắt nhộn nhạo nhìn xem trần tử diên nói đi Di, hạ lưu phôi tử nhanh cho cô mãi mãi tìm một thân áo tắm đi trần tử diên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nàng cũng không thể nung chiều cái này nam nhân. không phải vậy về sau không chừng còn như thế nào đâu t ố t t ố t t ố t ta đều sớm chuẩn bị kỹ càng bên kia trong cung điện chính là phòng thay quần áo ngươi quần áo ta đều chuẩn bị rất nhiều cái dạng gì đều có chu khởi nguyên chỉ vào phụ cận một cái cung điện gian phòng nói xuất gia đầu tiên chu khởi nguyên đều sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu diên các loại quần áo cái này thiên cung nhất định là hắn cùng trụ sở bí mật của nàng sẽ không mang bất luận kẻ nào tới đây chỉ có hai người bọn họ mới có thể đến cho nên chuẩn bị đồ vật đều là hai người bọn họ thay sau tắm về sau trần tử diên ra liền hạ xuối nước nóng thật rất dễ chịu những này n h i ệ t đới cây ăn quả đều là từ thủy lam tinh bên trên cây ghép sao chu khởi nguyên đứng tại bên bờ nhìn xem ngồi trong suối nước nóng trần tử diên ánh mắt linh lợi đ o q u anh ân trước sau lồi lõm r á n g người cấp một đồng quả nhiên không hổ là ta l ã o bà uy uy khởi nguyên nói chuyện cùng ngươi đâu chán ghét ngươi nhìn làm sao chính trần tử diên nói hồi lâu làm sao không nghe thấy hồi âm quay đầu nhìn lại chu khởi nguyên này ngơ ngác ánh mắt mặc dù trong lòng xấu hổ vui nhưng vẫn là lớn tiếng hô vài tiếng khô cụ tiểu diên những này cây đều là từ đảo phi ngư bên trong rời cầm tới đến nếm thử cái này cây vải còn có cái này việt quất xanh long nhãn đều ăn thật ngon chu khởi nguyên bị gọi vài tiếng về sau trên mặt một mảnh xấu hổ vội vàng đi lại mấy bước lấy ra một cái đĩa tại suối nước nóng chung quanh trên cây hái được một chút trái cây xuống tới đặt ở trần tử diên trước mặt còn có cái này quả đ à o cũng ăn thật ngon ngươi có thể tự mình hái chu khởi nguyên ngắt lời lập tức đem trần tử diên từ vừa rồi lúng túng chủ đề đưa đến ăn trái cây phía trên suối nước nóng chung quanh trái cây vẫn là rất nhiều cây vải việt quất xanh long nhãn quả đạo hỏa long quả, quả xoài quả dứa mít chuối tiêu cây đu đủ quả khế phiên thạch lựu sơn trà chanh hồng mao đan me chua nho quả táo quả cam quả cam chờ một chút số lớn nhiệt đới trái cây cùng không phải nhiệt đới trái cây mỗi dạng đều di thực mấy viên hoàn toàn đầy đủ hai người bọn họ hỏa hoạn khởi nguyên người đây cũng quá khoa trường làm nhiều như vậy trái cây chúng ta hai cái na trà sông nhà t r â n tử diên nhìn xem suối nước nóng chung quanh cây ăn quả nàng đều có chút im lặng mà lại những n à y trái cây đều vẫn là tại sinh t r ư ở n g trái cây thời điểm cấy ghép tới làm không tốt chu khởi nguyên vì cái này chạy lựa thủy lam tinh ân chu khởi nguyên hoàn toàn chính xác chạy lựa thủy lam tinh bất quá không là chính hắn chạy mà là tinh trần khống chế đĩa bay cùng người máy đi đào cây q một chương ba trăm hai mươi mục tiêu h ỏ a tinh xuất phát chương ba trăm hai mươi mục tiêu h ỏ a tinh xuất phát ha ha không sao chúng ta trước ở trên mặt trăng chơi một ngày đợi đến chúng ta thời điểm ra đi tinh trần sẽ an bài người máy tới đem những n à y trái cây toàn bộ đều hái xuống đưa đến trên địa cầu đi chứa đựng đứng dậy có sẽ bị chế tắc thành hoa quả khô có sẽ bị chế tắc thành đồ hộp còn có sẽ bị chế tắc trở thành mức hoa quả hiện trên đảo phi ngư cây ăn quả cũng là như thế xử lý chờ trở, trở lại địa cầu dẫn ngươi đi chứa đ ự n g nhà kho lấy những ngày trái cây làm đồ vật đi ăn thật ngon chu khởi nguyên nói cũng đúng gần đoạn thời gian làm chuyện đảo phi ngư bên trên bởi vì linh khí nồng đậm những cái kia cây ăn quả dài trái cây lớn lên nhanh chóng trên cơ bản cách mỗi mấy ngày liền sẽ thành thục một nhóm trái cây phía trước hắn không có chú ý toàn bộ đều rơi trên mặt đất bị đảo phi ngư bên trên đ ộ n vật cho hỏa hoạn cho nên hiện tại hắn đều để tinh trần an bài người máy đi ngắt lấy toàn bộ đều chế tắc thành quả làm đồ hộp mức hoa quả rượu trái cây chứa được lên đảo phi ngư bên trên đồ vật đều là đồ tốt toàn bộ đều mang theo linh khí chu kh những vật này ăn về sau bách bệnh toàn bộ tiêu tán kéo dài tuổi thọ hoàn toàn chính là tiên đan linh dược giống nhau đồ vật h ắ n làm sao lại tùy tiện cầm đi bán đâu a đảo phi ngư bên trên trái cây sao kia là phải thật tốt bảo tồn trần tử diên một bên nói một bên hướng miệng bên trong nhét một viên việt quất xanh ân ăn ngon chua chua ngọt ngọt mùi vị đặc biệt trái cây mùi thơm để nàng có chút hít mắt lại hắc hắc tiểu diên ngươi ăn trước cái này trái cây chu khởi nguyên tại trái cây trong rừng lại hái được một chút trái cây một bên ăn một bên từ bên tay chính mình rổ bên trong lấy ra một viên hình bầu rục đỏ phừng phừng đây là quả gì nhìn qua giống như thánh ngữ quả nhưng đây cũng quá tiểu lại có chút không giống a trần tử diên nhìn một chút chu khởi nguyên đưa tới trái cây có chút nghi ngờ hỏi một câu người ăn chẳng phải sẽ biết sao chu khởi nguyên ra v ẹ thần bí nói nô、no. trần tử diên nhìn chu khởi nguyên một chút xác định hắn sẽ không làm đùa ác về sau há miệng đem chu khởi nguyên đút tới bên miệng trái cây cắn vào trong mồm nhai nhai ừ m chua trần tử diên nhũ mày cái quả này quá khó ăn đi khởi nguyên cái quả này cũng quá khó ăn ngươi hại ta trần tử diên hờn rỗi một tiếng ha, ha tiểu diên Ngươi, ngươi t ồ, ồ thiếu diên ngươi miệng bên trong biến ngọt sao chu khởi nguyên ánh mắt tránh bông núp ních hỏi một tiếng ừng đúng vậy miệng bên trong biến có một tia vị ngọt khởi nguyên ta còn muốn ăn một cái trần tử diên ánh mắt lưu chuyển sau đó lại hướng về chu khởi nguyên đòi hỏi đúng vậy cái này trái cây không thể ăn Chỉ có thể ăn một cái. chu ỉ có cái. c thể một h ăn khởi nguyên lắc đầu cự tuyệt trần tử diên yêu cầu sau đó từ trong giỏ sách lấy ra một cái hoàng tranh chuyển động ở giữa tranh r a liền bị gọt sạch lộ ra bên trong thịt đến ngươi ăn một cái tranh thử một chút chu khởi nguyên cười tủm tìm nói a tranh như thế chua nghe hương vị liền chua không kẻo mấy ta mới không muốn ăn đâu trần tử diên nghe được chu khởi nguyên đưa tới tranh thị sắc mặt một khổ ha ha ngươi thử t r ư ớ c một chút nhìn ăn ít một điểm chu khởi nguyên dụ hoặc lấy trần tử diên nói trần tử diên do dự một hồi hay là mình từ chu khởi nguyên trong tay tiếp nhận tranh t h ị sau đó cầm tới bên miệm đầu tiên là dùng phấn nộn đầu lưới liếm một chút tranh thịt cái này một liếm nàng liền ngây người nhìn xem trong tay tranh thịt đây quả thật là tranh sao chu khởi nguyên nhìn thấy trần tử diên động tác đầu tiên là cười một tiếng sau đó ánh mắt t ú ám nhìn xem trần tử diên liếm tranh thịt ếch cái kia hắn trong lòng phát nhiệt khởi nguyên cái này đây là tranh sao vì cái gì không có vị chua đây là n g ọ t rất n g ọ t trần tử diên cho là mình phạm sai lầm sau đó cắn một cái tranh thịt lập tức miệng đầy vị ngọn trời ạ hoàng tranh làm sao có thể là vị ngọn không đều là chua sao ha ha đây chính là tranh t i ể u diên n g u y ê nếm thử cái này mẹ chua Chu cười khởi nguyên trần h cho n bí, sau đưa đó tiếp tục t tử diên một cái me cái chua đều ể nàng đang hương này cũng đến qua, là chua, làm sao hiện tại biến ngọt rồi? Khởi nguyên đây là me ngọt、ta. Trần、tử、Diên À. là làm là đây đ chua ta kia qua, chua, sao ta. thử thử trước tại Tử Khởi vị. Cái rồi. me me có chút hoài nghi nhân sinh ăn chua biến thành ngọt chẳng lẽ mình vị giác xảy ra vấn đề sao ngươi thử một chút cái này dương mai còn có cái này nho lý tử chu khởi nguyên để trần tử diên nếm thử các loại hế ẩm trái cây Ừm. Khởi cái vậy mà miệng đầy vị ngọt một điểm vị chua đều không có quá kỳ quái ha ha vừa rồi cho ngươi ăn cái k i a màu đỏ quả nhỏ là thần bí quả nến qua thần bí quả về sau tiếp tục ăn chua đồ vật toàn bộ đều sẽ biến thành vị ngọt chu khởi nguyên nhìn vẻ mặt ngộng yêu đến nổ trần tử diên vui hắn cười ha ha sau đó mới để lộ đáp án a thần bí quả còn có như thế trái cây thần kỳ sao nến qua về sau tiếp tục ăn chua toàn bộ đều biến thành vị ngọt trời ạ cũng quá thần bí trần tử diên mang trên mặt kinh nghi cái quả này cũng quá thần kỳ nói là hóa mục nát thành thần kỳ cũng không đủ a hoàn toàn chính xác t h ầ người bí chính quả, có này n là loại để cảm giác vui mừng. Bất quá đây cũng mừng, vui quá bất đây k hôm n chuyện thần、kỳ. thần bí quả bên trong chưa biến vị lòng trắng trứng thần g gì phải chưa quả quả cái là l à kỳ, bí bí vị có thể để nay g ư ờ i ăn c h u biến bí, bí mọi người đều cảm giác rất thần bí, cho nên mới gọi thần bí quả. Ha ha, thú vị à. Người thành ngọt, nên thần nên thần n rất thú cho cho Haha, hôm à? cảm đều quả. a vị cả ngày ăn chua cũng sẽ không cảm thấy chua sẽ chỉ cảm giác rất ngọt cái quả này đi qua linh khí thoải mái về sau công hiệu cũng tăng cường chu khởi nguyên cười tủm tỉm nhìn xem trần tử diên một bên ăn những quả chua đói tử trên mặt một bên mang theo ngạc nhiên tinh trần đồ vật đều chuẩn bị xong chưa chu khởi nguyên cùng trần tử diên tại trong thiên cung dính nhau một ngày một đêm hôm nay lại là một ngày mới hắn không chuẩn bị luôn đợi trên mặt trăng kỳ duyên thiên cung thật là tốt nhưng lại ở lâu cũng liền không có ý nghĩa cho nên hắn hôm nay liền lôi kéo trần tử diên tới mặt trăng trong căn cứ hiện tại chu khởi nguyên tại hỏi thăm tinh trần chuẩn bị kỹ càng kiến thiết h ỏ a tinh căn cứ đồ vật không có người máy đào c o n xe cỡ lớn kiến trúc cơ giáp còn có vệ tinh võ trang đương nhiên cũng phải chuẩn bị một chút thành lập căn cứ vật liệu lấy thuận tiện đến hòa tinh về sau trực tiếp liền có thể bắt đầu thành lập căn cứ tránh một chút phiền thoá đều phóng tới cá mập trắng khổng lồ chiến hạm bên trong tùy thời có thể xuất phát tinh trần máy móc gâm từ hình chiếu bên trong chuyền ra nó vẫn là một cái quang cầu bộ dáng hình thái chu khởi nguyên cũng không có để nó thay cái hình tượng vẫn luôn là như vậy q một chương ba trăm hai mươi mốt hòa tinh một chương ba trăm hai mươi mốt hòa tinh một ừng vậy là tốt rồi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu tiểu diên chúng ta lên đi trừ h ỏ a tinh chơi vừa đi dù sao ngày nghỉ còn có vài ngày đâu mang theo ngươi tại thái dương hệ đi dạo chu khởi nguyên nhìn bên cạnh trần tử diên nói được rồi khởi nguyên ngươi đi đâu ta liền đi đó Mặc mức, cũng có chút cũng có chỉ dù Diên bây giờ hưng phấn, nhưng nàng cũng không có hưng Trần Tử phấn, phấn quá lôi à là là nhẹ ân, lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt bên trong nhẹ chứa gật cưỡng lại là lừa gạt rất mắt đầu, lừa lại k n n g g được ư ờ Lôi kéo trần tử diên chu khởi nguyên trực tiếp bên trên cá mập trắng khổng lồ chiến hạm lơ lửng trong thang máy rất tân tiến cũng không cần chu khởi nguyên đi vào chiến hạm sau đó cơi chiến hạm chi chung cái gì xe cá mập trắng khổng lồ chiến hạm khác biệt trực tiếp ở bên ngoài liền có thể đi vào chiến hạm trong phòng chỉ huy có chuyên môn thông đạo lơ lửng thang máy một vệ ánh sáng xuống dưới l i ề n có thể đem người cho nối liền tới xuất gia đầu tiên lơ lửng thang máy vẫn là cần xuất nhập cảng đây không phải truyền thống chỉ là một chủng loại giống như lực hấp dẫn một loại thiết bị công nghệ cao mà thôi chiếc này cá mập trắng khổng lồ chiến hạm ngoại hình rất giống một đầu cá mập có một môn chủ pháo có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị trên trăm ổ phao pháo có thể nói chỉnh tàu chiến hạm hoàn toàn chính là một cái di động pháo đài chiến tranh tại cấp hai văn minh bên trong cũng là thuộc về cấp cao chiến hạm chỉ chốc lát chu khởi nguyên cùng trần tử diên liền đứng tại cá mập trắng khổng lồ chiến hạm trong phòng chỉ huy chiếc chiến hạm này nhìn qua rất tân tiến nhưng tương tự có thiếu hụt trí mệnh không biết chuyện gì xảy ra cấp hai văn minh vậy mà không có trí tuệ nhân tạo chỉ có đơn giản phụ trợ không biết là sợ trí tuệ nhân tạo làm phản vẫn là thế nào chu khởi nguyên cũng không sợ những vấn đề này tinh trần mặc dù đã tiến hóa rất cường đại nhưng tinh trần là hắn thông qua hệ thống tốn hao điểm danh vọng n h ậ n chủ tinh trần sẽ không có phản biến cũng không dám làm phản tinh trần nếu là dám làm phản chu khởi nguyên chỉ cần thông qua hệ thống không cần một giây đồng hồ nó liền ngọn cụ tỏi chiến hạm trong phòng chỉ huy có từng cái điều khiển đài ở giữa cũng có một cái hư nghĩ đầu ảnh phía trên biểu hiện ra chiến hạm toàn bộ cấu tạo mà lại hình chiếu bên trên còn có giám sát chỉnh tàu chiến hạm trạng thái có chỗ nào ra trục c h ậ n hình chiếu phía trên lập tức liền sẽ hiện ra toàn bộ phòng chỉ huy có rất nhiều hệ thống vũ khí có rất nhiều chiến hạm hệ thống động lực không phải trường hợp cá biệt cá mập trắng khổng lồ chiến hạm mặc dù rất tân tiến nhưng cũng chỉ là cấp hai chiến hạm cũng không có đi vào ám không gian năng lực mà lại thật nhiều đồ vật đều chỉ tay thiện nghệ động thao tác tỉ như nói có một chút đạn dược loại vũ khí hoặc là dùng người điều khiển máy móc trang bị hoặc là dùng người máy trang bị chiến hạm thao tác hiện tại toàn bộ đều có tinh trần đến khống chế cũng là không cần chu khởi nguyên mọc l ò n g phòng chỉ huy bên ngoài địa phương hiện tại cũng là từ người máy tại thao tác tỉ như những cái kia không phải năng lượng vũ khí động năng vũ khí liền đều là người máy phụ trách lắp đặt đạn đạn dược Và khởi nguyên. đây là tinh tế chiến hạm a ngươi không phải chỉ có một k h u n g đĩa bay sao đây là có chuyện gì a trần tử diên quả thực kinh ngạc đến ngây người vừa rồi nàng vẫn không lên tiếng một mực tại khiếp sợ trạng thái bên trong nàng rất ngạc nhiên kinh ngạc cái này khổng lồ vũ trụ chiến hạm vậy mà là chính mình bạn trai giống như cũng không có người ngoài hành tinh nói cách khác là hoàn toàn thuộc về mình bạn trai nàng đột nhiên phát hiện chính mình bạn trai có thật nhiều bí mật bất quá trần tử diên cũng không có ý định hỏi mình bạn trai trên thân có cái gì bí mật chỉ bất quá chiếc chiến hạm này liền đột nhiên như vậy xuất hiện nàng cũng không thể không hỏi một câu ừ n cái này đích sắc là tinh tế chiến hạm tiểu diên trên thực tế chiếc chiến hạm này một mực tại mặt trăng bên này vừa mới kích hoạt khởi động trước kia đến không được mặt trăng cho nên ta mặc dù biết chiếc chiến c c h i ế hạm này nhưng cũng vận dụng không được không phải sao lần này kích hoạt về sau t r à ngập n năng lượng liền mang ngươi tới chu khởi nguyên cũng làm i ệ n g đầy nói dối h ắ n chỉ có thể dùng nói dối đến lừa dối tiểu diên hệ thống chuyện thế nhưng là không có cách nào nói xuyên qua chuyện vậy thì càng là không thể nói cho nên có đôi khi nói dối cũng là vì hai bên tốt quá mức truy cứu một ít chuyện này còn qua bất quá thời gian rồi hóa ra là như vậy à ta nói có tinh tế chiến hạm về sau ngươi vì cái gì không trực tiếp trên mặt trăng xây căn cứ đâu hóa ra là đến không được ca trần tử diên một chút cũng không có hoài nghi chu khởi nguyên nàng là không rõ ràng đồ vật trong này mà lại cũng là rất tin tưởng chu khởi nguyên người này chính mình bạn trai bộ rắn gì nàng do rõ r à n g r à n g không phải xã giao không uống rượu không hút thuốc lá cũng sẽ không giống như người khác ra ngoài l o ậ t chơi nàng rất yên tâm chu khởi nguyên ừng tiểu diên n g ư ơ i tùy tiện xem đi chúng ta lập tức bay hướng hòa t in h chu khởi nguyên để trần tử diên tùy tiện nhìn được rồi khởi nguyên trần tử diên nhẹ gật đầu sau đó ở trong chiến hạm nhàn bắt đầu đi dạo tinh trần lên đường đi đi tới hòa tinh đúng dùng ẩn hình hình thức Chu khởi n g trình ì n tàu chiến hạm nhẹ g i nhàng từ trên mặt trăng hiện lên sau đó liền chậm dại biến mất trong tinh không đây là mở ra ẩn hình hình thức siêu lập tức chiến hạm liền hướng phía hỏa tinh phương hướng bay đi từ từ tốc độ tăng lên tinh tế chiến hạm cùng đĩa bay chính là không giống mặc dù tốc độ y nguyên rất nhanh nhưng một chút cũng không có lực trúng kích có lẽ là thể tích lớn nguyên nhân trên thực tế tinh tế chiến hạm cùng đĩa bay thật đúng không giống đĩa bay mặc dù cũng có thể trong tinh không phi hành nhưng cũng không thể tại trong vũ trụ sao trời thời gian dài phi hành chỉ có thể tại hành tinh hệ tinh cầu ở giữa phi hành lúc đầu nha đĩa bay chế tạo ra chính là tại tinh cầu bên trong phi hành cũng không phải là dùng để tinh không lữ hành khởi nguyên mau tới đây nơi này nơi này trần tử diên tại một cái bàn điều khiển bên cạnh kêu chu khởi nguyên nàng giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm t i ể u diên làm sao rồi x ả ra chuyện gì sao chu khởi nguyên bước nhắc tới vừa đi vừa nói ừng ân khởi nguyên ngươi nhìn nơi này vậy mà trồng có rau quả cùng trái cây còn có lúa mì trên chiến hạm còn có thể trồng a trần tử diên thật rất ngạc nhiên nàng không phải chưa có xem những cái kia phim khoa học viết tưởng nhưng khoa huyễn chỉ là khoa huyễn những vật này phóng tới hiện thực đến về sau cũng quá thần kỳ ha ha đây là chiến hạm bên trong hệ thống duy sinh chủ yếu cung cấp dưỡng khí cùng đồ ăn những này thực vật xanh cũng có thể để người tại lâu dài du lịch trong vũ trụ bên trong cảm giác được buông lỏng người không có khả năng thời gian dài đối tinh không n e n nhánh như thế sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực chu khởi nguyên ngược lại là biết những thực vật này là làm gì cung cấp thức ăn là một cái cung cấp dưỡng khí cũng là một nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là để người có thể thưởng thức được những thực vật này có thể sờ đến những thực vật này như vậy có thể để người ta b u ô n g lòng kiềm chế tâm tình úc thì ra là thế xem ra trong tinh không đi thuyền cũng là có áp lực rất lớn trần tử diên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu q một chương ba trăm hai mươi hai hòa tinh hai chương ba trăm hai mươi hai hòa tinh hai áp lực vậy khẳng định là có áp lực tiểu diên ngươi đừng nhìn trong vũ trụ giống như rất bình tĩnh nhưng cũng là rất nguy hiểm ngươi nhìn chiến hạm chung quanh những cái kia thiên thạch đều là nguy hiểm nếu là đâm vào chiến hạm trên người lời nói làm không tốt liền đ ụ n g hư chiến hạm sát ngoài còn có trong vũ trụ một ít hoàn cảnh rất là nguy hiểm t ỷ như nói những cái kia lô đen còn có một số cơn bão năng lượng càng nguy hiểm còn có không gian kẽ h hở vật chất tối bộc phát chờ một chút một chút đủ loại đột phát tình trạng đều là n g uy hiếp trí mạng kia là để sinh mệnh thời thời khắc khắc c ă n g cứng áp lực à chu khởi nguyên những lời này cũng không phải lung tung biên từ phúc lưu lại đĩa bay bên trong liền có ghi chép trong vũ trụ một ít hiểm đ i ệ còn có các loại trong vũ trụ nguy hiểm gặp được trong đó một loại đó chính là thập t không riêng gì đĩa bay bên trong ghi chép chu khởi nguyên tại kỳ duyên thiên cung bên trong thường hy nữ thần lưu lại hình chiếu bên trong cũng nghe đến một chút liên quan tới vũ trụ tình huống nguy hiểm trong vũ trụ không riêng gì tự nhiên thiên hai cũng sẽ có nhân hoạ những cái tia đ ẳ n g cấp cao văn minh lẫn nhau phát sinh chiến tranh làm không tốt đạn lạc liền sẽ bay tiến vết nước không gian bên trong sau đó thông qua vết nước không gian ngẫu nhiên xuất hiện tại vũ trụ một nơi nào đó trong không gian vũ trụ mặc dù cũng có thể hấp thu năng lượng khiến cho những này phát ra ngoài công kích trầm dai trừ khử không còn nhưng cái tia cũng muốn thời gian thường hy ngay tại trong hình ảnh n g ắ lại Nàng khởi ì n thấy qua có, vô vô lần, lần, có c、so、nguyên ngươi đường dọa ta thái dương hệ bên trong vẫn là rất an toàn à chỉ những thứ này thiên thạch trên chiến hạm vũ khí tùy tiện liền đánh nổ những cái k i a cái gì năng lượng phong bạo cái gì hẳn là không tồn tại a chúng ta thủy lam tinh còn rất tốt không thấy vật như vậy a trần tử diên mang trên mặt kinh nghi bất định cảm thấy chu khởi nguyên nói quá nghiêm trọng nào có trùng hợp như vậy chuyện a húng chi thái dương hệ bên trong hẳn là cũng chỉ có thiên thạch gặp nguy hiểm ân khả năng còn muốn tăng thêm mặt trời mặt trời nếu bộc phát đống sáng đoan trừng thủy lam tinh liền nguy hiểm tiểu diên ta không nói thái dương hệ thái dương hệ mặc dù là tại giải ngân hà dựa vào bên ngoài rất vắn vẻ khoảng cách trung tâm phồn hoa khu vực rất xa xôi nhưng thắng ở nơi này đầy đủ yên ổn tự nhiên thiên t a i cũng cơ bản không có. trừ một chút t i ê n thạch bên ngoài liền không có khác nguy hiểm nhưng là nhân loại cuối cùng luôn luôn muốn đi ra thái dương hệ không có khả năng một mực h ố n thủ tại chỗ tục ngữ nói tốt người chuyển sống cây chuyển chết người dù sao không phải cây không có khả năng cả một đời đều tại thủy lam tinh hoặc là thái dương hệ lợi chu khởi nguyên ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói hắn cũng cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm thủy lam tinh nhân loại muốn đi ra tinh cầu đi ra thái dương hệ còn có một đoạn lộ trình muốn đi bây giờ nói những này chỉ là để tiểu d i ê n biết tinh không bên trong cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy cũng thế thái dương hệ vẫn là rất an toàn ta cũng không có dự định nhanh như vậy liền rời đi thủy lam tinh chân tử riêng nhẹ nhàng thở ra liên tục gật cái đầu nhỏ thỉnh thoảng ra du lịch một vòng vẫn được thật muốn nàng rời đi thủy làm tinh nàng có thể không đỡ yên tâm tốt rồi hiện tại chiến hạm cứ như vậy một chiếc làm sao rời đi mà lại chiếc chiến hạm này khoa học kỹ thuật hàm lượng không có cao như vậy thật gỡ chiếc này cá mập trắng khổng lồ đi ra ngoài đ o á n c h ừ n g chết cũng không biết chết như thế nào chu khởi nguyên cũng không có ý định nhanh như vậy liền ra thái dương hệ đầu tiên chính là chiến hạm cũng chẳng ra sao cả mới cấp hai chiến hạm ngay cả thanh long c ơ giáp sức chiến đấu đều không có ra ngoài không phải tìm thái và sao hai tiếng về sau. chu khởi nguyên cùng trần tử diên vừa mới hưởng thụ đệ nhất bữa ăn tại tinh tế chiến h ạ n g bên trong cơm trưa tinh trần âm thanh liền vang lên chủ nhân đã đến đạt mục đích h ỏ a tinh phải t r ă n g hạ xuống đến h ỏ a tinh mặt đất chu khởi nguyên cùng trần tử diên nghe vậy vội vàng đi ra phòng chỉ huy phòng ăn hướng phía bên ngoài nhìn lại h ỏ a tinh không hổ là h ỏ a tinh màu đỏ hình cầu còn có một số màu đen mây đen những cái kia màu đen địa phương khả năng ngay tại sinh ra bao cát h ỏ a tinh mặt đất cũng có một chút bị thiên thạch va chạm cái hố những cái, cái hố cho dù là ở trên trời sao xem tiếp đi cũng lộ ra rất lớn xem ra va chạm thiên thạch tiểu không được t r ư ớ đ ư ờ n hạ xuống chu khởi nguyên không có để tinh trần hạ xuống mà là xoay đầu lại cùng trần tử diên nói tiểu diên ngươi nhìn xem đây chính là h ỏ a tinh nhìn qua vẫn là rất đẹp đáng tiếc là nhân loại không cách nào sinh tồn ở phía trên cần cải tạo một phen về sau khả năng ngay lập tức liền sẽ cải tạo h ỏ a tinh chu khởi nguyên sở dĩ tới h ỏ a tinh chính là vì cải tạo h ỏ a tinh đến bất quá đầu tiên vẫn là muốn thành lập một cái căn cứ trên sao hỏa các loại vật chất hiện tại cũng là hắn c ó lại thứ cần thiết sản xuất chiến hạm cần vật tư quá lớn trên mặt trăng căn bản là cung cấp không có bao nhiêu thủy làm tinh bên trên lại không thể làm lớn động tác chu khởi nguyên chỉ có thể chạy đến trên sao hỏa thành lập căn cứ sau đó dựa vào lớn như vậy hỏa tinh cung cấp tài nguyên sản xuất chiến hạm như vậy liền có thể tăng lên thêm một bước thực lực mà lại muốn cải tạo tinh cầu cũng sẽ biến rất thuận tiện là rất xinh đẹp khởi nguyên n g ư ơ i muốn cải tạo hỏa tinh sao trần tử diên ánh mắt phức tạp nói nàng trước kia cho rằng công nhân quốc có thể sẽ không là cái thứ nhất bước vào tinh không nước mỹ hàng không khoa học kỹ thuật là thế giới đỉnh tiềm khả năng nước mỹ sẽ là cái thứ nhất bước vào tinh không quốc gia nhưng là không nghĩ tới chính mình bạn trai cái gì cũng có như vậy chúng ta công nhân mới có thể trở thành mảnh này thái dương hệ tinh không duy nhất chúa tể chu khởi nguyên mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hắn hy vọng người công nhân người vì lòng đứng tại toàn bộ thế giới đình phong mà không phải giống như bây giờ giàu căng giàu nghèo y nguyên vẫn là nghèo căn bản tìm không đến bất luận cái gì phương hướng công nhân giáo dục thành thị bên trong là một bộ nông thôn lại là một bộ nông thôn tiểu chấn bên trong giáo dục trình độ rất thấp kém đồng thời bởi vì kém kiến thức đứa bé phụ mẫu giáo dục đứa bé cũng là đánh làm chủ đứa bé giáo dục theo không kịp thành thị bên trong tiên tiên liền chậm người khác một bước giáo dục rất trọng yếu chu khởi nguyên mặc dù bây giờ có tiền có kỹ thuật nhưng đối toàn bộ công nhân giáo dục vẫn là rất lo lắng chỗ tính hắn mua được một cái game giả lập kỹ thuật đợi đến trò chơi xuất hiện thời điểm toàn bộ công nhân giáo dục sẽ lấy càng nhanh chóng hơn phương thức truyền bá mà lại sẽ lấy chính xác nhất phương thức tiến hành dạy bảo đêm giả lập bên trong kiến thiết những cái kia trường học chính là vì dạy bảo công nhân nguyện ý học tập đám người khiến mọi người tri thức trình độ tăng lên tới thủy lam tinh cao cấp nhất đây là chu khởi nguyên vui lòng nhìn thấy toàn bộ công nhân tri thức trình độ đề cao khi đó mới là chính thức bước ra tinh cầu một khắp này q một chương ba trăm hai mươi ba hòa tinh ba chương ba trăm hai mươi ba hòa tinh ba tốt rồi tinh trần tìm một cái thời tiết tốt giải đất bình nguyên bắt đầu hạ xuống đi chúng ta đặt chân lên h ỏ a tinh chu khởi nguyên cùng trần tử diên ở trên trời sao thưởng thức trong chốc lát hòa tinh đặc biệt bộ dáng về sau bắt đầu chính thức đăng nhập phát hòa tinh vâng chủ nhân cá mập trắng hào bắt đầu hạ xuống dự tính sau m ộ ư ơ i năm phút đáp xuống hỏa tình mặt đất tinh trần dựa theo chu khởi nguyên chỉ thị bắt đầu hành động về phần tại sao khoảng cách thủy lam tinh xa như vậy tinh trần còn có thể khống chế chiến hạm trên nửa đường chiến hạm đi thuyền thời điểm mỗi đi thuyền một khoảng cách liền sẽ thả ra tốt mấy viên vệ tinh ra ngoài chạm tín hiệu cái gì hoàn toàn liền không thiếu hụt tinh thế chiến hạm phóng thích vệ tinh cũng là không cần dừng lại trực tiếp mở ra thông hướng phía ngoài thông đạo vệ tinh chính mình liền bay ra ngoài những thông đạo này đều tại chiến hạm hai bên vốn là chiến hạm bên trong cỡ nhỏ tinh không chiến cơ cùng cơ giáp sử dụng hiện tại chu khởi nguyên chỉ có cơ giáp tinh không chiến cơ còn không có cho nên dùng để phóng thích vệ tinh cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chiến hạm đương nhiên muốn tìm một cái không có bao cắt cùng núi lửa địa phương hạ xuống không thể tùy tiện tìm một chỗ liền hạ xuống mà lại cũng không có khả năng tốc độ rất nhanh liền hạ xuống đi trên sao hỏa cũng không phải mặt trăng trên sao hỏa thế nhưng là có trọng lực cùng so sánh hỏa tinh chỉ là địa cầu một phần ba lớn nhỏ người đi ở phía trên cũng rất nhẹ nhàng cho nên chiến hạm phải từ từ hạ xuống không thể ngã lộn trồng v à xuống như thế chính là thiên thạch đục hòa tinh chỉnh tàu chiến hạm đều sẽ bị đụng nát như cá mập trắng hào bị tinh trần khống chế vòng quanh hỏa tinh chuyển động một vòng trong lúc đó thả ra tốt mấy viên vệ tinh võ trang sau đó tìm được một cái khí trời tốt mặt đất cá mập trắng hào chậm ra hướng về hỏa tinh mặt đất hạ xuống mà đi khởi nguyên cái này hỏa tinh thật đúng là cùng trong tivi nhìn thấy giống nhau trừ cắt vang đất đỏ liền không nhìn thấy thứ gì trần tử diên cùng chu khởi nguyên cùng một chỗ đứng tại phòng chỉ huy nhìn xem phía ngoài hết thạy trên sao hỏa hết thệ có thể dùng hai chữ để diễn tả hoang vu ừ n không sai trên sao hỏa chính là như thế hoang vu phía trên tựa như là không có nước căn cứ những cái kia nhà khoa học nói tới trên sao hỏa lưỡng cực đều là băng khô nhưng là đây chẳng qua là suy đoán căn bản cũng không có chứng cứ chúng ta lần này mặc dù chủ yếu là ở trên sao hỏa kiến thiết căn cứ nhưng cùng lúc cũng muốn đi dò xét một chút trên sao hỏa môi trường tự nhiên nhìn đến tột cùng có không có nước nếu trên sao hỏa có nước này tất cả đều dễ nói chuyện chu khởi nguyên cảm thấy nước là vạn vật c h i nguyên có nước liền sẽ co sinh mệnh trên sao hỏa bên trên chỉ cần phát hiện nước không cho dù là băng cái kia cũng có thể triệt để cải tạo toàn bộ hỏa tinh hoàn cảnh mà lại cái này cải tạo sẽ rất nhanh chóng cũng đúng nha ta cũng không tin những cái kia nhà khoa học tục ngữ nói tốt không có điều tra thì không có quyền lên tiếng bọn họ đều chưa từng tới hòa tinh làm sao biết trên sao hỏa không có nước mà lại trên sao hỏa lưỡng cực thật đều là băng khô sao có lẽ liền mặt ngoài là băng khô đâu t r â n tử diên mặc dù biết những cái kia nhà khoa học khả năng thông qua đặc biệt đổ phổ so sánh phương thức đến tiến hành phân tích về sau mới ra kết luận nhưng mọi thứ luôn luôn có liệt bên ngoài mà lại khoa học kỹ thuật cũng là có sai lầm hiện tại thủy l a m tinh bên trên khoa học kỹ thuật trên thực tế đều không hòa mỹ đều có thiếu hụt trên thế giới vốn không có thập toàn thập mỹ đồ vật coi như hiện tại cảm thấy hòa mỹ Đợi đến đến biết về sau chu à n n g i ề xâm cảm mỹ nhập càng nhiều về sau, liền sẽ cảm thấy nguyên bản hoàn thấy chỉ trước là về sau, sẽ khởi i a c o rằng, nhìn liền đồng lớn. tinh hẳn băng, kiến căn giờ mà một chậm là bây thiếu thiết dại gió chờ hụt hỏa Chu h qua sau, về tốt đi. Ừ, có cứ k nguyên nghe được tiểu diên cũng là tràn đầy đồng cảm không có thực địa điều tra tình huống cụ thể như thế nào vẫn chưa biết được nhưng là chu khởi nguyên cho rằng đã có tầng khí quyển vậy khẳng định liền sẽ có thủy phân tử coi như bốc hơi đó cũng là lưu phía trên tinh cầu không có khả năng chạy đến trong vũ trụ đi mà lại hỏa tinh cất ở đây avô số năm c h ẳ n một khác đồng hồ về sau cá mập trắng hào dừng ở trên sao hỏa chủ nhân cá mập trắng hào đã hạ xuống ở trên sao hỏa xin chỉ thị tinh trần cùng chu khởi nguyên báo cáo lên ừ làm tốt tinh trần cá mập trắng hào khởi động hoàn cảnh ngụy trang hình thức Bắt trắng trình máy móc xuống kiến thiết căn cứ, dò xét một chút trước trang, tại tinh tới thủy tinh đầu điều động đó điều động lấy quảng trước xe đi đào Chu khởi nguyên chỗ để đâu, xuống sau quảng Chu nguyên nguy người dưới kiến khởi phiên hiện tại người ngoài cùng công căn cận khoáng khoáng. cũng không nghĩ hành còn không loạn. chưa máy máy móc mạch, mập làm cá lấy cứ, chỗ phức, phụ hào thể xe dò là vâng thưa chủ nhân tinh trần đáp lại một tiếng về sau cá mập trắng hào cửa khoang mở ra sau đó người máy cùng một chút công trình máy móc toàn bộ tất cả đi xuống tại chiến hạm phía trước d i ả i đất bình nguyên bắt đầu tụ họp lại từng cái cỡ nhỏ cơ giáp cũng bốn phía bay ra mà đi tinh trần để bọn hắn đi tìm mò do xét hoàn tất về sau liền sẽ điều động lấy quặng t r ư ớ c xe đi lấy quặng lấy quặng xe mặc dù cũng có tìm mọi công năng nhưng bây giờ lấy quặng xe còn rất ít không có khả năng mang không mục đích sai phái ra đi ít nhất phải tìm tới mục tiêu về sau mới có thể sai phái ra đi t i ể u diên muốn hay không xuống dưới chơi đ ù a chu khởi nguyên nhìn một bên tiểu diên hiếu kỳ nhìn chằm chằm hỏa tinh bình nguyên bên trên những cái kia ngay tại c h ỉ n h bình máy móc hắn mở miệng hỏi ai vẫn là thôi đi trên sao hỏa cũng phải mặc cơ giáp quá không t h i trần tử diên mặc dù muốn đi trên sao hỏa chơi nhưng là nghĩ đến muốn mặc mang cơ giáp nàng liền đủ kiểu không m là người đều muốn tự do tự tại sẽ không muốn trói buộc cảm giác xuống dưới h ỏ a tinh liền muốn đất thức ăn mặc cơ giáp một điểm cảm giác hưng phấn đều bị ma diệt vẫn là không đi ừ vậy dạng này đi chúng ta đến khống chế người máy chơi đ ù a thế nào chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít người máy rất nhanh liền san bằng một mảnh điện sau đó nhanh chóng kiến tạo căn cứ loại tốc độ này siêu cấp nhanh đoán chừng không muốn một ngày liền có thể sơ bộ kiến tạo ra căn cứ giá đỡ a làm sao khống chế người máy chơi đù a trần tử diên có chút mu người nàng không có rõ ràng chu khởi nguyên ha, ha chính là chơi sách lược trò chơi không sai bị lắm chúng ta một người khống chế một đội người máy sau đó tách ra ở các nơi kiến tạo căn cứ phát triển xem ai phát triển nhanh thế nào chu khởi nguyên chuẩn bị chơi một thanh trong hiện thực sở ta cờ d ạ p dù sao khoa học kỹ thuật cái gì đều có chỉ cần để tinh trần không muốn khống chế là được đơn giản phụ trợ trí năng tăng thêm một chút số liệu khống chế rất đơn giản liền có thể tại trên máy vi tính khống chế phía dưới người máy đi vào kiến tạo quá trình bên trong khởi nguyên còn có thể như vậy sao ta muốn chơi trần tử diên cũng là chơi qua sở ta cờ d ạ p trò chơi này chẳng qua là lúc còn rất nhỏ chơi qua sau khi lớn lên liền đối như vậy trò chơi không có hứng thú ừ n chúng ta cùng nhau chơi đùa đến ngồi ở đây chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn hiện tại cũng lười đi quản trên sao hỏa kiến thiết dù sao có tinh trần tại làm cũng không cần hắn nhiều làm c h u y ệ n gì vẫn là tới chơi một thanh hiện thực sách lược trò chơi đi q một chương ba trăm hai mươi bốn hiện thực bản sở ta cờ giáp chương ba trăm hai mươi bốn hiện thực bản sở ta cờ giáp đến t i ể u diên chúng ta ngồi xuống cùng nhau chơi đùa chu khởi nguyên chỉ vào phòng chỉ huy ghế sofa sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái tấm phẳng hình chiếu thức máy tính loại này máy tính là chu khởi nguyên để tinh trần chế tác được rất tất tiến rất đen khoa học kỹ thuật thủy l a m tinh bên trên tạm thời còn không có đầu nhập thị trường chu khởi nguyên không nghĩ làm càng d ỡ như vậy trực tiếp đầu nhập thị trường lời nói đối khoa học kỹ thuật loại sản phẩm s u n g kích quá lớn làm không tốt toàn bộ thị trường liền sẽ sụp đổ vẫn là từ từ sẽ đến tinh trần phân hai đội người máy cùng công trình máy móc ra ân một đội mười cái người máy một cố lấy quạng xe một cố xe công trình là được phân sau khi đi ra đem quyền hạn liên tiếp đến cái này hai đ à i trên máy vi tính khoa học kỹ thuật toàn bộ triển khai chu khởi nguyên nghĩ muốn phân phối hợp lý một chút mà lại cũng không thể chậm trễ hỏa tinh căn cứ kiến thiết mặc dù hắn cùng tiểu diên hai người là đang chơi trò chơi trên lý luận cũng là đang kiến thiết căn cứ nhưng người không chế vẫn là so ra k é m trí tuệ nhân tạo vâng chủ nhân đã phân ra hai đội kiến thiết máy móc đã tăng thêm phụ trợ trí năng đã mở ra khoa học kỹ thuật quyền hạn tinh trần rất nhanh liền hoàn thành chu khởi nguyên chỉ thị cái này hắn có thể tự do điều khiển đây là tinh trần chế tạo ra hình chiếu ba d máy tính bảng ngươi điểm một chút cái này đổ tiêu hình chiếu liền sẽ nổi lên chúng ta chỉ cần cùng chơi đụa giống nhau không chế những người máy này đi làm việc là được muốn bọn chúng làm gì liền làm cái đó ừm tuất không không tùy tùy khởi nguyên ta biết cái này chế tạo chính là có thể chế tạo các loại kiến trúc sao thật thần kỳ còn có các loại trí năng nhà máy còn có người máy dây chuyền sản xuất thiên đâu còn có đĩa bay dây chuyền sản xuất cùng tinh tế chiến hạm dây chuyền sản xuất trần tử diên nhìn xem hình chiếu phía trên người máy cùng nhà máy máy móc lập tức liền vui vẻ lên đây chính là chính mình tham dự căn cứ kiến tạo rất thú vị cảm giác đúng tiểu diên chính ngươi tìm tòi một chút ta cũng tới chơi đ ù a nếu là không hiểu có thể hỏi ta hoặc là nhìn ta xây cái gì ngươi cũng xây cái gì chậm dãi chơi tùy tiện làm sao làm đều được dù sao hỏa tinh lớn như vậy tùy tiện dày vỏ chu khởi nguyên cười tủm tỉm nhìn xem tiểu diên đang thao túng những người máy t i ê mân mê lấy thứ gì hắn cũng không có để tiểu diên nhất định phải đem căn cứ phát triển tốt bao nhiêu có nhiều đồng chỉ cần tiểu diên vui vẻ là được ai hỏa tinh vẫn là quá kém cỏi nhất định phải cải tạo cải tạo không đi xuống tự do chơi đùa cũng không có ý gì được rồi khởi nguyên chính ta chơi trước chơi t r â n tử diên mang trên mặt mỉm cười nhẹ gật đầu không xem qua con ngươi nhìn chằm chằm vào hình chiếu bên trên người máy hơn nữa còn thỉnh thoảng ấn mở một cái tuyển hạ nhìn lại nàng là thật có điểm không hiểu cái này kiến thiết căn cứ đầu tiên nên kiến thiết cái gì tiểu diên vừa mới bắt đầu kiến thiết căn cứ ngươi có thể để người máy bắt đầu kiến thiết trạm phát điện trên chiến hạm có rất nhiều phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng trực tiếp cầm tới liền có thể lắp ráp đứng dậy bất quá chúng ta đây là tại chơi đùa ngươi cầm tới bao nhiêu thứ đều muốn trả lại không có lợi tước nhưng mình kiến thiết căn cứ về sau có thể sinh sản đồ vật liền trả lại như vậy mới là trò chơi chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên thực tế không biết kiến thiết thứ gì hắn dẫn điểm một cái tiểu diên a còn có thể như vậy sao vậy ta thử một chút trần tử diên trên mặt ngưng ác chơi đùa không đều là chính mình kiến tạo sao còn có thể ký sổ cầm đồ đâu Có có c có có h đây cũng là chu khởi nguyên vừa mới quyết định quy củ mặc dù đây cũng là tại kiến lập căn cứ nhưng trần tử diên cùng hắn hiện tại thế nhưng là làm trò chơi đang chơi trò chơi vậy liền không thể không công cầm đồ vật cầm đồ vật phải trả tiểu diên vậy ta liền bắt đầu chơi ân trước chế tạo một cái năng lượng hạt nhân chạm phát điện chu khởi nguyên nói một tiếng về sau cũng bắt đầu điều khiển chính mình một đội người máy cùng công trình máy móc rất nhanh liền từ chiến hạm bên trong cho mượn một bộ cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng loại phản ứng này đóng không phải dùng tại cơ giáp bên trên là chuyên môn phát điện dùng về phần tại sao sẽ là dùng điện n à y cũng là bởi vì chu khởi nguyên đạt được khoa học kỹ thuật đều là dùng điện tinh trần là tự ý rồng man bên trong đạt được đó cũng là địa cầu bên này thủy làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật cũng là dùng điện ngược lại là cá mập trắng khổng lồ chiến hạm không phải dùng điện là dùng năng lượng hạt nhân xem ra cá mập trắng hào chỗ thế giới cũng là phát triển điện năng hoặc là trực tiếp chính là năng lượng hạt nhân lục tục nong ngoe tinh trần khống chế thăm dò cơ giác cũng chuyển về rất nhiều tin tức các loại khoáng mạch tin tức hỏa tinh căn cứ chính đã xuất phát bắt đầu đi tới lấy q u ả n đi mà chu khởi nguyên cùng trần tử diên trong căn cứ còn vừa mới bắt đầu xây dựng trạm phát điện bọn họ căn cứ cách nhau rất xa đều tại phương hướng khác nhau khoảng cách cá mập trắng hào đại khái có một trăm cây số vận chuyển cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng thời điểm đều là trên chiến hạm đĩa bay vận đi qua không phải vậy chu khởi nguyên cùng trần tử diên đều không cần chơi vận chuyển đồ vật đều mấy giờ còn tốt có đi bay vài phút liền v ậ n đi qua tiểu diên ăn cơm trước ăn cơm xong về sau tiếp tục dù sao hiện tại ngay tại kiến tạo đâu cũng không có gì khác muốn xem bảo chu khởi nguyên nhìn thời gian đến trạm vào tối người máy cũng mang lên các loại đồ ăn đến bàn ăn bên trên đây đều là tinh trần ăn bài người máy sẽ làm đồ ăn mà lại làm đồ ăn cùng thực đơn bên trên giống nhau như lúc thả ra vị một điểm không kém làm đồ ăn hương vị cũng rất tốt ừng đến trần tử diên đáp ứng một tiếng sau đó đi tới ngồi xuống ăn hai ngụm đồ ăn về sau khởi nguyên Ta n là là có có chẳng lẽ luôn nhìn chằm chằm người máy ở đây kiến tạo căn cứ cái nhà máy chu khởi nguyên kỳ thật cũng là cân nhắc qua vấn đề này là có thể để nhân loại tham dự trong đó nhưng là mọi người việc làm hiệu suất thực tế là để hắn không dám lấy lòng cho nên vẫn là bỏ đi ý nghĩ này xác thực chuyện này chỉ có thể để hai chúng ta chơi đùa nếu không để người người đều tham dự có thể sẽ làm rối loạn trần tử diên vừa rồi cũng là vô ý thức nói ra câu nói kia về sau liền có chút hối hận chuyện trọng yếu như vậy sao có thể tùy tiện để người khác nhung tay có tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo tại làm s o bất luận kẻ nào đều tốt hơn n chương 325, giả lập chiến tranh giữa các hành tinh huấn luyện. Chương 325, giả lập chiến tranh giữa các hành tinh huấn luyện. Quy Tiểu một các các giả giữa giả giữa i lập lập d ê kỳ thật ta đã khai phát ra game giả lập lễ quốc khánh này g nghỉ xong về sau liền sẽ chính thức open server ta bây giờ chuẩn bị tại game giả lập bên trong gia tăng một cái cách chơi chính là thành lập trụ sở của mình sau đó chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn chỉ huy hạm đội của mình chống cự người ngoài hành tinh như vậy có thể tuyển chọn ra ưu tú quan chỉ huy ngươi nhìn ta ý nghĩ này thế nào chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy kiến thiết căn cứ nhân loại không có tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo dùng tốt nhưng là tham dự chiến tranh đ o á n chừng tinh trần liền không có nhân loại đầu ó c linh hoạt mặc dù cũng có thể tăng thêm đủ loại kinh điện kế sách cùng chiến lược phương pháp nhưng trí tuệ nhân tạo không phải nhân loại khả năng nghĩ không ra một ít kế sách hắn cũng là chuẩn bị làm ra cái này cách chơi là nhân loại người chơi ngăn cản người ngoài hành tinh xâm lấn mà khống chế người ngoài hành tinh cũng không phải là khác mà là tinh trần phân thân trí năng cùng chính nó không kém bao nhiêu nếu là có người có thể đánh bại tinh trần phân thân khống chế người ngoài hành tinh hạm đội n à y chu khởi nguyên khẳng định sẽ trọng dụng người này nhiều người như vậy nhiều ít tiện đến lúc đó ưu tú như vậy quan chỉ huy sẽ là ngăn cản người ngoài hành tinh trọng yếu nhân viên một trong ô khởi nguyên người ý nghĩ này rất không tệ nha để người chơi tại g a m giả lập bên trong đôi chiến huấn luyện bọn hắm chiến chỉ huy kích nghiệm sau đó từ giữa đó chọn lựa ra nhất ưu tú quan chỉ huy rất không tệ ý nghĩ bất quá khởi nguyên ta cảm thấy còn có thể gia tăng một chút chọn lựa quy tắc thì như nói đầu tiên muốn cùng tinh trần phân thân không chế hạm đội tiến hành một trận chiến tranh thắng lợi người liền có thể tham gia cuối cùng tranh tài người chơi cùng người chơi ở giữa đấu đối kháng cuối cùng tuyển ra nhất ưu tú quan chỉ huy khởi nguyên ngươi cảm thấy thế nào trần tử diên vẫn rất có ý nghĩ nàng cũng là cảm thấy không thể luôn để người chơi cùng tinh trần phân thân đối chiến mặc dù tinh trần rất lợi hại là trí tuệ nhân tạo có thể tính ra ngoài chơi ra bức kế tiếp muốn làm gì nhưng chiến tranh bên trong đội phát trạng thái nhiều、lắm. không chu ó k ả năng dựa theo cố định phương dựa theo thức cố đi x ố n Diên, người thật thông minh, như vậy mặc dù tỷ lệ đào thái gia tăng, nhưng là chọn lựa ra quan chỉ huy sẽ càng g gia Tiểu thật tỷ thái thêm tú, huy ưu dù chỉ vậy mặc lệ là lựa đào ra sẽ khởi ô n g sai. Chu h k nguyên một mặt tán thưởng nhìn xem trần tử diên bạn gái mình mới không phải bình hoa nàng thời điểm ở trường học chính là học bá ở công ty thời điểm năng lực làm việc cũng rất mạnh người trần gia g i a đều không phải ăn chơi thiếu gia có rất có năng lực trừ chọn lựa quan chỉ huy còn có thể chọn lựa một chút chiến sĩ cơ giáp ra đương nhiên không phải để bọn hắn đi trên chiến trường chém giết có thể lợi dụng game giả lập thiết bị để bọn hắn viễn trình điều khiển cơ giáp như vậy như lâm chiến tràng giống nhau một chút trí năng không cách nào làm được chuyện chúng ta nhân loại ngược lại có thể làm được chu khởi nguyên cũng là nghĩ đến một chuyện lem giả lập bên trong không chỉ có thể bồi dưỡng quan chỉ huy còn có thể bồi dưỡng được đại lượng chiến sĩ cơ giáp để người chơi trong trò chơi thực tế thao tác cơ giáp trò chơi không làm bất luận cái gì hạn chế tựa như là tại trong hiện thực điều khiển cơ giáp là giống nhau như lúc được rồi khởi nguyên ta cái này chạm phát điện đã xây sóng chính ngươi từ từ suy nghĩ đi để tinh trần trực tiếp thêm tiến trong trò chơi không được sao trần tử diên vui tươi hớn hở nhìn xem trước mặt mình hình chiếu thân thể hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng cũng không cùng chu khởi nguyên thảo luận làm sao bồi dưỡng chiến sĩ loại hình nàng một nữ nhân không nghĩ nhọc lòng những này chém chém giết giết chuyện t ố t t ố t n g ư ơ i chuyên tâm chơi ta đi trước thương lượng với tinh trần một chút chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nhìn tiểu diên thoát giày úp s ắ p trên ghế s a lon đi chỉ huy chính mình công trình bộ đội xây dựng căn cứ đi hắn liền đi tới phòng chỉ huy một bên khác ngồi tại chiến hạng bên trong một đài máy tính trước mặt tinh trần vừa rồi lời ta nói ngươi cũng nghe được đi trong trò chơi mở một cái kinh tế quân sự mô phòng trò chơi có thể làm được sa muốn đem chúng ta hiện có khoa học kỹ thuật đều ra nhập vào tỉ như nói đi bay chiến hạm cơ giáp chờ một chút một chút vũ khí đều ra nhập vào chu khởi nguyên n h ỏ giọng đối với mình trước mặt hình chiếu nói hồi chủ nhân có thể làm được phải chăng hiện tại lập tức trong trò chơi đổi mới tinh tế quân sự trò chơi tinh trần trả lời rất xác định chút chuyện này nó hoàn toàn có thể giải quyết dù sao trong trò chơi cũng chính là một chút số liệu nó kho số liệu đều có các loại vũ khí tư liệu coi như thái dương hệ toàn bộ tinh đồ cũng đều có lưu n ă n hoàn toàn không cần lo lắng ừ lập tức đổi mới mới hình thức trò chơi mệnh danh là chiến tranh giữa các hành tinh toàn bộ địa đồ trước mở ra thái dương hệ một khối chờ sau này nhân loại bước ra thái dương hệ về sau đang quyết định mở ra mới địa đồ chu khởi nguyên vốn còn nghĩ đặt tên sở ta cờ ra tới bất quá n g h ĩ nghĩ thủy lam tinh trên có cái này trò chơi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này vô duyên vô cớ để người khác đến gây chuyện liền không tốt vâng chủ nhân an bài tốt trò chơi đổi mới chuyện về sau chu khởi nguyên trở lại trần tử diên bên người nhìn một chút nàng tiến độ phát hiện nàng đều đã bắt đầu đà o quáng mà lại s ư ở n g tinh luyện cũng đã gần muốn kiến tạo hoàn thành chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ khẳng định là tiểu diên tại chiến hạm bên này mượn vật tư đi qua chế tạo thành lập xưởng tinh luyện là nhất định nhưng không có vật liệu lời nói dùng mười cái người máy tinh luyện khoáng thạch sau đó kiến tạo xưởng tinh luyện cần thời gian quá dài tiếp lấy hắn cũng nhìn một chút phía bên mình hình chiếu c h ạ m phát điện đều sớm kiến tạo hoàn thành hiện tại người máy toàn bộ đều nghỉ ngơi đ â u chu khởi nguyên vội vàng tại hình chiếu bên trên lựa chọn chế tạo sau đó điểm một cái xưởng tinh luyện phía trên biểu hiện tài nguyên không đủ nhưng còn có một đầu là có thể từ cá mập trắng hào trên chiến hạm mượn một tòa xưởng tinh luyện từ cá mập trắng hào bên trên mượn đồ vật trực tiếp lấy tới lắp ráp là được rất thuận tiện chỉ bất quá về sau có vật tư phải trả trở về. Đương nhiên, có thể còn vật tư. cũng có t hắn ể trực tiếp chế tạo một tòa xưởng tinh luyện trả chế lại. h xưởng luyện cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền lựa chọn mượn một tòa xưởng tinh luyện sau đó chiến h ạ m bên này trực tiếp liền điều động một chiếc đĩa bay vận chuyển nhà máy thiết bị đi qua lắp ráp đúng vậy chiến h ạ m bên này cũng sẽ phụ trách lắp ráp hh ắ c ắ c tiểu diên giống như không có phát hiện một cái lỗ thủng à, trò chơi này thế nhưng là lỗ thủng thật to ta tới cấp cho nàng niềm vui bất ngờ chu khởi nguyên nhìn xem nằm sấp ở trên ghế s a lon chỉ vì trong tay mình có người máy động một cái tây một chút mân mê lấy tiểu diên nhìn thấy trần tử diên không có chú ý hắn bên này thời điểm chu khởi nguyên tại kiến tạo chuyên mục bên trên nhanh chóng chỉ vào tiếp lấy liền thấy chiến hạm bên này đĩa bay bình thường qua lại lấy vận chuyển vật liệu chu khởi nguyên kiến tạo một nhóm lớn nhà máy người máy dây chuyển sản xuất xe chở quán dây chuyển sản xuất lạnh tụ biến l ò phản ứng dây chuyển sản xuất giống nhau chế tạo một loại sau đó lại mượn một chút vật tư tới sinh sản m ộ ư ơ i chiếc lấy quạng xe ra cái này cỡ lớn lấy quạng xe một cỗ đều có thể trang bị một tấn trở lên khoáng thạch so thủy lam tinh bên trên lớn nhất xe hàng cũng chỉ cao một hai trăm tấn tả hưu không tính không hợp t h i thưởng người đứng tại cái này lấy quặng dưới xe mặt vậy đơn giản chính là tiểu được lốp xe đều có ba bốn mét có thể tưởng tượng cái này lấy quạng xe lớn ba một lần đào một nghìn tấn khoáng thạch nói đến rất nhiều trên thực tế cũng không nhiều cái này lấy q u ạ n g xe hai bên mang theo cánh tay máy tử phía trước là khai thác mỏ s ẻ n g mở ra trực tiếp liền dùng trên móng nuốt đến trong xe vận tải mà lại ở trên sao hỏa cũng không cần đào từng cái động trực tiếp san bằng là được phạm vi lớn đ à o không cần trong động làm việc đào được không dùng tảng đá đều đóng qua một bên đợi đến khoáng mạch đào xong những đá này cùng cắt đất liền có thể lấp lại đi vào Quy một chương Chương phát hiện ph tầng băng. phát hiện nàng hiện tại cũng tại chế tạo xe chở quán g dây chuyển sản xuất chỉ bất quá tốc độ rất chậm nàng là dùng người máy chậm rãi chế tạo ra những thiết bị kia chu khởi nguyên trực tiếp liền mượn chọn bộ thiết bị ra đợi đến trần tử diên kiến tạo tốt rồi xe chở quán g dây chuyển sản xuất thời điểm chu khởi nguyên bên này đều liên tục không ngừng sinh sản người máy cùng lấy quán g xe liền liên chiến hạm ư ợ n đồ vật đều đã trả hết hơn nữa còn quay chung quanh đã kiến tạo tốt kiến trúc bắt đầu xây dựng căn cứ căn cứ vây rất lớn bên trong nhất định phải lưu đủ đủ địa phương kiến tạo các loại kiến trúc đồng thời bốn phía còn muốn bố trí vũ khí phòng ngự đặc biệt là đối không vũ khí hiện nhiều o là c h nhất vẫn là xưởng tinh luyện hòa tinh căn cứ bên này trực tiếp chính là tại khoáng mạch phụ cận kiến tạo xưởng tinh luyện không có tại trong căn cứ kiến tạo xưởng tinh luyện chủ yếu là khoáng sản chạy tới chạy lui quá tốn thời gian Chu khởi nguyên cùng Trần Tử Diên, hai người căn cứ Khởi hai không Nguyên Diên người liền giống, Trần Tử bất ọ họ chọn n phương, cận liền phù lựa địa vừa có vặt m y a cỡ lớn kim loại kim quá n hoàn toàn sưởng tinh luyện đặt ở trụ sở của mình bên trong. g dầu, u thể đặt trụ Bất có của đem ở sở q bây giờ chu khởi nguyên cũng là ở bên ngoài xa một chút địa phương bắt đầu xây dựng xưởng tinh luyện mặc dù bây giờ hắn xe chở có nhiều nhưng là muốn vận chuyển vẫn là q u á xa trực tiếp tại khoáng mạch bên kia xây dựng xưởng tinh luyện đến lúc đó trực tiếp trở về thỏi kim loại là được đồng thời chu khởi nguyên cũng bắt đầu kiến tạo lên đĩa bay dây chuyển sản xuất có đĩa bay về sau vận chuyển liền sẽ càng nhanh hơn đĩa bay thế nhưng là có hai trăm mét lớn nhỏ chuyển vận đồ vật cũng nhiều một chút Bất chu i giác, thời gian liền đến Thủy Lam tinh điểm. i bất ban Thủy t công nhân Lam đến đêm ể Diên, tiểu Diên, Tiểu diên, hả? Chu hả? khởi nguyên nhìn đồng hồ, đã quá muộn, muốn đi đi ngủ, gọi một tiếng tiểu Diên, phát hiện không hồ, phát đã đi đi gọi quá Tiểu một cười ó phản hình chiếu h ứng, vẫn còn, n đi qua xem xét, mặc dù n Diên ngủ. ngủ Nguyên g là Tiểu diên đã ngủ. Haha, thì ra ngủ, chu Khởi Chu đã Haha, ra c ư ha hả lắc đầu chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng quá kích thích trần tử diên cũng là mệt mỏi hắn xoay người đem trần tử diên đến cái ôm công chúa trực tiếp đi đến cá mập trắng hào phòng chỉ huy cửa phòng ngủ trong né mắt trí năng liền mở cửa đi sau khi đi vào phía sau môn liền tự động đóng bên trên Cái này phòng ngủ rất không rất rất tệ, một mặt lúc ớ có thể nhìn thấy phía ngoài tinh nhìn ngoài rất đầu cảnh sát. t Đem dựa theo chu khởi nguyên ý nghĩ là không có ý định nói cho tiểu diên những chuyện này nhưng là nghĩ đến về sau cuối cùng là muốn lộ ra ánh sáng hiện tại không nói cho tiểu diên đợi đến về sau nàng biết vậy nên có rất đau lòng a hệ thống khẳng định là không thể nói cho bất luận kẻ nào chu khởi nguyên chuẩn bị đem hệ thống bí mật đưa đến trong quan tài đi ân hiện tại xem ra chết là không chết được vậy liền cả một đời không nói cho bất luận kẻ nào người khác hỏi có một vài thứ làm sao tới tùy tiện bên i thôi tỉ như đi du lịch tại trong một cái sơn động nhật kỳ n g ộ nhà tùy tiện nói bừa loạn tạo nhìn xem đi vào ngủ say tiểu diên chu khởi nguyên cũng tới giường nhẹ nhàng đem tiểu diên ôm vào trong ngực sau đó đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ tinh không lâm vào trong sương ngủ buổi tối giấc ngủ thời gian trôi qua rất nhanh hai mắt nhắm lại ngủ mắt lường một cái thất tỉnh thường đông ân sai trên sao hỏa thời gian có thể không thể tính như vậy được chỉ bất quá hắn cùng tiểu diên vẫn là dựa theo thủy lam tinh thời gian đến trên sao hỏa có đôi khi trời tối hắn cùng tiểu diên ý nguyên xem như hừng đông mà tính thủy lam tinh thời gian ở đây b à i biện bọn họ không thể dựa theo trên sao hỏa đến không phải vậy liền lộn xộn đợi đến về s a o hỏa tinh cải tạo tốt rồi khi đó di dân tự nhiên sẽ có người tới thiết trí thuộc về hỏa tinh thời gian con heo lười nhỏ rời giường chu khởi nguyên rời giường sau khi rửa mặt nhìn thấy còn ị lại trên giường tiểu diên đi qua liền vén chân lên sau đó một thanh ôm lấy tiểu diên hướng phía phòng tắm đi tới ai nha khởi nguyên nghỉ chờ ũ n g k ô n n g g cho ư i trần a ngủ thêm một lát. t tử diên mở rửa a hai mê mắt, một ôm làm ẩm kem một trên Nguyên ly là lên hần thực tế nàng cũng tỉnh, nhưng chính nghĩ hồi không hoàng Chu Khởi nguyên cho nàng chen kem đánh chén Chờ dối nói, giường, giường, tế bất kết xoát Trần t nàng cũng nếu xuống nàng cũng đàng nàng răng cùng một chén nước xoát lên răng. có bị quả quả Diên r ử mặt xong về sau chu khởi nguyên ngồi tiếp ăn một bữa ấm áp bữa sáng sau đó tiếp tục nhìn một chút h ỏ a tinh căn cứ phát triển tiến độ tinh trần có hay không phát hiện trên sao hỏa nước tài nguyên chứa lượng điện Có xác thể vâng chủ nhân đ ị a bay đã xuất phát đi tới tầng băng khu vực chu khởi nguyên mệnh lệnh được đưa ra về sau tinh trần lập tức liền đem đĩa bay điều động ra ngoài đến n ỗ i chu khởi nguyên vì cái gì nhanh như vậy liền đi hòa tan nước ngọt không phải hắn thiếu nước mà là hắn muốn mau sớm cải tạo hòa tinh có nước mới có thể càng thêm nhanh cải tạo hoàn thành mà lại cá mập trắng hào phía trên thế nhưng là có thật nhiều thực vật hẳn giống hoàn toàn có thể trồng tại mép nước t h như nói những cái kia lúa nước còn có cây táo còn có thủy sinh thực vật t h như nói củ hấu hoa sen khởi nguyên hiện tại liền muốn cải tạo hòa tinh sao trần tử diên một mặt hy vọng tri sắc ừ n không sai hiện tại từ từ sẽ đến đi t r ư ớ chu tiên n đem ữ n g c á khởi mặt nguyên ý nghĩ là trước bốc hơi một cái tầng băng nước để hỏa tinh khắp nơi trời mưa về sau sử dụng điện phân phương thức đem trong nước dưỡng khí cho phát ra đến toàn bộ trên sao hỏa như vậy chắc hẳn sẽ có một chút tác dụng ít nhất trồng thực vật là không có vấn đề a Trân Tử Diên cũng có c h ú ô không đúng khởi nguyên ngươi này làm sao xây nhiều như vậy nhà máy còn có nhiều như vậy người máy cùng xe chở quáng ngay cả đĩa bay dây chuyển sản xuất đều có còn chế tạo ra một chiếc đĩa bay ngươi chẳng lẽ gian lận sao Đợi đến c ha u Nguyên Khởi ngồi tại bên người bên nàng về s u Trần Tử Diên n ha ì n thoáng q u Chu Khởi Nguyên tiểu r ư ớ c c mặt hình h ế kiến u nhiều đều đâu. lập làm lại lận, nàng vậy vậy hợp, phải tức thấy thích trụ trong trúc, tin t cảm của có, đã đĩa đây mà mới không hắn như không không Haha, bay bên gian nàng sao sở i diên ta nhưng không có gian lận ta những nhà máy này đều là tại cá mập trắng hào bên trên mượn mà lại đã đều trả lại không tin ngươi xem một chút nơi này có ghi chép chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng hắn liền biết tiểu diên sẽ phát hiện hắn cũng không có gạt trực tiếp chỉ vào một cái ghi chép nói a、ah, như vậy cũng được ngươi đều l à mượn trần tử diên lập tức cảm thấy tự mình có phải hay không biến đần làm sao không biết mượn đâu mượn qua đến phát triển về sau còn tài nguyên trở về như thế trụ sở của mình cũng đều sớm phát triển lớn mạnh tốt khởi nguyên ngươi chơi xấu sao có thể gạt ta làm như vậy chứ trần tử diên mang trên mặt tức giận bất mãn chu khởi nguyên vì cái gì không nói với mình bất quá nàng cũng chính là giả bộ làm tức giận bất bình bất mãn giá vẻ sẽ không thật bất mãn chu khởi nguyên đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi ha ha tiểu diên cái này cũng không nên trách ta à hôm qua ta đều nói cho ngươi có thể mượn vật liệu ta cũng không có nói không thể một mượn, mượn. Chu h k tỷ như hiện thực vay một nhà ngân hàng khẳng định chỉ có thể dùng một vật vay một lần tỷ như thế chấp bất động sản ngươi chỉ có thể vay một lần hoặc là liền cùng những quản lý kia dợ cho quỷ có thể mỗi ngân hàng đều đi vay một lần điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực đi trả nợ mà trần tử diên cũng coi là tại cá mập trắng hào chiến hạm bên này chỉ có thể mượn một lần tài nguyên cái nào biết đây chính là làm trò chơi chơi có thể một mượn m ư ợ nhưng n cuối cùng đều muốn trả trần tử diên hiện tại mới nghĩ đến to như vậy một cái hòa tinh chẳng lẽ còn sợ không có tài nguyên trả nợ sao thiểu diên hiện tại nhanh mượn tài nguyên còn kịp chu khởi nguyên cười xấu xa nhắc nhở một tiếng ừ lần này là ngươi r a lận không tính ta không có thua trần tử diên một bên nạo g kiều nói một tiếng sau đó phối hợp đi điều khiển chính mình hình chiếu kiến tạo căn cứ đi tức lần này không tính là ta g a lận chu khởi nguyên buồn cười nhìn xem trần tử diên chơi xấu hắn cũng không có so đo mà là đáp ứng xuống chu khởi nguyên cùng trần tử diên cười đ ù a bên trong một bên khác tinh trần chỉ huy đĩa bay đi tới một chỗ nước ngọt đóng băng tầng trên không đĩa bay đến đóng băng tầng trên không từ không trung xem thiết đi nơi này đương nhiên vẫn là ở vào đỏ thổ địa phía dưới trên sao hỏa thực tế cùng này đất vàng dốc cao không sai bị lắm cũng cùng sa mạc giống nhau chính là trên sao hỏa là hoàn toàn hoang lương cái gì thực vật đều không có mà thủy lam tinh bên trên trong sa mạc chí ít còn có thực vật t h như cây sương rồng cây táo còn có một số nhiều thị thực vật ông ông đĩa bay lộ ra bốn phía phó pháo đây đều là năng lượng pháo thụ năng lượng về sau họng pháo lộ ra làm sắc quang mang ầm ầm từng mảnh từng mảnh thổ địa bị nổi bốn phía tung bay sau đó một cái khổng lồ cái hố xuất hiện phương viên mấy ngàn mét cái hố bên trong toàn bộ đều là t ầ n g băng cái này cái hố sâu năm trăm mét trở lên có thể nói xem như rất sâu cũng có trách hỏa tinh mặc dù tên là lửa nhưng nhiệt độ cũng không cao trên sao hỏa ban ngày nhiệt độ là âm hơn mười độ ban đêm là âm hơn chín mươi độ đợi đến tầng băng lộ ra sau khi đến đĩa bay bên trên họng pháo lại chuyển tụ lại bất quá lần này quang mang là màu trắng lần này là pháo laser nhiệt độ cao nhất có thể lấy đạt tới vài ước độ trở lên bất quá chỉ là hòa tan những n à y tầng băng cũng là không cần cao như vậy nhiệt độ cho nên đĩa bay hội tụ laser bất quá mới hơn một độ mà thôi suy suy từng đạo pháo laser bắn tại tầng băng phía trên phát ra suy suy âm thanh tầng băng lập tức bị bắn thủng vô số lỗ thủng cái này lỗ thủng không biết sâu bao nhiêu khó mà nói liền có hơn ngàn mét sau đó hơi nước tăng lên từng mảnh từng mảnh sương mù màu trắng tăng lên đến không t r u n g sương mù nồng nặc lập tức liền bao phủ tầng băng trên không hô đĩa bay không có khiến cái này hơi nước tới gần trực tiếp sử dụng mảnh n h này tầng băng rất rộng xa xa không chỉ mấy ngàn mét ít nhất cũng có hơn trăm vạn mâu lớn như vậy những này tầng băng nếu là toàn bộ đều bốc hơi trở thành hơi nước trên sao hỏa có thể trận tiếp theo không nhỏ mưa dù sao cái này tầng băng sâu nhất có một m é trở t lên nhất cạn địa phương cũng có mấy trăm mét sâu cái này hơn trăm vạn mâu lớn nhỏ tầng băng cộng lại nước cũng không ít đầy đủ hình thành một trận đặc biệt lớn mưa to bất quá muốn nhanh chóng hạ trận mưa này thật không đơn giản những n à y hơi nước tăng lên đến trên sao hỏa phương về sau lập tức liền bị gió thổi tản ra hỏa tinh quá lớn mà lại nhiệt độ lại thấp mặc dù những n à y hơi nước nhiệt độ rất cao nhưng tăng lên quá trình bên trong miễn không được nhanh chóng giảm xuống nhiệt độ hiện tại cũng có một chút hơi nước bị cực thấp nhiệt độ lưu được vào sau đó hơi nước hóa thành từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết hướng phía phía dưới rơi đi còn tốt phía dưới có liên tục không ngừng hơi nước tăng lên những n à y đ ô n g tuyết lại hóa thành nước hướng phía phía dưới rơi đi đây cũng là tinh trần tính tốt bất quá những n à y hơi nước có một chút vẫn là đi vào trong tầng mây cũng không hề biến thành đông tuyết rơi xuống. cho nên mặc dù có một chút mau mau tế vũ phiêu rơi trên mặt đất nhưng là căn bản là không dùng được những n à y hơi nước đi vào trong tầng mây sau đó muốn biến thành mưa rơi xuống còn muốn đi qua một ngày thậm chí vài ngày mới được xuất r a đầu tiên đĩa bay bên trên pháo laser liên tục b a n h kích phía dưới mảnh này tầng băng có một chút đã hòa tan thành nóng hồi nước nóng mặc dù bị chính diện đánh trúng tầng băng biến thành hơi nước nhưng bị pháo laser oanh trúng tầng băng chung quanh nhiệt độ rất cao sau đó toàn bộ đều hòa tan trở thành nóng hồi nước nóng bởi vì liên tục không ngừng oanh kích cho nên những n à y nóng hồi nước nóng mặc dù là tại trong tầng băng dập dởn nhưng nhiệt độ vẫn là không một ngày mới lại bắt đầu trên sao hỏa thời gian một ngày mặc dù cùng thủy l a m tinh bên trên kém không nhiều nhưng là có thời gian kém cùng công nhân quốc cùng so sánh có chút khác biệt ồ bên ngoài nhiều thật nhiều mây đen thật dày khởi nguyên đây là có chuyện gì ha giống như muốn mưa cảm giác trần tử diên buổi sáng cùng chu khởi nguyên cùng một chỗ ăn sáng xong về sau đi đến phòng chỉ huy trước cửa sổ mặt hướng bên ngoài nhìn một chút lập tức liền phát hiện bên trên bầu trời mây đen giống như là muốn mưa giống nhau Quy một chương 328, nhanh chóng đang phát triển. chương 328, nhanh chóng nhanh đang phát triển. thật đúng là a bầu trời này trời ưu ám cảm giác muốn mưa dáng vẻ chu khởi nguyên nghe được tiểu diên lời nói về sau vội vàng đi tới nhìn thoáng qua phát hiện bầu trời thật đúng là thật nhiều mây đen tinh trần đây là có chuyện gì trên sao hỏa chẳng lẽ muốn trời mưa sao chu khởi nguyên mở miệng hỏi một câu hiện tại cũng không cần mở ra người thiết bị đầu cối trên sao hỏa căn cứ cùng cá mập trắng hào chiến hạm đều là tinh trần tại không chế muốn hỏi điều gì chuyện trực tiếp mở miệng là được hồi chủ nhân hôm qua đĩa bay đến đóng băng tầng về sau sử dụng pháo laser hòa tan một chút đóng băng tầng cho nên có thật nhiều hơi nước thăng lên tầng mây hôm nay hỏa tinh c ó bộ phận khu vực sẽ trời mưa rào tinh trần lời nói xác định chu khởi nguyên cùng trần tử diên suy đoán ồ còn rất nhanh à. chu khởi nguyên nhẹ gật đầu thì ra là thế khởi nguyên nếu trên sao hỏa mưa mưa này trời mưa về sau trên sao hỏa có thể trồng thực vật sao trần tử diên một mặt mong đợi biểu lộ hỏi trồng thực vật chỉ sợ còn không được cái này trên sao hỏa đại khí quá mầm manh chỉ sợ thời gian ngắn loại hình là trồng không sống thủy lam tinh bên trên mang tới h ạ n giống chỉ có thể trước tiên đem dưới mặt đất tầng băng hỏa tan về sau sinh ra đại lượng hơi nước cùng dưỡ khí gia tăng đại khí độ dày hậu kỳ còn muốn đi bắt được thiên thạch kéo qua va chạm hỏa tinh gia tăng hỏa tinh chất lượng cuối cùng mới có thể trồng thực vật cải thiện hỏa tinh không khí thành phần chu khởi nguyên lắc đầu tỏ vẻ thời gian ngắn loại hình chỉ sợ là không cách nào trồng thực vật cải tạo tinh cầu không có đơn giản như vậy có nước cũng không có khả năng loại sống thực vật trên sao hỏa nhiệt độ quá thấp thực vật hạt giống không có cách nào sống sót như vậy a này muốn trở tới khi nào a trần tử diên mang trên mặt thất vọng hỏi lúc nào cải tạo mới tính xong việc nhanh đoán chừng một năm tìm thêm một chút thiên thạch là được chậm đại khái liền muốn năm năm trở lên chu khở nguyên nghĩ nghĩ hôm qua th sau đó nói ra cái này cải tạo tinh cầu không phải đ ù d ỡ n sao có thể tùy tiện liền cải tạo tốt rồi cho dù có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cho dù có thế giới khác khoa học kỹ thuật cái kia cũng muốn thời gian không phải vậy tùy tiện liền cải tạo thành hành tinh có sự sống những người ngoài hành tinh kia còn tới chỗ tìm thiên nhiên hành tinh có sự sống làm gì chính mình cải tạo chẳng phải hết à. người ngoài hành tinh tộc tìm hành tinh có sự sống thứ nhất cải tạo tinh cầu xác thực rất phiền phước mà lại cũng không phải mỗi cái tinh cầu đều có thể cải tạo tỉ như nói những cái kia trạng thái khí tinh cầu cùng mặt ngoài đều là chất lỏng tinh cầu người dám tìm thiên thạch đi và chạm sa cũng tỉ như nói thái dương hệ mộ tinh t mặt ngoài đều là thể lỏng hì rộ cùng hệ l ì ai dám dùng thiên thạch đi va chạm a không sợ gây nên hành tinh nổ lớn sao muốn cải tạo suy nghĩ nhiều so thủy lam tinh phải lớn hơn 1.300 lần thể t í c h muốn rút ra những cái kia hì rộ cùng hệ l ì cũng không thể ngược lại là hai loại đều là nguồn năng lượng tới a còn muốn lâu như vậy sao trần tử diên nghe vậy có hơi thất vọng thở dài thiểu diên ngươi có đi hay không nhìn hòa tan t ầ n g băng chu khởi nguyên trực tiếp liền đem chính mình đang chơi căn cứ ném cho tinh trần liền kiến thiết hắn không có hứng thú sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy đi xem một chút hòa tan tầng băng cũng tốt nghe tinh trần nói có hơn trăm vạn mẫu tầng băng vạn nhất phát hiện bảo bối gì đâu chu khởi nguyên đây là nghĩ bảo bối nghĩ điên tại mặt trăng phát hiện kỳ duyên t i ê n c u n g v ậ n khí liền tốt đến bạo tạc đang còn muốn hòa tinh phát hiện cái gì di tích hay sao ạch hòa tan tầng băng có cái gì tốt nhìn ta liền không đi muốn nhìn ta trực tiếp để tinh trần hình chiếu sang đ â y xem đi trần tử diên vội vàng lắc đầu nàng mới không muốn đi đâu còn muốn mặc cơ giáp phiền p h ư c vẫn là ở trong chiến hạm đợi đi có nước trái cây uống còn có đồ ăn và ăn mới không đi bên ngoài đâu vậy được n g ư ơ i trên chiến hạm chơi ta đi trước nhìn xem chu khởi nguyên cũng cảm thấy hiện ở trên sao hỏa không có gì tốt chơi tiểu diên nghĩ đợi trên chiến hạm cũng được ừ n đi thôi cẩn thận một chút tiểu diên đáp ứng tại chiến hạm lối ra chu khởi nguyên mặc vào cỡ nhỏ cơ giáp liền hướng phía bầu trời bay đi lên nhìn xem chiến hạm phụ cận căn cứ kiến tạo rất lớn à. hiện tại cái này chiến hạm phụ cận hỏa t i n h căn cứ là lớn nhất bọn họ hai cái kiến thiết căn cứ ngay cả cái này hỏa tình căn cứ một phần trăm cũng không đội kịp dù sao tới hỏa tình cũng không phải chơi đùa cái này chính quy căn cứ kiến thiết rất nhanh quan là người máy, nhà máy liền dựng lên mười tòa trở lên hiện tại trong cả trụ e l i t nha lit người h t n máy đang làm việc cơ giáp nhà máy cũng không ít có năm tòa tùy thời có thể tiếp tục tăng thêm l ò phản ứng nhà máy là nhiều nhất hiện tại có năm mươi tòa trở lên dù sao lò phản ứng cần chính là nhiều nhất trạm phát điện cần tất cả nhà máy toàn bộ đều cần trạm phát điện hiện tại chỉ có một tòa bất quá là lớn nhất bên trong có một trăm đài cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng cho dù là hiện tại có đông đảo nhà máy cũng chỉ là khởi động một đài phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng mà thôi đĩa bay dây chuyển sản xuất hiện tại cũng có tốt vài tòa cùng một chỗ năm tòa hiện tại đã sản xuất ra năm chiếc đĩ bay toàn bộ đều thành vận chuyển đĩa bay đều tại qua lại vận chuyển khoáng thạch một lần liền có thể vận chuyển hơn trăm triệu tấn khoáng thạch chiến hạm dây chuyển sản xuất hiện tại có một tòa đã đi vào chiến hạm sinh sản quá trình bên trong còn có vài tòa dây chuyển sản xuất cũng ngay tại kiến tạo bên trong tiến độ còn rất nhanh à, khá lắm đoán chừng qua một tháng chiến hạm đều có thể sinh sản mấy cái quân đoàn đều chu khởi nguyên nhìn một chút h ỏ a tinh căn cứ tiến độ phát hiện thật đúng là rất nhanh hiện tại lit nha lit nhít người máy đã có hết mấy vạn về sau đi một ngày sẽ so hơn một ngày chỉ là cơ giáp cũng đều sinh sản tốt mấy ngàn hh ắ c ắ c tiểu gia ngược lại muốn xem xem những người ngoài hành tinh kia đến tột cùng có bao nhiêu hạm đội hiện tại tiểu gia khoa học kỹ thuật không cao nhưng là dùng chiến thuật biển người đ ó n g cũng phải đ ể chết người nhà chu khởi nguyên bây giờ chuẩn bị dùng sở ta cởi giặc bên trong trùng tộc biển côn trùng mặc dù bây giờ hắn là n h â n tộc nhưng không phải có tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo ở đó không miễn cưỡng xem như máy móc khoa học kỹ thuật sinh sản lên người máy cùng cơ giáp đến một ngày hơn mấy ngàn vạn cái đều là nói ít về sau đi dây chuyển sản xuất nhiều một ngày sinh sản mấy chủ hơn trăm vạn đều là nói còn nghe được như vậy đợi đến từ phúc kia cái gì đại hát đế quốc đến thái dương hệ thời điểm chu khởi nguyên cảm thấy mình ít nhất cũng có mấy cái hạm đội tăng thêm tốt vài ước cơ giáp vậy cũng không liền thật là chiến thuật biển người sao chu khởi nguyên cũng không tin tưởng đại hắc đế quốc từ i a có thể điều động bao nhiêu hạm đội tới dựa theo từ phúc trở lại đi tin tức đến xem không có khả năng phát đến cái này có vẻ như cấp ba văn minh hoàng thất trong tay đi tối đa cũng liền trở lại từ i a một cái gia tộc mà thôi có thể có bao nhiêu hạm đội chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều nay chu khởi nguyên hoàn toàn liền có thể nuốt mất bọn hắn có lít nha lít nhít hạm đội mặc dù là cấp hai nhưng chắc hẳn từ ra kỳ hạ hạm đội cấp ba chiến hạm cũng sẽ không quá nhiều làm không tốt đại bộ phận đều là cấp Cấp tộc, cái hắc quốc cũng ngốc cấp chiến cho tộc, hắc quốc chỉ có. chương có Chương có phía văn vậy, văn văn minh bên trong gia tộc, nghĩ đến không đến lượng muốn như không trên minh. trên minh. đem hạm làm sớm gia kia đại đại dưới gia tộc. Muốn thật sự là làm như vậy, đại thật hỏa thật có văn minh. Chương 329, trên sao hỏa thật sao sao đế đế đều Quy sẽ sự sợ là xem hết căn cứ về sau chu khởi nguyên nhìn một chút hình chiếu ba d bên trong trên sao hỏa địa đồ về sau trực tiếp thao túng đĩa bay liền hướng phía ngay tại hỏa tan tầng b ă n g địa phương bay đi chu khởi nguyên bay mười phút liền ngay được từng đợt tiếng a n h minh tới gần về sau phát hiện là đĩa bay ngay tại sử dụng năng lượng pháo gành kích mặt đất địa bên trên một trận bụi đất tung bay sau đó lộ ra m ả n g lớn t ầ n g băng hiện tại đĩa bay đã đem những cái kia lộ ra ngoài t ầ n g băng đều hòa tan bốc hơi lưu lại chỉ là một số nhỏ nước bộ phận này nước vẫn là phải ở lại chỗ này hoặc là dùng cho địa phân hoặc là dùng cho thí nghiệm thủy sinh thực vật cùng sinh vật cũng không t ệ l ắ m a một đêm liền hòa tan bốc hơi lớn như vậy một mảnh t ầ n g băng chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới nóng hôi h ổ i mặt nước cái này mặt nước ít nhất cũng có m ư ơ i km lớn nhỏ phạm vi chỉ là cái này nước nhan sắc khó coi toàn bộ đều là màu đỏ đoán chừng là những cái kia bị nổ bay cắt đất sen lẫn trong bên trong không phải vậy cái này nóng hôi hổi r á n g vẻ ân lấy ra thêm điểm nước lạnh liền có thể thoải mái ngâm một lần suối nước nóng suy suy đĩa bay quanh mở một mảnh thổ địa lộ ra tầng băng về sau liền bắt đầu dùng pháo laser hòa tan tầng băng đại lượng băng bị bốc hơi thành hơi nước tăng lên đến tầng mây gia tăng hỏa tinh tầng khí quyển đồng thời cũng thành từng mảnh từng mảnh mây mưa không tệ hiệu suất t ă n g được dù sao không nóng này có thể từ từ xe đến chu khởi nguyên nhẹ gật đầu mặc dù chậm một điểm nhưng cái này cải tạo tinh cầu cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành hiện tại chủ yếu nhất vẫn là lợi dụng phía trên hỏa tinh tầng băng đến chế tạo dưỡng khí còn có những cái kia nước mưa cũng có thể rửa sạch toàn bộ trên sao hỏa ác liệt hoàn cảnh thì như nói những cái kia núi lửa cùng báo cát có nước mưa cọ rửa đầu tiên núi lửa đều có thể hơi bị áp chế xuống nói là nói như vậy chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy vận dụng một điểm không phải vũ khí thông thường thử một chút tinh trần điều động một cái trên sao hỏa chống không vệ tinh võ trang sử dụng một viên thiên cơ động năng vũ khí khóa chặt mảnh này còn không có hỏa tan tầng băng mảnh kích một lần chu khởi nguyên liên hệ tinh trần về sau liền để nó điều động một viên vệ tinh vệ tinh ngày này cơ vũ khí chế tạo ra về sau hắn còn thật sự chưa từng dùng chỉ là tại trong phim ảnh nhìn thấy qua loại kia vũ khí vi lực vâng chủ nhân sau năm phút sẽ có một cái vệ tinh võ trang đi ngang qua trên không tinh trần lập tức liền trả lời lên cái này trên sao hỏa không tuy nói còn có một số vệ tinh nhưng là chẳng qua là hơn mười mặt thôi hiện tại không đến năm phút đồng hồ liền có một cái vệ tinh đi ngang qua trên không cũng không tệ sau năm phút chủ nhân vệ tinh võ trang đã đến đạt mục đích trên không phải trang phát xả động năng vũ khí tinh trần nhắc nhở một câu t u t phát xả đi chu khởi nguyên đáp ứng hắn lui về sau hơn trăm dặm hơn nữa còn ở trên k h 0 0 g m é t địa phương dừng lại hắn muốn nhìn loại này t i ề n cơ động năng vũ khí đến tột cùng có hay không trong phim ảnh khoa trương như vậy uy lực nếu là có loại kia uy lực đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng để đối phó người ngoài hành tinh vâng chủ nhân động năng vũ khí phát sạn dự tính mười giây sau danh tạc mục đích tinh trần còn thông qua gậy kim loại trọng lượng trong chân không tốc độ đi vào hỏa tinh tầng khí quyển về sau trọng lực tăng tốc dự tính chính xác thời gian tiếp lấy chu khởi nguyên liền thấy trên bầu trời một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trực tiếp liền đánh vào ngoài trăm dặm tầng bằng phía trên ầm ầm m ộ t tiế sau đó chu khởi nguyên liền thấy nơi đó mặt đất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thật giống như trong b i ể n rộng sóng biển giống nhau từng tầng từng tầng dao động lan l ộ t nhìn qua để người khủng bố tới cực điểm hoàn toàn không có phát sinh bạo tạc nhưng là trên đất biến hóa giống như là phát sinh cấp m ộ ư ơ i tám động đất giống nhau dự tính hơn mấy trăm mét sâu đều bị lật qua lật lại lên những cái kia tầng băng cũng đều bị đánh tan tại chỗ liền bị lật đến trên mặt đất đến còn có một bộ phận toàn bộ bị bốc hơi này quay chung quanh gậy kim loại chung quanh tầng băng cũng không đều là bị bốc hơi sao đậu xanh cái này uy lực cũng quá lớn đi thật sự là quá khủng bố c、so、động năng vũ khí trên thực tế hiện tại chu khởi nguyên sử dụng loại võ trang này vệ tinh muốn vượt san này trong phim ảnh cái gọi là thượng đế chi trượng bởi vì chu khởi nguyên để tinh trần chế tạo vệ tinh toàn bộ đều là sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng động cơ sử dụng năng lượng không giống mã lực đương nhiên cũng liền không giống cái này bắn ra đi gậy kim loại uy lực cũng là thật to không giống mà lại gậy kim loại trọng lượng cũng không giống chu khởi nguyên chế tạo loại kim loại này đ ổ n g trọng lượng đạt tới mười tấn n ặ n g như vậy gậy kim loại từ trong vũ trụ phát xạ sau đó tiến vào hỏa tinh về sau chỗ sinh ra h uy lực có thể nói là kinh người hủy d i ệ t một tòa thành thị vậy đơn giản liền không cần tốn nhiều sức ồ không đúng bên kia đó là vật gì chu khởi nguyên đột nhiên cảm thấy không thích hợp hắn phát hiện động năng vũ khí đà kích địa phương giống như có điểm gì là lạ nhìn xem có vẻ giống như đang phát xạ à. tích cảnh báo cảnh báo chủ nhân phát xạ động năng vũ khí vệ tinh võ trang bị không biết năng lượng vũ khí khóa chặt phải trăng lẩn tránh phải trăng phản kích tinh trần cảnh cáo cũng tới quả nhiên là xảy ra vấn đề đậu xanh sẽ không như thế trùng hợp a trên sao hỏa thật có ngoài hành tinh căn cứ hay sao mà lại trùng hợp như vậy động năng vũ khí liền đả kích chúng người ngoài hành tinh căn cứ hay sao chu khởi nguyên ánh mắt chừng một cái hắn quả thực cảm thấy đây chính là một cái hố nghiêm trọng hoài nghi tinh trần đều sớm phát hiện người ngoài hành tinh căn cứ cố ý đả kích ở căn cứ phía trên đi bất quá đây cũng chính là chu khởi nguyên suy nghĩ lung tung thôi tinh trần nếu là sớm phát hiện đều sớm báo cáo nhanh cho hắn tinh trần thế nhưng là bị hệ thống cưỡng ép cho nhận chủ tới muốn phản bội này là chuyện không thể nào tinh trần trước tiên đem vệ tinh đi vào ẩn hình hình thức nhìn xem cái k i a năng lượng vũ khí còn khóa chặt không không được liền lẩn tránh đi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn là nhìn xuống còn không rõ ràng lắm cuối cùng có phải hay không người ngoài hành tinh căn cứ vẫn là không muốn lẫn nhau là địch đang nói hắn cho rằng đoán chừng đây là một chỗ cùng trên mặt trăng kỳ duyên thiên cung giống nhau bị vứt bỏ địa phương không phải vậy một ngày một đêm a n h tạc căn cứ này muốn thật sự là có người ngoài hành tinh chỉ sợ đều s ố n ấ g ra khoảng cách gần như thế đều không có phản ứng chỉ có thể nói rõ một việc vậy liền coi là là căn cứ cũng là một cái di tích vâng chủ nhân t i vậy dạng này tinh trần người đem viên này vệ tinh không chế bay đến hỏa tinh mặt khác đi nhìn xem còn khóa chặt không khóa chặt chu khởi nguyên lông mày nhữ lại cái này trên sao hỏa đồ chơi nhìn không đơn giản a ít nhất cũng phải là cấp ba văn minh trở lên bằng không làm sao có thể còn biết khóa chặt lại ẩn hình về sau vệ tinh đâu Phải biết nhóm biết này 330, vâng ệ tinh thưa chủ nhân vũ trang vệ tinh khải động động cơ kép đi vào gấp trăm lần vận tốc cầm thanh bên trong dự tính sau năm phút đi vào hỏa tình mặt sau tinh trần cho cái thời gian sau đó vũ trụ phía trên vệ tinh võ trang châm lửa tăng tốc trực tiếp liền biến mất tại trên không chu khởi nguyên cũng là cảm thấy nếu một lần động năng vũ khí không có đem phía dưới căn cứ đánh nổ vậy khẳng định là cao cấp văn minh đồ vật bằng không sẽ không như thế trải qua đánh chủ nhân cái loại năng lượng này vũ khí khóa chặt đã giải trừ chờ trong chốc lát về sau tinh trần liền chuyển đến một tin tức tốt tinh trần có thể hay không dò xét đến phía dưới đến tột cùng là cái gì là căn cứ vẫn là chiến hạm chu khởi nguyên có chút hoài nghi phía dưới có phải là thật hay không có căn cứ bằng không chính là ngoài hành tinh chiến hạm chủ nhân phía dưới không có tín hiệu nguyên chỉ có năng lượng phản hẳn hẳn là là một tòa thiếu hụt năng lượng căn cứ tinh trần dò xét rất nhanh trực tiếp liền để ngay từ đầu bay đến một bên đĩa bay lại bay trở về tiến hành một phen thăm dò về sau cho ra một cái kết luận ô nếu không có tín hiệu Cũng k h ô như g gì năng có cái ợ n g vậy nói h khí h võ vũ trang năng lượng sẽ bị k cách h ặ khác chỉ cần không đi công kích vật này liền sẽ không phát động loại này phản kích hệ thống rồi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy có thể đi dò thắng nhìn dù sao thứ này không biết qua bao nhiêu năm mà lại năng lượng l ạ i ít không có khả năng có quá nhiều công kích năng lượng mà lại hiện tại n ụ c thể của hắn thế nhưng là tương đương với nguyên anh kỳ đây là cấp bốn văn minh lực phòng ngự chỉ cần phía dưới đồ vật không cao hơn cấp bốn sức chiến đấu vậy hắn liền không có chuyện gì đúng vậy chủ nhân tinh trần xác định suy đoán của hắn vậy được v ậ t này liền để ta đi thăm dò tốt rồi người đem đĩa bay phái đến địa phương khác đi hỏa tan tầng băng đi vẫn là lựa chọn khoảng cách hỏa tinh căn cứ gần nhất một nơi chu khởi nguyên đội đĩa bay cùng tinh trần về sau hắn cẩn thận từng ly từng tý khống chế cơ g á p bay xuống dưới chu n m ộ khởi t nguyên sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp từ thanh vật phẩm bên trong đem thanh long huy chương lấy ra ngoài sau đó cầm huy trường hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh long cơ giáp xuất hiện tại trước mặt đi vào chu khởi nguyên trực tiếp sử dụng tinh thần lực liên tiếp đến thanh long cơ giáp về sau ăn mặc cỡ nhỏ cơ giáp liền bị một vệ ánh sáng truyền tống vào thanh long cơ giáp trong phòng điều khiển cái này phòng điều khiển vẫn là như cũ trắng xóa hoàn toàn không gian t h ở i cỡ nhỏ cơ giáp chu khởi nguyên liền dùng tinh thần lực liên tiếp đến thanh long cơ giáp thanh long cơ giáp n 0 m t m cao đương nhiên không có đi tại cái kia tầng băng phía trên mà là tại tầng băng biên giới bị chu khởi nguyên p h o n g xuất chu khởi nguyên tinh thần liên tiếp đến thanh long cơ giáp về sau nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh hắn cẩn thận từ một chỗ bị động có thể vũ khí ba động đánh vỡ nát trong tầng băng hướng xuống đào quá khứ đợi đến đi đến này một chỗ gậy kim loại hòa tan tầng băng địa phương về sau thanh long cơ giáp liền túi người đi vào trong nước ừm khởi động sạch sẽ quan sát hình thức chu khởi nguyên nhìn trước mắt một mảnh đũ ám hắn khởi động cơ giáp tự mang hệ thống có thể loại bỏ rơi những này trong nước ô h ế vật chất thấy rõ trong nước hết thảy ồ phía dưới thật đúng là một cái căn cứ a không nói đúng ra là một tòa thành thị a chu khởi nguyên mang trên mặt ngạc nhiên vậy mà không phải căn cứ mà là một tòa khổng lồ thành thị tòa thành thị này hiện tại chỉ lộ ra một phần nhỏ chính là bị gậy kim loại đập t r ú n g địa phương lộ ra mà là tựa như là khởi động phòng ngự cơ chế cả tòa thành thị bị một quang cháo bao bọc lại chu khởi nguyên cũng không biết là một mực tồn tại loại này lồng phòng ngự vẫn là vừa mới bắt đầu ngày mới cơ vũ khí cho đập xuất hiện lồng phòng ngự bất quá có thể khẳng định là tòa thành thị này là tại trong t ầ n g băng hoặc là nói nguyên bản là dưới đáy nước kiến tạo thành thị chu khởi nguyên cảm thấy rất ngạc nhiên lại còn có như vậy thành thị ta ngược lại là muốn nhìn cuối cùng là cái dạng gì một tòa thành thị lại còn có như vậy vũ khí phòng ngự cái này chỉ sợ không phải đơn giản một tòa thành thị nói là tinh tế thành lũy đều có người tin đi chu khởi nguyên mang trên mặt cổ quái nghĩ đến cũng xác thực nếu thành thị này là ở người cần thiết làm nhiều như vậy vũ khí sao hơn nữa còn là mang theo lồng phòng ngự thành thị cái này chỉ sợ không phải đơn giản thành thị hoặc là hành tinh thành lũy hoặc là người ngoài hành tinh căn cứ chu khởi nguyên lái thanh long cơ giáp liền hướng phía phía dưới thành thị bơi đi t ậ n trên thực tế cùng bay trên trời không sai bật lắm đều là phản trọng lực động cơ khởi động về sau có thể tùy tại bầu trời hoặc là trong hải dương nga du thành thị này tại khoảng cách hỏa tinh mặt ngoài một nghìn mét trở xuống hiện tại chu khởi nguyên đứng tại thành thị phía trên nhìn xem thành thị bên trong tình huống hắn bừng tỉnh đại nộ lên thì ra không phải đột nhiên khởi động phòng ngự cơ chế mà là vẫn luôn có cái này lồng phòng ngự chu khởi nguyên nhìn xem thành thị bên trong một điểm nước cùng băng đều không có chỉ là trống giống mà thôi không có bất kỳ ai thành thị bên trong rất sạch sẽ mà lại cả tòa thành thị tựa như là núi liền thành một thể phía dưới đoán chừng đều là kim loại chế tạo mặt đất những phòng ốc kia cùng nhà lầu đều là kim loại hoặc là một loại nào đó không biết tên chất liệu chế tạo m ặ thành thành thị bên trong không có băng như vậy nói cách khác cái này phòng ngự vòng bảo hộ là một mực tồn tại không biết bao nhiêu năm một mực có phòng ngự vòng bảo hộ cách ly t ầ n g băng nhìn qua giống như muốn sử dụng rất nhiều năng lượng nhưng trên thực tế sử dụng không có bao nhiêu năng lượng khả năng đến từ nơi này nước biến thành đóng băng t ầ n g về sau tòa thành thị này lồng phòng ngự tốn năng lượng liền ít đi rất nhiều dù sao bốn phương tám hướng đều biến thành t ầ n g băng n à y áp lực liền không tại lồng phòng ngự bên trên mà là chuyển rời đến t ầ n g băng phía trên hiện tại t ầ n g băng bị phá gậy kim loại vừa vặn lại đâm vào lồng phòng ngự bên trên cho nên mới phát động phản kích hệ thống tiến hành khóa chặt khả năng có rất nhiều năm không có công kích cho nên khóa chặt về sau, chậm chạp không có tiến hành công kích làm không tốt chính là tại tụ năng lượng hoặc là vũ khí hư mất rồi chu khởi nguyên quan sát một chút thành thị về sau hắn liền có suy nghĩ thật là nhiều pháp cái này làm thành thị là tại giới nước sẽ không phải cùng atlantis có quan hệ a atlantis là chân thật tồn tại chu khởi nguyên tại kỳ duyên tiên c u n g thời điểm nhìn thường hy lưu lại hình chiếu ba d ghi hình nàng g i ả n g thuật mấy chục vạn năm trước thủy lam tinh có một cái khoa học kỹ thuật phát triển rất cao văn minh tên là atlantis q một chương ba trăm ba mươi mốt tiến vào thành thị chương ba trăm ba mươi mốt tiến vào thành thị cái này atlantis văn minh thường hy hiệu rất rõ đây là một cái cao độ phát triển văn minh ngay từ đầu bọn hắn cũng không phải là trên đất bằng phát triển atlantis văn minh người đều rất bảo vệ thiên nhiên bọn họ không có phá hư lục địa hoàn cảnh ngược lại là phát triển đến dưới nước đi bọn họ dưới nước khoa học kỹ thuật rất phát đạt càng về sau phát triển ra lợi dụng nước tài nguyên chấm dãi liền tiến vào thời đại vũ trụ còn xây dựng từng tòa thủy hạ thành thành phố những thành thị kia không chỉ là tại dưới nước còn có thể phi hành hơn nữa còn có thể xem như vũ trụ chiến hạm quả thực chính là t i n h tế thành lũy mà lại atlantis văn minh còn phát minh một loại có thể chế tạo lỗ sâu trang bị tên là tinh môn ý là kinh tế chi môn thông qua tinh môn liền có thể trực tiếp xuyên qua tinh không đặt tới một chỗ khác tinh môn bên ngoài căn cứ thường hy thuyết pháp lúc ấy atlantis văn minh đã phát triển tới được đ ỉ n h phong là đỉnh cấp văn minh cấp chín thường hy trong cung điện liền có atlantis văn minh kỹ thuật chỉ là nàng không nóng l ò n g tại khoa học kỹ thuật cho nên cung điện cũng liền tương đương với cấp tám văn minh đồ vật mà thôi đằng sau atlantis thăng cấp đến văn minh cấp chín về sau nàng cũng không có thăng cấp chính mình trong cung điện khoa học kỹ thuật không phải vậy chu khởi nguyên đạt được liền không chỉ là tương đương với cấp tám văn minh cung điện mà là văn minh cấp chín cái này atlantis văn minh cũng là thường hy lưu lại cuối cùng tin tức về sau nàng liền về thế giới h ư n g hoàng đến nỗi cái này atlantis văn minh đi đâu rồi là bị hủy diệt vẫn là đi hướng tinh tế chỗ sâu hoàn toàn là một bí mật theo lý thuyết atlantis mấy chục vạn năm trước đó cũng đã là văn minh cấp chín huyền hoàng vũ trụ cấp cao nhất văn minh một trong không nên lại đột nhiên biến mất coi như biến mất cũng sẽ lưu lại một điểm vết tích mới đúng nhưng chu khởi nguyên không có tại thủy lam tinh bên trên phát hiện atlantis văn minh lưu lại di tích có lẽ là còn không có xâm nhập đến trong b i ể n rộng nguyên nhân dù sao toàn bộ thủy lam tinh tám mươi đều là hải dương còn lại hai mươi mới là lục địa có lẽ atlantis tại thủy lam tinh bên trên còn để lại di tích cũng c ó nói này làm sao đi vào chu khởi nguyên tại trong cơ giáp nhìn xem bị năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ thành thị hắn thật là có điểm không quyết định chắc chắn được chuyện này như thật là atlantis lưu lại thành thị vậy hắn thật đúng không dám cứ như vậy xung vào atlantis vũ khí cũng không phải nói đùa coi như di tích này là một vạn năm trước lưu lại cũng sẽ không hao phí mất tất cả năng lượng vũ khí khẳng định là có thể sử dụng muốn đánh nổ chu khởi nguyên trên thân cái này đến từ cấp bốn văn minh cơ giáp vẫn là rất dễ dàng va Và vào nhìn xem thành thị này đến tột cùng có thể hay không có phản ứng gì chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút điều khiển cơ giáp tới gần cái này băng hạ thành thị sau đó sử dụng cơ giáp nhẹ tay khẽ chạm đụng lồng ánh sáng ông lồng ánh sáng nhẹ nhàng phát đống nút n í c h sau đó khôi phục bình tĩnh bên trong Ừm! chu khởi nguyên nhìn thấy lồng ánh sáng giống như có phản ứng vội vàng lui về sau hơn mấy trăm mét về sau nhìn khôi phục lại bình tĩnh hắn mới biết mình phản ứng quá độ cơ giáp đều không có cảm giác đến có công kích hóa chặt hắn hắn lui cái gì từ nhà hay là mình không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu không phải vậy sẽ không như thế chuyện bé xé ra to chu khởi nguyên còn ở lại chỗ này tòa tầng băng hạ thành thị bên ngoài lắc lư thời điểm t h quét hình ở chỗ đó tinh hệ ở chỗ đó tinh hệ vì hành tinh mẹ ở chỗ đó hành tinh hệ、Tích. đi qua quét hình toàn bộ hành tinh mẹ xác định đế quốc đã mất liên một lần nữa lân cận lựa chọn quan chỉ huy、Tích. quét hình đến từ hành tinh mẹ nhân tộc huyết thống tiếp dẫn đi vào hờ ít một mươi ba mươi bốn hào thành thị tiến hành cuối cùng kế thừa ngay tại chu khởi nguyên muốn sử dụng cơ giáp bên trên tự mang kiếm laser cưỡng ép đánh vỡ lồng ánh sáng đi vào thời điểm ông t h a n h thị bên trong tản mắt ra một đạo quang mang lập tức liền bao phủ lại thanh long cơ giáp đây đây là cái gì chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ hắn còn không có sống đủ mẹ nấu tiểu ra còn không có công kích đâu muốn hay không như thế hố Bạch! cỗ này quang mang bao phủ lại thanh long cơ giáp về sau trong nháy mắt thanh long cơ giáp liền biến mất tại lồng ánh sáng phía trước a tại chỗ lưu lại chu khởi nguyên một tiếng hét thảm âm thanh loại này quỷ dị tình huống nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy đoán chừng còn tưởng rằng chu khởi nguyên lái thanh long cơ giáp để cái này băng hạ thành thị dùng vũ khí gì cho trực tiếp đánh hôi phi yên diện nữa nha h ơ i ít mười nghìn không trăm ba mươi tư hảo thành thị trung tâm trên quảng trường một cái cao tới năm trăm mét cơ giáp đột nhiên xuất hiện ở đây k h u ê n trò làm thanh long cơ giáp xuất hiện về sau giống như là uống rượu say giống nhau lung la lung lay sau khi đi mấy bước lập tức ngồi dưới đất chu khởi nguyên tinh thần còn kết nối lấy thanh long cơ giáp hắn chỉ cảm thấy bị này cỗ quang mang bao phủ về sau toàn thân đau đớn sau đó một cỗ c h á n g cảm giác chuyển đến đợi đến chân đạp trên thực địa về sau hắn liền chóng mặt lẽ ra chu khởi nguyên hiện tại có hơn một trăm bảy mươi vạn sức chiến đấu không nên xuất hiện như vậy trạng thái nhưng là hắn vừa rồi cảm thấy mình là bị phân giải thành từng khỏa phần tử giống nhau xuất hiện ở đây thời điểm cũng là cùng loại một loại trọng tổ phương thức quả thực rất khó chịu chuyện gì xảy ra đau đầu quá hả làm sao xuất hiện tại thành thị bên trong rồi chu khởi nguyên đầu thanh tỉnh một chút về sau liền nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh phát hiện chính mình vậy mà vô duyên vô cớ bị làm t i ế n băng hạ thành thị bên trong đây cũng quá khoa trương được rồi vẫn là đem cơ giáp nhận lấy đi nếu đem ta làm tiền đến vậy nói g i mặc kệ thành thị này bên trong còn có ai tại đều không có cái gì ác ý nghĩ thông suốt cái này một gốc dạ về sau chu khởi nguyên trực tiếp dùng thanh long huy chương đem cơ giáp thu vào hô a thành thị này bên trong không khí còn rất tốt không nghĩ tới thành thị này bên trong không khí còn rất tốt chu khởi nguyên vốn đang thời khắc chuẩn bị triệu hồi ra cơ giáp đâu chu khởi nguyên quan sát một chút quảng trường này vị trí phát hiện thành thị này rất thú vị tất cả phong ở đều giống như là kim loại hoặc là phi kim loại nhưng không hề nghi ngờ rất cứng rắn mà lại phong b ế rất chặt chẽ nhất định là vì tại dưới nước sinh tồn làm tốt các loại chuẩn bị tôn kính hành tinh mẹ khách tới ngài tốt mời ngài dọc theo chỉ thị đi tới c h í nào ở chỗ đó phòng chỉ huy tạ ơn ngài phối hợp đột nhiên chu khởi nguyên liền nghe được như vậy một thanh âm mà lại trước mặt hắn xuất hiện một cái mũi tên đây là giả lập thực cảnh hình chiếu kỹ thuật hơn nữa nhìn đi lên rất chân thực so tinh trần kỹ thuật còn mạnh hơn ta ít ít ít t o a thành thị này quả nhiên là có trí năng tồn tại chu khởi nguyên âm thầm kinh hô một tiếng xem ra lần này là đụng phải đ ồ tốt mà lại hắn đ o ă n chừng rất có thể là ạt lạn tịch tinh tế thành lũy ta ngược lại muốn xem xem thành thị này bên trong trí năng đến tột cùng muốn làm gì chu khởi nguyên vẫn có chút tiểu sợ thành thị này xem xét khoa học kỹ thuật liền cao không đến hắn gái này hơn một triệu cặp bã chỉ sợ chịu không được giày vò cho dù là hắn cầm ra bên trong sức chiến đấu cao nhất ác mộng bỏ ra đến chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì ác mộng hoa mới một thước sức chiến đấu chỉ tương đương với phân thần kỳ cũng chính là cấp sáu văn minh cấp độ dù sao ác mộng hoa cần gia tăng sức chiến đấu cần nhờ thời gian đến đấu tuy nói là đẳng cấp cao sinh mệnh nhưng x u ấ t sinh liền có một thước sức chiến đấu đã là không sai Quy một thừa thành thị. thừa thành thị. chương Chương kế kế mà lại đỉnh cao nhất là có mấy cây nhọn kim loại trang gai nhọn nhìn qua rất giống vũ khí cảm giác tinh trần có hay không tại chu khởi nguyên lặng lẽ ấn xuống một cái chính mình người thiết bị đầu cối chủ nhân tinh trần tại nghe được tinh trần âm thanh chu khởi nguyên thở dài một hơi xem ra thành phố này cũng không có che đậy ngoại lai tín hiệu cũng có thể là là hướng hắn thả ra một loại hữu hảo tin tức cũng khó nói tinh trần ngươi nói thành thị này bên trong có đồng loại của ngươi sao liên quan tới trí tuệ nhân tạo chu khởi nguyên còn thật muốn biết cái này trong thành thị đến tột cùng có hay không dù sao tòa thành thị này muốn thật là atlantis văn minh chế tạo rất có thể là có trí tuệ nhân tạo này nhiều năm như vậy cái này trí tuệ nhân tạo có khả năng hay không sẽ tiến hóa trở thành trong phim ảnh thiên vong giống nhau tồn tại đâu trong chấp nóng h này chu khởi nguyên nghĩ rất nhiều trên thực tế hắn hỏi như vậy cũng là đang thử thăm dò thành thị này bên trong trên lý luận hẳn là tồn tại trí tuệ nhân tạo nhìn cái kia nó là thật hữu hảo hay là già hữu hảo chủ nhân tinh trần cũng không có phát hiện thành thị bên trong có được trí tuệ nhân tạo chắc hẳn hẳn là một loại trí năng cơ chế tại dẫn đạo chủ nhân mà thôi tinh trần ngược lại là không có phát hiện có trí tuệ nhân tạo vết tích a như vậy a chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cũng đúng trên sao hỏa tòa thành thị này làm không tốt chỉ là atlantis một tòa lấy quạng hoặc là bố trí thủ vệ thành thị mà thôi căn bản là vô dụng cái gì trí tuệ nhân tạo cái này trí tuệ nhân tạo vẫn là quá nguy hiểm muốn thật mất khống chế cũng không phải việc nhỏ khả năng atlantis văn minh cũng là sợ hai trí tuệ nhân tạo phản loạn cho nên trên sao hỏa tòa thành thị này mới không có trí tuệ nhân tạo tồn tại đương nhiên còn có một cái khác khả năng đó chính là cái này cái trí tuệ nhân tạo là tồn tại mà lại rất rào hoạt tinh trần chỉ là cấp thấp trí tuệ nhân tạo coi như đạt tới ba cấp văn minh tầm độ cũng cấp cấp képsuy cấp cấp chu, mau mau đến đến chu khởi nguyên đi theo núi tên đi đến cái kia kiến trúc cao nhất cổng về sau cái này kiến trúc đại môn liền mở ra là tự động sau khi đi vào chu khởi nguyên phát hiện cái này còn có một cánh cửa phía sau cửa đóng lại sau đó qua mười giây đồng hồ đạo thứ hai môn mới mở ra làm sao mở cửa còn có trì hoãn chẳng lẽ là tại tiêu diệt vi khuẩn một điểm cảm giác đều không có a cái này khoa học kỹ thuật không tầm thường chu khởi nguyên phát hiện mười giây đồng hồ về sau mới mở ra đạo thứ hai môn rất có thể đây là tại sát trùng đi vào đạo thứ hai môn về sau chu khởi nguyên phát hiện đây là một cái trong đại sảnh mà lại có từng cái thang lầu thông hướng thượng tầng bốn mặt đều có từng cái gian phòng cùng lan can bộ dáng đồng thời còn có từng cái môn không biết thông đi nơi nào ồ đây chẳng lẽ là tinh môn chu khởi nguyên nhìn thấy trong đại sảnh tối dẫn người đập vào mắt đồ vật đây là một cái tối thiểu nhất có mấy chục hơn trăm mét cao hình tròn cửa kim loại phía trên còn khắc họa lấy từng loại phú hào nhìn qua rất là ký n g chu khởi nguyên lúc trước thế nhưng là trên mặt trăng nghe thường hy nữ thần nói qua atlantis văn minh c h u y ệ n biết bọn hắn chế tạo một loại có thể vượt qua tinh không lộ sâu trang bị loại trang bị này có thể để người bình thường đều có thể tiến hành cự l y xa truyền t ố n g rất là thần kỳ hắn cảm thấy so tu chân trong tiểu thuyết những cái k i a truyền t ố n g trận đều muốn thần kỳ nhiều tu chân trong tiểu thuyết truyền t ố n g trận người bình thường thế nhưng là dùng không được nhất định phải có tu vi mới có thể ngăn cản truyền t ố n g quá trình bên trong không gian áp lực mà atlantis văn minh bên trong tinh n ô n liền không có những này thiếu hụt hoàn toàn có thể để người bình thường tiến hành truyền t ố n g hơn nữa còn sẽ không hạn chế truyền th chỉ cần không đóng liền có thể một mực truyền t ố n g xem ra thật làm không tốt chính là tinh môn chu khởi nguyên nhìn xem mũi t ê n chỉ phương hướng là muốn lên lầu bậc thang hắn vẫn là nhìn tốt vài lần cái này tinh môn xem ra sau này có thể đi tiến hành tinh cấp thám hiểm a atlantis loại này tinh môn khẳng định chế tạo có thật nhiều hiện tại nếu atlantis đã không biết chạy đi đâu này chu khởi nguyên hoàn toàn có thể lợi dụng trong thành phố này tinh môn truyền t ố n g đi qua thành lập thuộc về trụ sở của mình sau đó khai phát toàn bộ vũ trụ tài nguyên ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động được rồi được rồi vẫn là không nghĩ ngợi thêm chu khởi nguyên nhìn xem trước người mũi tên vẫn là nhìn xem cái kia trí năng đến tột cùng làm cái quỷ gì đi đi theo m ũ i tên lên lầu hai sau đó tiến một cái cửa liền đến một cái trong phòng chỉ huy nhìn xem một loạt cái gì cũng không có đài chỉ huy chu khởi nguyên có chút nghĩ nghĩ đoán chừng đây sẽ có hình chiếu kỹ thuật dù sao như vậy kỹ thuật vẫn là rất thực dụng cho dù là văn minh cấp chín cũng sẽ không đào thải dù sao bọn hắn không thể luôn thực dụng tinh thần lực đến khống chế đ ồ vận cũng không phải tu luyện văn minh tinh thần lực dùng nhiều sẽ chết người tôn kính thủy lam tinh đồng bào ngài tốt chu khởi nguyên tiến cái này trụi lụi phòng chỉ huy về sau h ắ n có chút hai cũng đầu góc này đột nhiên phòng chỉ huy trung tâm trên sân khấu hiện ra một cái giả lập thực cảnh hình chiếu sau đó phía trên xuất hiện một người mặc rất kỳ quái nữ tính mà lại tướng mạo rất xinh đẹp không phải người phương tây tướng mạo đôi mắt ngược lại là màu lam nhưng là tóc là màu đen làn da rất trắng mịn tướng mạo cùng loại người châu á rất hoàn mỹ một nữ nhân ách ngươi tốt xin hỏi ngươi là chu khởi nguyên nhìn thấy nữ nhân này về sau hắn mở miệng hỏi một câu tôn kính thủy lam tinh đồng bảo ngài tốt ngài khi nhìn đến ta về sau có thể sẽ hỏi tham ta là người như thế nào đến từ nơi đó ta là hờ i n trăm b hào thành lũy quan chỉ huy hạ ly Phiêu di, Atlantis u là đế q ố c tước. này h n hóa chiếu căn chu chỗ nhân như không nhìn thấy chu khởi nguyên giống nhau, phối hợp giống giống nguyên bên bản trên nữ ngay ở chỗ này n là ở i chuyện. Ách, h ó ra là hình chiếu thu hình lại a chu khởi nguyên đầu tiên là thất vọng sau đó là vui vẻ được rồi thành thị này không có người càng tốt hơn không có trí tuệ nhân tạo càng thêm tốt miễn cho còn muốn ở chỗ này đấu trí đấu dũng atlantis đế quốc tại atlantis lịch 1 3 8 t r 8 m n ă m chính thức tấn thăng làm thần cấp văn minh tuân theo đế quốc hoàng đế ý trị tất cả đế quốc công dân đi theo đế quốc đi tới cao cấp hơn thế giới cho nên toàn bộ atlantis văn minh hiện tại đã biến mất tại trong vũ trụ này bất quá ta ạ lì nam tức không cam tâm atlantis văn minh không có để lại một chút đồ vật cho nên tự mình lưu lại phiểu diệt gia tộc vốn có một tòa pháo đài hy vọng có thể cho thủy lam tinh những đồng bào lưu lại một chút đồ vật chậm rãi chu khởi nguyên cũng biết chuyện đã xảy ra thì ra atlantis thăng cấp trở thành thần cấp văn minh toàn bộ văn minh đều rời đi cái vũ trụ này mà có một chút phần tử phạm tội thì là bị ném bức bọ tại thủy lam tinh bên trên cả nhân loại tuyệt không diệt tuyệt cho nên về sau mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại mà cái này thành lũy thành thị cũng là a lùy nam tức lưu cho thủy làm tinh bên trên đồng bào lễ vật bất quá bây giờ chu khởi nguyên là kế thừa đồ đạc của nàng tại chu khởi nguyên đi vào phòng chỉ huy thời điểm cái tiêu chí năng cơ chế liền đã thiết lập hắn vì thành lũy duy nhất chủ nhân Quy một chương Tinh môn đồng ạ mạo đại mạo i hiểm, Tinh hiểm, môn Chương đ thời chu khởi nguyên cũng biết tòa thành thị này mặc dù lưu lại nhưng a lùy cũng không để lại quá nhiều đồ vật dù sao cũng là gia tộc tài sản nàng có thể làm chủ lưu lại tòa thành thị này liền đã rất đáng gờm thành thị bên trong những vật khác đều dọn đi nhưng vẫn là lưu lại chút ít đồ vật trong đó có mười chiếc tinh tế chiến cơ là atlantis văn minh bên trong tinh tế chiến cơ rất tân tiến mang theo ẩn hình hình thức phía trên có phản vật chất vũ khí bất quá bởi vì là cỡ nhỏ chiến cơ tiên tiến là tiên tiến nhưng cũng không có bao nhiêu lợi hại dù sao cũng là chiến cơ chỉ có thể dùng cho hành trình ngắn chiến đấu tuy nói có thể rời đi tinh cầu nhưng không thể xuất hành tinh hệ loại chiến đấu cơ này ít nhất cũng có á con nhanh văn minh cấp chín chiến cơ chính là không giống bình thường cái này ạ l ủ vẫn là một cái quý tộc lại có như vậy lớn lòng dạng tòa thành thị này cũng không nhỏ Chắc h ẳ ngay tại n lúc đó Atlantis c h ế tạo một tòa như vậy thành l ũ y cũng cần không ít tiền đi. Chu khởi nguyên xem hết giả lập thực cảnh bên trên ghi hình về sau, hắn không khỏi có chút cả h á i hắn không biết lúc ấ a Atlantis đ ế quốc hoàn cảnh lớn là thế nào, nhưng là có thể vì hậu nhân lưu lại như thế một tòa pháo đài, đã t í n h không dễ sự t ì h Tip ế l ấ y chu khởi nguyên căn cứ a l ì nói phương pháp, trực tiếp nắm tay đặt ở trong phòng c h ỉ huy ở g i ữ a hình tròn trên bàn một cái lô khảm bên trong, sau đó toàn bộ cái bàn liền phát s á n g lên, về sau hình chí huy các hạ h ơ i ít một nghìn ba mươi b ố hào thành lũy chính thức chuyển di quyền hạn ngài quyền hạn đã tăng lên đến quyền hạn tối cao cái chữ này màn cũng là thành lũy trí nào trí năng cơ chế hiện ra cũng không là trí tuệ nhân tạo là cũng sớm đã thiết lập tốt chương trình a cái này không có sao chu khởi nguyên chờ nửa này g hợp lấy liền không có liền đem toàn bộ quyền hạn cho mình liền xong việc hắn có chút vô người tinh trần hiện tại ngươi có thể tiếp quản cái này cả tòa thành thị sao chu khởi nguyên nhìn thành thị này bên trong đúng là không có trí tuệ nhân tạo hắn nghĩ, nghĩ sau đó hỏi tinh trần có thể hay không tiếp quản đi qua bằng không chẳng lẽ còn thật sắp xếp người tới sao chờ một chút ta trước cho ngươi khai thông một chút quyền hạn chu khởi nguyên n gây ra một lúc sau đó sờ một chút trên đài chỉ huy giả lập thực cảnh hình chiếu phía trên có khống chế thành thị thành lũy các loại công năng kỳ thật chu khởi nguyên rất sớm đã có chút nghi hoặc hãn vậy mà có thể nhìn hiểu nơi này văn tự nghe hiểu được nơi này âm thanh sau đó đợi đến hắn nhìn ạ l ì hình chiếu thu hình lại về sau chu khởi nguyên biết một việc thì ra chu khởi nguyên bị truyền tống vào thành thị thời điểm hắn liền đã được truyền đạt l ạ n tìm văn minh văn tự cùng ngôn ngữ cho nên hắn mới có thể nghe hiểu nhìn hiểu đồng thời vừa rồi chu khởi nguyên được đề thăng quyền hạn thời điểm hắn cũng nhận được toàn bộ thành thị phương pháp khống chế chỉ là vừa mới có chút không nghĩ tới lúc này mới phản ứng được trong óc cũng xuất hiện thành thị một chút tư liệu tôn kính quan chỉ huy xin hỏi phải chăng cho kẻ ngoại lai、like、khai thông cấp hai quyền hạn quản lý xác định hủy bỏ chu khởi nguyên nhìn xem hình chiếu bên trên một loạt chữ cái trực tiếp đưa tay điểm xác định Tôn kính xuất gia đầu tiên chu khởi nguyên nhìn thấy đã khai thông quyền hạn về sau hắn mở miệng hỏi một chút tinh trần chủ nhân ta đã đi vào thành thị hệ thống đã đạt tới cấp hai quyền hạn quản lý có thể tiến hành một chút thông thường quản lý bất quá một chút đại uy lực vũ khí vẫn là muốn đi qua chủ nhân ngài đồng ý mới có thể sử dụng tinh trần cầm tới quyền hạn quản lý về sau một điểm ba động đều không có dù sao chỉ là trí tuệ nhân tạo chu ò n k ô n sinh mệnh, cho nên đối cầm tới một cái văn minh cấp 9 thành g phải cấp cho đối tới cái cầm một lũy q y ề đều n hạn quản cảm lý một điểm cảm giác khởi ô n quyền hạn quản lý liên g có. cầm Chu Ừm, tới tốt. h lý k nguyên nhẹ gật đầu hắn cũng không muốn chính mình đi điều khiển tòa thành thị này mặc dù nói tòa thành thị này có trí năng hệ thống phụ trợ tồn tại thao túng rất đơn giản hơn nữa còn có tinh thần kết nối trang bị có thể trực tiếp dùng tinh thần liên tiếp đến thành thị trí não sau đó điều khiển cả tòa thành thị tòa thành thị này thế nhưng là b i ế t bay cũng không phải là cố định cùng trên mặt trăng thiên cung cũng không giống nhau hiện tại chu khởi nguyên cũng cảm thấy tòa thành thị này thu hoạch được hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của hắn Có tòa t h à n h thị này thành lũy, hoàn h toàn này liền n lũy, k ô g cần sợ hãi cái gì cấp quốc, có văn minh đại hát đế quốc, hoàn toàn có thể ngồi đợi bọn hắn đến đây thái Dương hệ tặng đầu người. sợ đợi hãi hát thể Thái hệ kia đại gì Ừm, đế đây đầu là thời điểm đem tiểu diên kêu đến đây là một niềm vui lớn bất ngờ à hoàn toàn không cần đạt a t l ã n t i s văn minh thế nhưng là từ xưa đến nay đều có truyền thuyết không có sắc thái thần thoại không phải xuyên qua tới cái này cũng là không cần d ấ u diếm chu khởi nguyên cảm thấy có thể gọi tiểu diên tới cùng một chỗ nhìn xem cái này phát hiện mới thành thị thành lũy hắn sở dĩ không nói cho trần tử diên trên mặt trăng thiên cung lai lịch chân chính cũng là bởi vì thường hy nữ thần là xuyên qua tới mà lại dính đến thủy làm tinh chân chính bí mật loại chuyện nguy hiểm này chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là tự mình một người biết thì thôi miễn cho để trần tử diên lo lắng sợ hãi nói làm liền làm chu khởi nguyên thông qua chính mình người thiết bị đầu cuối bấm trần tử diên thiết bị đầu cuối hảo khởi nguyên có chuyện gì sao ồ ngươi không phải đi nhìn hòa tan t ầ n g bằng sao có vẻ giống như là tại trong một cái phòng a là ở trong chiến hạm sao nhìn qua giống như rất tân tiến dáng vẻ trần tử diên kết nối chu khởi nguyên trò chuyện thỉnh cầu về sau liếc mắt liền thấy chu khởi nguyên phía sau cảnh sắc nhìn thấy khoa h u y ễ n cảm giác mười phần phòng chỉ huy nàng có chút mê hoặc ừ chuyện này nói rất dài dòng tiểu diên ngươi hiện tại cưới một khung nghĩa bay tinh trần sẽ mang ngươi tới tới về sau cùng ngươi nói chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là để trần tử diên tới về sau giải thích hoặc là để nàng cũng nhìn xem ạ lì thu hình lại tiểu diên liền sẽ biết hết thảy ạch vậy được rồi ta lập tức liền đi qua trần tử diên đầy trong đầu hỏi thăm sức khỏe không biết chu khởi nguyên đang làm gì đành phải đáp ứng chờ một lát liền mới đi sau năm phút chu khởi nguyên nhìn thấy đĩa bay tại thành thị trong sân rộng hạ xuống hắn mỉm cười lần này chu khởi nguyên đạt được thành thị quyền hạn tối cao ngược lại là không dùng truyền t ố n g công năng cái này truyền t ố n g công năng lần thứ nhất sử dụng thời điểm rất không thoải mái tiểu d i ê n không có chuẩn bị sẵn sàng vẫn là không để nàng thể nghiệm loại kia giống như tử vong bình thường cảm giác chu khởi nguyên lợi dụng quyền hạn của mình trực tiếp liền từ trong phòng chỉ huy truyền t ố n g đến đĩa bay dừng lại trên quảng trường thành thị này truyền t ố n g công năng rất cường đại có dẫn dắt thức truyền t ố n g tại thành thị bên trong có quyền hạn người mang lên đặc chế vòng tay liền có thể tại toàn bộ thành thị bên trong ti q một chương ba trăm ba mươi bốn thinh môn đại mạo hiểm hai chương ba trăm ba mươi bốn thinh môn đại mạo hiểm hai a khởi nguyên ngươi đây là t u ấ n gian di động sao trần tử diên mới từ đĩa bay bên trên r a ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng quang tiềm bóng n ú c ních chu khởi nguyên liền xuất hiện tại trước mặt của nàng do nàng nhảy một cái đồng thời còn rất là giật mình còn có thành thị này là chuyện gì xảy ra a là trên sao hỏa di tích sao là người ngoài hành tinh căn cứ sao Trân có Atlantis i đĩa bay bên trên thời điểm, nhìn thấy cái này băng à kinh ngạc đến ngây tới mấy như một tòa thành thị này thế nhưng là rất khổng lồ mười vạn m é phương viên cũng không chỉ cái này rất là khổng lồ hoàn toàn có thể ở hạ mấy chục vạn người chỉ bất quá đó cũng không phải cuộc sống loại thành thị là một tòa có thể ở trong vũ trụ ngao du thành lũy cho nên bên trong có thể ở người gian phòng cũng không phải là rất nhiều hơn phân nửa đều là các loại công năng vũ khí còn có cung cấp toàn bộ thành thị năng lượng vật chất tối động cơ thành thị bên trong đứng đầu nhất vũ khí chính là phòng chỉ huy ở c h ỗ đó kiến trúc núi nhọn có thể phát xạ phá hủy lỗ đen hủy diệt s ạ tuyến đây là cấm kỵ loại vũ khí không phải vạn bất đắc dĩ là không thể vận dụng không phải vậy tùy tiện đến một chút toàn bộ thái dương hệ đều không có ha ha tiểu diên đây là tòa thành thị này công năng có thể truyền t ố n g đợi lát nữa ta cũng cho ngươi một cái quyền hạn sau đó tại trong thành phố này người cũng có thể tiến hành truyền t ố n g ở bên ngoài không thể được nha chỉ có tại trong thành phố này mới có thể đi vào đi truyền t ố n g chu khởi nguyên cười tủm tỉm nhìn xem giống như mười vạn cái vì cái gì tiểu diên cẩn thận nói một lần còn có đây là h ỏ a tinh di tích nhưng cũng không phải là người ngoài hành tinh lưu lại căn cứ chế tạo thành phố này văn minh rất nổi danh ngươi muốn hay không đoán xem nhìn chu khởi nguyên nói đến đây còn đánh một cái bí hiểm ai nha khởi nguyên ngươi còn thừa nước đục thả câu vậy ta liền đoán xem nhìn lại trần tử diên hờn dỗi một câu đôi mắt liếc một cái chu khởi nguyên sau đó cẩn thận quan sát một chút tòa thành thị này nhìn một vòng về sau nàng ánh mắt bên trong liền có chút khiếp sợ quá khoa trương tòa thành thị này khoa huyễn cảm giác mười phần hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là thông thường khoa học kỹ thuật cùng thủy lam tinh bên trên khoa học kỹ thuật hoàn toàn không giống mà lại trần tử diên có chút đầu mối khởi nguyên ngươi nếu nói đây không phải người ngoài hành tinh căn cứ vậy khẳng định chính là thủy lam tinh bên trên trong truyền thuyết xuất hiện qua văn minh ta suy đoán có thể là atlantis cũng chỉ có cái văn minh này truyền thuyết nói là bọn hắn vốn chính là một cái khoa học kỹ thuật rất phát đạt văn minh chỉ là đột nhiên biến mất xem ra bọn hắn là đi vào trong tinh tế cũng không phải là bị hủy diện trần tử diên thế nhưng là học bá cấp nhân vật nàng thông qua chu khởi nguyên sau đó thủy làm tinh trong truyền thuyết một chút tin tức rất nhanh liền khóa chặt tại atlantis trên thân ha ha tiểu diên vẫn là người thông minh lập tức liền đoán được không sai đây chính là atlantis lưu lại một tòa thành thị thành lũy mà lại tòa thành thị này còn có thể bay hoàn toàn chính là tinh tế thành lũy chu khởi nguyên vui cười ha ha tiểu diên không hổ là hò bá chính là thông minh lập tức liền đoán được a thật sự chính là atlantis lưu lại thành thị sao hơn nữa còn là tinh tế thành lũy ta chính là tùy tiện đoán bỏ trần tử diên mang trên mặt khiếp sợ đôi mắt lập tức phóng đại trận tròn con mắt nàng biểu lộ đáng yêu đến bạo tạc ngươi không có đ o á n sai đi ta mang ngươi tới phòng chỉ huy ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên cũng không nhiều lời lôi kéo trần tử diên dưới chân đều không n ú c ních nhưng là hai người bọn họ tự động liền hướng phía phòng chỉ huy bên kia đi qua đây là thành thị bản thân liền có công năng không phải sàn nhà đ a n g động mà là một loại năng lượng vận dụng phương thức thậm chí chỉ cần chu khởi nguyên nguyện ý hắn có thể mang theo trần tử diên phi hành bất quá bây giờ thành thị bên trong năng lượng còn không phải quá nhiều mà lại chu khởi nguyên cũng còn tại tìm tòi thành thị các loại công năng phát hiện trước nhất chính là loại này có thể thay đi bộ công năng ô khởi nguyên đây là cái gì làm sao còn có thể tự động động đâu chẳng lẽ phía dưới sàn nhà đang động sao c h â n tử diên thật đúng cho là cùng những cái kia sân bay nhà ga bên trong băng truyền giống nhau đất này b ả n khả năng cũng là như vậy không phải đất này b ả n không hề động đây là một loại năng lượng vận hành phương thức trên thực tế chúng ta đứng thành thị bên trong khắp nơi đều là một loại ôn hòa năng lượng chỉ cần đứng tại trong đó có quyền hạn cùng những thư ở trong truyền thuyết thần cũng không có gì khác biệt muốn làm gì đều được chu khởi nguyên nói đến đây không khỏi không cảm khái mở câu quả nhiên là atlantis văn minh xuất phẩm tinh tế thành lũy cho dù là người bình thường chỉ cần có được quan chỉ huy quyền hạn c h trần tử riêng ánh mắt bên trong có chút kinh nghi bất định đây quả thật là văn minh khoa học kỹ thuật sao làm sao càng lúc càng giống tu luyện văn minh a trần tử riêng thế nhưng là tại tu luyện càng không biết chính làng liền có thể điều khiển linh khí cho nên cảm thấy loại này điều khiển năng lượng phương thức cùng tu luyện văn minh cùng so sánh quả thực rất giống chẳng lẽ khoa học kỹ thuật đến độ cao nhất định về sau thật sẽ cùng thần thoại không sai biệt lắm sao khởi nguyên atlantis không phải là văn minh khoa học kỹ thuật sao làm sao nghe ngươi nói càng ngày càng cùng tu luyện văn minh dính vào a trần tử diên vẫn là hỏi r a miệng ha ha tiểu diên cái này văn minh cùng văn minh ở giữa cũng sẽ có điểm giống nhau văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh chỗ tương tự nhiều đi tỉ như nói luyện k h í sư luyện đan sư cùng hiện đại những cái kia máy móc đại sư y dược đại sư cùng so sánh có phải là không sai biệt lắm tu chân văn minh bên trong có khôi lội sư mà văn minh khoa học kỹ thuật bên trong có người máy giữa hai cái này nhìn qua vẫn là có một chút chỗ tương tự nhưng trong đó nguyên lý là bất đồng thật lớn cho nên nói nhìn qua giống nhau nhưng trên thực tế đạo lý trong đó thế nhưng là khác nhau rõ rệt chu khởi nguyên thế nhưng là không có cảm thấy cuối cùng văn minh khoa học kỹ thuật sẽ cùng tu luyện văn minh đi đến một con đường đi lên cái này hoàn toàn chính là hai loại chịu không đến bên cạnh văn minh là không thể nào tiến tới cùng nhau đi tựa như chu khởi nguyên hai người bọn họ hiện tại mặc dù nói có thể tu luyện nhưng là bọn hắn chỉ có thể hấp thu đến linh nguyên thạch phát ra linh khí tu luyện linh nguyên thạch cũng chỉ có thể nhiều nhất ảnh hưởng một cái tinh cầu mà ngô đại quân bọn hắn tu luyện đồ vật ngược lại là không nhiều lắm vấn、đề. bọn họ hấp thu là sao trời chi lực đến l u y ệ n t h ể vấn đề không lớn như vậy a ta biết trần tử diên nhẹ gật đầu nàng cũng là rõ ràng cái này văn minh ở giữa t r ê n lệch quá lớn có lẽ có thể dung hợp nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn thế giới này bọn họ thế giới này linh khí đều không có nói thế nào dung hợp đâu tại trần tử diên trong lúc n g u y ê n man suy nghĩ chu khởi nguyên mang theo nàng đến phòng chỉ huy cửa phòng đi thôi tiểu diên đừng nghĩ lung tung loại chuyện này hiện tại chúng ta là không có cách nào đi nghiên cứu chu khởi nguyên nhìn một chút còn đang suy nghĩ chuyện gì trần tử diên đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung Quy một chương thật xinh đẹp mà lại tâm địa rất tốt atlantis lúc ấy hẳn là chế độ quân chủ văn minh có thể làm ra cử động như vậy nàng chỉ sợ tiếp nhận áp lực rất lớn khả năng còn biết trồi lên cái giá rất lớn không phải vậy atlantis g văn minh nói thống nhất rút lui nơi này không có khả năng cho phép một tòa kinh tế thành lũy bỏ ở nơi này trần tử diên nói chúng tin đen lập tức liền vạch ra thu hình lại bên trong mấy cái sơ hở nàng cũng không cho rằng atlantis phe đế quốc sẽ cho phép như thế một tòa chín cấp văn minh khoa học kỹ thuật hàm lượng thành thị thất lạc ở bên ngoài khẳng định là trả giá một loại nào đó bọn hắn không biết đại giới cho nên mới đổi cơ hội như vậy ừ m có lẽ đi chỉ là chúng ta cũng không rõ ràng ạ lì gia tộc đến tột cùng là d ạ n gì g nàng cũng không có nói ra thời gian qua quá lâu cũng không thể nào đi khảo chứng chu khởi nguyên cũng không phải là không có qua ý nghĩ như vậy thế nhưng là có ý tưởng có thể thế nào a t l a n t i văn minh căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức hữ dụng A cái tia đến kim loại vòng tròn là toàn bộ thành thị hạ tâm chẳng lẽ không phải liền là một cái nghệ thuật điêu khắc sao có tác dụng gì trần tử diên ánh mắt ngu người nhìn xem chu khởi nguyên chỉ vào cái k i a kim loại vòng tròn nàng thật tình không biết thứ này có tác dụng gì cũng chưa Cũng thấy qua. từng đúng thủy lam tinh bên trên mặc dù những cái kia ngoại quốc một ít công ty đều tồn tại một thứ gì đó cũng chưa từng thay đổi t ỷ như nói trò chơi phương diện còn có một số âm nhạc phim đều không biến hóa nhưng là tất cả khoa huyễn huyền ảo ma huyễn nhưng phạm là ảo tưởng loại phế tử toàn bộ đều biến cùng trên địa cầu đều không giống t ỷ như nói trên địa cầu này t ì n h tế c h i môn hệ lệ i t phim tại thủy lam tinh bên trên toàn bộ đều không có cho nên trần tử diên cũng không biết cái này to lớn kim loại bộ vòng là tinh môn nàng thế nhưng là chưa thấy qua có loại nghi vấn này cũng rất bình thường xuất gia đầu tiên tiểu diên muốn nói vật này vậy liền lợi hại cái này to lớn kim loại bộ vòng tên là tinh môn còn có thể được xưng là t ì n h tế chi môn tên như ý nghĩa xuyên qua cánh cửa này liền có thể vượt qua tinh không đến b ị n ạ n là một loại có thể mở ra lỗ sâu tiến hành truyền t ố n g trang bị mà lại người bình thường cũng có thể sử dụng là một loại không hề tầm thường hắc khoa kỹ đương nhiên cái này tinh môn truyền t ố n g chỉ có một đôi mới có thể truyền t ố n g hơn nữa còn cần đối ứng tọa độ mới được chu khởi nguyên lúc này cũng không nói thêm lời thừa thãi hắn trực tiếp giới thiệu tinh môn tình huống nay atlantis cái khác tinh môn là lưu lại vẫn là mang đi rồi trần tử diên rất là kinh ngạc lại cảm thấy kinh hỷ mặc dù bây giờ bọn hắn có được tinh tế chiến hạm thế nhưng là thủy làm tinh còn không thể rời đi bọn hắn cho nên không thể đi thái dương hệ bên ngoài thăm dò nhưng là hiện tại có cái này n g ồ i sao gì môn đây hết thể liền đều không là vấn đề đồng thời trần tử diên cũng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng cái này tinh môn sẽ không cũng chỉ có cái này một cái à. cái này tinh môn chỉ sợ là không cách nào tự quyết chế tạo nàng mặc dù cảm thấy mình bạn trai rất lợi hại nhưng cũng không có mù quáng đến cho là hắn không gì làm không được tiểu diên yên tâm tốt rồi vừa rồi ta đã để tinh trần điều tra toàn bộ trong vũ trụ tinh môn những cái kia phồn hoa khu vực đều bị atlantis văn minh mang đi nhưng là vắng vẻ khu vực y nguyên còn tại bộ phận này tinh môn đều là t h a m dò vũ trụ thời điểm bọn họ lưu lại rất bí ẩn đ o á n chừng hiện tại cũng còn không có bị phát hiện chúng ta chuẩn bị một chút liền thông qua tinh môn đi xem một chút đến tột cùng có thể truyền t ô n g đến địa phương nào đi ta có thể rất là hiếu kỳ chu khởi nguyên đều sớm muốn thông qua tinh môn đi vũ trụ này nó tinh cầu nhìn xem tinh tế thám hiểm a hắn ở địa cầu thời điểm mộng tưởng chính là có một ngày có thể tại toàn bộ trong vũ trụ mạo hiểm những cái k i a phim khoa học viết tưởng hắn thế nhưng là ao ước không thể dùng một câu nói đó chính là chúng ta mộng tưởng là tinh thần đại hại a cần chuẩn bị thứ gì sao trần tử diên một mặt dấu chấm hỏi theo lý thuyết bọn hắn đều là tu chân giả sức chiến đấu cũng không thấp hơn nữa còn có cơ giáp ở trên người không có gì muốn chuẩn bị a ha ha đầu đốc đương nhiên không định những vật khác chúng ta đi đem cái k i a tinh không chiến cơ điều khiển phương pháp hiểu rõ sau đó liền có thể xuất phát chu khởi nguyên cười ha ha nhắc nhở một câu trần tử diên a đúng nha atlantis lưu lại chiến cơ khẳng định rất tật tiến so cơ giáp của chúng ta đều tốt hơn đi là phải học được điều khiển không phải vậy thông qua lỗ sâu về sau không có tinh trần chúng ta sẽ không điều khiển chiến cơ đây không phải là xong đời trần tử diên cũng rõ ràng chu khởi nguyên ý tứ chiến đấu cơ này là văn minh cấp chín đồ vật bọn họ hai cái cơ giáp xa xa không so sánh với cái này vạn nhất gặp được nguy hiểm bọn họ lại sẽ không điều khiển chiến cơ đây không phải là đặt vào một tòa kim sơn mà sẽ không dùng sao ừ là như vậy chúng ta cùng đi chứ ở chỗ này tinh trần còn có thể chỉ đạo chúng ta điều khiển rất nhanh liền học xong bên trên một tầng về sau chu khởi nguyên bọn hắn liền tiến vào ngưng chiến cơ địa phương một cái rất lớn sân bay nói là chiến cơ trên thực tế cái này chiến cơ là rất lớn có thể ngồi mấy chục người hoàn toàn không có vấn đề mà còn chờ đến chu khởi nguyên hai người bọn họ bên trên chiến cơ về sau tinh trần cái này chiến cơ muốn làm sao điều khiển chu khởi nguyên ngồi vào chỗ tài xế về sau nhìn một chút cái này cùng thủy lam tinh lên phi cơ hoàn toàn không giống ân phím đều không có mà lại liền ngay cả này phương hướng nào bàn tăng tốc cần điều khiển tất cả cũng không có này làm sao điều khiển chủ nhân bộ này tinh làm chiến cơ cùng thủy lam tinh bên trên máy bay chiến đấu không giống tinh l a m chiến cơ là phụ trợ trí năng tăng thêm tinh thần lực điều khiển tinh không chiến cơ chủ nhân ngươi nắm tay đặt ở bệ điều khiển bên trên cái kia lô khảm bên trong sau đó liền có thể kích hoạt khởi động đài này chiến cơ tinh trần lời nói để chu khởi nguyên lập tức liền thanh t ị n h lên đúng vậy à, đây chính là văn minh cấp chín chiến cơ làm sao có thể cùng thủy l a m tinh bên trên máy bay chiến đấu giống nhau chỉ sợ sẽ là một trận này chiến cơ liền có thể treo lên đánh năm cấp sáu văn minh tinh tế chiến hạm hạm đội ồ hóa ra là như vậy chu khởi nguyên nhìn một chút ghế lai phía trước bệ điều khiển quả nhiên có một cái lô k ả m hắn nắm tay bỏ vào sau đó toàn bộ bệ điều khiển liền phát sáng lên q thành thành một chương ba trăm ba mươi sáu tinh môn đại mạo hiểm bốn chương ba trăm ba mươi sáu tinh môn đại mạo hiểm bốn giọng nói qua đi chu khởi nguyên liền thấy trước mặt mình hình chiếu bên trên có giới thiệu các loại công năng thực dụng nhất vẫn là tinh thần kết nối bộ này tinh lam chiến cơ không thể không gian khiếu dượng nhưng là có thể kiểm chắc đến không gian ba đậu khởi nguyên cái này cái gì tinh lam chiến cơ rất tân tiến nha có thể tinh thần kết nối đâu bất quá cũng đúng chúng ta hai cái cơ giáp đều có thể dùng khống chế tinh thần không có đạo lý văn minh cấp chín chiến cơ không thể dùng tinh thần lực đến điều khiển nha trần tử diên lời nói không phải không có lý mặc dù chu khởi nguyên biết cơ giáp là một cái khác không biết bao xa thế giới sản phẩm có thể nếu đều cùng là văn minh khoa học kỹ thuật này không có đạo lý một cái cấp bốn văn minh có thể có tinh thần lực kết nối cơ giáp mà chín cấp văn minh không thể đương nhiên có lẽ khác biệt thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cũng không giống nhau cho dù là văn minh khoa học kỹ thuật cũng có l ợ i h khoa nhưng rõ ràng atlantis có thể từ văn minh cấp chín tấn thăng làm thần cấp văn minh vậy bọn hắn liền không đơn giản không có khả năng ngay cả một cái nho nhỏ tinh thần kết nối đều nghiên cứu không ra không tệ có thể dùng tinh thần lực đến khống chế như vậy không phải dễ dàng hơn sao tiểu diên đầu tiên chờ chút đã lại xuất phát ta để tinh trần từ trên chiến hạm đưa chút thường ngày vật dụng cùng nước đồ ăn tới đi ngoài hành tinh bên trên thám hiểm ai biết nơi đó có hay không ăn đồ vào ta chu khởi nguyên n h ẹ gật đầu nhìn xem trần tử diên một mặt kích động ngồi ở ghế phụ giống như muốn lập tức xuất phát bất quá sau khi suy nghĩ một chút hắn nhắc nhở một câu vẫn là muốn mang thức ăn uống bằng không chẳng lẽ gặp được sự tình gì liền trở lại hay sao vậy vẫn là thám hiểm sao được rồi khởi nguyên nhanh để tinh trần đem đồ vật đưa tới đi trần tử diên nhẹ gật đầu cảm thấy chu khởi nguyên nói rất đúng muốn thám hiểm cũng không thể tay không đi thôi mà lại nếu là gặp được văn minh ở tinh cầu khác bọn họ khẳng định phải đi tìm tòi hư thực vẫn là mang lên một chút ăn đồ vật để phòng vắm nhất tinh trần trên chiến hạm cầm đủ một tuần lễ thức ăn nước uống điều động mười chiếc cơ giáp cùng một chỗ tới cùng ta tụ hợp chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy không thể chỉ là hắn cùng tiểu d i ê n hai người đi vẫn là mang mấy cái có phụ trợ trí năng cỡ nhỏ cơ giáp như vậy chuyện bình thường hoàn toàn không cần chính bọn họ đập thủ vâng chủ nhân đã an bài tốt dự tính sau mười phút đến thành thị bên trong tinh trần cũng sẽ không an bài mười chiếc cơ giáp bay tới mà là để đ i ĩ u bay đi đón như vậy càng nhanh chóng hơn tiểu diên đến chúng ta tìm xem trên chiến đấu cơ có cái gì có thể sử dụng đồ vật chu khởi nguyên nghe được tinh trần lời nói về sau liền đứng lên tại trên chiến đấu cơ bắt đầu đi dạo chiến đấu cơ này cũng có dài hơn hai mươi m rộng năm sáu m bên trong vẫn là rất lớn mà lại chiến cơ còn có một số phong bế ngăn tủ tại hình chiếu bên trên giới thiệu trên chiến đấu cơ có một chút trang bị là chuyên môn dùng cho ngoài hành tinh thám hiểm sử dụng có vũ khí có y phục tác chiến còn có một số có thể xác minh tinh cầu bên trên không khí cùng nguồn nước thiết bị được rồi khởi nguyên trần tử diên gật đầu cười nàng vừa rồi tại trong phòng chỉ huy cũng nhận được cấp hai quyền hạn atlantis văn t ử cùng n ô n ngữ nàng đều nhìn hiểu cũng nghe hiểu Tích. Suy. chu khởi nguyên đi ra chiến cơ phòng điều khiển về sau đi vào đằng sau mang người khoan thuyền bốn phía quan sát một chút liền phát hiện hai bên trừ chỗ ngồi bên ngoài trên tường có từng cái lỗ khảm tựa như là nghiệm chứng vân tay hoặc là giờ na địa phương h á n tùy ý chọn cái gần nhất dùng tay đẻ đi lên lập tức bên cạnh trên tường kim loại đánh gậy liền hướng xuống mặt rơi xuống đây là một cái phong bế ngắt tủ bên trong có một thanh tràn ngập khoa h u y ế n cảm giác xuống ống còn có một cái hỗ hoàn cùng một cái bao ồ khởi nguyên thật là có đồ vật nha trần tử diên một mực tại nhìn xem chu khởi nguyên động tác bây giờ thấy thật sự có đồ vật nàng cũng là một mặt ngạc nhiên、ừ. là có cái gì ngươi cũng đi chọn một cái ngăn tủ mở ra đem những vật này đều lấy ra xem một chút đi đều là hữu dụng chu khởi nguyên vui tơi ư hớn hở đem hộ hoạn cùng súng ống đem ra sau đó đem bên trong ba lô cũng đem ra súng này nhìn qua rất lộn không phải dùng đạn thường chu khởi nguyên quan sát một chút liền từ thương đạn dược miệng tháo xuống một khối màu lam nguồn năng lượng đây chính là có thể thức chuẩn bình thường cấp bốn trở lên văn minh đều là dùng cái đồ chơi này mà đổi thành một cái hộ hoạn hắn không biết là cái gì đặt ở một bên mở ra ba lô về sau bên trong có mười cái có thể thức chuẩn chủ ò n có cái mấy ộ p t ự nhân khẩu súng này là atlantis đơn binh vũ khí xanh đậm phản vật chất súng trường hữu hiệu, hiệu công kích khoảng cách tại mười cây số trở lên trên lý luận chỉ cần tại một viên tinh cầu bên trên chỉ cần có thể nhắm chuẩn liền có thể đánh trúng mục tiêu cái này hộ hoạn là một loại y phục tác chiến tên là xanh đậm hộ hoạn có tham d ò tình cầu không khí thành phần nguồn nước thành phần thổ nhưỡng thành phần công năng còn có thể khởi động năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ chủ nhân an toàn chủ nhân ngài mang lên hộ hoạn liền có thể kích hoạt sử dụng phía trên công năng tinh thần lực điều khiển tinh trần thế nhưng là để chu khởi nguyên rất là vui vẻ những vật này đều là văn minh cấp chín đồ vật mặc dù hắn biết những này binh lính bình thường sử dụng khẳng định không phải hàng cao cấp gì nhưng là thế nào cũng so cấp tám văn minh phải cường đại hơn một chút ta khởi nguyên cái này không cần lo lắng an toàn a có thanh này vũ khí cùng cái này hộ h o ạ chúng ta đã đứng ở thế bất bại trần tử diên cũng ở bên cạnh nghe được tinh trần nàng cũng thật cao hứng vốn là còn điểm lo lắng như thế lộ mãng đi vào tinh môn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nhưng bây giờ có hạt lan tịch vũ khí trang bị nàng không có chút nào sợ ừ không sai mặc dù có chiến cơ tại chỉ cần chúng ta không xuất chiến cơ khẳng định không có nguy hiểm nhưng là thám hiểm nào có một mực đợi tại chiến cơ bên trong hiện tại có cái này x a n h đậm hộ hoản ta xem như yên tâm chu khởi nguyên vốn là muốn gạt trần tử diên liên quan tới tinh môn chuyện dù sao hắn không biết cái đồ chơi này an toàn không an toàn nhưng lại sợ tiểu diên sẽ tự trách mình không có nói cho nàng tinh môn chuyện Đến c tốt rồi tiểu diên chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền chính thức lên đường đi bất quá lần này thám hiểm chúng ta vẫn là về sớm một chút chúng ta nhiều nhất chỉ có ba ngày Số t nghĩ nghĩ, được rồi khởi nguyên lên đường đi ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra ngươi đừng làm giống như sinh ly tử biệt giống nhau được không chu khởi nguyên đi đến khoang điều khiển ngồi tại chủ ghế lái vị bên trên sau đó thông qua tinh thần kết nối để chiến cơ đóng cửa lại về sau khởi động chiến cơ chấm dãi cả bộ chiến cơ trôi lơ lửng chu khởi nguyên tinh thần lực quét một chút điều khiển hệ thống sau đó mở ra cửa ra vào chiến cơ cửa ra vào không phải ra ngoài thành thị mà là tại thành thị phòng chỉ huy đại sành Quay song tinh h h ấ xuất t trung tâm ệ một cái ư ớ n xuống g lối ra, phía trần ê nguyên n sảnh cũng hiện động lớn nhỏ. nhìn hiện hắn liền khống tinh chiến hướng xuống đến trong sảnh. Tinh đại đi, đó đại hạ cái khởi lối lối dãi sau, sau chục khẩu Chu thấy chế phía chậm cơ xuất xuất mấy một mét t làm bay ra ra r về khởi động tinh môn b ấ m cách chúng ta gần nhất tinh môn tọa độ Chu câu. chủ tức khởi tinh nhân, khởi tinh Tinh nguyên đầu. đối nói liền trần Vâng, động môn, Trần, độ. một tọa bắt bấm lập sau đó toàn bộ tinh môn tản ra hào quang màu xanh lam hồng hộc hồ. tinh môn bên trong xuất hiện một cái màn nước giống nhau đồ vật đây chính là lỗ sâu nhưng là cùng lỗ sâu không giống atlantis chế tạo tinh môn rất kỳ quái là một loại màn nước giống nhau đồ vật không thể không nói bọn họ khoa học kỹ thuật rất ưu bê không hổ là chinh phục nước văn minh đúng tinh trần thành thị bên trong năng lượng còn đầy đủ sao đối diện tinh môn năng lượng tình huống là thế nào đừng chúng ta đi về không được chu khởi nguyên không có trực tiếp xuất phát mà là thuận mồm hỏi một câu chủ nhân không cần lo lắng tinh trần cầm tới quyền hạn quản lý về sau đã tra xét thành thị năng lượng hệ thống rất ổn định là trực tiếp từ ám trong không gian hấp thu vật chất tối năng lượng trên lý luận năng lượng là vô hạn đối diện tinh môn bên h ư n kia cũng là một cái vật chất tối động cơ có thể tự động từ ám không gian bên trong hấp thu năng lượng tinh trần để chu khởi nguyên không còn lo lắng năng lượng vấn đề bất quá có một chút vẫn là không tốt ân vật như vậy hắn đều không thể phục chế hắn hắc k hoa ký công nghiệp máy cái chỉ có thể chế tạo ra cấp tám văn minh trở xuống đồ vật còn nhất định phải có vật liệu mới được có một chút kim loại tại thái dương hệ căn bản liền không tìm được hoặc là tại toàn bộ huyền hoàng vũ trụ cũng không tìm tới tốt không tệ tinh trần người phục chế hai cái phân thân đến vòng tay của ta cùng chiến cơ bên trong đợi đến xuyên qua tốt phụ trợ ta chu khởi nguyên biết trên người trang bị còn có chiến cơ chỉ cần không gặp được cấp tám mươi chín văn minh năng lượng khẳng định là đủ nếu như vậy liền có thể mang theo tinh trần một cái phân thân đi thám hiểm lúc cần thiết còn có thể để nó khống chế tinh lam chiến cơ thiểu diên chuẩn bị xong chưa chúng ta lập tức liền xuất phát đi đối diện tinh cầu thám hiểm chu khởi nguyên đợi đến tinh trần phục chế tốt phân thân về sau hàn hướng phía một bên ngồi ở ghế phụ trần tử diên nói ừ n khởi nguyên ta chuẩn bị kỹ càng trần tử diên trên mặt toàn bộ đều là hưng phấn nàng đã không kịp chờ đợi tinh lam trên chiến đấu cơ có thể không có cái gì dây an toàn hắn khoang là độc lập bất kể thế nào phi hành bên trong phương hướng đều sẽ không biến hóa phía ngoài sát ngoài sẽ theo phương hướng chuyển biến xoay tròn hoặc là đảo ngược phi hành nhưng trong khoang sẽ không xoay tròn cũng sẽ không sinh ra người ngã tình huống vậy liên xuất phát chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó khống chế tinh lam chiến cơ hướng phía tinh môn này dập dần như sóng nước lộ sâu bên trong chui vào hiu lâm lợi chiến tinh một cái sơn cốc bên trong một cái to lớn kim loại bộ vòng chậm dãi chuyển động sau đó phát ra hảo quang màu xanh lam một cái gợn sóng nước xuất hiện tại bộ vòng ở giữa sau đó ba động một chút sau một lát một khung xanh b i ể n chiến cơ từ bên trong chui ra ha ha tiểu diên cái này tinh cầu xem ra là một cái hành tinh có sự sống a chu khởi nguyên đem chiến cơ lơ lửng giữa không trùng hướng phía bốn mặt quan sát một chút đây là một cái sơ n cốc bốn mặt đều là phong bế trong sơn cốc các loại kỳ dị hoa cỏ cây cối mà lại thỉnh thoảng còn có chim bay trên trời qua mặc dù những sinh vật này tướng mạo rất kỳ quái nhưng vẫn là có thể nhận ra được đây chính là chim đi vào tinh môn truyền t h ô n g tới thứ một cái tinh cầu chính là hành tinh có sự sống chu khởi nguyên tâm tình rất không tệ có lục sắc có sinh mệnh như vậy tinh cầu mới tốt chơi a Đúng nha.、Cái、này cảnh sắc cũng Cái sắc trần h ậ t đẹp, tử diên h đẹp, một h a mặt Tinh mong đợi nhìn xem chu khởi nguyên nói có thể đầu tiên chờ chút đã để tinh trần kiểm tra một chút phía ngoài không khí cùng thổ nhuộm thành phần thích hợp nhân loại cuộc sống chúng ta liền đi dạo chơi Chu h k vâng chủ nhân tinh trần trả lời về sau liền mở ra chiến cơ vận binh kho hiện tại khoang điều khiển cùng vận binh kho là cách biệt mười chiếc người máy toàn bộ đều ở phía sau vận binh kho bên trong chu khởi nguyên cùng trần tử diên nhìn xem đi xuống người máy bận rộn thu thập một chút thổ nhưỡng kiểm chất lên không khí tại tới thời điểm chiến cơ liền đã thu thập một chút chủ nhân đi qua kiểm tra không khí cùng thổ nhưỡng cũng không có vấn đề gì thích hợp nhân loại sinh tồn rốt c ụ c chu khởi nguyên hai người bọn họ đạt được tin tức tốt quả nhiên không khí cùng thổ nhưỡng đều không có vấn đề gì nhân loại hoàn toàn có thể tiếp nhận tốt không sai này cái này tinh cầu trọng lực thế nào chu khởi nguyên tiếp lấy hỏi chủ nhân cái này tinh cầu trọng lực không có thủy lam tinh đại đại khái chỉ có bốn phần có một tà hữu nhân loại hoàn toàn có thể tại cái này tinh cầu bên trên sinh tồn tiếp bất quá thời gian lâu có lẽ tố chất thân thể sẽ nghiêm trọng hạ xuống biện pháp này cũng rất đơn giản chính là chu khởi nguyên trong tay sơ cấp gen cường hóa dịch nhân loại bản thân cực hạn ở đây bày biện có sơ cấp cường hóa dịch nơi tay hoàn toàn có thể không cần lo lắng nhận t i n h cầu ảnh hưởng đương nhiên gen cường hóa dịch chu khởi nguyên ngay từ đầu không có ý định phổ cập đến nước ngoài đi hắn sẽ chỉ ở công nhân quốc bên trong phổ cập trừ phi thủy l a m tinh bên trên tất cả mọi người trở thành công nhân quốc con dân không phải vậy chu khởi nguyên là sẽ không bán cho ngoại quốc quốc tịch bất luận cái nào mặc dù bây giờ thủy l a m tinh bên trên quản lý ba đầu ma ô t ẩ y lễ khả năng toàn thân thể của nhân loại tố chất cũng sẽ ở gần trong vòng một năm tắc vọng mà lại hậu thế cũng sẽ được ích lợi vô cùng dù sao thủy làm tinh chung quanh xuất hiện một cái tinh vòng kia là ba đầu ma ô thi thể tạo thành cầm lại thủy làm tinh hoàn toàn đủ nhân loại mấy đời người s xuất gia đầu tiên ân duy nhất tệ nạn chính là ba đầu ma ô huyết đục nếm qua về sau thủy lam tinh bên trên cái này ít nói lại một chút gần nhất hơn một trăm n ă m sẽ không xuất hiện chết già người tố chất thân thể tăng cường làm không tốt xảy ra tai nạn xe cộ đâm chết người đều sẽ không xuất hiện đương nhiên những giá t h ú kia xuất hiện biến dị nhân loại có khả năng đứng trước tiến hóa biến dị về sau giá t h ú tập kích khẳng định sẽ chết người không thể nghi ngờ ừ m cái này cái gì tố chất thân thể hạ xuống cũng không trọng yếu có cường hóa dịch tại không cần sợ tinh trần ngươi an bài thu thập một chút chung quanh những thực vật này cùng động vật toàn bộ đều kiểm tra một lần cái gì có thể ăn cái gì có độc đều ghi chép lại chu khởi nguyên nghe được tinh trần lời nói về sau cảm thấy không nhiều lắm vấn đề tiểu diên chúng ta xuống dưới x o n g đi chu khởi nguyên nhìn không có vấn đề gì về sau an bài tinh trần ghi chép hoàn cảnh tư liệu về sau gọi một chút tiểu diên được rồi khởi nguyên trần tử diên đều sớm hưng phấn muốn ra ngoài đi dạo đây cũng không phải là thủy làm tinh mà là bên ngoài tinh cầu a ai ai tiểu diên ngươi đừng nóng nội a cầm lên vũ khí cùng ba lô a chu khởi nguyên nhìn tiểu diên giống như con thỏ giống nhau nhảy n ó t đứng dậy liền hướng phía chiến cơ bên ngoài chạy tới hắn nhìn xem tay lái phụ bên cạnh ba lô cùng phản vật chất x u ố n g trường không khỏi có chút im lặng đồ vật đều không cầm quang thủ liền chạy ai nha khởi nguyên ta có vòng tay đâu ngươi giúp ta lấy tới đi t r â n tử diên hì hì cười một tiếng tại chiến cơ lối ra lộ ra đầu đáng yêu cười duyên một tiếng còn nâng nhấc tay bên trên xanh đậm hộ hoàn lắc lắc thúc -ta, ta ngươi cẩn thận một chút chu khởi nguyên cười khổ một tiếng trên lưng ba lô của mình đem súng của mình cũng trên lưng cầm tiểu diên ba l không khí nơi này thật tốt mà lại những ngày hoa thật xinh đẹp ta đều chưa thấy qua đâu trần tử diên sau khi đi ra hít sâu một hơi cảm giác so thủy làm tinh bên trên không khí thật nhiều có thiên nhiên tươi mát cảm giác mặc dù so ra kém đảo phi ngư nhưng so thủy làm tinh địa phương khác đều tốt hơn đương nhiên nơi này chính là bên ngoài tinh cầu làm không tốt vẫn là một viên nguyên thủy hành tinh có sự sống không có văn minh cái chủng loại kia cho dù có văn minh có lẽ chỉ là giống công nhân cổ đại như thế văn minh cho nên hiện tại sơn cốc này một mực không có bị phát hiện bằng không đoán chừng đều sớm có người phát hiện tinh môn không có khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh không khí đương nhiên được chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cảm thấy trần tử diên nói không sai cái này không khí còn thực là không tồi viên này tinh cầu xem ra có thể bảo lưu lại đến coi như muốn khai phát cũng không thể tùy tiện lung tung khai phát muốn bảo vệ thiên nhiên hoàn cảnh mà lại t i ể u diên ngươi không có phát hiện sao ngươi hiện tại thân thể nhẹ nhóc nhiều đ o á n chừng không có từng cường hóa người bình thường tại thủy lam tinh có thể nhẹ cao hơn một m đi tới cái này tinh cầu tối thiểu có thể nhẹ ba cao bốn m đây chính là ảnh hưởng của trọng lực cảm giác thân thể một cái chu khởi nguyên nhắc nhở một câu còn trong sự hưng phấn trần tử diên bọn họ hai cái đều là tu c h â n giả sức chiến đấu mạnh mẽ Không cảm ừm đúng vậy à cảm giác nhẹ vông lỏng một chút bất quá đối với chúng ta đến nói cũng không có gì đi trần tử d i ê n cảm giác một chút cũng phát hiện ở trong đó biến hóa tốt rồi ngươi khẩu súng cùng ba lô cầm lên chúng ta cùng đi thăm dò cái này t ì n h cầu đi chu khởi nguyên đem tiểu diên ba lô cùng thương đưa tới đây là an toàn bảo hộ cũng không thể tùy tiện ném loạn kỳ thật cái này phản vật chất xuống trường chu khởi nguyên cho rằng không có gì tất yếu chỉ cần không đụng tới đ ẳ n g cấp cao văn minh trên cơ bản cái đồ chơi này liền không có đất dụng võ mang theo cũng chỉ là để phòng vạn nhất thôi tốt lắm chúng ta cùng đi thám hiểm trần tử diên cười hì hì tiếp nhận đồ vật lương tốt về sau đi theo chu khởi nguyên hướng phía bên ngoài sơn cốc đi đến tinh trần ngươi một bên không chế chiến cơ h ẩn thân bay trên chúng ta không một bên để cỡ nhỏ cơ giáp thu thập cái này tình cầu thực vật tư liệu cùng động vật tư liệu đi chu khởi nguyên lôi kéo tiểu diên tay một bên hướng ra phía ngoài đi một bên thông qua xanh đậm hộ và nói vâng chủ nhân tinh trần trả lời một câu sau đó sơn c ố c chiến cơ h ẩn thân về sau trực tiếp lơ lửng ở trên không mấy trăm mét chỗ đi theo chu khởi nguyên cùng trần tử diên thân ảnh hiện tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên cũng vô dụng chính mình người thiết bị đầu cối đây chẳng qua là tinh trần chế tạo trên thực tế khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao cấp hai cấp độ đều không có đạt tới miễn cưỡng có một cái hình chiếu công năng mà thôi hiện tại có xanh đậm hộ h o ạ n đương nhiên liền vứt bỏ trước kia cái kia người thiết bị đầu cối dù sao có hắc khoa ký hộ hoản còn muốn cái kia lập tức bị đạo thải đồ vật làm gì nha chỉ bất qua cái này sinh trưởng ở trên cây cái quả này có thể ăn sao vừa mới ra khỏi sơ g ố c trần tử diên đôi mắt rất độc lập tức liền phát hiện một loại cùng ô mai rất giống trái cây bất qua tại cái này tình cầu bên trên loại trái này là sinh trưởng ở trên cây mà lại cũng so ô mai phải lớn nhiều đại khái có trái bưởi lớn như vậy lớn lên đỏ chói nhìn rất đẹp a cái quả này nhìn qua ngược lại là rất xinh đẹp cây cũng rất lớn có thể ăn được hay không ta cũng không biết chúng ta đi kiểm tra một chút liền biết chu khởi nguyên nhưng không biết có thể ăn được hay không hắn cũng không phải và năng coi như tinh thần lực mạnh mẽ có thể quét hình đến trái cây nhưng hắn lại không hiểu thấy thế nào có độc không có độc mà lại có khoa học kỹ thuật không cần hắn mới không có ngốc như vậy đâu chu khởi nguyên trực tiếp đi qua tại xanh đ ầ m hộ h o ả n bên trên điểm một cái bán ra một cái hình chiếu hắn ở phía trên thao tác một chút lôi ra kiểm tra hệ thống nhắm ngay cây ăn quả quét xuống chỉ chốc lát sau kiểm tra kết quả l i ề n ra bất quá phía trên một đống lớn tư liệu nhìn hắn có chút chóng đầu mở mở tờ trực tiếp nói cho tiểu g i a có thể ăn được hay không không được sao trình mẹ nấu nhiều như vậy có chưa hề đi ra tiểu da cũng không phải thực vật nhà khoa học không nghiên cứu cái đồ chơi này nhưng là chu khởi nguyên không nghĩ cái gì đều dựa vào tinh trần Kiên k nhìn xuống, thẳng đến trông n trì thấy h ô q một chương ba trăm ba mươi chín tinh môn đại mạo hiểm bảy chương ba trăm ba mươi chín tinh môn đại mạo hiểm bảy tiểu diên cái quả này không có độc có thể ăn đến ta tắm cho n g ư ơ i một chút chu khởi nguyên cùng trần tử diên nhìn kiểm tra kết quả về sau Bây đầu l i ề nhìn t ấ rất y cây này vậy, đây này. Trần Tử、diên、trực tiếp từ trên một tới, ngọt ngọt Diên xuống xinh như cùng giống, hương cũng n hái cái cái lại mai được có chua chua đẹp h mà quả là vị lẽ ô thấy trần tử diên hái được một cái trái cây xuống tới về sau chu khởi nguyên sử dụng một cái thủy cầu thuật một cái đầu người lớn thủy cầu lơ lửng trên tay hắn ra hiệu trần tử diên tới tăm trái cây Khi, khi Khởi hì, thấy tu chân giả pháp thuật thật là giết người phóng hỏa, nhà ở lữ hành thiết、yếu、pháp thuật giả giết người ở Nguyên, tu yếu ta cảm là lữ à, mùa hè có băng hệ pháp thuật có thể giải nóng n ấ m rác r ờ i có thổ hệ pháp thuật có thể trôn sâu thổ hệ pháp thuật còn có thể phụ trợ kiến tạo phòng ở đâu trần tử diên cười tủm tìm cầm trái cây một bên tắm một bên nao đại động mở nói chu khởi nguyên một chán hát tuyến chỉ sợ tự sáng tạo tu chân công pháp các tiền bối không phải vì những chuyện này đi tu chân giả cũng không phải vì mình hưởng thụ mới tự sáng tạo những pháp thuật này mà là vì biến mạnh mẽ mà là vì siêu thoát ân bất quá vì hưởng thụ cũng không phải không có loại khả năng này a cuối cùng chu khởi nguyên cũng bị mang ra giống thổ thuộc tính pháp thuật không chỉ có thể kiến tạo phòng ở hơn nữa còn có thể trồng trọt khai hoang một cái pháp thuật sùng dưới mấy chục trên trăm mẫu thổ địa liền lật cả đáy lên trời thủy thuộc tính pháp thuật còn có thể phối hợp thổ hệ pháp thuật tới nước phong thuộc tính pháp thuật có thể trồng trọt một cái phong thuộc tính pháp thuật sùng dưới tất cả hạt giống đều bay vào trong đất loại tốt rồi đơn giản thuận tiện mau lẹ này ta suy nghĩ lung tung cái gì đâu chu khởi nguyên ở trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng cảm thấy mình cũng thật là ăn nhiều không có việc gì nghĩ những thứ này có không có bất quá cái này pháp thuật đối với cuộc sống phương diện thật rất hữu dụng a tiểu diên đích thật là như vậy bất quá chỉ có đảo phi ngư có linh khí ở bên ngoài chúng ta sử dụng hết linh khí về sau cũng không có biện pháp bổ sung chu khởi nguyên lúc nói cũng không có nói cho tiểu diên trên thực tế đảo phi ngư bên trên hiện tại xuất hiện một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch cái này mỏ linh thạch còn rất nhỏ là linh nguyên thạch thôi phát ra những này mang theo linh khí khoáng thạch đã có thể tính được là là cấp thấp linh thạch còn có một số trên tảng đá chỉ có yếu ớt linh khí như vậy mang theo yếu ớt linh khí tảng đá có thể được xưng là ngụy linh thạch a cũng thế ta làm sao quên cái này một gốc dạng trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau xương sở sau đó phun ra phấn hồng đầu lưỡi n ị c ngậm trước mắt nói ha trái cây rửa sạch liền ăn một chút thấy được hay không ăn chu khởi nguyên nhìn trần tử diên rửa sạch trái cây về sau hắn cầm trên tay lơ lửng thủy cầu hướng phía một bên dưới cây đã đánh qua sau đó lòng tốt nhắc nhở một câu kỳ thật là chính hắn căn bản không nghĩ trước nếm thử ân không có đ ộ n cũng chưa chắc ăn ngon à, đây chính là bên ngoài tình cầu có thể nói chu khởi nguyên tâm lý đùa ác lại phạm hiện tại ngay cả bạn gái mình đều nghĩ cho kẹo a lô trần tử diên nhẹ gật đầu về sau hai tay dân viên này to lớn trái cây đặt ở bên miệng chính là một miệng lơ cắn đều trở thành tu chân giả nhưng không có như vậy chú trọng coi như cái quả này phía trên có cái gì vi khuẩn cùng ký sinh trùng loại hình vận chuyển một chút công pháp liền có thể đem trong thân thể dị loại toàn bộ đều hóa thành năng lượng nô cắn một cái về sau trần tử diên trong nháy mắt ngây người đôi mắt lập tức trừng lão đại nàng trong lòng hô một tiếng tại sao sẽ là như vậy hương vị ừ m、um. thiểu diên làm sao rồi ăn không c o n sao không thể ăn liền phun ra đi không nên miễn cưỡng mặc dù chu khởi nguyên có một loại đùa át tâm lý nhưng bây giờ nhìn trần tử diên lên người hắn còn tưởng rằng cái quả này thật không tốt ăn cho nên trên mặt hắn cũng là mang theo lo lắng để nàng đem trái cây cho p h ư n ra dù sao cái này ngoài hành tinh bên trên trái cây ai biết là cái gì kỳ hoa hương vị à nô、no, không phải nô、no. trần tử diên từ ngơ ngác biểu lộ thanh t ỉ n h về sau nàng cũng không có đem miệng bên trong trái cây phun ra ngược lại là ở trong miệng ngay ngay sau đó nuốt vào trong bụng ai nha hô ăn ngon cái quả này hương vị rất thần kỳ vậy mà là gà cờ ép cờ hương vị quá thần kỳ đi làm sao lại có như vậy trái cây nô、no, ăn ngon nô、no, nô、no. đem miệng bên trong trái cây nuốt xuống bụng về sau trần tử diên nói một câu nói sau đó tiếp tục bắt đầu ăn rất muốn cái quả này hương vị ăn thật ngon giống nhau g i a n g g i d c g i a n g g i t chu c khởi nguyên nhìn xem trần tử diên miệng lớn gặm trái cây hắn nuốt từng ngụm nước b ọ t cũng có chút muốn ăn thật sao gà cờ ép cờ hương vị ta cũng phải nếm thử nhìn cái dạng gì trái cây lại còn có mùi thịt gà chu khởi nguyên có chút không tin sau đó cũng hái được một viên trái cây xuống tới một cái thủy cầu thuận xuống dưới rửa sạch sẽ trái cây về sau chính là một ngụm g i a n g g i ắ c ta đi thật đúng là gà cờ ép cờ hương vị cái này ngoài hành tình trái cây làm sao lại có như vậy hương vị chu khởi nguyên ăn một miếng đỏ trói trái cây về sau hắn đều có chút kinh mợp tợ cái quả này là thịt hương vị làm sao cảm giác còn ăn rất ngon dáng vẻ nô、no. răng rắc răng rắc tiểu diên cái quả này quá thoải mái mùi vị kia ăn ngon mà lại đây là trái cây ăn sẽ không béo phì chu khởi nguyên răng rắc răng rắc mấy cái trái bưởi lớn trái cây liền t ầ m xong sau khi ăn xong chu khởi nguyên nhìn xem gốc cây này không khỏi có chút nóng mắt đúng nha đây chính là rộng rãi ăn thịt chủ nghĩa người tha thiết ước mơ đồ v ậ ta t không thịt không vui người khẳng định thích cái quả này trần tử diên cũng cảm thấy cái quả này là cứu vớt không thịt không vui đám người đồ vật loại trái này rất giỏn mà lại hương vị là gà cờ ép cờ hương vị đây quả thực là thiên đại tinh nàng rất thích gan gà cờ ép cờ, nhưng là không có tu chân trước kia thời gian rất lâu mới có thể ăn một lần hiện tại tu chân cũng là không cần ăn kiêng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì không đúng rồi khởi nguyên hiện ở trong đế quốc người đều sử dụng cường hóa dịch d á người n g đều bảo trì đến tốt nhất ăn những cái kia thì mỡ thật còn biết béo phì sao trần tử diên đột nhiên nghĩ đến một chuyện cường hóa dịch đem phổ thông người thân thể đều tăng lên tới mười điểm sức chiến đấu này tương đương với trước kia mười lần thân thể cần năng lượng thế nhưng là rất khủng bố chỉ là một điểm mỡ chỉ sợ thoáng qua ở giữa liền tiêu hao hết đi、Ách. cũng đúng à bất quá không sao Cái cùng cờ cờ giống hai quả này cùng gà cờ ép cờ không gà à, đây là đây ép trần tử diên nhẹ gật đầu nhìn xem từ trong sơn cốc ra người máy cảm thán một tiếng cái này thu thập tốc độ thật nhanh mấy cái trong sơn cốc thực vật cùng động vật liền được thu thập xong t q một chương ba trăm bốn mươi tinh m g ô n đại mạo hiểm tám chương ba trăm bốn mươi tinh ngôn đại mạo hiểm tám ngược lại là chu khởi nguyên cũng sẽ không chiêu côn trùng hắn hiện tại hơn một trăm bảy mươi vạn sức chiến đấu trên thân tản ra một cỗ nồng đậm cường giả khí tức thiên nhiên sinh mệnh là nhất kính sợ cường giả rừng dẫm pháp tắc chính là mạnh được yêu thua những cái kia côn trùng cùng động vật khẳng định sẽ từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm đương nhiên đây cũng là chu khởi nguyên không có thu hồi khí tức kết quả nếu hắn không thu hồi khí tức của mình kết quả khẳng định là chung quanh một cái côn trùng cùng động vật đều không có kết cục ừng ân t ố t trần tử diên nghe được có lẽ côn trùng sẽ leo đến trên thân vội vàng nhẹ gật đầu điều khiển xanh đậm hộ h o ả n làm một thân trang phục phòng hộ cái này hộ h o ả n cũng là có thể tinh thần lực k h ô n g chế trang phục phòng hộ là một loại so nạ nổ còn nhỏ người máy hình thành lực phòng ngự tại cấp chín trở xuống đơn binh bên trong có thể nói là vô địch cái này trang phục phòng hộ cũng không khó coi màu xanh đậm rất giống trong phim ảnh loại kia chiến đấu phục trang đương nhiên không phải quần áo bó mặc dù cũng là trọn vẹn cũng không có khăn trùng đầu mặc vào trang phục phòng hộ về sau chung quanh có lồng năng lượng bảo hộ người ở bên trong đây là một loại toàn phương vị phòng ngự đồ vật cái này xanh đậm hộ hoạn không tệ ngươi không thích hình dáng này thức có thể đổi một loại đổi thành thủy làm tinh trang phục cũng được nhìn xem trần tử diên trên thân xuất hiện trang phục phòng hộ chu khởi nguyên mịt cười nhẹ gật đầu không cần thay đổi a bộ này ta còn thật thích trần tử diên lấy ra một cái hóa trang kính nhìn một chút chính mình quần áo trên người sau đó lắc đầu tỏ vẻ không cần thay đổi bộ quần áo này mặc trên người nàng còn rất đẹp mà lại chu khởi nguyên trên thân cũng làm à u xanh đậm quần áo bọn họ hai cái mặc giống nhau rất tốt ân tình lữ trang chu khởi nguyên im lặng nhìn thoáng qua tiểu diên trong tay hóa trang kính nữ nhân à, làm sao đến chỗ nào đều mang theo hóa trang kính à. đi thôi lôi kéo tiểu diên tay nhỏ chu khởi nguyên hướng thẳng đến rừng rậm chỗ sâu đi tới lần này nếu là thám hiểm vậy liền dứt khoát chơi trước một hai ngày đàn ó i dù sao hôm nay cũng mới số ba lễ quốc khánh thế nhưng là có một tuần lễ giả chu khởi nguyên chuẩn bị cùng tiểu diên tại cái này tinh cầu bên trên chơi một hai ngày sau đó để tinh trần tại cái này tinh cầu bên trên thành lập căn cứ khai phát toàn bộ tinh cầu hành tinh có sự sống có thể nộ g nhưng không thể cầu gặp đương nhiên sẽ không bỏ rơi ồ khởi nguyên ngươi nhìn gốc cây này thật buồn ôn phía trên có thật nhiều nước mũi giống nhau đổ vợt đi vào rừng rậm không lâu trần tử diên đánh giá chung quanh đôi mắt đều không ngừng qua hiện tại nàng liền thấy một viên phía trên đều là dịch nhật cây gốc cây này trên cành cây bài t i ế t ra một chút chất ú t c h lỏng tiểu diên đừng nhìn gốc cây này buồn ôn ngươi nhìn xem những tài liệu này chu khởi nguyên đầu tiên là sử dụng xanh đậm hộ n kiểm t r a c một chút gốc cây này hắn đối như vậy kỳ lạ cây thật đúng là có hứng thú thoáng một cái thật đúng phát hiện một cái tốt a khởi nguyên thật giả loại này dịch nhuần vậy mà có thể mỹ dung dưỡng nhan là một loại thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da còn có thể để người bảo trì làn da không nhăn nho văn trần tử diên nhìn một chút chu khởi nguyên trên tay hình chiếu về sau nàng không khỏi có chút mà người loại này buồn nôn cây lại có lớn như vậy công hiệu sao đúng cái này xanh đậm hộ hoạn chắc chắn sẽ không kiểm tra sai lầm đang nói cái này tình cầu bên trên nếu là không có, có đồ vật gì để atlantis cảm thấy hứng thú bọn họ sẽ đem tinh môn ăn để ở chỗ này sao rõ ràng liền không khả năng Lầm lầm, trần tử diên cảm thán một tiếng nàng vốn là sẽ không như vậy nhưng nàng ghét nhấp nhớp múa đồ vật đặc biệt là rắn con địa con sên nhìn như vậy đi lên rất buồn nôn trên thân còn mang dịch nhờn côn trùng nàng đều rất chẳng ghét khả năng này là nữ hải từ đ không sợ rắn thậm chí còn nuôi rắn làm sùng vật nhưng là kia là số ít ha ha cho nên sự tình gì cũng không thể nhìn bề ngoài à, ngươi không thích thứ này vậy chúng ta liền đi đi thôi chu khởi nguyên buồn cười nhìn xem trần tử diên không thích liền không thích tôi trên thế giới đồ vật nhiều lắm nào có tất cả mọi người đều thích đồ vật à. cho dù là tiền cái kia cũng không phải tất cả mọi người thích đồ vật mặc kệ là trong lịch sử vẫn là hiện đại đều có một đám ẩn sĩ nhân vật bọn họ xem tiền tài vì tạ bã không m a n g danh lợi những người này có bản lĩnh nhưng lại không ra mặt giấu ở thế nhân phía sau có thể muốn là đặt ở trên mạng đoán chừng sẽ nói những người này đều là ngu đẩn đều là n ớ n ẩ n c sai, sai. Đáng đáng trong rừng a rậm chu khởi nguyên cùng trần tử diên đến qua cơm trưa về sau mới vừa lên đường trần tử diên liền lặng dẫm lên một vật phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy、ừ. trần tử diên ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút chân mình h ạ n a nhìn thấy đồ vật về sau trần tử diên thét lên một tiếng bắt lấy chu khởi nguyên liền nhảy đến trên người hắn khởi nguyên có đầu lâu trần tử diên chỉ về phía nàng chỗ mới đứng vừa rồi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nàng bị dọa không nhẹ mặc dù đã là tu chân giả nhưng nàng có thể chưa từng giết người mặc dù đã gặp thi thể nhưng cái này k h ô lâu thật đúng không có ở trong hiện thực gặp qua ồ thiểu diên đừng sợ chính là một người chết bộ xương mà thôi chu khởi nguyên vỗ vỗ trần tử diên lưng an ủi một chút sau đó đôi mắt nhìn xem trên đất đầu lâu xương ánh mắt loe lên một v ệ sáng Tiểu diên, người này tử vong thời riêng, người gian này vong chỉ sợ không cao hơn 10 năm. Chu khởi nguyên thông qua sanh hơn khởi thông năm. nguyên đúng ậ m dám năm hộ hoảng, định thi thể thời Chết thời không hơn vong cao sao? đơn giản liền này gian. gian Không gì? rất ra tử đ Cái câu atlantis không phải sớm tại mấy vạn năm trước liền rời đi cái vũ trụ này sao vậy cái này khô lâu là ở đâu ra chẳng lẽ viên này tinh cầu có người sao trần tử diên hiện tại sắc mặt mặc dù vẫn có chút tái nhuận nhưng cũng tốt một chút vừa rồi nàng cũng chỉ là nhìn thấy đầu lâu về sau một nháy mắt không có kịp phản ứng bị dọa hiện tại thích đứng một lúc sau thật nhiều ừ về thời gian khẳng định k h n g sai trần xương xương tử diên ngược lại là một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ trần tử diên giống như chu khởi nguyên ý nghĩ viên này tinh cầu chắc chắn sẽ không có cái gì cao văn minh khoa học kỹ thuật tồn tại bằng không trong sơn cốc tinh môn chỉ sợ sớm đã, đã bị phát hiện q một chương ba trăm bốn mươi mốt trần vọng xuyên Thượng. chương ba trăm bốn mươi mốt trần vọng xuyên thượng không biết là cái dạng gì văn minh như vậy chúng ta vẫn là trực tiếp lên c h i ế n cơ sau đó trên tinh cầu lục soát một chút hiện tại biết tinh cầu bên trên có văn minh tại chúng ta trực tiếp qua đi là được rồi chu khởi nguyên chuyển cho tới chưa cũng không nghĩ lung tung đ ặ o quanh vẫn là trực tiếp ngồi chiến cơ đi tìm tinh cầu bên trên văn minh đi tốt ừ n tốt à chúng ta trực tiếp đi tìm những cái kia văn minh đi nơi nào chơi cũng giống như vậy mà trần tử diên cũng không quan tâm dù sao mặc kệ đi đâu nàng đều cùng với chu khởi nguyên như vậy nàng liền thỏa mãn tốt vậy chúng ta đi Chu chiến cơ dẫn dắt tống, chúng ta muốn lên chiến cơ. khởi nhẹ tinh khởi tinh nguyên đầu, truyền muốn kéo lôi Diên gọi tiếng, Trần trần, động dẫn tống, lên gật tay Tử một dắt ta lam vâng chủ nhân dẫn dắt truyền t ố n g khởi động tinh trần vừa mới nói xong dưới tinh lam chiến cơ liền phát ra một đạo trong suốt quang bao phủ lại chu khởi nguyên cùng trần tử diên bám một chút bọn họ hai người liền ở tại chỗ biến mất tinh lam chiến cơ vận binh kho bên trong chu khởi nguyên cùng trần tử diên theo một đạo trong suốt quang man g xuất hiện tại nơi này khởi nguyên cái này tinh lam chiến cơ còn có truyền t ố n g công năng a trần tử diên một mặt hưng phấn nàng ngay từ đầu thế nhưng là không biết cái này tinh làm chiến cơ lại còn có truyền t ố n g công năng như vậy ừ đây là một loại dẫn dắt thức truyền t ố n g cần năng lượng không gian bao phủ đến vật thể bên trên mới có thể đem đồ vật truyền tống đến trên chiến đấu cơ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn cũng chỉ biết cái đồ chơi này là truyền t ố n g công năng đến nỗi nguyên lý cái gì hắn hoàn toàn làm không rõ ràng cũng không cần hiểu rõ hắn lại không muốn làm khoa học ra a như vậy a trần tử diên trên mặt vẫn có chút mê man g bất quá nàng cũng không hỏi cái này atlantis khoa học kỹ thuật bọn họ cũng là vừa mới đạt được một tòa thành thị văn minh trình độ không o chế tinh t r n lam chiến cơ liền hướng về một phương hướng bay đi chu khởi nguyên cho rằng không nhìn thấy có người chỗ ở có lẽ chỉ là qua xa địa phương này quá vắng vẻ mà thôi đi chu khởi nguyên không có quá nhanh phi hành hắn một bên không chế chiến cơ phi hành còn muốn vừa quan vừa s á trần tình xét tột thì tiểu một thôn t gì. nhìn, huống chung quanh, xem xét đến tột cùng có người hay không cuộc sống căn cứ, thì như làng, chấn nửa nguyên, bên chấn. hay khởi cuộc Sau mau giờ, có cứ, cái có cái kia xem tử diên ở một bên cũng là tại quan sát nàng một bên thưởng thức phong cảnh vừa quan sát có hay không làng đột nhiên nàng liền kêu lên ta xem một chút à thật đúng là một cái thôn c h ấ n hơn nữa còn cùng địa cầu thượng cổ đại không sai bị lắm xem ra đây là vũ khí lạnh thời đại chu khởi nguyên nghe được trần tử diên lời nói về sau nhìn kỹ một chút phát hiện thật đúng là một cái thôn trấn thật đúng là a k h tinh lam chiến cơ bay đến tiểu trấn trên không về sau nhìn một chút phía dưới mọi người quần áo đối trần tử diên nói hơn nữa còn nhắc nhở một câu mở ra phiên dịch công năng loại này phiên dịch công năng rất cường đại Trực tiếp có thể nghe hiểu bất luận cái gì sinh vật trí thể tự, có cái có chuyện, còn có thể nhìn hiểu sinh nói hiểu nghe không nhìn luận văn gì đợi ồ n còn bên trong liền g giác thời tại thay một cách chi đổi sẽ đ vô vô học ư c chính mình không h ể u quả ngôn ngữ cùng chữ viết. Quả thực chính là khoa bên trong chữ thực hắc hắc khoa khoa. viết, là kỹ Kỹ. đến ợ i đ chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người đều chuẩn bị kỹ càng về sau h ắ n a hai người quần áo trên người liền đều biến thành tơ lụa giống nhau trường sam cái này trong c h ấ n người ăn mặc cũng cùng t r i ệ u nhà tần người không sai bị lắm cho nên hai người bọn họ mặc dù nói không xuyên qua cổ trang thế nhưng không phải quá khó chịu thiểu diên nhìn một cái ta giống hay không cổ đại công tử ca Chu k trần đại đại tử diên trên người bây giờ cũng ăn mặc một thân máy dài cả người khí chất trong nháy mắt liền biến tiên khí phiêu bay lên xinh đẹp thật xinh đẹp bất quá chúng ta ăn mặc như vậy giống như quá kiêu căng được rồi mặc kệ có người đến tìm phiên phước cùng lắm thì chơi chết bọn hắn chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên ánh mắt c h ấ p động trong lòng yên lặng tán một chút cảm thấy mình tiểu diên so với cái kia cái gì cổ trang minh tinh phải đẹp hoàn mỹ nghìn lần xuất r a đầu tiên đi cái gì có chết hay không liền biết chém chém giết g i ế t trần tử diên vỗ một cái chu khởi nguyên cánh tay liếc mắt hảo hảo bầu không khí bị phá hư rơi chúng ta đi xuống đi chu khởi nguyên tuyển tiệu trong trấn một cái không người trong nó nhỏ một đạo không màu trong suốt quang mang qua đi bọn họ hai người xuất hiện tại trong nó nhỏ khởi nguyên nơi này thật đúng là cùng triệu nhà tần kiến trúc không sai biệt làm a chu ũ khởi n g nguyên n nhân、gì. Chẳng lẽ người nơi này gì. lẽ là i t r quan hệ, làm không tốt cùng nhà t thời tới kỳ dân sát một chút n viện g trên toát chung quanh kiến trúc mặc dù hắn cảm giác rất giật mình nhưng cũng không có đặc biệt kỳ quái từ phúc đều có thể thành người ngoài hành tinh tần thủy hoàng đạt được tinh tế chiến hạm hắn đều không kỳ quái đương nhiên tiền đề thật là như vậy đừng nghĩ chúng ta ra ngoài dạo chơi đi nhìn xem cái này tinh cầu đến tuột cùng là tình huống như thế nào tìm hiểu một chút tin tức chu khởi nguyên lôi kéo trần tử diên liền ra ngõ nhỏ ngõ nhỏ rẽ n mặt về sau chính là một đầu náo n h i ệ t đường đi hiện tại cái này tinh cầu bên trên vừa vặn ở vào bên trong buổi trưa cũng chính là ăn cơm t r ư a thời điểm cùng trên sao hỏa buổi chiều không giống nay thời gian không giống chu khởi nguyên cũng không thấy phải kỳ quái dù sao cũng là khác biệt tinh cầu coi như thời gian không kém là bao、nhiêu. nhưng ban ngày đêm tối thời gian khẳng định sẽ khác nhau cho dù là cùng một cái tinh cầu mỗi một cái phương vị thời gian còn khác biệt đâu nhìn một chút ta tươi mới thổ thị thú vật đi qua đường đừng bỏ qua đẹp mắt vải hoa ai tiểu nương tử nhìn một chút cái này vải hoa mua một điểm trở về làm thành quần áo mặc lên người khẳng định xinh đẹp đường hồ lô bán đường hồ lô thơm cây ớt ăn ngon thơm cây ớt bước vào đường đi về sau chu khởi nguyên cùng trần t ử diên đôi mắt liền nhìn tiêu tốn trên đường phố mặc dù người lưu lượng không phải quá nhiều nhưng bày quẩy bán hàng người lại là rất nhiều một đầu rộng khoảng 10 m é t hai bên đường phố đều là bảy quầy bán hàng